trước một trăm ba mươi trước thu một điểm lợi tức đúng trước ngươi nói bọn họ sẽ từ những thế giới khác hấp thu thế giới chi lực đúng không cái kia sao huyện ma vực thần đế cấp khác cường giả cũng chạy ra ngoài khác thế giới hấp thu thế giới lực lượng tần vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi mặc dù ta cũng không biết tin tức s á c thật nhưng là ta phòng t r ư ờ n g mười có tám chín hẳn là dạng ma long thiếu suy nghĩ một chút nghiêm túc nói nếu như ta không đoán sai lời nói những người này thực lực tối đa cũng liền thần đế ba tầng bốn tầng đính thiên chứ đại đô hẳn là thần đế nhất tầng hoặc là mới vừa tiến vào thần đế cường giả b à n mượn bọn họ thực lực đi còn lại t r u n g thế giới c ư ớ p lấy thế giới lực lượng chắc chắn bọn họ sẽ không bị đánh chết tần vũ vẫn cảm thấy khả năng này không lớn đi trung đẳng thế giới dĩ nhiên sẽ bị người đuổi nhưng đi ba nghìn tiểu thế giới lời nói không biết ta tiểu thế giới thế giới chi lực mặc dù yếu kém nhưng nếu là mấy cái thậm chí còn mấy chục tiểu thế giới tụ lại như vậy đạt được thế giới trí lực vẫn là rất khả quan ma long thiếu chuyện đương nhiên một câu nói lại để cho tần vũ có một loại g i ợ n cả tóc gãy cảm giác thiên ngự đại lục đồng dạng cũng là tiểu thế giới một trong nếu như những thứ này thần đế cấp khắc cường giả đi thiên đại lục tần vũ đã không dám nghĩ t i nữa hắn ý thức được chuyện này nghiêm trọng trình độ đã vượt quá hắn tưởng tượng còn lại tiểu thế giới bị rút lấy thế giới chi lực đưa đến hủy diệt hắn không xem bảo cũng không có cái gì tâm tư đi quản nhưng nếu là thiên ngự đại lục bị quất khoảng không thế giới chi lực như vậy toàn bộ đại lục đều muốn biến thành một mảnh hoang vu chi địa coi như tần vũ đi tới dị giới một chỗ đối với thiên ngự đại lục tần vũ còn là có tương đương thâm hậu cảm tình huống chi người nhà mình môn cũng đều ở thiên ngự đại lục bên trên khi sâu một hơi tần vũ thân hình trận lóe đã tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa tần vũ đã tới mảnh này tự thành không gian bên ngoài không gian bên trong ma long thiếu sau một hồi lâu cũng không cảm giác được tần vũ một chút khí t ứ c trong lúc nhất thời không khỏi t h ở phào tên ác ma này rốt cuộc đi ma long thiếu lòng vẫn còn sợ hãi vô vỗ phong con người đồng thời trong ánh mắt lóe lên một tia độc c a y vẻ trong cơ thể ta hỗn độn lực lượng cơ sở đã đánh được tiếp theo chỉ cần làm từng bước tiến hành tu luyện đột phá đao thần đế đỉnh phong cũng không phải một món chuyện không có khả năng đến lúc đó ta sẽ n h ư ợ n g cho ngươi nợ máu trả bằng máu ván độc thanh â m tại không gian bên trong vang vọng chẳng qua là rất nhanh ma long thiếu trên mặt lộ g i vẻ tuyệt vọng tần vũ rời đi mảnh này tự thành không gian sau làm chuyện thứ nhất chính là theo tay vung lên trực tiếp đem mảnh không gian này phá h ư mất hắn chưa bao giờ đã cho ma long thiếu cái gì bỏ qua cho hắn cam kết hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu tần vũ không có ý định bỏ qua cho ma long thiếu dùng trước kia ở hoa hạ một câu kinh đ i ể n lời nói là được người biết quá nhiều phá hoại không gian trực tiếp đưa đến vùng không gian này tan vỡ đặt mình trong ở trong đó ma long thiếu tối trung kết cục đã thập phân minh cho dù mất đi tứ chi hắn tại không gian bên trong vẫn có thần đế nhất tầng thực lực nhưng loại này thực lực ở pháp tắc tan vỡ bên dưới sẽ nhanh chóng biến mất vô cùng vô tận không gian liệt p h ù n g sẽ để cho ma lòng thiếu cảm giác bị chân chính trên ý nghĩa tuyệt vọng hệ thống ta nghĩ theo dõi thiên ngự đại lục không biết có thể hay không tần vũ trước tiên mở miệng hỏi có thể bất quá phải tiêu hao điểm tích lũy mỗi phút xí điểm điểm tích lũy một phút mười điểm một giờ chính là sáu trăm điểm cũng còn khá có thể tiếp nhận điểm tích lũy đối với hiện tại tần vũ mà nói chẳng qua chỉ là mưa bụi hơn nữa người nhà đối với tần vũ mà nói là trọng yếu nhất dù là điểm tích lũy bay lên mười lần tần vũ vẫn sẽ không chút do dự lựa chọn theo dõi mục tiêu theo dõi thành lập trước mắt thiên ngự đại lục an toàn tần vũ có chút t h ở phào kế mà nói rằng nếu như có trạng hướng gì trực tiếp thông chi ta dạ ký chủ hệ thống cho ra xác thực đáp lại sau tần vũ lúc này mới hoàn toàn thanh tính lại hắn trở lại thiên ngự đại lục chẳng qua là trong nháy mắt chuyện chỉ cần phát sinh trạng hướng gì bị hắn biết được như vậy hắn liền có thể trước tiên trở lại vậy đi bảo vệ một mảnh kia vị diện như vậy tiếp theo nên thu một điểm lợi t ứ c tần vũ cười lạnh một tiếng khổng l ỗ ý thức trong nháy mắt đem chọn cái viễn ma cùng cột sạch dễ như chở bàn tay tìm được bảo khố vị trí tần vũ liền như vậy nên ngang trực tiếp hướng bảo khố đi tới dọc đường chỗ đi qua gặp phải không có mắt tiến lên cản đường huyện ma cung cờ ư n giả trực tiếp bị tần vũ hời hợt một cái tát đập chết trong lúc vô tình tần vũ phát hiện mình thật giống như có chút thích loại cảm giác này quản ngươi cái gì cờ ư n giả ta chỉ cần đơn giản một cái tát ngay tại tần vũ ở huyện ma cung bảo khố trắng trận vơ vét lúc nơi nào đó tràn đầy hư vô vận đục hoàng không trong phòng mười mấy bóng người trong tay điều khiển bạch sắc lực lượng trong mơ hồ tạo thành một cái tuần hoàn mà ở trước người bọn họ từng viên màu trắng loáng bủn nguyên giới châu sắp hàng có một thời i lại một tia a một n độn chi lực bị bổn nguyên giới châu sinh thành, hơn nữa Một chi lực châu hấp thu. h giới bị t khắc này mười mấy bóng người bên trong trong đó một đạo mộ n h i ê n gian mở mắt một cổ khủng bố đến làm người ta tức lộn ruột huy áp từ nơi này người quanh thân c u ộ n sạch mà ra vị sát bốn miếng bổn nguyên giới châu trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang đi xuống đồng thời từ giữa không trung rơi trên mặt đất bên trên mà mười mấy người giữa tạo thành tuần hoàn cũng theo tiếng mà đức chúng triệu cường giả đồng loạt mở mắt có chút bất mãn nhìn đạo thân ảnh này một tên trong đó đàn bà xinh đẹp giọng rất là không nhịn được nói lâu trước bạch đế nội điên bây giờ ngươi làm sao ngươi có biết hay không bởi vì ngươi đột nhiên cắt đứt để cho chúng ta bình mất không một cái tiểu thế giới toàn bộ thế giới chi lực đúng vậy chẳng lẽ ngươi tu luyện một chút tàu hòa nhập ma một gã khác lão giả cũng lên tiếng oán giận nói ưu miệng lao tử h u y ế t ma vực xảy ra chuyện hai người lời nói trực tiếp bị người kia có chút thô bạo cắt đứt xuyên t h ấ u qua mở mị sáng bóng có thể thấy trên mặt người kia khắc họa đến không biết tên đường vân hơn nữa còn dính vào đủ loại màu sắc nhìn qua rất là kỳ lạ có chút tương tự với thần thoại cố chuyện bên trong mặt xanh mạnh vàng nguyên bản là có chút giữ tận mặt giờ khác này ở cực độ dưới sự tức giận lộ ra càng rõ ràng. c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt người chết là không có giá trị nhất h u y ễ n ma vực xảy ra chuyện không thể nào đâu mặc dù thần đế cấp khác cường giả đều bị chúng ta phái đi ra ngoài nhưng toàn bộ thâm viên ma giới đều tại ta m ô n nắm trong lòng bàn tay cũng không nghe nói có còn lại thần đế cường giả à cho dù có chắc không dám đi h u y ễ n ma cung dương ngoài chứ t r ư ớ c cái kia đàn bà xinh đẹp giọng thoáng h ò a hoãn một ít m a bạch đế chính là ngẩng đầu nhìn h u y ễ n ma vực vực chủ l i ế mắt trong ánh mắt hơi có mấy phần thông minh gặp nhau mùi vị vị sát lại vừa là nhất thanh thúy hưởng chuyển tới nhìn mình miệm vỡ vụn cái viên này ngọc bội n u y ễ n ma vương cả người cũng ngộng ta con của ta chết h u y ễ n ma đế cơ hồ không thể tin được đây là thật hắn phía trước khối ngọc bội này bên trong lần chứa một tia ma long thiếu sinh mệnh k h í tức đối với mình cái này vạn phần xuất sắc như tử h u y ễ n ma đế có thể nói là bảo bối chặt roi mắt cả cái thâm viên ma giới sợ rằng lại cũng không tìm ra cái thứ nhì ở thiên phú tu luyện bên trên có thể cùng con của hắn lẫn nhau sánh vai người mà ma, ma long thiếu tồn tại cũng là làm mấy cái khác địa vực vực chủ nghĩa sắt không dứt cho nên nghe được h u y ễ n ma đế nghẹn ngào nói ra những lời này lúc còn lại các đại cường giả cũng là toàn thân d ù n một cái mỗi người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng ở trong mắt đối phương nhìn ra chút may mắn thai vui hoạ đương nhiên ở dưới loại tình huống này bọn họ khẳng định không thể đem chính mình nội tâm chân chính ý tưởng biểu lộ ra đến bây giờ h u y ê n ma đế đã gần như tan vỡ nếu như bọn họ lúc này lên tiếng mức độ trò cười h u y ê n ma đế sợ rằng sẽ theo chân bọn họ liều mạng người chết không thể x u ố n g lại h u y ê n ma đế ngươi chính là tọa độ đi cái kêu mỹ k i ể u d i ễ m v ấ cát nữ tử than nhẹ một tiếng mở miệng y ế u đ ớt nói lao tử nhưng là ngay cả toàn bộ thành đô bị người t ậ n d i ệ t bạch quốc đế buồn buồn nói một câu bất quá hắn trời sinh tính lương bạc hơn nữa bạch cốt đế thành thành thật mà nói cũng không có cái gì có thể chân chính đưa tới hắn quá quá trọng thị thiên tài nhưng toàn bộ thành đô bị diện bạch cốt đế tâm tình có thể tưởng tượng được vậy bây giờ ngươi muốn làm thế nào lại một ông g i à mở miệng hỏi bọn họ đều biết ma long thiếu đối với h u y ễ n ma đế tầm quan trọng đúng vậy làm sao bây giờ h u y ễ n ma đế trong thần sắt t o á t ra một tiêu mê mang ngươi cũng đã chết coi như hắn là thần đế cẩn giả g có thông tiên triệt địa chỉ có thể cũng đoạn nhưng không có khả năng người sắp chết cho làm sống đi tìm người báo thủ nhìn miễn nhìn trên mặt đất có chút l ó lên màu trắng loáng bổn nguyên giới châu h u y ê n ma đế lâm vào trong chủ trừ hắn cuối cùng còn là làm ra quyết định người chết vĩnh viễn là không có giá trị nhất nếu như bông u tha nơi này ngược lại đi tóm lấy người kia là ma long thiếu báo thủ vậy ý nghĩa nơi này bánh ngọt hắn đem thiếu phần một phần húng chi hắn chưa chắc có thể bắt được người kia h u y ê n ma đế không tin đối phương tại chính mình địa giới thùng lớn như vậy một cái tiền tử còn dám sống ở đó c h ờ hắn đi báo thủ tiếp tục đi tổn thất một cái tiểu thế giới thế giới chi lực ta sẽ phân phó ta n u y ễ n ma cung thủ hạ lại đi tắt một cái tiểu thế giới ở mấy người còn lại có chút thất vọng trong ánh mắt n u y ễ n ma đế làm ra tự quyết định nhưng mà h u y ê n ma đế vạn b ạ n không nghĩ tới hắn thật đúng là đ o à n c h ú n g tần vũ chẳng nhưng không có trốn ngược lại đem trong bảo khố đồ vật cấp đoạt hết sạch nhẹ nhàng thoái mái hối đoại ra hai trăm i triệu điểm tích lũy tần vũ cười mũi ngâm cưa cũng sắp đổ ra liếc mắt nhìn cửa hàng tần vũ phát hiện mình trước mặt cũng không có hối đoại thứ gì cần phải vũ khí trước mắt h ắ n có công pháp và vũ kỹ còn không có tu luyện tới thuần t h ụ giai đoạn mặc dù cửa hàng cái kêu bậy la liệt hàng hóa để cho tần vũ thập phân động tâm nhưng tần vũ là nhẫn lại đi xuống chuẩn bị lại tổn một ít hối đoại trong cửa hàng những thứ kia chân chính lịch thiên đồ vận huyễn ma thành chuyến đi lúc đó cũng coi là có một kết thúc. nhiệm vụ hoàn thành một phần ba tần vũ vẫn tương đối hài lòng rời đi huyễn ma thành sau tần vũ bực, mắt nhìn bản đồ tiếp tục hướng xuống một cái cương vực đi trước cùng lúc đó h ư vô phiếu hay vũ trụ bên trong lối đi một nhóm mười mấy đạo thân ảnh chính dọc theo bích lũy cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước nơi này là ă n thông trung thế giới cùng tiểu thế giới không gian bích lũy ở t r ư thiên vạn giới bên trong tiểu thế giới người bị p h á p t ắ c hạn chế rất khó tiến vào trung thế giới mà trung thế giới người muốn đi vào tiểu thế giới lời nói cũng tương tự tương đối khó khăn bọn họ cần phải đối mặt là xuyên qua cũng không tính ổn định không gian bích lũy b cá í những l thứ này không gian bích lũy bên ngoài chính là hư không loạn lưu đặt mình trong ở trên hư không loạn lưu bên trong trừ phi là chân chính nắm giữ không gian thiên đạo cấp nhân vật mạnh mẽ nếu không thì coi như là thần đế tầm thứ cũng không dám tùy tiện đi đụng trạm một cái sơ sẩy chính là đầu một nơi thân một mẹo kết quả mỗi nhân gian không gian bích lũy bên trong truyền tới một câu tiếng mắng hơn mười người bên trong một người trong đó được cái gì tin tức vừa muốn nói đại nhân có lệnh chúng ta còn cần rút ra một cái tiểu thế giới thế giới chi lực mới tính hoàn thành nhiệm vụ cái gì người này tiếng nói rơi xuống những người còn lại nhất thời không nhịn được kinh hô thành tiếng ngay sau đó bích lũy bên trong chính là lâm vào lâu dài yên lặng chúng ta đã chết xuống ba cái huynh đệ đại giới quá lớn đúng vậy đây nên chết không gian bích lũy không biết lúc nào sẽ xuất hiện một cái lỗ t h ù n g to quá nguy hiểm không phải nói có thể hoàn thành nhiệm vụ sao thế nào đột nhiên lại có nhiệm vụ mới hơn mười người rối rít phát tiết chính mình nội tâm bất mãn cùng lao tao không có cách nào nếu là đại nhân hạ lệnh chúng ta liền làm theo đi than nhẹ một tiếng Cái khoảng i a cầm đầu u cách, cách gần như vậy chúng ta hẳn rất nhanh liền có thể đến tới nhanh lên một chút tìm kiếm khắp nơi thoang cái đi thông nơi đó không gian thông đạo chờ đến bên kia chúng ta tiên phát đi tìm hai cái như phát tiết một chút thật tốt hưởng thụ một chút sau đó sẽ rút ra thế giới chi lực Trước ngựa thiên đại lục mươi cơ. một người vóc dáng nhỏ thấp n u y ễ n ma tộc tộc nhân liếm liếm môi đáy mắt có đỏ thắm cũng quan mang nhỏ lõe lên nước ý kiến hay ngay tại n u y ễ n ma nhất tộc mọi người bắt đầu hành động lúc tần vũ trong nội tâm đột nhiên sinh ra một tia không hay cảm giác cả thấy tính trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn sau một khắc phô thiên cái địa hùng hồn ý niệm đã là hướng đến bốn phía bao phủ lại mà ra chẳng qua là phen này dò xét cũng không có dò xét đến thứ gì kỳ quái tần vũ nhứ mày đang lúc này c h ó i hai còi báo động đột nhiên vang lên chỉ một thoáng tần vũ đột nhiên biến sắc thiên ngự đại lục các nơi cũng hiện ra một mảnh thịnh vượng phồn b i n h cảnh tượng có lần trước biến cô sau thiên ngự đại lục vốn là ở ba nghìn trên thế giới chỉ có thể cũng coi là hạ đẳng vị diện nhưng bây giờ ít nhất đã tấn thăng đến trung đẳng vị diện t ầ n g thứ nhất là ở thiên ngự đại lục các nơi ra đứng thẳng không ít tần vũ pho tượng những thứ này pho tượng trước mặt hương khói không ngừng bất kể là thành t i ể u tôn cấp còn là thành thánh cường giả cũng hiểu rõ một chút bọn họ có thể có như bây giờ thành tựu đều là tần tôn một tay tạo thành tần ra, c ũ nhưng g là trở t à là vài n thiên ngự nhất nghiễm nhiên tồn tên h tộc, tại, đại gia cự đệ đế lục cấp bậc tồn tại. có vài tên đế cấp c vô phép ờ giả chấn giữ chấn tần t ra ở t h à nơi h thế lực lớn quỳ đối tượng. thỉnh thoảng sẽ có thế lực đến cửa viếng thăm. Nhưng toàn tượng, lớn đến viếng n bộ đại đối lục lực lệ lực các có cửa quỳ sẽ ở nơi này một mảnh phơi phơi trong phạm vi trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh to lớn vòng xoáy vòng xoáy rúng động gian toàn bộ thiên ngự đại lục phảng phất run dày động một cái phàm là tu vi ở đế cấp tầng thứ hai xuống cường giả đều là vào giờ khắp này bị cưỡng ép cắt đứt tu luyện phun ra một ngụm tiên hơi đến khí tức cũng là trong nháy mắt h ể l o i đi xuống đang ở tần g i a tán gẫu như ma vương cùng với thiên tài cung hai người trước tiên liền cảm nhận đến khoảng không bên trong d ị động ba người hai mắt nhìn nhau một cái thân hình trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới giữa không trung diệp ôn văn cùng tuyền viêm sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng bọn họ có thể cảm nhận được trong nước xoáy chuyển tới vẻ này làm bọn hắn linh hồn đều có chút run sợ khí tức gặp quỷ đây rốt cuộc là chuyện gì như ma vương đối với cổ hơi t h ở này cảm ứng s â u nhất từng tại cấm khu trong thần tộc hắn có từng cảm ứng thấy cùng trong vòng xoáy này tương tự khí tức bất quá so sánh mà nói trong vòng xoáy này khí tức cường đại vượt xa lúc ấy hắn cảm ứng cái k i a một cổ cái này há chẳng phải là nói trong nước xoáy ẩn nút tồn tại nếu so với cấm khu trong thần tộc người mạnh hơn ở ba người có chút khẩn trương dưới ánh mắt vòng xoáy bên trong tổng cộng năm người đạp không mà ra năm người này đều là m ặ c thống án kiện h ắ c bảo h ắ c bảo trên có đặc biệt đường vân phía trước ký hiệu đại biểu bọn họ đều là hướng cùng một thế lực bọn họ đương nhiên đó là huyễn ma trong tộc trước tới những cường giả kia năm người sau khi xuất hiện đầu tiên nh h a ư ơ i h u y ễ n ma tộc cường giả khỏe miệng toát ra một tia nghiền ngẫm nụ cười minh à không muốn đến lần này trở vị diện người còn rất nhiều chuyện lại biết nên đon chúng ta chính là thực lực quá yếu một này còn không bằng chúng ta h u y ễ n ma cùng con kiến nhỏ thực lực mạnh ha ha ha nghe nói như vậy còn lại mấy cái h u y ễ n ma tộc cường giả càn rỡ cười lớn các ngươi là người nào ta là thiên ngự đại lục thiên tài cung thiên tài giả nơi này không hoan nghê ngươi năm trên người cái k i a còn tựa như là núi uy áp kinh khủng để cho diệp ôn văn cùng tiền viêm da đầu tê dại một hồi thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn bất quá từ bản thân thân phận và địa vị hai người hay là kiên trì đến cùng nói thiên tài cung thật sao cái kêu h u y ê n ma t ộ c cường giả nụ cười thu liễm mặt đầy nghiền ngẫm nhìn diệp ôn văn nguyên vốn còn muốn lưu các người một cái mạng không nghĩ tới các ngươi lại không thức thời như vậy vừa nói hắn nhẹ nhóm dương từ bản thân tay một cổ đen nhánh ma lực ở lòng bàn tay nuốt diệp chuẩn bị n ê n địch diệp ôn văn hít sâu một hơi cố gắng làm cho mình tâm cảnh bình tĩnh lại hắn bây giờ cơ bản đã đoán được thân phận đối phương thiên ngự đại lục ở có một phen biến hóa sau khi diệp cùng tuyển viêm thực lực một lần nữa có một định tăng trưởng hơn nữa ngưu ma vương thực lực cũng hoàn thành mới đột phá đạt tới ba tiểu thế giới có thể đạt đến đến t ự c hạn đề cấp đỉnh、phong. bây giờ xuất hiện năm người này tùy tiện một cái lấy ra cũng muốn vượt qua sang yuma vương trên người k h í thế bọn họ thân phận đã không cần nói cũng biết diệp ôn văn bây giờ duy nhất hy vọng chính là ký thắc vào thiên ngự đại lục vị diện này bên trên thiên ngự đại lục tối đa chỉ có thể tiếp nhận được đế cấp c ư ờ n g giả công k í c h nói cách khác đối phương một khi động thủ lời nói liền sẽ tự nhiên làm theo sinh ra hư không loạn lưu đến lúc đó mặc dù thiên ngự đại lục sẽ gặp phải nghiêm trọng phá hoại nhưng đối với mặt năm người này cũng đem gặp phải nguy hiểm tuyến viêm k h ỏ miệng lộ ra vẻ khổ sở lúc nào bọn họ thủ hộ đại lục thiên tài giả cũng yêu cầu bị đại lục đi bảo vệ trước huyễn ma tộc cường giả cũng không có lập tức tiến hành công kích chẳng qua là trong tay không ngừng phun ra nuốt vào ma lực chính là làm không gian giống như đậu hủ nát như thế bị v ặ t mẹo t o á i rách sau đó mới đi gây dựng lại rốt cuộc trên mặt hắn hiện ra một k i a không nhịn được còn chưa lành sao được đại nhân h ư vô không trung c h u y ể n tới mấy đạo bất đồng thanh âm thanh âm này để cho diệp ôn văn tuyển viêm sắc mặt lần nữa biến đổi nếu như nói trước bọn họ còn còn ôm có một tí hy vọng lời nói như vậy hiện tại hy vọng này đã sớm tan thành mấy khói đã là biến thành tuyển đối phương trừ năm người này ra vẫn còn có những người khác hơn nữa không chỉ một diệp ôn văn rốt cuộc minh bạch người trước mắt này tại sao không ngựa phát động công kích hợp của bọn hắn là mỗi người phân công dự định dùng chức vượt xa vị diện lực lượng đem chọn cái thiên ngự đại lục không gian tạm thời ổn định lại cứ như vậy cho dù là bọn họ xuất thủ công kích cũng sẽ không trực tiếp đánh nát không gian nói cách khác giờ khác này thiên ngự đại lục không gian ít nhất ổn định gấp mấy lần các ngươi hẳn vui mừng chính mình chết ở thần đế trong tay cường giả huyễn ma t ộ c cường giả thủ trưởng nhẹ nhàng nâng lên trong tay hắn vốn là cầm ma khí nhất thời còn như hoa sen một loại nhẹ nhõm hướng diệp thả lòng đám người xẻn qua đi liên hoa tốc độ không tính là nhanh thậm ch có thể hết lần này tới lần khác diệp ôn văn viêm cùng lưu ma vương ba người kinh hoàng phát hiện chính mình căn bản là không có cách né tránh c h ư n một trăm ba mươi ba tấn vũ chạy tới phản p h ấ t bị liên hoa khí thế phong tỏa lại một dạng ba người cứng ngắc tại chỗ chỉ có thể mắt trận trận nhìn liên hoa ở trong mắt chính mình không ngừng phóng đại ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc trong hư không chợ có một con n á n h bạch thủ trưởng bắn ra bắt lại liên hoa trên ở tất cả mọi người đều không phản ứng kịp dưới tình huống hoa sen kia cuối cùng bị gắn gượng bóp vỡ mở ra mẫu chấm thấp gõ kèm theo ma khí tràn ra ở giữa không trung vang lên trên hư không trống rông có một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ngay sau đó một đạo thân ảnh đặt chân mà ra thấy thân ảnh này diệp ôn văn tuyền v i ê m cùng mưu ma vương ba người con ngươi đồng loạt phóng đại ở ngắn ngủi ngây ngâu ngạc sau khi ba trên mặt người hiện ra một v ệ t nồng nặc vẻ vui mừng t h ầ n tôn tân đạo hữu chủ nhân ba người cơ hồ là đồng loạt kinh hô thành tiếng ở thời khắc mấu chốt xuất hiện chính là tần vũ lúc này tần vũ mặt trầm như nước khẽ gật gật đầu sau ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa có chút sợ nghi không chừng huyết ma tộc mấy người bằng hữu ngươi thì là người nào lại dám quấy nhớ tộc ta làm việc cầm đầu h u y ễ n ma tộc cường giả n h a o mắt lại nhìn từ trên xuống dưới tần vũ hắn có chút s ợ không chúng tần vũ thực lực trước hắn thả ra cái tiêu một đoá ma khí liên hoa nhắc tới cũng liền đại khái thần sư cấp bậc lực lượng nơi này dù sao chẳng qua là cấp bậc thấp vị diện cho dù là bọn họ phân ra sáu người tới ổn định lại không gian cũng rất khó tiếp nhận được cấp bậc càng cao hơn lực lượng thần sư trong mắt hắn vẫn là con kiến hôi thân là một tên h u y ễ n ma tộc thần đế tam giai cường giả đối với, với đột nhiên đến tần vũ hắn cũng không có bao nhiều phòng bị n u y ễ n ma tộc đ á n bỏ đi coi như là quá yếu các ngươi lại có thể thế nào tần vũ cười lạnh một tiếng hắn thật là tức gi Tiểu thế giới thiên thiên、vạn. hết tới giới huyến khác vạn, lần này tới lần m A tộc đem mục tiêu chọn ở thiên đại lục bên trên.、Đặc、biệt không phải là tự tìm không thoải mái vậy là cái gì? Nghe được Tần mục chọn lục Đặc cái được đem đại Nghe mái phải lời nói bên không không ngự ở gì? là là vậy Vũ s a u huyến ma ta ộ c cường ngần giả hơi ngần ra. ngươi biết cũng ta huyến ma tộc. À à, không biết ta nói cái đó huyễn ma tộc cùng ngươi chỗ huyễn ma tộc có phải hay không một chủng tộc bất quá ta có thể nói cho ngươi biết ta vừa mới ở một cái tên kêu huyễn ma cung địa phương đi một lần hơn nữa giết một cái tên là cái gì ma long thiếu huyễn ma tộc tộc nhân tần vũ cười mị m một phen nhưng ngay cả mấy cái huyễn ma tộc cường giả giận tí mật tiểu tử ngươi nói vậy nói bạ cái gì thiếu chủ thật vui thông tin ê chỉ bằng ngươi cũng có thể đem thiếu chủ rết xuống n a mơ m ta xem ngươi là bị điên nhìn ngươi dáng vẻ còn dầu hỏa trăm tổ u i c h ứ mạnh mẽ xông tới h u y ễ n ma cung còn có thể sống được đứng ở chỗ này thật là thú vị mấy cái h u y ễ n ma tộc cường giả dối rít xích hơn nữa nhìn tư thế kia mấy người đã không nhịn được muốn động thủ đầu năm nay nói thật đều không người tin tưởng tần vũ khẽ lắc đầu cũng không nhiều hào h ả o vẫy tay một cái một quả lóe lên hào quang mậu tử kim lệnh bài liền là xuất hiện ở trong tay giống như ném rác dưới như thế ném về phía cái kia cầm đầu viễn ma tộc cường giả à vợt này ngươi cảnh, cảnh. người ra ra ngươi, ngươi làm sao có thể có vực chủ đại nhân lệnh bài huyễn ma tộc cường giả liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút cả lòng vận này là huyễn ma vực vực chủ lệnh bài tân vũ sửng sốt một chút ta ở bảo khố tìm tới thế nào a a a người tiểu tử này nói bậy nói bạn cho ta xuất thủ sẽ hắn cái kia huyễn ma cung cường giả rốt cuộc mất lý trí trong h không chút thả ầ tầng n nào đế ba giữ uy áp không giữ lại a n g à i c ò lại mấy cái mấy ma huyết tộc c ư ờ n giả cũng n là như thế. Phốc suy. Trong hư thế. Trong Phốc hư suy. không liên tiếp xuất hiện mấy đạo tiếng kêu gen ở mấy người toàn lực thi triển xuống phụ trách vững chắc không gian sáu người không thể nghi ngờ chịu được áp lực thật lớn bọn họ sử dụng r a bú sữa mẹ tinh thần sức lực muốn đem không gian ổn định lại không biết sao thần đế lực đo quá mức cường đại mà thiên ngự đại lục không gian lại quá mức yếu ớt bọn họ căn bản không giúp được mắt thấy trong thiên địa bắt đầu thống mềm mại phát dun tự đại không gian kẽ hở sau đó xuất hiện diệp viêm mấy người cũng là mặt lộ hoang sợ tần tôn đạo hữu nhưng tần vũ bây giờ cũng không phải là đế cấp mà là cao hơn chín đại cảnh giới thần đế đình phong thân là thần thủ đỉnh cương giả tần vũ đối với vị diện không gian trưởng khống lực đã đạt tới làm người ta tức lộn ruột mức độ tuyệt sẽ không là thần đế nhất giai nhị giai loại này con rể có thể so sánh chút nào không khoa trương bây giờ tần vũ một cái ý niệm liền có thể trực tiếp để cho một cái hạ đẳng vị diện sẽ mặt cũng tự nhiên có thể một cái ý niệm trưởng không toàn bộ hạ đẳng vị diện ngắn ngắn không đến hai cái hô hấp thời gian tần vũ tự thân phân ra một phần lực lượng liền đem thiên ngự đại lục không gian bích lũy cường hóa đến mức tận cùng ít nhất sẽ không ảnh hưởng thần đế cường giả phát huy như vậy vĩ nạn lực lượng quận sạch mà ra đem nút ở trong không gian sáu gã cường giả toàn bộ khu đổi ra khỏi đến nhìn cái kia sau cái có chút chật vật tộc nhân cầm đầu tên kia nguyễn ma tộc cường giả sắc mặt khẽ biến thần sắc cũng là trở nên có chút kinh nghi bất định. Không gian không? Sau biến hóa. cùng với tần vũ trên người vẻ này làm hắn run sợ trong lòng khí thế để cho hắn có một loại nằm mơ như vậy cảm giác hắn căn bản không dám đi tin tưởng đây là thật bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái nhìn qua ngay cả trăm tuổi cũng không có người tuổi trẻ thậm chí có như thế nghịch thiên thực lực giả giả đây tuyệt đối tất cả đều là giả tất cả mọi người lên cho ta giết chết hắn ma tộc cường giả không ngừng lẩm bẩm mấy câu sau chính là trong nháy mắt truyền đạt chỉ thị hào hào hào tổng cộng mười một gã thần đế cường giả đồng loạt đối với tần vũ phát động thế công chỉ một thoáng thiên ngự đại lục thượng phong vân biến sắc ở mười một gã vượt san nên vị diện cực hạn cường giả tấn công xuống ngay tiếp theo không trung nhận nguyện đều bị lực lượng che ẩn đi xuống cướp lấy là cái kia vô cùng vô tận m á n h liệt ma khí chương một trăm ba mươi bốn toàn bộ tiêu diệt ma khí phun ra nuốt vào gian cho dù cách nhau mấy ngàn dặm xa cũng vẫn để cho thiên ngự đại lục tu luyện giả môn sắc mặt chấm bệnh cổ lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ cường đại đến để cho bọn họ cảm giác mình huyết n ụ c dường như muốn bị ma khí chịu lim mà ra một dạng liền vội vàng quay đầu đi chỗ khác đồng thời dùng trong cơ thể mình lực lượng đem tất cả giác quan phong bế như vậy mới có thể cảm giác được hơi chút còn dễ chịu hơn một ít ta ngược lại muốn nhìn một chút n g ư ỡ i như thế nào ngăn cản ma quyền một đám huyễn ma tộc cường giả gầm thét một tiếng vung trong tay quả đấm hung hăng ngăn lại cũng trong lúc đó không chung ngưng tụ ma khí cũng là nhanh nhấn động cuối cùng hóa thành một chỉ to đại vô bị quả đấm trong quả đấm ma khí c ủ n quận nhưng không cách nào tê liệt không gian chút nào cách đó không xa diệp ô n văn ba người sắc mặt t r ắ m bệnh bọn họ có lòng muốn phải rút một tay nhưng lại phát hiện tự mình lực lượng tại bực này công kích trước mặt lộ ra như thế phòng yếu Ba nói g ư nhìn t cách c khác k bây giờ tần vũ một người liền đại biểu thiên ngự đại lục hán bại là thiên ngự đại lục mất tần vũ thần sắc lãnh đạo n g n m đầu nhìn trên bầu trời khí thế hung hăng mật quyền tại đây một mươi một người liên thủ thi triển bên dưới một chiêu này cũng không phải là giác đấu tràng bên trên những thứ kia tạm ngư phối hợp có thể so sánh thân là h u y ễ n ma vực đứng đầu sức chiến đấu những người này trong ngày thường chắc hẳn cũng sẽ thường xuyên liên lạc một ít liên thủ thủ đoạn công kích mà cái gọi là ma quyền hẳn là loại thủ đoạn này bên trong một chiêu mỗi một người khí tức cùng chiêu thức cũng hoa mỹ dung hợp trên không t r ú n g quả đấm to bên trong mà quả đấm này thật sự tản mát ra khí thế cùng mỹ áp càng là đạt tới thần đế ngũ giai tả hữu cường độ đối với bọn hắn mà nói đã rất không tồi thậm chí đ ụ phải còn lại nhất vực t i chủ bằng vào một chiêu này cũng có thể cùng chiến đấu chốc lát chi tiết bọn họ đối mặt là tần vũ theo tần vũ thần đế ngũ giai cùng thần đế nhất giai không có bất kỳ tranh l ệ n h bởi vì bọn họ giữa thực lực sai biệt vốn cũng rất lớn ở thiên ngự đại lục ước vạn vạn sinh linh hoặc khẩn trường hoặc mong đợi dưới ánh mắt tần vũ chậm rãi ruôi ra quả đấm mình nhìn qua không có một tí lực lượng trên nắm tay ẩn chứa một tia kỳ lạ lực lượng mà đang ở quả đấm dừng lại ở không trung một khắc kia vô số người cảm giác mảnh đại lục này trong thiên địa tất cả lực lượng phản phất bắt đầu sôi trào n g y khò khó nói nhiều thanh âm cổ quái từ giữa không trung văng lên nhưng khi mọi người ngầm đầu nhìn lại lúc nhưng cái gì cũng không thấy được chỉ có thể mơ hồ thấy tần đang trở nên h Mà m sau đó trong c h trợt vỡ ra m ộ t đạo lổ h này g lớn, l thiên n ê u đốt nóng r ự c hỏa diễm to lớn v â n thạch bạch đường vết dạch bên trong xuất hiện nếu như có người cẩn thận đi xem lời nói liền sẽ phát hiện n à y cái v â n thạch hình dáng cùng quả đấm một loại Không không kêu khí Kích hay. Thiên đế bạo liệt quyền. Theo thần、vũ、nhàn nhạt thanh hạ nghĩa nhưng cùng cái kêu huyện ma tộc chúng cường giả thả nhau. vô quyền. xuống, này cũng xuyên gian, cùng cùng cường đụng tiếng n giả toa ma ra ma khí đụng nhau. liệt tộc liệt cuối cái đế đấm bạo là quả vũ âm Ẩm. số vô số người ngắn ngủi mất đi tầm mắt bọn họ chỉ có thể mơ hồ thấy ở vậy không biết có xa xôi bao nhiêu chân trời bên trên tôi sầm một đỏ hai tia sáng mang mỗi người chiếm cứ nửa bầu trời chính đang điên cuồng lẫn nhau ăn mòn chẳng qua là bực này ăn mòn chỉ chỉ là trong nháy mắt công phu ngay sau đó hào quang màu đỏ thám chính là biến ảo thành một cái m a n h thú ở lần đầu tấn công bên trong liền đem đen n h á n h quang mang toàn bộ thôn p h ệ do mười một gã huyễn ma tộc thần đế cấp cường giả liên thủ ngưng tụ mà thành m a quyền ở tần vũ công đánh trước mặt dễ dàng sụp đổ trốn cầm đầu tên kia huyễn ma tộc cường giả ở va chạm một khắc kia vậy l chẳng qua là cái kia s ố c x ế c lại lực lượng kinh khủng ba động đem thanh â m hắn hoàn toàn ngăn cách h u y ễ n ma tộc cường giả căn bản là không có cách cùng hắn những đồng bạn tiến hành truyền âm nóng này giữa một cái vô cùng lạnh lùng thanh â m đột ngột từ bên thai văng lên nhưng khi h u y ễ n ma tộc cường giả quay đầu lại lúc lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì một con run dế cùng một đám con kiến thật ra thì không có nửa điểm khác nhau một cổ nồng nặc cảm giác đ ụ c nhã từ nơi này h u y ễ n ma tộc cường giả đấy lòng nhện lên nhưng là hắn lại không khỏi không thừa nhận lấy tần vũ bày ra thực lực mà nói coi bọn họ là làm kiến hôi chút nào không quá đáng nếu đi tới nơi này cuối cùng phải bỏ ra một điểm đại giới muốn mặt mất. nhâm đám xâm phạm thẩm đối Ngượng ngùng, còn không người tần Lạnh lùng thanh nhâm đã là đối với đám này ngự thiên đại lục giới người đạt đến chạy. có có có trước chạy lục thể đại đạt giới với ta ở vũ là đã phán. sau một khắc ở đánh nát ma sát quyền sau vì thế không từng có yếu bất chút nào thiên đế quyền chính là ở không trung nổ tung t r ư ơ n g ba trăm linh ba mở ra cái k i a cổ kinh khủng ba động trong nháy mắt liền đem h u y ế n ma tộc mười một gã mạnh người thôn phệ hầu như không còn ngay cả một tia bụi bậm cũng không từng lưu lại phất tay thần đế cấp cường giả tan thành mây khói diệp văn tuyền viêm lưu ma vương ba người đứng lại ở cách đó không xa nhìn giữa không chúng cái kia dần dần tan g ã đi xuống ánh lửa mặt mũi đờ đẫn đối với cái này m ư ờ i một gã người xâm lăng thực lực cụ thể cùng với cảnh giới cao hơn bọn họ cũng không hiểu nhưng bọn hắn lại biết m ư ờ i một người bên trong tùy tùy tiện tiện đi ra một người n ú p nhích đầu ngón tay hút liền có thể đem ba người bọn họ dễ dàng tiêu d i ệ t chính là như vậy c ư ờ n giả g lại bị tần vũ như thế dễ dàng tiêu d i ệ t như vậy bây giờ tần vũ mạnh như thế nào ba người không biết chẳng qua là t u y ể n viêm thần sắc có chút không được tự nhiên hắn còn nhớ mình ban đầu vừa mới gặp qua tần vũ lúc vẫn cùng tần vũ khoa tay múa trần tới mặc dù một lần kia t h thí hắn thua hết nhưng tuyển viêm lúc ấy nhưng cũng không cảm giác mình cùng tần vũ tranh lệch rất lớn hắn còn cho là chính mình chỉ cần chăm chỉ tu luyện vượt qua tần vũ chẳng qua là vấn đề thời gian kết quả bây giờ trải qua m ấ y tháng tuyển viêm đột nhiên phát hiện chính mình đừng nói là khiêu chiến tần vũ ngay cả tần vũ bước chân hắn đều theo không kịp giữa hai người tranh lệch c h ỉ sẽ trở nên càng ngày càng lớn chương một trăm ba mươi lăm bổn nguyên nguyện lực tần vũ ánh mắt bình thản nhìn cái kia mười một gã huyết ma tộc cường già chết đi địa phương thủ trưởng ở hư không trung nhẹ nhàng nắm chặt hoa lạp không gian nghe lời phân liệt ra đến hơn nữa vào giờ khắ lần h này g n mượn g một mươi một cái chết đi thần đế cường giả chọn đời tu vi tần vũ dự định thử thoáng cái nhìn một chút có thể hay không đột phá bực này những giới ràng buộc cũng trong lúc đó thiên đại lục vô số cường giả ở năng lượng thiên địa nồng độ sau khi tăng lên t ì n h không tự cấm bắt đầu đột phá Thiên phú tốt một đ i và thành thành lặng lặng dần dần thời khắc này cấp, tần h i vũ thần sắc khéo động hắn cảm nhận được tầng kia thuấn mạng theo bản năng tần vũ điều khiển thần đế cấp khắc lực lượng hướng tầng kia cách mô đánh tới ẩm trầm giọng thanh âm chuyển tới nhưng mà tần vũ chính là rên lên một tiếng khỏe miệng xuất hiện một vệt máu nhận ra được dị trạng diệp ôn văn đám người còn tưởng rằng tần vũ là lúc trước trong chiến đấu bị thương xuống ý thức liền muốn áp sát tới không sao ta không sao tần vũ k h o á t k h o á t tay hắn chẳng qua là gặp phải v ẹ này pháp tắc chi lực chút cắn c h ạ mà m thôi cảm nhận được cái kêu mười một g ã thần đế cường giả lực lượng đã hoàn toàn dùng hết tần vũ trong thần sắc không khỏi lộ ra chút tiếp đ ố i nay cổ trói buộc ba nghìn tiểu thế giới pháp tắc quả nhiên không bình thường lấy tần vũ trước mắt thực lực một lần trùng kích thậm chí ngay cả đạo kêu bích lũy mảy may cũng không từ đây đối với tần vũ mà nói ở ngoài ý liệu cũng là nằm trong d ự liệu có lẽ phải chờ tới chính mình đi cựu thiên huyền giới chân chính đạt tới cái này c h ư thiên vạn giới đỉnh phong lúc mới có thao túng vạn giới quy tắc năng lực đi tần vũ than nhẹ một tiếng liền là chuẩn bị từ không trung đi xuống tính một chút cũng có một đoạn thời gian chưa thấy qua cha mẹ rất tưởng niệm nhưng mà ngay tại tần vũ chuyển động thân hình một chớp mắt kia thân thể đột nhiên cứng đờ giờ k h ắ c này tần vũ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ do ngoại giới chậm rãi chạy vào trong cơ thể mình chính xác mà nói là trong đầu cộ lực lượng này xuất hiện quá đột một đột một đến tần vũ còn chưa kịp phản ứng đã vào lấy được trong cơ thể hắn tần vũ sắc mặt hơi đổi đồng thời có chút không dám tin lấy hắn thực lực bây giờ tại hạ t r ở vị diện lại sẽ gặp phải không biết tên lực lượng xâm nhập đây không khỏi cũng quá hoang đường nhiều chút theo bản năng tần vũ liền muốn điều động thể nội lực lượng đối với này cổ đột như kỳ lai xa lạ lực lượng tiến hành đổi nhưng mà để cho tần vũ khác là này cổ xa lạ lực lượng giống như là đã dung nhập vào bản thân hắn một dạng căn bản là không có cách chóc hoặc là khu trừ đinh kiểm tra đến bùn nguyên nguyện lực tồn tại hệ thống chức năng mới đang ở mở ra đột như kỳ lai thanh âm để cho tần vũ kinh ngạc vốn là b ắ theo đầu nóng nảy nội tâm cũng vào giờ tâm vào k ắ p này mới phân kỳ dị trở nên bình tĩnh thống năng ngừng tiến triển mới mới tạm mở mở mới. lại. Hệ chức h kỳ dị trở t ra, ra độ hệ thống thanh em vang lên lần nữa tần vũ liền vội vàng hỏi hệ thống bổn nguyên nguyện lực là cái gì là trong cơ thể ta sức mạnh kia là ký chủ ngay vừa mới rồi ngươi đã đạt thành gom bổn nguyên nguyện lực thành cựu hệ thống bước đầu mở ra chức năng mới chờ một chút ngươi nói cho ta một chút bổn nguyên nguyện lực rốt cuộc là cái gì chức năng mới vậy là cái gì tần vũ cảm giác mình suy nghĩ có chút hỗn loạn cắt đứt hệ thống lời nói sau hỏi làm đủ số lượng người đối với người quyết một lòng sùng bái thậm chí nguyện ý vì người đi chết lúc sau khi thì sẽ sinh ra bổn nguyên nguyện lực một hai người lời nói ký chủ không cảm ứng được chỉ có hơn mười triệu người đồng thời đối với ký chủ sinh lòng sùng bái mới có thể sinh ra một tia một luồng bổn nguyên nguyện ê n n g u y lực bổn nguyên nguyện lực thuộc về thiên đạo lực lượng nói cách khác dưới tình huống bình thường ký chủ chỉ có đến thiên đạo cảnh mới có tư cách đạt được bổn n g u y ê n nguyện lực bất quá có bổn hệ thống tồn tại chỉ cần ký chủ đạt thành đã định điều kiện liền có thể được về phần chức năng mới chờ đến ký chủ hoàn toàn mở ra lúc liền sẽ biết hệ thống liên tiếp lời nói hiển nhiên là để cho tần vũ có chút hộp ép đ trước ngươi này n g nói đặt thành điều kiện liền có thể thu được b ồ n nguyên nguyện lực như vậy là điều kiện gì đây tần vũ lại hỏi ký chủ chỉ cần lấy được một cá vị diện tất cả mọi người công nhận liền có thể hạ đẳng vị diện tất cả người toàn bộ công nhận ký chủ hệ thống chức năng mới tương hội mở ra mười phần trăm trung đẳng vị diện toàn bộ người công nhận ký chủ như vậy ký chủ có thể duy nhất đạt được năm mươi phần trăm hệ thống chức năng mới độ tiến triển toàn bộ công nhận tần vũ há h ố c mồm thế nào luôn cảm giác thật giống như rất khó dáng v ề đây chờ chút bây giờ đã có mười phần trăm độ tiến triển đây chẳng phải là nói như là biết tần vũ suy nghĩ trong lòng hệ thống từ tồn ó i ngay vừa mới rồi ký chủ trở thành thiên ngự đại lục trong lòng tất cả mọi người thần tất cả mọi người trong lòng thần tần vũ bừng tỉnh hắn bây giờ rốt cuộc minh mạch buồn nguyên nguyện lực là như thế nào sinh thành hắn kịp thời chạy tới hơn nữa hóa giải một trận trong con mắt của mọi người đều cơ hồ không có khả năng hóa giải nguy cơ chút nào không k h o a t r ư ơ n g hắn cứu thiên ngự đại lục bên trên tất cả mọi người mệnh nhưng sự thực là tần vũ trước lúc này cũng không có nghĩ qua để cho vô số người cảm tạ ân đức hắn suy nghĩ chẳng qua là bảo vệ tốt thân nhân mình cùng với chính mình mới vừa đến cái này thế giới liền sinh hoạt mảnh đất này chương một trăm ba mươi sáu an hoàng phủ văn tỉnh có tính hay không là vô tâm x e n vào tần vũ lắc đầu một cái đem trong đầu suy nghĩ tạm nhặt đuổi ngẩng đầu lên nhìn về phía có chút cục thúc diệ ba người cái đó thần tôn ở biết được tần vũ thực lực chân chính sau ba người rõ ràng trở nên có chút câu nệ đứng lên như ma vương cũng còn khá hắn vốn chính là tần vũ nô b ộ c phụng tần vũ làm chủ cho nên tần vũ biến hóa được càng cường đại hắn liền càng vui vẻ không có chút nào không thích ư ớ n g cảm giác nhưng tuyển v i ê m cùng diệp ô n văn có thể liền có chút lúng túng ở tần vũ trước khi rời đi bọn họ cũng, cũng coi là tần vũ bằng hữu nhưng thực lực bây giờ kém cách đã to lớn như vậy bằng hữu một từ thật giống như có chút t r â m trọng ta không ở trong đoạn thời gian này hai vị khổ cực tần vũ ngược lại không có gì cái giá ngược lại thì tiến lên vô vô hai người bà vai như vậy câu bó buộc làm gì ta mặc dù ly khai thiên ngự đại lục nhưng dù nói thế nào chúng ta cũng là đồng hương à, có câu lời nói nói thế nào đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lương trọng diệp ôn văn cùng thuyền viêm hai mắt nhìn nhau một cái bọn họ thế nào chưa từng nghe qua những lời này bất quá tần vũ thái độ lại để cho hai người thật to thở phào không giống mới bắt đầu như vậy c â u g n ệ diệp than nhẹ một tiếng mở miệng nói tần huynh lúc này mới ngắn ngủi hơn tháng không thấy thực lực đã đạt tới kinh khủng như vậy tình cảnh coi là thật yêu nghiệt thuyền viêm ở bên bổ túc một câu、Ngày. tần vũ có chút không nói gì sờ mũi một cái điều này cũng không có thể trách hắn a ai bảo hắn xuống một đao liền mãn cấp đây đêm đó t h bên trong căn phòng không nhiễm một hạt bụi rõ ràng sẽ có người thường xuyên quét dọn tần vũ đầu tiên là tiến vào chính mình sáng lập nhất phương tiện thế giới đem lam thấm nhi nhẹ nhàng ôm ra gặt lên giường nhìn trong ngủ mê mỹ nhân cùng với trong phòng quen thuộc mềm mại giường tần vũ không kìm lòng được trở về nhớ tới lam thấm nhi cười lên động lòng người bộ dáng thấm nhi ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại tần vũ tự lẩm bẩm một tiếng mộ nhiên gian trong lòng hơi động nhanh chóng đem lam thấm nhi nhi thu vào bên trong không gian ô kìa cửa phòng mở ra một người mặc cạn quần dài màu làm thiếu nữ trong ngực ôm đánh dụng cụ quét đi tới thấy thiếu nữ này lúc tần vũ có chút một đây không phải là hoàng phủ vãn tình sao cô nàng này làm sao chạy đến gian phòng của mình tới hơn nữa nhìn thiếu nữ trong tay công cụ tần vũ trong đầu đột nhiên toát ra một cái hoang đường ý niệm khoảng thời gian này gian phòng của mình sẽ không đều là cô nàng này quét dọn chứ đường, đường công chúa đến cho người quét dọn gian phòng suy nghĩ một chút hình ảnh này liền trò chơi mỹ tần vũ dễ như t r ở bàn tay liền che giấu hoàng phủ v ã n tình t â m mắt ở hoàng phủ v ã n tình thị giác bên trong cũng không thể thấy ngồi ở trên giường mặt đầy hí ngược tần vũ ở tần vũ nhìn chăm chú bên dưới hoàng phủ v ã n tình bắt đầu một chút xíu quét dọn giàn phòng nhìn ra được nàng đối với chuỗi này công việc đã hết sức quen thuộc cho dù là một trần không nhộn địa phương nàng đều biết dùng tấm quét sạch sẽ sau một hồi lâu hoàng phủ văn tình dừng lại đi tới mép giường lúc này nàng hoàn toàn không biết chính mình mặt khoảng cách tần vũ mặt cũng chỉ có nửa thức xa thậm chí tần vũ cũng có thể cảm nhận được nàng hô hô Ở t ầ nói v đến đây hoàng phủ v ã n tình ánh mắt bắt đầu trở nên có chút mê ly lên hôm nay ngươi chính là một anh hùng quá tuần tú ta đột nhiên cảm thấy nam nhân chính là hàn giống như ngươi vậy dám yêu dám hận quả quyết sát phạt nhắc tới lúc trước ta đối với ngươi những thứ kia thành kiến chẳng qua là đứng ở chính ta lập trường lo lắng lại hoàn toàn không có suy nghĩ cho n g ư ơ i là ta hơn nữa ta ta cảm giác chính mình cũng không phải là một cái hợp cách thị nữ hoàng phủ van tình vẻ mặt rõ ràng có chút thấp nàng nhẹ nhàng bước lên ga trải giường một góc đ ổ i tại chính mình mũi đẹp giữa nhẹ nhàng người người ở tân vũ trận mắt ốc một bên dưới cô nàng này lại đỏ mặt hơn nữa vành mắt cũng đỏ ta thật giống như thích ngươi mặc dù ta biết ta khẳng định so với không được xa nhi tỉ tỉ ở trong lòng ngươi địa vị cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có thể trở thành nữ nhân ngươi ta chỉ hy vọng có thể làm ngươi cả đời thị nữ chẳng qua là khả năng này cũng là một loại hy vọng xa vời đi nói xong lời cuối cùng trong suốt nước mắt theo hoàng phủ vãn tình mặt đẹp c u ầ n c u ộ n chảy xuống m ộ i nhân gian hoàng phủ vãn tình thân thể mềm mại có chút cứng đờ nàng đột nhiên cảm giác một hai bàn tay nhẹ nhàng lao nàng sau lưng ngay sau đó một đạo thân ảnh ở trước người của nàng dần dần ngưng hiện tại hoàng phủ vãn tình con n g ư ơ i thu c o rú người lại theo bản năng liền muốn tránh thoát chẳng qua là nghe được cái kia thanh nhầm quen thuộc sau hoàng phủ vãn tình dãy d ù a thân thể mềm mại chính là dừng lại p h ú n p h ú n cái này cũng không bao lâu không thấy tiến bộ không ít chứ sao tần vũ cười híp mắt nhìn hoàng phủ vãn tình trong mắt danh mảnh ý để cho hoàng phủ vã hoàng phủ văn t ì n h trợn mắt nhìn một đôi mắt đẹp khoe mắt còn mơ hồ có còn x u ố t lại nước mắt ngươi về điểm kia lặng lẽ nói còn có thể tránh được bản tôn thay mắt tần vũ khẽ c ư ờ i đưa tay ra đem hoàng phủ văn t ì n h nước mắt thử đi chỉ là một r ấ t phổ thông động tác lại để cho hoàng phủ văn t ì n h đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia xung động sau một khắc tần vũ chỉ cảm thấy một cổ trung lực chuyển tới lửa nóng thân thể mềm mại hắn một cái mãn ngực hoàng phủ văn t ì n h thân là công chúa ngày thường dinh dưỡng cung ứng vậy dĩ nhiên là không cần phải nói á c h làm nhưng đang nói đùa tóm lại cái kia lung linh thích thú xúc cảm cơ hồ trong nháy mắt biến hóa đốt tần vũ trong lòng tích d từ lam thấm nhi ngủ say sau khi hắn có thể vẫn luôn là một mình trong phòng bây giờ có cô em đầu hoài tôn bão hà có không muốn đạo lý đêm nay những thứ kia chờ đợi tần vũ đặc biệt vì b á i kiến tần vũ người nhất định sẽ thất vọng mà ở bên trong phòng ý toàn khí tức chính là dần dần tràn ngập ra đây thật là tốt đẹp một đêm chương một trăm ba mươi bảy n ổ cỏ phải nổ tận gốc nhàn nhã thời gian tổng hội qua rất nhanh tần vũ mặc dù rất hưởng thụ ở trong nhà loại này cuộc sống an ổn nhưng hắn lại không thể không rời đi huyết ma tộc cường giả ở chỗ này toàn quân tiêu diệt lại không có nghĩa là thiên ngự đại lục hoàn toàn an toàn theo i không, không gian một trận bạc mẹo tần vũ xuất hiện ở huyện ma vực biên giới cảm nhận được trong không khí dạo rực ma khí tần vũ khe t u mày so sánh mà nói hắn vẫn càng thích quê hương mùi vị hơi chuyển động ý nghĩ một chút tần vũ thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất thông qua siêu hồn tần vũ đã biết những cường giả kia môn chỗ đại khái vị trí thiên ma cương vực thiên ma thành lần này tần vũ mục đích rất đơn giản các ngươi không phải là muốn hút lấy hạ đẳng vị diện thế giới chi lực tới thỏa mãn thâm u y ê n m a giới tăng lên sao vừa vặn toàn bộ cường giả cũng tục lại đã như vậy liền cùng nhau toàn bộ đều giải quyết xuống đi tần vũ nhau mắt lại đáy mắt sâu bên trong có lấm liệt s á t ý hiện lên d ô n g có v ả y ngược chạm vào chết ngay lập tức mà tần vũ nghịch lân chính là thiên ngự đại lục nhà h ắ n người nếu đối với thiên ngự đại lục động thủ bất kể là có lòng hay là vô tình đều phải, phải làm cho tốt thừa thụ giận g ữ hỏa chuẩn bị cùng lúc đó hôn đồn không gian hư vô bên trong n u y ễ n ma đế mỗi một lần đều là ngươi bên này không đủ ổn định đến cùng là chuyện gì xảy ra đúng vậy tiếp tục như vậy nữa một điểm này thế giới chi lực cũng phải lãng phí hơn nữa ngươi có phải hay không gần nhất tâm tình rất nôn nóng có muốn hay không đi ra ngoài tìm một phát tiết một chút mấy cái thần đế cường giả có chút bất mãn tả và nói không việc gì không sao tiếp theo ta sẽ chú ý h u y ễ n ma đế cúi đầu không người có thể thấy rõ ràng hắn vẻ mặt nhưng hắn thanh â m trầm thấp kia cũng đã nói rõ toàn bộ bây giờ h u y ễ n ma đế tâm tình thật không tốt phi thường không được hoặc có lẽ là mấy ngày nay tâm tình của hắn liền từ tới không tốt hơn đầu tiên là nhi tử vô duyên vô cớ chết hương khói đứt rời cũng liền ý nghĩa hy vọng đứt rời nếu như không là vị diện tấn thăng chính mình đột phá những giảng buộc dụ hoặc vẫn còn bây giờ h u y ễ n ma đế sớm liền khắp thế giới tìm g i ế t con của hắn người báo thù đi kết quả nhi tử chết mới chục lâu linh hồn hắn cảm ứng bên trong thuộc về ma hạ toàn bộ thần đế cường giả linh hồn ngọc bài liền toàn bộ vỡ vụn ý vị này cái gì h u y ễ n ma đế căn bản không dám nghĩ tới hắn có thể khẳng định các thủ hạ mình linh hồn ngọc bài là trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn đây cũng chính là nói Tiểu thế giới. sự thật là nói cho huyễn ma đế bây giờ huyễn ma vượt bên trong chỉ còn lại hắn một cái quan cán tư lệnh cho dù là trong lòng bực bội và phần huyễn ma đế cũng không dám hướng những cường giả khác thổ lộ đài không có thần đế cường giả cũng chỉ có một mình hắn chấn giữ nguyễn ma vực một khi bị chính mình m ắ t t r ư ớ c những thứ này cái gọi là mặt ngoài bằng hữu biết sợ rằng phải không bao lâu bọn họ h u y ễ n ma vực liền muốn bị cái khác thế lực cấp lấy cho nên chuyện này h u y ễ n ma đế dự định một mực c ẩ n giấu đi đối với một người mà nói biết khuất nhất sự tình không ai bằng tâm lý khó chịu hết lần này tới lần khác vẫn không thể nói đi ra làm tuần hoàn một lần nữa lúc bắt đầu tần vũ đã tới thiên ma thành bên trong thiên ma thành hùng vĩ trình độ so với h u y ễ n ma thành mà nói lại vừa là cao một cấp bậc hơn nữa ở trên đường phố tương tự với thần tông thần tôn loại này ma tộc cường giả tùy ý có thể thấy tần vũ xuống quan sát một phen phát hiện thiên ma tộc đặc thù vẫn tương đối rõ ràng mỗi một cái thiên ma tộc nhân phía sau đều có hai cánh thực lực cường đại một ít có hai đôi cánh cũng chính là b ố n cánh đây cũng là để cho tần vũ so sánh cảm thấy hứng thú chẳng lẽ ngày này ma tộc là thiên sứ đời sau thần thánh cấp bậc cường giả có b ố n cánh cái kia thần đế đây lục d ự n thiên sứ hoặc là càng nhiều cánh tần vũ trong đầu hiện ra một cái cảnh tượng hình ảnh kia thật đẹp lắc đầu một cái tần vũ tùy tiện tìm một nhìn qua cao đẳng thứ tiệm cơm tọa hạ bắt đầu ăn đông tây thực lực đã tới hắn tầng thứ này sau coi như vạn năm không ăn uống cũng sẽ không có chút nào vấn đề nhưng tần vũ vẫn như cũ giữ sinh sống trên địa cầu thượng nhân loại bản năng người là sắt cơm là thép không ăn một bữa đói bụng đến hoảng húng chi lúc trước không có tiền thưởng thức bây giờ đi tới dị thế giới dĩ nhiên phải là một cái vạn giới kẻ tham ăn không có thời gian lời nói nói không đã có thời gian một ngày ba bữa tất nhiên không thể thiếu vẫn là ngồi ở bên cửa sổ tần vũ nhìn phía dưới phồn hoa thành thị mặc dù không so với ngựa xe như nước cảnh tượng nhưng nơi này lại có một phong vị khác cơm ăn được một nửa lúc tần vũ đột nhiên thấy kỳ lạ một màn trên đường phố đột nhiên liền không ít võ giả những võ giả này thực lực có mạnh có yếu xem bọn hắn đi chuyện vội vã dáng vẻ phía trước có cái gì bánh ngọt lớn chờ của bọn hắn đi ăn như thế tùy tiện kêu tới một người điếm viên tần vũ ném ra một quả cũng không biết là cái gì phẩm giai ma tinh chỉ chỉ xuống mới lên tiếng nói những người này gấp gáp như vậy phải đi làm gì theo bản năng nhận lấy ma tinh điếm viên này ánh mắt trong nháy mắt trở t r ò n đây chính là thượng đẳng ma tinh dựa theo hắn tân thủ một tháng cũng mới mười khối ma tinh mà thôi về p h ầ n hối đoài tỷ lệ một khối thượng đẳng ma tinh ước chừng bù đắp được một vạn tệ hạ đẳng ma tinh nói cách khác tần vũ tùy tùy tiện tiện khen thưởng cũng đã đền bù hắn công việc một trăm năm điếm viên này rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại cái kia đầy nhiệt tình nụ cười ngược lại thì để cho tần vũ lên một thân nổi da gà khách quan ngài là lần đầu tiên lại thiên ma thành chứ thật ra thì đây bọn họ chẳng qua là đi tham gia thiên thê thiên ma thành thiên thê mỗi ngày đều sẽ ở buổi trưa cởi mở cho đến ban đêm trong lúc này toàn bộ đối với chính mình có lòng tin người đều có thể đi sông thiên thê thiên thê vậy thì là cái gì tần vũ vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này danh từ hắn đi tới nơi này thâm viên ma giới không tính là lâu càng hơn là hắn vào hôm nay mới tới ngày này ma vực đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu chương một trăm ba mươi tám ta ghét leo thang lầu thiên thê thật ra thì chính là đăng vào thiên ma cung giai thê nghe nói thiên ma cung c u n g chủ đồng thời cũng là cả thánh ma giới được công nhận cường đại nhất cường giả tại đây trên cầu thang thiết lập phát t á c võ giả mỗi lần bước lên một tầng giai thê cũng chịu đựng trình độ nhất định áp lực những thứ này áp lực cũng là dựa theo võ giả cá nhân thiên phú cùng với tự thân có thể cực hạn chịu đựng thiết lập nếu như có người có thể thành công lên đỉnh thiên thê liền có thể được thiên ma cung xem trọng hơn nữa thu làm đệ tử ồ như vậy a tần vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái căn cứ siêu hồn ký ức không riêng gì huyện ma cung cường giả còn là còn lại cương vực cường giả đóng ra thế giới chi lực địa điểm đều là tại đây h u y ễ n trong ma cung nói như vậy h u y ễ n ma cung đ ả o là mình chuyến này tất đi chỗ về phần cái kia cái gọi là thiên thê tần vũ ăn uống no đủ xoa một chút miệng thong thả rời đi từ lầu như là đã dự định đậu thủ như vậy dứt khoát liền não lớn hơn một chút đi liền từ cái gọi là thiên thê bắt đầu theo vô số cường giả dòng người vọt tới trước đi tới cuối đường phố sau chuyển một cái cong tần vũ nhưng nhìn đến cái kia cái gọi là thiên thê khoảng cách nơi đây chừng trăm dặm vị trí một ngọn núi xuyên thẳng đám mây ngọn núi này dị thường dốc như là thẳng đứng đứng ở trong thiên địa một dạng bóng loáng vô cùng núi cao chót vót căn bản là không có cách để cho người leo tần vũ ngẩng đầu lên t h â n thủy ánh mắt xuyên tấu một tầng lại một tầng thật dày đám mây cuối cùng phát hiện thiên ma cung vị trí chỗ ở ngồi xuống tại làm sao cao địa phương sẽ không sợ ngày nào núi này sập rớt xuống té chết tần vũ có chút không kìm lòng được nói nhìn đi ngang qua một tên cường giả đối với chính mình băng tới h ồ n g h i ánh mắt tần vũ cười đáp lời khoát k h o t a y ngươi làm gì thiên ma tộc cường giả nhất thời trở nên cảnh giác không việc gì ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi cảm thấy tòa này lúc nào sẽ đoạn tần vũ tùy ý hỏi. Bị điên r ồ i Người kia thật không tần vũ hai mắt tỏa sáng đợi trước hắn thường xuyên ở trên internet nhìn người khác nói cái gì chuyển trực tiếp tận tưởng nhưng những người đó cũng chỉ là nói một chút mà thôi tần vũ nhưng xưa nay không có thấy qua bây giờ có người ở trước mặt mình lập được nặng như vậy thì cái kia tần vũ tất nhiên sẽ có hứng thú thấy à. À à, không sợ nói cho ngươi biết ta chính là thiên ma cung đệ tử hơn nữa còn là một tên hạch tâm đệ tử sau khi nói xong hắn liền không để ý tới nữa tần vũ n g n g đầu m à bước ở chung quanh vô số hâm mộ tôn sùng dưới ánh mắt hướng thiên ma cung phương hướng đi tới nguyên lai là thiên ma cung đệ tử à. tần vũ lúc này mới chú ý tới người này thực lực lại có thần thánh giai tầng hơn nữa còn là thần thánh ngũ giai doi mắt toàn bộ thâm viên ma giới thần thánh ngũ giai cường giả đã coi như là một phe thế lực cao cấp chiến l ư c mà ở thiên trong ma cung nhưng chỉ là đệ tử nắm cốt khó trách ngông cùng như vậy đối với cái này người khinh thường d ễ cận tần vũ không có bất kỳ phản bác có đôi lời nói thế nào sự thật thắng có thể liền rất nhanh tần vũ liền tới đến thiên ma sơn trước mặt đồng thời tần vũ cũng thấy cái kia cái gọi là d i i thê d i i thê là núi bao bọc xây lên từ đằng xa lời nói cũng không thể nhìn hết sức rõ ràng đến gần bên là có thể thấy bề rộng chừng hơn một trượng tả hữu n ấ p thang theo thiên ma sơn bên bờ leo trèo mà lên thẳng vào trong lây mà giờ khắp này ở cái này bậc thang bên trên đã có không ít cường giả đang cố gắng leo lên coi như là trước ngày đó ma cung đệ tử nòng cốt cũng không ngoại lệ chẳng qua là nhìn hắn dáng vẻ rõ ràng đã thích h ư n g phía trên loại áp lực này đi muốn so với người khác dễ dàng rất nhiều thiên ma tộc tộc nhân dáng đại đ ồ so sánh bình thường cho nên con đường này chiều rộng ngược lại cũng đủ nhìn phía trên không ít người mặt lộ đổ mồ hôi một bộ không chịu nổi tư thế tần vũ không khỏi rung lắc đầu đang lúc này trước cùng tần vũ dựng hôn khác ma cung đệ tử nòng cốt chú ý tới đứng ở đ á i trước bậc phương tần vũ ở phía trên đ u i với tần vũ khoác k h o tay đấy ngươi mau lên đây à như vậy ngươi cũng có thể cảm thụ cảm giác thiên ma sơn thần thánh nghe được thanh âm tần vũ n g n g đầu nhìn hai trăm em mở bầu trời n ợ nụ cười nhìn mình thiên ma cung đệ tử nòng cốt khẽ mỉm cười thật ra thì ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi nên trước đi xuống tại sao cái tia đệ tử nòng cốt hơi sừng sờ theo bản năng hỏi tần vũ không có giải thích rất nhanh hàng này liền sẽ rõ ràng đời ta ghét nhất chính là leo thang lầu a tần vũ than nhẹ một tiếng hắn còn nhớ mình lúc trước ở một cái lầu hai mươi tám chỗ ở nhỏ hẹp ổ nhỏ kết quả có một ngày điện thê bị cút điện hắn lại m ắ c đ á i không thể không cố nén mắc tiểu từ tầng dưới cùng leo đến lầu hai mươi tám vậy đối với tần vũ mà nói tuyệt đối là một lần tương đối khó quên nhân sinh trải qua từ đó về sau tần vũ đối với leo thang lầu thì có bóng tối cho dù là bây giờ cũng không ngoại lệ nếu không tính đi lên còn muốn vào thiên ma cung trừ để cho thiên ma cung đi xuống đầu này đ ư n g tắt tần vũ thật sự là không nghĩ tới c à n g phương pháp tốt thật n h ấ t đầu đây lắc đầu một cái tần vũ giơ chân lên nhìn qua thật giống như chuẩn bị lên b ậ c cấp phía trên thấy tần vũ động tác cái tiêu đệ tử nòng cốt còn tưởng rằng tần vũ thỏa hiệp chẳng qua là hắn còn chưa từng lộ ra nụ cười nhưng là phát hiện tần vũ một cước này lực lượng thật giống như có chút lớn đông châm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh giống như hồng trung một loại vang tự tấn vũ làm trung tâm một c ư ớ c này sau khi hạ xuống nhất thời có kinh khủng vô cùng khí lãng hướng bốn phía khuyết t á n ra còn có một cái chuẩn bị lên bậc cấp cường giả trực tiếp bị khí này lãng cho suy người ngã ngựa đổ toàn bộ người đều là bay rớt ra ngoài mà từ trên nhìn xuống tên kia đệ t ử n ò m cốt chính là hoàng sợ phát hiện đại điệu tại đây một khắc run dậy nhất ba hiệu nhất ba đất xét có hình sóng hướng bốn phía khuyết tắn không sai thật vững chắc tấn vũ hài lòng gật đầu một cái nếu như không vững chắc cũng sẽ không đáng giá hắn xuất thủ sau đó tấn vũ lần thứ hai giờ chân lên đông lần nữa hạ xuống cả bậc thang phảng phất run dày run dày c h ư ơ n một trăm ba mươi chín thật muốn sập trên cầu thang những thứ kia nguyên bản là thừa nhận to lớn uy áp ma tộc cừng giả tại đây r u n g một cái chi xuống d ố i g i ế t tâm thần thất thủ trong lúc nhất thời còn như mưa rơi người rơi xuống từ trên không một tên cường giả thật vất vả leo đến giữa sườn núi mắt thấy thắng lợi trong tầm tay chuẩn bị tu chỉnh một hơi t h ở tiếp theo sau đó leo lên kết quả bất thình lình chấn động trực tiếp để cho hắn một hớp này khí kẹt ở trong phổi táng khí bên dưới trước toàn bộ cố gắng cũng ở đây là vào giờ khắc này trồi theo dòng nước thứ ba chân lần này trên bầu trời bắt đầu có nham thạch hơi m chẳng qua là nham thạch mỗi lần đến gần tần vũ lúc cũng sẽ bị một c ổ vô hình lực lượng văng ra những thứ kia rớt xuống người cũng là như vậy thứ tư chân thứ năm chân gia đại thiên ma sơn bắt đầu run dày thiên ma cung đệ tử nòng cốt rốt cục thì đ ợ đẫn nhìn cái kia không ngừng rơi xuống cũng lại khổ người càng ngày càng lớn nham thạch trong lòng của hắn đột n g ộ t hiện ra một cái cực độ hoang đường ý niệm chẳng lẽ thiên ma sơn thật muốn sụp đổ chứ có ăn hay không t ứ c hắn đã không có tâm tư lo lắng h ắ n hiện tại đang suy nghĩ là phía dưới người này rốt cuộc là quái vật gì động đất vẫn đang kéo dài không thôi vô số ma tộc võ giả ở chung quanh vây xem lại không một người dám lên trước kinh khủng kia đến đủ để cho hắn môn người bị thương nặng chấn ba đem tần vũ quanh thân ngàn mét bên trong đều thâu tóm đi vào trước mắt tần vũ phụ cận vẫn tạo thành một mảnh khu vực chân không bất kể là từ trên bầu trời bị chấn rơi xuống cừng giả còn là nói phụ cận nghĩ tưởng muốn tới gần cừng giả một khi chạm được chấn ba dù là thực lực đã tới thánh cấp ma tộc cũng miễn không người ngã ngựa đ ổ kết quả cùng lúc đó thiên ma sơn đ ỉ n h p h ò n g thiên trong ma cung khoảng thời gian này chính là tuyệt đại đa số đệ từ lúc thời điểm tu luyện mà thiên ma cung coi như toàn bộ thâm n g u y ê n ma giới cao cấp nhất thế lực tồn tại hơn nữa hiểm yếu địa hình đặc điểm không thể nghi ngờ thành vì tất cả trong thế lực thích hợp nhất tu luyện địa phương độ cao so với mặt biển cao vút trong m â y trên không trung cái kia b ộ c phát đậm đà lực lượng là trời ma cung không khí chung quanh năng lượng mức độ đậm đặc cung cấp tương đối rõ ràng bảo đảm những năng lượng này mặc dù rất là cùng bạo rất khó làm được trực tiếp thu nạp vào trong thân thể nhưng thiên ma cung c u n g chủ cũng chính là thiên ma vượt vực, vực chủ ba tuần lại vận dụng thần đế cường giả siêu nhiên thủ đoạn tiêu phí cân nhắc thời gian ngàn năm bố trí một đạo trận pháp trận pháp này chẳng những có thể đem bốn phía trong không khí năng lượng liên tục không ngừng thu nạp tới đồng thời còn có thể đang thu nạp trong quá trình đối với những năng lượng kia bên trong cồn b ã o nhân tố tiến hành lọc có tầng này lọc chân chính tiến vào thiên trong ma cung năng lượng không thể nghi ngờ trở nên thư giãn cho phép nhiều có thể cung cấp đệ tử bình yên tu luyện nói cách khác thiên ma cung có thể có đọc này như vậy địa vị và thành tựu coi là thật cùng thiên ma sơn một địa thế hiểm yếu có chia nhỏ không khai quan hệ nhưng ngay hôm nay ẩm kịch liệt tiếng nổ để cho cả ngày ma cung trở nên r u lên nghiệm nghiệm phát quá lớn đất trong nháy mắt không đến nổi tạo quấy dối đến bao nhiêu thiên ma trong cung đệ tử hoặc là chấp sự tu luyện xui xẻo nhất không ai bằng thiên ma cung một tên trưởng lão ba kỳ thực lực tương đối kém nhưng bởi vì cùng cung chủ ba tuần có nhất định liên hệ máu mủ duyên cớ được phá cách tăng lên trở thành trưởng lão hơn nữa phụ trách thiên trong ma cung rất nhiều chuyện cũng may ba kỳ tự mình so sánh thông minh với chuyện lưu loát mặc dù thực lực chỉ có thần thánh cựu giai nhưng các trưởng lão khác đang đối mặt ba kỳ lúc vẫn tương đối khâm phục dù sao có ba kỳ tồn tại bọn họ mới có nhiều thời gian tiến hành tu luyện bây giờ trong tộc toàn bộ thần đế cấp cường giả đi ra ngoài ba kỳ tự nhiên làm theo trở thành ngừng tay ở thiên ma cung duy nhất c ư g i ả vì có thể sớm ngày thực sự trở thành một cái không bị người lên án thực lực trưởng lão ba kỳ một có thời gian liền toàn bộ đổi ở phương diện tu luy ngay hôm nay hắn kinh h ỉ phát hiện chính mình thật giống như c h ạ m được đột phá thần đế nhất nhiều chút phát môn nhưng ngay khi hắn cố gắng mậy mò thời khắc thiên ma cung run dậy kịch liệt lại đưa hắn cái loại này huyền diệu trạng thái trực tiếp cắt đứt không những như thế còn để cho hắn thụ không nhẹ thương thế kịch liệt cắn trả mang đến thống khổ còn như ngọn lửa ở ba kỳ tâm bên trong cháy nhưng mà ba kỳ tâm bên trong hỏa diễm càng nhiều chính là l ử a giận mẹ đến cùng xảy ra chuyện gì ba vị tướng hiếm thấy khỏe miệu tiên huyết lau sạch tùy ý ăn thêm một viên tiếp theo chữa thương đang ăn dược tiếp theo thân hình lướt đi trôi lơ lửng ở trên trời ma cung trên chính là mảng lớn mảng lớn bị cắt đứt tu luyện gặp phải cắn trả đệ tử lớn như vậy tu luyện quảng trường cơ hồ đều phải bị tiên huyết nhục đỏ thấy như vậy một màn ba kỳ càng là khỏe mắt có thể tiến vào thiên trong ma cung không có chỗ nào mà không phải là bên ngoài được gọi là nhân vật thiên tài những thứ này đều là tương lai hắn huynh trưởng bà tuân áp dụng kế hoạch trọng yếu con cờ có thể bây giờ lại bị thương nhiều như vậy ba kỳ khổng lồ cảm giác trong nháy mắt đem trọn cái thiên ma cung bao trùm đi vào nhưng mà một phen giỏ xét chi xuống lại cũng không phát hiện bất cứ vấn đề gì chẳng lẽ thiên ma sơn nội bộ xảy ra vấn đề nghĩ tới đây ba kỳ sắc mặt hơi đổi hắn chính là rõ ràng r ấ t thiên ma sơn nội bộ đến cùng có cái gì ẩm lại vừa là một tiếng vang thật lớn ba kỳ một cái nhật tròm lớn tiếp theo kinh hoàng phát hiện thiên ma sơn lại bắt đầu phía bên trái bên đung đưa đặc biệt cái quỷ gì chẳng lẽ toàn bộ thiên ma sơn muốn sập ba kỳ không dám lại tiếp tục dừng lại thân hình trận lóe hướng lên trời ma sơn xuống chạy như điên thiên ma sơn trình độ chắc chắn ba kỳ là biết coi như là chính mình vị kia được s ư n g ma giới tối cường giả hứng trường muốn đem phá hoại cũng phải tiêu phí một đoạn thời gian rất dài hơn nữa bởi vì thiên ma sơn nội bộ món đồ kia duyên cớ nếu như không có đặc thù lực lượng là căn bản không biện pháp phá vỡ thiên ma sơn nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề nhất định phải giải quyết được suy nghĩ một chút ba tuần tức giận dáng vẻ ba kỳ run run thoáng cái tăng nhanh chính mình tốc độ từ đỉnh núi chạy như điên m à xuống rất nhanh ba kỳ liền thấy dưới núi người ta tấp nập tình hình đồng thời còn có một cái thật cao d ờ chân lên nhà tử thanh niên ba kỳ bén n mẹ nhận ra được vấn đề liền xuất hiện ở đây người thanh niên trên người lúc này thần sắc gian hiện ra một vẻ hoảng sợ đưa ra một cái tay tới hô to dưới chân lưu tình hai chữ còn chưa mở miệng tần vũ lại một chân đã hung hăng dẫm xuống đi làm lòng bàn chân rơi trên mặt đất một khắc kia c h ư n g một trăm bốn mươi thiên ma trong ngọn núi vị sát tần vũ dưới chân địa mặt trợ sụp đổ vài thước đồng thời lấy tần vũ làm trung tâm mảng lớn mảng lớn vết rách bắt đầu nghĩ tưởng hướng bốn phía lan tràn ra ở muôn người chú ý bên dưới tần vũ trong tay đột ngột xuất hiện một cái nhìn qua phong cách cổ xưa cực kỳ kiếm chân vũ phá ma kiếm phá ma một vệ tà từ trong mắt nở rộ sau một khắc trong tay chân vũ phá ma ma kiếm trợ thủ ở hải gia trói mắt kiếm mang chợt lóe rồi biến mất chu vi quan một ít ma tộc chỉ cảm thấy ánh mắt đau nhói vô cùng liền vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác không nhịn được xoa xoa con mắt khi bọn hắn lúc mở ra lần nữa lại kinh hoàng phát hiện chính mình lao chùi ánh mắt trên ngón tay thậm chí có điểm một cái vết máu nếu là quan sát tiếp nữa đi xuống lời nói trong lúc nhất thời vô số người trong lòng hiện ra một chút sợ kiếm mang ở môn u người chú ý bên dưới đi vào đến sơn thể bên trong khi mọi người lần nữa nhìn lúc lại phát hiện tần vũ đã thu hồi trường kiếm hơn nữa không có tiếp tục công kích d ý tứ ba kỷ xoa một chút mồ hôi lạnh trong lòng không khỏi sinh ra chút vui mừng mặc dù tần vũ không có triển lộ ra thực lực của chính mình nhưng chỉ là một chế khí thế sẽ để cho ba kỷ minh bạch tần vũ tuyệt đối không phải chính mình thật sự có thể đối phó dừng lại công kích hẳn là biết khó mà lui ba kỷ trong bụng an ủi chính mình đồng thời ho nhẹ một tiếng đi tới trước hắn dự định trước cho người tuổi trẻ một hạ mạ uy thân là thiên ma cung trường lão hắn còn chưa bao giờ sợ q u ai a hơn nữa trẻ tuổi này người một xem thiên phu thực lực cũng rất không tồi nếu như có thể thu vào thiên ma cung trung cũng coi là để cho thiên ma cung lại nhiều một tên thần đế cấp cứng giả ba kỳ chưa bao giờ nghĩ tới tần vũ sẽ cự tuyệt hắn bởi vì thiên ma cung ở thâm viên ma giới bên trong liền đại biểu đến hai chữ vô địch ba kỳ há h ố c m ồ m đang chuẩn bị nói chuyện thần s ắ c lại đột nhiên cứng ngắc ở vị a giống như thủy tinh vỡ nát thanh â m ở an tĩnh như thế giới tình huống lộ già phá lệ trói thai ta trời ạ đầu xa từ có người bắt đầu kêu lên đến mảng lớn mảng lớn người hoảng sợ lên tiếng xem bọn hắn dạng tử thậm chí ngay cả con ngươi cũng sắp trường ra ngoài một đạo mắt trần có thể thấy quang mang đột ngột xuất hiện ở sơn thể cuối cùng ánh n a o này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất lúc xuất hiện lần nữa lại đã tới sơn thể một đầu khác ô kìa kèm theo tranh chua tiếng nghiến răng thanh âm toàn bộ thiên ma sơn đột ngột thoáng qua động một cái lần này đung đưa cùng t r ư ớ c kia động đất tạo thành đung đưa bất đồng bốn phía chung quanh q u a n người có thể vô cùng rõ ràng thấy thiên ma sơn xuất hiện như vậy cô đông ba kỳ chật vật thôn thôn phu nước n miếng ánh mắt của hắn không hề t r ớ c mắt nhìn chăm chú trước mắt thừa tái bọn họ thiên ma cùng mấy ngàn năm cơ nghiệp thiên ma sơn đồng thời trong lòng đang không ngừng cầu nguyện không ớn ngàn vạn lần không nên a ùm nên đến cuối cùng là tới theo sơn thể nghiêng về độ cong càng ngày càng lớn ở một thời khắc này cao vút trong mây thiên ma núi rốt cục thì hướng phía bên phải ầm ầm đào sập xuống đại điệu run dậy kịch liệt đến mà trước tần vũ hủ ở hệ r a nhất đào lúc này cũng lộ ra thật chính diện mạo thiên ma sơn như muốn đảo trong quá trình mọi người có thể thấy ở tại cuối cùng đứt gãy một đoạn kia cuối cùng còn như mặt gương như vậy bóng loáng vết c ắ t lại liên tưởng đến trước tần vũ xuất kiếm động t á c và thanh thế mọi người rốt cuộc ý thức được phi thường đáng sợ một điểm cái này mới nhìn qua tầm thường thanh niên cuối cùng thật đem thiên ma sơn hủy diện thiên ma cung trung theo thiên ma sơn sụp đổ toàn bộ thiên ma cung đô là lâm vào trong một mảnh hỗn loạn t u y ệ t đại đa số các đệ tử thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì ngay tại mặt đầy m ộ n g ép chạm hướng xuống từ đỉnh núi nga xuống phản ứng nhanh một chút dùng thực lực bản thân ổn định thân hình nhưng phản ứng chậm lại trực tiếp từ hơn một mươi thước trên không rơi xuống trong lúc này có không ít là nhận được t r ư ớ c chấn động sau bị thương nặng cho đến bây giờ không biện pháp n h ấ t lên mảy may lực lượng thiên ma cung đệ tử những đệ tử này kết cục có thể tưởng tượng được ầm ầm thỉnh thoảng có thiên ma cung đệ tử giống như mưa rơi, rơi xuống từ trên không đập trên mặt đất văng lên nhiều đoá huyết hoa may là ma tộc bên trong đại đa số người kiến quán huyết tinh chém giết tình cảnh nhưng thấy trước mắt một bộ mộ sau như c ũ không nhịn được tại chỗ nôn mửa đứng lên huyết tinh khí khí sơ s á c tiêu điều tràn ngập các nơi tần vũ cau mày một cái thứ mùi này quả thực là có chút chán ghét ẩm lại vừa là một tiếng vang thật lớn thiên ma cung rơi xuống trên đất cũng may là có đế cấp cường giả bố trí trận pháp thủ hộ thiên ma cung toàn thể cũng không có gặp nhiều ít phá hoại một ít đệ tử lòng vẫn còn sợ hai đem thân thể treo ở lan căn trên nhìn phía dưới giống như tu lan h ư địa ngục cảnh tượng từng cái sắc mặt chắm bệnh hiển nhiên là dọa sợ không nhẹ nhưng mà tần vũ ánh mắt chính là nhìn về phía đến đứt gậy núi trong cơ thể ngọn núi này sở dĩ dễ dàng như vậy sụp đổ là có nguyên nhân nói thí dụ như đây hoàn toàn bên trong không trung sân thể m ạ i khai bộ tử tần vũ hướng bởi vì đứt gãy mà hiện hiện ra sơn thể nội bộ không gian đi tới ở tại phía sau ba kỳ thấy vậy nhất thời kinh hãi khí ngươi không thể、Cút. tần vũ đứng lại một cái lạnh giá ánh mắt sen lẫn tự thân đế bi c á n q u é t đi ba kỳ con ngươi trong nháy mắt mất vốn có màu sắc há hốc miệng với ngã xuống đất hiện trường một mảnh lặng yên không tiếng động chỉ chỉ là một ánh mắt nhưng trong nháy mắt là một tên thần thánh đỉnh đỉnh cường giả mất đi ý thức muốn thực lực cỡ nào mới có thể làm được vô số nhìn về phía tần vũ trong ánh mắt đều mang nồng nặc sợ hãi đối với tần vũ cử động cũng không có một người dám lên trước ngăn trở tiến vào sơn thể bên trong tần vũ tùy ý vương vương triệu hướng phía dưới phẩy một cái phát hiện núi này thể trong cùng nhất lại là một tòa tế đàn tế đàn này dùng phong cách cổ xưa cực kỳ trận pháp k sách tần vũ mà nói muốn xem xuyên trận pháp này cũng không tính khó khăn dễ như chở bàn tay đem phá theo trận pháp một cơn chấn động lộ ra bên trong vốn là ẩn nút đến đồ vật đây là tần vũ ánh mắt có chút giật mình một dạng ánh sáng màu và nguyện n g như tiểu thái dương một loại lẳng lặng nằm ở tế đàn ngay chính giữa đây là một cổ không khỏi lực lượng hơn nữa lực lượng này cấp cho tần vũ một loại hết sức quen thuộc cảm giác nhưng tần vũ lại chưa từng nhớ mình rốt cuộc từ chỗ nào gặp qua loại lực lượng này đây là cái gì hệ thống tần vũ đặt câu hỏi ký chủ kiểm tra đến b u ồ n nguyên nguyện lực có hay không hấp thu hệ thống chuyển tới thanh âm để cho tần vũ hơi s ừ sờ c h ư một trăm bốn mươi một các n g u y ê là đang tìm ta sao bổn nguyên nguyện lực nhìn trước mắt một đoàn kim quang tần vũ đột nhiên nghĩ tới chính mình trước kia cũng đạt được không nhỏ một nguyên nguyện lực hơn nữa hệ thống giải thích c ặ n g c á qua loại này bổn nguyên nguyện lực chỉ có ở có người đáp lời sùng bái hơn nữa nguyện ý vì chi trả ra tánh mạng mình dưới tình huống mới có thể đạt được hơn nữa chỉ có thể đạt được một kia bây giờ lại là có một đoàn bổn nguyên nguyện ê n n g u y lực xuất hiện ở trước mặt đây là bao nhiêu người nguyện lực tụ hợp lại cùng nhau nhìn lại thiên ma cung so với chính mình tưởng tượng còn có bản l ã n h m à tần vũ thầm nghĩ đến ngoài mặt chính là không một chút nào khép ký trực tiếp lựa chọn hấp thu lần này tần vũ chân chân thiết thiết cảm nhận được bổn nguyên nguyện lực du nhập vào trong cơ thể mình quá trình cái loại này nu hòa hơn nữa tràn đầy thần thánh lực lượng bổn nguyên nguyện lực cùng cái k i a sơn đen mà hắc ma khí thật là đi ngược lại trong nháy mắt tần vũ chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới toàn bộ lỗ chân lông cũng thư triển ra mặc dù không có trên thực chất lực lượng tăng lên nhưng tần vũ lại tin tưởng làm chính mình chân chính ở hệ thống bên k i a đạt tới phần trăm trăm trị số hơn nữa mở ra bổn nguyên nguyện ê n n g u y lực chương năm mươi ba năng lực sau vật này tất nhiên sẽ không để cho tự mình thất vọng dù sao thiên ma c u n g không thể đại biểu toàn bộ thâm n g u y ê n ma giới chỉ một c h ẳ n g qua là thiên ma vượt một chỗ liền thu nạp năm phần trăm nếu là đem những địa phương khác bổn nguyên nguyện lực toàn bộ thu nạp tới lời nói tần vũ liếm liếm môi cứ tính toán như thế đến mình muốn đạt tới một trăm phần trăm cũng không phải là khó khăn như vậy hấp thu xong bổn nguyên nguyện lực sau khi tần vũ còn có một cái chính sự phải làm thông qua cảm giác tần vũ đã có thể dọ xét đến ngay tại đảo sập xuống thiên ma cung chính điện phía sau có một nơi truyền tống trợn cái truyền thống trận dị thường phong cách cổ xưa cùng huyền liền diệu cho dù là lấy tần vũ hiện nay đang trưởng không trận pháp kiến thức cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đem bố trí ra có thể tưởng tượng được trận pháp này độ khó rốt cuộc có bao nhiêu cao hẳn chính là chỗ này tần vũ hơi n h a o mắt lại thân hình trận lóe trong nháy mắt tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa tần vũ đã tới truyền thống trận chỗ thiên điện cùng lúc đó hư vô hỗn độn không gian bên trong ở giữa tên lão giả kia trong dây lát mở mắt đục ngầu ma khi ở tại quanh thân dạo d ự n sau một khắc phía sau hắn liền là có ba đôi cánh nhập vào cơ thể mà ra hào hào hào. lực lượng kinh khủng tại đây v ẫ n đục trong không gian mặc dù lấy được nhất định áp chế nhưng cũng là tạo thành một vệ khá là khổng lồ g i lốc ở bốn phía quận sạch mở ra do xoay sở không kịp còn lại vài tên thần đế cấp cường giả cũng chịu ảnh hưởng với v ơ i có chút lan dự rất nhanh nhưng là có người tức giận lên tiếng nói thiên ma ngươi làm gì vậy thiên ma ngươi đặc biệt không việc gì nổi điên làm gì đây là l a o tử thủ hạ ở bỏ ra hai cái mạng đại giới sau mới lấy được thế giới trí lực bây giờ liền bị ngươi tao đạp như vậy hôm nay ngươi phải cho ta một câu trả lời hợp lý một cái cương vực bên trong thần đế cường giả tức giận không khỏi nói mà mấy người trước xây dựng tuần hoàn đang ở dần dần luyện hóa một đoàn thế giới chi lực chính là theo thiên ma thể nội lực lượng bùng nổ hóa thành dòng lũ rất nhanh liền bị xung quanh hỗn độn c ắ ngớt có người xâm phạm ta thiên ma cung hơn nữa trộm đi ta mấy ngàn năm tích lũy xuống bổn nguyên mười lực thiên ma thanh âm lạnh giá đến làm người ta tức lộ n ruột một thân vẫn đạt đến thần đế bắt giai tầng thứ thực lực còn giống như là biển gầm tịch quần chứ mà hắn nói ra lời nói cũng là làm đang ngồi còn lại thần đế cường giả biến sắc cái gì có người dám đi ngươi thiên ma cung gây chuyện không thể nào gần nhất đây đều là thế nào đầu tiên là bạch cốt đế thành sau đó là n u y ễ n ma vực bây giờ lại biến thành thiên ma vực hơn mười vị cường giả hai mắt nhìn nhau một cái hai mặt xứng đôi b ạ c h cốt đế cùng h u y ễ n ma đế lại là có chút cười trên n ổ i đau của người khác hai người bọn họ cũng coi như là đồng bệnh tương liên bây giờ thấy ngay cả mạnh mẽ nhất ma v ư ợ t hậu việt cháy trong hai người tâm nhất thời thăng bằng rất nhiều xem ra không là bọn hắn tự thân thế lực yếu mà là đối thủ quá mạnh a ta nghĩ chúng ta hẳn trước phải giải quyết người xâm lấn giả này từ các thế lực lớn liên tiếp xảy ra vấn đề có thể khẳng định người xâm lấn giả này phi thường có thể là cùng một người hơn nữa phần trăm chi c h ă n là thần đế cấp khác tồn tại về phần thần đế mấy cấp khó mà nói chúng cường giả bên trong Cái kia i x nhưng đẹp động lòng n g ờ i phụ h â n n chầm t cái mở người nói. Nàng lời nói lời lấy đ ợ c chỗ c tại toàn bộ thần bộ đế ư n g g ả nào h h ấ t trí đồng ý. Có c lẽ n này g xui khói lửa chiến tranh còn không có h tranh không i ế n còn c nhận được thể r ê n người bọn ọ Nhưng người nào h có t bảo đảm đối phương người kế tiếp mục tiêu công kích không là bọn hắn c ư ờ n g vực bên trong một cái dù sao tại chỗ toàn bộ thế lực đều muốn mỗi người toàn bộ thần đế cường giả bên ngoài phái đi ra ngoài ở trong thế lực sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ có thần thánh cấp dưới tình huống bị một tên thần đế cường giả vào xâm không chống đỡ được cũng liền tình hưu khả nguyên bất luận như thế nào lần này ta cũng phải làm cho hắn chết thiên ma lau chặt quả đấm lạnh lùng nói nhưng mà đúng vào lúc này một cái thanh âm đột ngột từ hỗn độn không gian vang lên các ngươi là nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài tìm ta sao không cần ta đã đi vào thư vô hỗn độn không gian bên trong một cánh cửa ánh sáng đột nhiên xuất hiện ngay sau đó tần vũ bóng người liền là xuất hiện ở bên trong vùng không gian này hơn mười người thần đế cường giả đồng loạt đưa mắt rơi vào tần vũ trên người tiểu tử là ngươi liên quan thiên ma lạnh lùng nhìn chăm chú tần vũ tiếp theo đưa ra tấm kia giống như khô héo vỏ cây như vậy tay trưởng đem bổn nguyên nguyện lực giao ra ta có thể tha cho ngươi một mạng bổn nguyên nguyện lực là cái gì tần vũ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc chật cố làm bừng t ì h nói ngươi nói không phải là trước ta ở núi trong cơ thể phát hiện cái k i a m ộ t đoàn kim q u a n g chứ bị ta hấp thu cảm giác cũng không t ệ lắm toàn thân ấm áp tần vũ ngáp một cái xin lỗi hấp thu cái loại này q u a n cảm thấy quá thoải mái hiện tại ở có chút nhớ ngủ ngươi hảo hảo hảo sau ngày hôm nay vốn âm thanh sẽ để cho ngươi hoàn toàn ăn nghỉ tiếng nói rơi xuống thiên ma đã động sau lưng sau cánh có chút mở ra cả người ở vận đục bên trong không gian trong nháy mắt hóa thành hư vô mơ hồ ánh sáng hướng tần vũ vị trí chỗ ở gấp v ú đi xem xét lại tần vũ chính là nhìn về phía trước nói cho đúng là bị toàn bộ cường giả đảm bảo bao quanh bốn miếng châu thể chương một trăm bốn mươi hai cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt bổn nguyên giới châu tần vũ hai mắt tỏa sáng thậm chí có cất tiếng cười to s u n g động vốn cho là lần này hệ thống cho ra thu góp nhiệm vụ sẽ rất chật vật thời gian mười năm tần vũ đoán chừng mình tại sao cũng phải tốn trên một hai năm mới có thể đem sáu miếng bổn nguyên giới châu toàn bộ thu góp không nghĩ tới bây giờ sáu một quả đã gần trong găng tấc người này lại không nhìn t i ê n mà công kích sao đáng tiếc nhìn qua còn nhỏ tuổi lại có thể đạt tới thần đế t ầ n thứ tuyệt đối là vạn năm khó gặp một lần thiên tài chẳng qua là suy nghĩ có chút không quá linh mười mấy thần đế cường giả cũng không có tiến lên trợ trận ý tứ mà là đứng ở bên cạnh ngươi một lời ta một lời xem chừng thiên ma lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở tần vũ phía sau ở trong tay một vệ t u ám thâm thúy ma khí phun ra nuốt vào t h i ề m thước hơn nữa ở cực trong thời gian ngắn ngưng tụ thành một cây t r ư ờ n g thương nhắm ngay tần vũ lưng thiên ma đáy mắt có nồng nặc sát khí t h i ề m thước đây chính là hắn tụ tập mấy ngàn năm bổn nguyên nguyện lực ca vốn là thiên ma là nghĩ tại chính mình đột phá cựu giai thời điểm đem hấp thu bây giờ ngược lại tốt toàn bộ đều không thiên ma chỉ hy vọng những thứ này bổn nguyên nguyện lực còn không có bị tần vũ hoàn toàn luyện、hóa. như vậy chỉ cần tự mình có thể đem giết chết như vậy thì có thể thu được thân thể bên trong bồn u nguyên n g u y ệ n lực mặc dù bây giờ hấp thu thua thời điểm nhưng c h u n g quy so với không có gì cả cường chết đi tức giận g ầ m thét một tiếng thần đế bắt giai lực lượng vào giờ khắc này bị thiên ma hiện ra đầm địa tận đến mức chẳng qua là sau một khắc thiên ma con ngươi chính là chợt k e o lại tới vốn là đưa lưng về phía hắn thanh niên đột ngột quay đầu nhưng này xoay người tốc độ ngay cả thiên ma mình cũng không bắt được sau một khắc hắn sở chứng kiến là một đôi còn như hải dương như vậy thâm thúy hai trong mắt chẳng qua là này đôi mắt từ bên trong lộ ra một vẻ cười nào ý、Đinh. một tiếng vang nhỏ chuyển tới thiên ma kinh hãi phát hiện thanh niên này trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm trên thân kiếm phong cách cổ xưa đường vân cùng với phía trên bao hàm lực lượng k i n h khủng đủ để chứng minh cái thanh này kiếm bất phàm vào giờ phút này thanh kiếm lẩy mũi kiếm đã cùng hắn thả ra vực sâu ma thương đụng vào nhau c h ó i thai tiếng va chạm từ hai người tiếp xúc gian chuyển tới lại lại ngăn trở thiên ma mặt đầy không dám tin hắn đối với thực lực mình rất có lòng tin nhưng trước mắt này cái thanh niên thần bí lại vô tình đem niềm tin của hắn dấm đập lên uy lực còn có thể tốc độ hơi chút chậm một chút tần vũ nhàn nhạt, nhạt lời nói để cho thiên ma con ngươi có chút co r ụ t lại sau mực khắc hẳn chính là không chút do dự rút người ra lui về phía sau lúc xuất hiện lần nữa đã cùng kinh ngạc đến ngây người hơn m ộ ư ơ i người thần đế cường giả hội tụ vào một chỗ tiểu t ử này cổ quái ta mọi người cùng nhau xuất thủ so sánh ổn thỏa thiên ma hít sâu một hơi trầm giọng nói còn lại vài tên thần đế cường giả thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái trước giữa hai người va chạm bọn họ đều thấy rõ chính sở vị người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt bọn họ vô cùng rõ ràng thấy thanh niên này động tác từ xoay người đến suất đao tần vũ phảng phất chẳng qua là làm một món bình thản vô cùng chuyện xem xét lại thiên ma chính là từ vừa mới bắt đầu liền tích góp chính mình s á c ý một chiêu này hắn có lẽ không có vận dụng toàn lực nhưng tuyệt đối dùng được ít nhất tám phần m ộ ư ơ i lực lượng như thế dễ dàng ngăn cản thiên ma tám phần m ộ ư ơ i lực lượng chẳng lẽ thanh niên này cũng là một cái thần đế bắt dài cường giả mọi người không thể tin được dù sao tần vũ nhìn qua thật sự là tuổi quá trẻ trẻ tuổi như vậy người cũng đã ở trên con đường tu luyện đi ở trước mặt bọn họ cái này làm cho hắn môn những thứ này ở thâm viên ma giới bên trong xây dựng ảnh hưởng thật lâu sau cường giả nhất thời khó mà tiếp nhận a nhìn về phía trước xúc thế đai phát một đám cường giả tần vũ sơ lược khè đếm ừ không nhiều không ít vừa vặn m ộ ư ơ i hai cái ngược lại tần vũ cũng không để bụng nhiều người còn là ít người đối với hắn mà nói kết quả cũng giống nhau tần vũ cười khẽ rơi vào một đám các cường g i ả trong mắt những thứ này thần đế cường g i ả mặt đều khó khăn miễn có chút nóng lên bất quá tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi bọn họ cũng không nói hoài nhiều như vậy ồ đúng tần vũ nhớ tới cái gì tiếp tục lắc đầu các ngươi ai là bạch cốt đế thành đương gia ai h u y ễ n ma vực ư đương gia yêu cầu hoa tươi lao phu là được bản đế dạ nhìn bên trái đi ra một người người này thân cao chừng đến gần ba mét hơn nữa gầy yếu không kham giống như da bọc xương lúc này cái kia một đôi tinh thức mắt ti hi chính gắt gao nhìn chăm chú tần vũ từng luồng sát khí từ mắt bên trong thả ra hiển nhiên từ tần vũ nói tới bạch cốt đế thành một khắc kia trở đi hắn cũng đã minh bạch tiểu tử này chính là để cho bọn họ bạch cốt đế thành ngàn năm cơ nghiệp hủy trong chốc lát người kia về phần bên kia h u y ễ n ma đế khi nhìn đến tần vũ sau càng là một bộ cựu nhân gặp nhau hết sức mắt đỏ tình hình nếu như không là trước kia thấy tần vũ thực lực hắn hận không được lập tức xuất thủ đem xung k ị c bất quá vừa nghĩ tới cạnh mình có nhiều người như vậy huyễn ma đế sức lực cũng biến thành mười phần đứng lên tiến lên một bước lạnh giọng nói tiểu tử con của ta, Có p hắn ả i ngươi liệu là là, l không huyên tần hay chút Ra ma dết? dự vũ có c cái, đầu một k h ô g vâng. Huyên h ma đế có c ú thấy cứng đờ, ắ Hắn n hoàn toàn không nghĩ tới tần vũ lại sẽ không thừa nhận. thừa h tới t lại vũ sẽ trước mắt thanh niên này là thấy bọn họ bên này người đông thế mạnh bắt đầu sợ hãi cho nên dứt khoát tới một không thừa nhận phủi sạch giết chết con của hắn sự thật k hít sâu m ộ t hơi h u y ê n ma đế lạnh lùng nói thân là một tên cường giả ngay cả mình vốn tâm cũng không dám nhìn thằng sao t â n vũ có chút cổ quái nhìn hàng n à y lên mắt trong ánh mắt lộ ra bao nhiêu bi ai cùng thương hại ta chẳng những không có giết con của ngươi hơn nữa còn là con của ngươi báo thủ thật ra thì ta ngươi hẳn cảm tạ ta nói bậy nói bạn h u y ê n ma đế nhất thời phẫn nộ q u a n thân ma khí làm thân thể của hắn trở nên có chút hư hảo ngươi xem ngươi còn chưa tin t â n vũ buông tay một cái chậm như là nghĩ đến cái gì bừng tỉnh đại ngộ bất quá ngươi bất tương tin cũng không kỳ quái lấy ngươi chỉ số thông minh ngay cả con mình mới sinh ra liền bị người đoạt xá cũng không biết còn ngậm đắng nuốt tay nuôi hắn hơn hai mươi năm ừ làm có ngươi coi là ta liền lòng từ bi không đả cứ ngươi Thần vũ lời này giống như một viên tiểu tiếng sấm rền ở h u y ễ n ma âm thanh bên thai nổ vang đồng thời h u y ễ n ma đế cũng là hút dẫn toàn bộ thần đế cường giả ánh mắt c h ư một trăm bốn mươi ba một q u y ề n oai kinh khủng như vậy những thứ này thần đế cường giả trong ánh mắt lộ ra cổ quái trong đó càng là có mấy người đang ngắn ngủi ngây ngâu ngạc chi sau nhìn có chút hả hê ha ta liền nói h u y ễ n ma đế thiên phú cũng liền một dạng làm sao có thể sinh ra như vậy kinh tài kiểu diễm bất g á t tuyệt nhi tử nguyên lai là bị đoạt xa a ha ha có ý tứ một cái cùng viễn ma vực bình thường không thế nào đối với cương vực vực chủ không nhị được dêo cật nói còn lại còn có hai người Cũng lúc n nín nhìn g cũng cởi thế phản kia, c ó thể n ư ơ n g như ngươi, thế. h Các u y ê n ma đế cũng không nghĩ nhiều ngược lại thập phấn vui vẻ dù sao thân là nhất vực tri chủ nắm giữ thủ đoạn sắc máu chính là tối không thể coi thường một cái khâu Về p bây giờ nghe tần vũ vừa nói như thế huyễn ma đế tâm thái đột nhiên có chút nổ mạnh đi bây giờ là lục đục thời điểm sao thiên ma đột như kỳ lai a xích để cho hiện trường hoàn toàn yên tĩnh trước lên tiếng rêu cợt hai cái thần đế cường giả cũng là thu liễm chính mình thân sắc lạnh lùng nhìn hướng tần vũ thấy tình cảnh bị chính mình ổn định lại thiên ma nhẹ nhàng thở phào chật liếc mắt nhìn huyễn ma đế mở miệng nói không muốn suy nghĩ nhiều như vậy bất kể như thế nào con của ngươi cuối cùng vẫn chết tại trên tay hắn cho nên việc khẩn cấp trước mắt chúng ta muốn chung nhau xuất thủ đem chu d i ệ t huyễn ma hít sâu một hơi như là đang cố gắng bình tức đến chính mình nội tâm kích động sau một hồi lâu mới vừa gật đầu một cái được sau một khắc động thủ theo thiên ma tiếng nói rơi xuống mười hai đạo kinh khủng vô cùng khí thế ẩm ẩm dâng lên ào ào o lớn vô cùng pháp thân một t ò a lại một ngồi đứng sừng sức lên có thể đứng ở chỗ này thần đế cừng giả thực lực yếu nhất đều có thần đế lục tầng còn lại trừ thiên ma ra toàn bộ đều là thần đế thất tầng cừng giả thần đế thất tẩm, đế đạo ý nghĩa tại thần đế tầng thứ này bên trong đạt tới cao cấp loại trạm hướng này xuống tự thân pháp thân đã gần như sắp muốn ngưng kết thành thực chất lực lượng tại không gian bên trong kích động mở ra có bổn nguyên giới châu tồn tại những cường giả này không chút nào lo lắng bọn họ khả năng công kích hủy diện không gian khí thế không tệ tần vũ có chút thiêu thiêu mi đây là h ắ n lần đầu tiên đồng thời đối mặt nhiều như vậy thực lực tương cận cường giả nhưng mà thực lực tương cận khiến cho đồng hồ thực lực cân bằng khi sâu một hơi tần vũ phía sau cũng là trận có một tòa pháp thân đón gió căng phồng lên đại tần vũ không nhìn thấy là Thân sau lưng này là này p h một h n bên trên khắc n g biết l thiên ma dẫn đầu phát động công kích những người còn lại theo sát phía sau một mươi hai danh thần đế lục tầng trở lên cường giả liên thủ một đòn thực lực có thể tưởng tượng được Úng m n g đầy trời xuân diệp ma khí hướng tần vũ của tới dọc đường chỗ đi qua không gian bên trên xuất hiện chút chấn động do bốn miếng bổn nguyên giới châu xây dựng mà thành không gian ở m ộ ư ơ i hai danh cường giả toàn lực thi triển bên dưới lại xuất hiện chấn động là kinh khủng bực nào thế công nhưng mà đối mặt bực này thế công tần vũ chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt ngẩng đầu lên một đôi mắt bên trong có mang thiệp nước sau một khắc tần vũ chậm rãi giơ lên bàn tay mình tại trong hư không lúc đột nhiên n ă n quyền l à n quả đấm siết chặt trong nháy mắt đó trong không khí chuyển ra chói hai âm bạo thanh Cái kia a d nhưng c ờ vào giờ phút này tần vũ sau lưng pháp thân nhưng lại như là cùng tần vũ như vậy chậm rãi bày lên quả đấm mình không trung phảng phất vào giờ khắc này run dậy một cuộc khó mà địch nội đế bi từ trên trời hạ xuống chỉ một thoáng trừ tần vũ ra một mươi hai đạo pháp thân cuối cùng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên làm đạp xuống bao gồm thiên ma ở bên trong vào giờ khắp này cũng cảm nhận được một cổ tương đối lớn áp lực đây là đại ma có chút chật vật ngẩng đầu lên nhất trương hiện đầy ma văn trên mặt tràn đầy không thể đề nghị thần đế c ử u giai khả năng còn lại thần đế cường giả cũng là hoảng sợ lên tiếng cùng thiên ma sống chung thời gian dài như vậy bọn họ rất rõ thần đế bắt giai cường giả thực lực là tuyệt đối không có mạnh như vậy cho nên khả năng chỉ có một trước mắt tên này nhìn qua rất là tuổi trẻ thanh niên đã đi tới cường giả cuối cùng điểm thần đế cựu giai cựu giai cùng bắt giai mặc dù cũng chỉ có kém một cấp nhưng chỉ có thiên ma minh bạch trong lúc này t r ê n lệch rốt cuộc có bao nhiêu khó mà vượt qua thiên đế quyền phá thiên quyền t r â m thấp tiếng quát tuyển nhược lôi minh như vậy vang lên sau một khắc tần vũ sau lưng trí tôn pháp thân trong tay nắm chặt quả đấm đột nhiên hủ ở hải r a cùng mười hai danh thần đế cường giả công kích tầm ầm đụng nhau a i t r â m thấp trầm đ ụ c tiếng vang tiếng vang lên mười hai danh thần đế cường giả cơ hồ cũng trong lúc đó phun ra một ngụm tiên huyết sau lưng pháp thân cũng là trở nên ảm đạm vô quang Về p một bên n hắn l i oai lại kinh khủng như vậy là ma khí toàn bộ tàn đi tần vũ ánh mắt bình thản lại lạnh lùng ở dưới loại tình huống này hạ tự nhiên là không ngại cùng đám này thâm viên ma giới chúa tể chơi một hồi nữa thần đế cựu giai đây tuyệt đối không có khả năng ngươi không phải là thánh ma giới người trong thiên ma xoa một chút khoe miệng vết máu trong thần s ắ c tràn đầy ngưng trọng cùng hoáng sợ ta lúc nào nói qua ta là tần vũ thiêu tiêu h mi quả là như thế một đám cường giả trong lòng tràn đầy khổ sở bọn họ không cam lòng a nếu như có thể đem bổn nguyên giới châu thành công quán t r ú đủ nhiều thế giới trí lực như vậy bọn họ thánh ma giới tương hội có một lần tấn thăng cơ hội trong thiên địa năng lượng mức độ đậm đặc cũng sẽ lên cao một cái ngăn hồ sơ thứ bọn họ đột phá cựu giai khả năng tự nhiên làm theo cũng liền tăng lên có thể hết lần này tới lần khác ở nơi này tiết cốt trên mắt tần vũ xuất hiện mười hai danh cường giả hai mắt nhìn nhau một cái đều là khẽ cắn răng gật đầu một cái tần vũ có chút hăng hái nhìn một màn này dựa vào nét mặt của bọn họ không khó nhìn ra mười hai người hẳn còn có lá bài tẩy tồn tại sau một khắc mười hai người đã dựa theo một cái đặc biệt thứ tự đứng lại chung một chỗ mỗi người tay bên trong cũng ném ra một quả bánh quả cầu ánh sáng màu trắng mười hai người cơ hồ trong cùng một lúc đem các loại q u ă n g cầu toàn bộ bắp vỡ đây là thế giới chi lực tần vũ trưởng không qua một thế giới cho nên đối với thế giới chi lực vẫn tương đối nhạy cảm thấy mười hai người trong tay quang cầu tần vũ hơi nhau mắt lại mười hai mai quan cầu ý vị này mười hai cái cấp bậc thấp thế giới cũng bị hủy diệt là một thế giới không có sức mạnh cung ứng sau khi trong thiên địa năng lượng đem sẽ trở nên mỏng manh vô cùng nhân loại từ đó cũng sẽ đi về phía thoái hóa con đường hủy diệt chẳng qua là vấn đề thời gian nhìn mười hai người dáng vẻ tin tưởng đã ít nhất có mấy chục thậm chí nhiều hơn ba nghìn tiểu thế giới bị bọn họ hủy diệt theo tần vũ không thể bỏ qua thán liên tiếp nhẹ vang lên tiếng vang lên những thế giới chi lực đó nhanh chóng dung nhập vào trong không gian chất pháp chuyển thiên ma đột một một tiếng quất lên ngay sau đó mười hai danh cường giả nhanh chóng bắt đầu điều động mỗi người lực lượng xem bọn hắn g á n g vẻ căn bản không biện pháp trưởng không lấy những thế giới này lực lượng chỉ có thể miễn cưỡng đối với tiến hành dẫn dắt ở mười hai cái cường giả chung nhau dưới sự nỗ lực những thế giới này lực lượng dần dần bị trong không gian hỗn độn lực lượng đồng hóa nhưng chính vì bọn họ thao túng để cho những thứ này hỗn độn chi lực cũng không có toàn bộ dung nhập vào hư không chi bên trong ngược lại thì dựa theo bọn họ sắp hàng ra trận pháp tiến hành luận động tiểu tử ta thừa nhận thực lực ngươi muốn so với chúng ta đều mạnh thậm chí chúng ta liên thủ đều không phải là ngươi hợp lại nơi nhưng là hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây đ ấ t h i ê n ma thủ giơ lên, dần dần lên hai c loại cánh tay ông phong các n nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói thế giới chi lực không có có thể lại đi tiểu thế giới tiến hành cướp đoạt nhưng là ngươi hừ chỉ cần có thể đem ngươi đánh chết chính là mười hai cái tiểu thế giới thế giới chi lực chúng ta còn chịu được nổi thiên ma trong bụng thật ra thì đau lòng và phần không gian thông đạo nguy hiểm thủ hạ bọn hắn đã lanh ra qua cơ hồ mỗi rút ra một thế giới thế giới chi lực đều có thần đế tầng thứ cường giả ngã xuống hoặc giả trọng thương cũng đều là mỗi người bọn họ thế lực tổn thất ta nhưng đối mặt một cái cơ hồ vô địch tần vũ bọn họ không thể không lựa chọn làm như thế rất có đạo lý tần vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái bất quá ngươi liền thật có n ắ m chắc có thể bằng và hỗn độn chi lực đem ta đánh chết sao a a tiểu tử ngươi ngông cùng không bao lâu hỗn độn chi lực chính là vạn vật chi thủy có thể lấy đem hết thầy đều đồng hóa mất lần này ngươi chết định vừa nói m ộ ư ơ i hai danh cường giả đồng loạt điều động chính mình có thể trưởng khống một luồng hôn độn chi lực dùng t ậ n lực khí toàn thân đem l ư n g tụ thành đạo mũi tên hướng tần vũ kích bắn đi đối mặt như vậy thế công tần vũ chẳng qua là cười n h ạ t cười chật giống vậy đưa ngón tay ra t ừ n g luồng hôn độn chi lực ở tại đầu ngón tay dạo dựng thái nguyên hôn độn quyết ở trong người từ từ vận chuyển tại đây hôn độn không gian hư vô bên trong tần vũ có thể cảm giác thấy đến chính mình pháp quyết bên trên tốc độ vận chuyển quả là nhanh không chỉ m ộ ư ơ i lần nói đơn giản mảnh hôn độn này không gian đối với tần vũ mà nói căn bản là như cá gặp nước thánh đ i ệ b u nếu cười những thứ này, thâm viên ma giới cường lực viên giới giả lại sẽ nghĩ tới tiêu phí giá thật lớn, tới điều đi đối những này nghĩ lớn, động hôn độn lực lượng đi đối phó chính mình. n thứ thâm phí thật phó ma sẽ như đổi thành một người lời nói đối mặt loại này có thể đem vạn vật cùng hóa thành hư vô hỗn độn chi lực tuyệt đối rất khó ngăn cản nhưng hắn là tần vũ t r u n g thế giới bên trong vô địch thần đế chi tôn nhẹ nhõm một luồng hỗn độn chi lực không có chút ba động nào thậm chí ngay cả cái kia mười hai danh cường giả đều không phát hiện mắt thấy tần vũ đứng định bất động đứng nguyên tại chỗ bọn họ mười hai người ngông cuồng đại cười lên tiểu tử nói ra tên ngươi đi nếu không ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội thiên ma liệu cười hai tay của hắn vũ độc gian cuối cùng đem không chung mười hai đạo hỗn độn chi lực cưỡng ép ngưng tụ chung một chỗ thế giới khác nhau lực lượng đụng vào nhau tự nhiên sẽ đưa tới bài xích một điểm này cho dù là bị lăn lộn trùng chi lực dung nhập vào trong đó sau cũng không ngoại lệ nhưng đây chính là thiên ma đám người cần bài xích lẫn nhau hỗn độn chi lực bị cưỡng ép hỗn hợp với nhau bên trong vùng không gian này nhất thời r ụ c ngu rốt phát đầu khởi đến mười hai cổ hỗn độn chi lực đụng vào nhau gian từng tia không gian liệt p h ù n g cũng là sau đó ra hiện tại khiến cho người sợ hãi đi mùi tên lướt tầm b ằ n ra xem xét lại tần vũ chính là khẽ cười một tiếng đem người chết không xứng biết tên ta dứt、lời. Tần、vũ、cũng là nhẹ n Vũ là h õ một đưa ra m ngón tiếng a phía y nhìn như không có chút nào lực lượng chút trước có lực một về đ ể m、wow. Một t i vang nhỏ chuyển tới chỉ thấy tần vũ trên đầu ngón tay có một luồng mắt trần có thể thấy bạch khí vọt đi ra ngoài bạch khí nhìn qua còn như thực chất lướt vào đến trong không khí sau liền phảng phất giống như cá lội nhanh chóng qua lại đối mặt cái kia tiêu tán đến khí tức quần bạo từng luồng công kích cá lội không có sợ h ã i chút nào nên đón chương một trăm bốn mươi lăm đồng thời tự bạo hắn đây là buông thả mười hai danh thâm viên ma giới cường giả thấy tình hình này cười lạnh liên tục chẳng qua là rất nhanh bọn họ liền không cười nổi làm màu trắng kia du ngư cùng bọn chúng liều cái mạng già thả ra công kích xúc động nhau lúc kinh khủng một mán xuất hiện du ngư cuối cùng trực tiếp há miệng một cái đem bên trong một đạo lực lượng của bạo thôn vệ vào đi vừa sinh vật đục đủ, liền đ ù n g có một tí linh trí một đạo hỗn độn chi lực bị sau khi c ă n ư ớ t còn lại mười một đạo hỗn độn chi lực đầu tiên là cứng đờ toàn thức bọn họ phảng phất thấy cái gì kinh khủng dị thường cũng sự tình một dạng đ ộ i vàng hướng bốn phía chạy thủ mạng mà du ngư lại không tha thứ hơn nữa không có chút lười biếng trình độ tốc độ nhanh như mũi tên nhọn như vậy xông về từng cổ một hỗn độn chi lực tần vũ cầm h i lực cắn n trong ấ n tay du ngư bấp vỡ mặt đầy nghiền ngẫm nhìn mọi người mười hai người ở trong mắt tần vũ cùng đợi làm thịt dê con đã không có khác nhau a a a mộ nhân gian thiên ma đột nhiên cười lên hắn tiếng cười lộ vẻ sầu thảm lại q u ỷ dị hắn nghiêng đầu sang chỗ khác m ộ ư ơ i hai danh cường giả vào giờ khắc này có như vậy trong nháy mắt ánh mắt g i a o hội mà tình hình như vậy tần vũ nhìn ở trong mắt hơi nhau mắt lại giờ khắc này tần vũ đột nhiên cảm thấy được một tia không ổn tại hắn to lớn áp bắt giới m ộ ư ơ i hai người rõ ràng đã lâm vào tuyệt vọng mà người đang tuyệt vọng dưới tình huống chuyện gì cũng có thể làm được quyết định thật nhanh tần vũ không đang do dự hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút chính là thao túng một tia trong không gian lan lộn thần trí lực hướng bốn viên bùn nguyên giới châu tấn nhanh chóng lan tràn đi qua bất kể như thế nào hay là trước đ ê m bùn nguyên giới châu trưởng không lấy thì tốt hơn nếu không c h ờ một hồi sẽ phát sinh cái gì chuyện cũng không ai biết nhưng mà mười hai danh thần đế cường giả điên cuồng còn là vượt quá tần vũ tưởng tượng hoặc có lẽ là đây chính là thâm viên ma giới các cường giả độc hữu tâm tính kiệt kiệt chúng ta được không làm ngươi ngươi có thể có được sao ngây tơ thiên ma cười lạnh một tiếng hắn trên da vốn là đen nhánh ma văn nhanh c h ó n g chuyển hóa trở thành hồng sắc mấy người còn lại thân thể cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện biến hóa thấy như vậy một màn tần vũ sắc mặt hơi đổi thân hình chật lóe liền là xuất hiện ở vốn nguyên giới châu bên người t h e o không gian dòng lũ biến mất đi đây là thiên ma nói ra câu nói sau cùng sau một khắc lực lượng kinh khủng giống như tiểu thái dương một dạng ở trong cơ thể hắn ầm ầm nổ tung ở biết mình đám người cầm tần vũ bó tay toàn tập thời điểm mười hai danh cường giả trước tiên nghĩ tưởng đến không phải là cầu xin tha thứ mà là tự bạo điên cùng như vậy hành vi thành thật mà nói tần vũ cũng không nghĩ tới thần đế cường giả tự bạo sẽ tạo thành vi năng lực nào tần vũ trước lúc này cũng không biết bây giờ ngược lại minh bạch ở trên trời ma tự bạo song sau còn lại mười một gã cường giả theo sát phía sau cơ hồ cũng trong lúc đó hoàn thành tự bạo dầm dầm dầm. dung trời như vậy tiếng nổ tại không gian bên trong vang dội lực lượng kinh khủng ba động dễ như t r ở bàn tay đem mảnh này do b u ồ n nguyên giới châu ngưng tụ mà thành không gian xé kéo thành vai phiến cướp lấy là khắp nơi có thể thấy tâm h thúy kẽ hở thấy như vậy kẽ hở tần vũ con ngươi có chút co giúp lại ở kẽ hở cường đại hấp lực xuống hắn chỉ chẳng qua là bắt trong đó một quả b u ồ n nguyên giới châu mà đ ổ i thành bên ngoài ba miếng nhưng l à bị một nơi hình người đại cái khe nhỏ cho thu nạp vào đi chửi thêm một tiếng không nhịn được mắng một tiếng tần vũ chẳng qua là hơi hơi do dự thoáng cái chính là làm ra quyết định bị không gian liệt phùng thu nạp tiếp theo ba miếng bổ hoàn toàn là một tần số nếu quả thật mặc cho biến mất như vậy tần vũ tiếp theo trừ phi ở trong vòng mười năm đi khắp toàn bộ trung thế giới mỗi một xó a x ì n h nếu không muốn tìm được thu góp bổn nguyên giới châu sẽ là một món căn bản không khả năng hoàn thành chuyện cho nên ở dưới loại tình huống này tần vũ dùng cực trong thời gian ngắn làm giá quyết định cho dù là kẽ hở bên trong dị thường nguy hiểm hắn cũng muốn liều mạng lực s ô n g vào một lần nếu là ngay cả điểm này lá gan cũng không có thì như thế nào có thể thống ngự vạn giới trở thành cái kia vạn giới bên trong chúa tể khe cắn răng tần vũ tung người nhảy một cái chui vào đến trong cái khe không gian ánh mắt gắt gao nhìn c h ă m chú phía trước bay vút ba miếng b ù n nguyên giới châu đồng thời tần vũ cũng không có khinh thường đem tự thân có thể điều động toàn bộ hỗn độn chi lực toàn bộ bao trùm đến bên ngoài thân trên vị a trong không gian hư vô d ậ m d ạ p chẳng c h ị không gian nhận ở trong đó q u ò n sạch những thứ này tán loạn không gian giống như l ư ớ i đao một dạng ở tần vũ trên người v ạ c h qua nếu không phải có hỗn độn chi lực hộ thể tần vũ đã không biết mình chết bao nhiêu lần không gian hư vô bên trong tần vũ cường điều khiển thể nội lực lượng chẳng có mục đích phi hành b ố nhưng p í chính a gian quanh sau vô vô vũ không dám chút nào vọng không không cùng chi cho chút mặc dù hắn có chi lực, lực dù tận nhận, tần nào động, hắn ngắn ngủi tản mất chính mình quanh thân hôn độn chi lực, sau đó điều động toàn thể mất điều để đó dám bộ l ợ mang đến tần r ra trước o n nháy miếng buồn nguyên giới châu trường khống. Nhưng g giới phía châu mắt đem tốc, t ba vũ đối với bốn phía những thứ này không gian liệt phùng y lực không rõ lắm biết nếu như tản đi lực dạ triệu triệu đo trong khoảng thời gian này bị những thứ này không gian nhận vừa ư xuống vậy thì có nhiều chút cái mất nhiều hơn cái được ngắm nhìn bốn phía tầm mắt đạt tới tất cả đều là một mảnh hư vô mơ hồ có thể thấy có đầy sao ở phía xa bờ bền khí chính là vị kia mặt vũ trụ sao tần vũ tự lẩm bẩm Cảm nhận được nhận trước o hao n nhanh chóng g cơ lực thể tiêu l ợ n Tần、vũ、không khỏi cười khổ một tiếng. Thần đạo bên trong đỉnh phòng, cũng chính là thần cơn trung g giả, g một thế Vũ khỏi khổ cười i đế đạo là ở i sát t h ự có được thể xưng lúc à là l mạnh nhất. Trước lúc này tần vũ cũng có thể cảm giác chính mình dở tay nhấc chân cũng khắp nơi trương hiện vô địch nhưng là bây giờ đối mặt vô hiện tại vũ trụ lúc tần vũ mới thật sự cảm nhận được chính mình nhựa tiểu nếu như hắn thực lực bây giờ đã đạt tới thiên đạo tần g thứ coi như là ở mảnh này không gian hư vô bên trong tiến hành xuyên toa lại có thể thế nào trong vũ trụ cũng có lực lượng có thể cung cấp hấp thu 146, không gian phong bạo. nhưng đang đột phá thiên đạo cánh trước chỉ thuộc về thần đạo tầng thứ tần vũ lại vẫn không thể đem lực lượng b ó c ra nói cách khác bây giờ tần vũ vô thời vô khắc cũng đang tiêu hao đến trong cơ thể mình lực lượng lại một mực không chiếm được bổ sung nếu như thật tiếp tục như vậy tần vũ sớm m u ộ n có sức mạnh hao hết một khắc kia đến lúc đó mới là thực nguy hiểm hệ thống ta muốn biết phụ cận đây không gian nhận nếu như ta dùng thể xác chịu được lời nói có thể hay không bị rất nghiêm trọng thương tần vũ yếu ớt hỏi loại vấn đề này còn là trước thời hạn làm rõ ràng thì tốt hơn không biết hệ thống trả lời để cho tần vũ hơi sừng sờ chật trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nếu như vậy lời nói Vậy h như ắ nhưng như vậy hệ thống giao phó nhiệm vụ rõ ràng liền không làm được tại đây không có giới hạn vũ trụ một khi ba miếng b ù n nguyên giới châu thoát khỏi tần vũ theo dõi trời mới biết bọn họ có thể bay đi nơi nào loại thứ hai chính là con đường này ngay phía trước vừa vặn có một nơi vị diện vị diện cấp bậc một định không thể vượt qua thượng đẳng sau đó b ù n nguyên giới châu bay vút đến vị diện bên trong tần vũ đi theo lại lần nữa vị diện đem toàn bộ b ù n nguyên giới châu từng cái tìm tới đây là tối tốt biện pháp giải quyết nhưng mà loại thứ hai khả năng cục hạn tính thật sự là quá lớn đầu tiên bọn họ tiến tới con đường này được có vị mặt tồn tại Tiếp theo, nay vị diện phải nhanh lên một chút xuất hiện bởi vì thuộc về hư vô trong vũ trụ thần vũ phát hiện tự mình thể n ộ i lực lượng tiêu hao tốc độ cực nhanh cứ theo đà này coi như hắn là thần đế tầng thứ cường giả chỉ sợ cũng chống đỡ không quá lâu hệ thống ở ngắn ngủi yên lặng sau cho ra đáp lại nếu như chẳng qua là chịu đựng vừa đến hai cái lời nói ký chủ chỉ có thể trọng thương cũng sẽ không chết ồ tần h vũ yên lặng liếc một cái nhìn vây quanh tại chính mình xung quanh dây đặc tê dại giờ bờ giờ y tê dại cơ hồ có thể nói xốc xếp kinh khủng không gian nhận hiện tại hắn nếu là tản đi trên người hỗn độn trí lực sợ rằng sẽ một giây đồng hồ biến thành cái rỗ chỉ thừa thụ thoáng cái hai cái không tồn tại thời gian từng giây từng phút trôi qua tần vũ cảm thụ một chút thể nội lực lượng tiêu hao trình độ đại khái còn có ba thành dáng vẻ nếu như ở sau đó hai giờ bên trong vẫn không có gặp phải vị diện khác lời nói cái kia tần vũ chỉ có thể lựa chọn rời đi trước bất kể nói thế nào còn là mệnh trọng yếu nhất đinh nguy hiểm ký chủ phía trước xuất hiện không gian phong bạo mời ký chủ mau rời khỏi đinh nguy hiểm liên tục ba tiếng đến từ hệ thống nhắc nhở Để cho Tần vũ đầu tiên là s ứ có sở, ngay sau ngay đ Tần mặt t n Vũ sắc r o gió nháy mắt đ ạ biến. Hệ thống mặc dù cánh cửa một điểm, bấy biết điểm, điểm, giới giả thống cánh nhưng tình huống này cũng không biết làm ra giả dối không Hệ một tra một dối mặc làm cửa c dù ra tần h chuyện hắn. thế ậ t gạt tới cái thế giới này sau, này để Đi giới vũ cảm ò n nhưng không gian phong bạo, cũng không chưa h qua ai, sợ p bạo, i người, gió. hoàn toàn là không dạng Tần đạo là lý A. Vù vù. Có gió. Tần vũ Có c ả ứng được cái gì ngầm đầu hướng xa xa nhìn lại rất nhanh liền ở phía trước cách đó không xa một vệ màu trắng ngủ du mạc kỳ hấp dẫn tần vũ sự chú ý tinh quang Ở trong nước xoáy chậm rãi lưu chuyển to xoáy nước lớn nhìn qua có một loại biệt dạng mỹ cảm giác mỹ làm người ta mục nguyễn thần mê nhưng khi tần vũ thấy rõ hình vòng xoáy hữu lúc cả người chính là tóc gáy dựng ngược lên chỉ thấy cái kêu r ù mạ ký bên trong bạch sắc cũng không phải là cái gì ánh sáng mà là r ầ m rạp chẳng trị không gian nhận thật sự tạo thành loại lưu tần vũ không dám tưởng tượng nếu như mình bị cái kêu r ù mạ ký hút vào trong đó lời nói sẽ là như thế nào tình trạng lúc này tần vũ đã có thể cảm nhận được to lớn hấp lực hệ thống phụ cận đây có cái gì không bị diện tồn tại tần vũ hít sâu một hơi hiện tại hắn đã không có lựa chọn. Khẩn cấp tìm. yêu cầu mười triệu điểm tích lũy tìm tần vũ khoe miệng giật một cái đặc biệt hệ thống rõ ràng cho thấy ở lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tìm tới ngay tại ký chủ dưới chân tần vũ xứng sở chật túi đầu trước tần vũ một mực đang nhìn chăm chú phía trước cho tới hắn thậm chí coi thường đỉnh đầu của mình cùng dưới chân bây giờ nhìn tần vũ trong nháy mắt liền ngây ngô ngay tại dưới chân hắn một viên to lớn úy tinh cầu màu xanh l a m từ từ xuất hiện tần vũ bản năng nghĩ đến là địa cầu bất quá nhìn kỹ một chút lại không giống dưới mắt tinh cầu này còn như hải dương quốc độ một dạng cái nhìn này nhìn sang tần vũ cũng không nhìn thấy cái gì phạm vi tương đối lớn lục địa bất kể tần vũ k h ẽ cắn răng vây tay một cái t r ầ n vũ phá ma kiếm đã xuất hiện đem toàn thân còn x u ấ t lại một thành lực lượng dùng để phòng vệ ngoài ra hai thành lực lượng toàn bộ điều động t r ầ n vũ phá ma cho ta c h ấ n áp hoa thuần túy hỗn độn chi lực tự t r ầ n vũ phá ma kiếm bên trên lướt đi hóa thành sợi tơ trạm kiếm khí trong nháy mắt hướng hướng ba miếng bổn nguyên giới châu xa như vậy tự ly tần vũ cho dù là ở thời kỳ toàn thịnh cũng không khả năng bằng vào tầm xa tha t không lấy được bổn nguyên giới châu mà tốc độ của hắn lại không đổi kị bổn nguyên giới châu cho nên tần vũ có thể làm chỉ chẳng qua là làm hết sức g i ậ n dắt để cho b u ồ n nguyên giới châu l ệ c h vốn là phương hướng ở chân vũ phá ma kiếm áp suất bên dưới một luồng hôn độn chi lực trong nháy mắt phun ra xa vài trăm thước cuối cùng là đổi kịp b u ồ n nguyên giới châu sau đó đạo kiếm khí này ở tần vũ toàn lực dưới thao túng hóa thành một cổ đè ép lực lượng hung h ă n g t r ụ p ở b u ồ n nguyên giới châu trên tần vũ rất vui mừng chính mình tu luyện là hôn độn chi lực nếu không ngay cả dung chuyển bổn nguyên giới châu đều làm không được đến một vốn một lời nguyên giới châu mà nói trừ hôn độn chi lực ngưng tụ mà thành công kích đối với nó hữu hiệu ra còn lại toàn bộ công kích cũng sẽ bị nó đồng h n ư ơ n g tụ tần vũ phần lớn lực lượng một đòn cuối cùng là để cho ba miếng bổn nguyên giới châu lệnh phương vị bổn nguyên giới châu ở tần vũ mặt đầy mong đợi dưới ánh mắt nhanh chóng xuống phía dưới lao đi chẳng qua là còn không chờ tần vũ thở phào một cái một cổ kinh khủng hấp lực liền từ bên phải phía trước chuyển tới h o à n g bét tần vũ sắc mặt hơi đổi hắn đột nhiên phát hiện hiện tại chính mình ngay cả chống đỡ c ố lực hút này đều bắt đầu trở nên miễn cưỡng đứng lên 147, trọng thương, không biết vị diện. nếu như vậy đi xuống lời nói tần vũ liếc mắt nhìn phía dưới tinh vực liền vội vàng hỏi hệ thống phía dưới này là cái gì vị diện tạm không tiếp xúc không cách nào t r a ra vị diện tin tức nghe nói như vậy tần vũ thiếu chút nữa bị ngẹ chết tại đây chư thiên vạn giới bên trong trung đẳng thế giới số lượng mặc dù phải xa xa ít hơn so với tiểu thế giới nhưng là làm mịt mờ nhiều nếu là muốn ở trung đẳng trên thế giới tìm được dưới chân cái thế giới này trình độ khó khăn mặc dù so sánh lại ở vũ trụ mịt mờ tìm kiếm bổn nguyên giới châu tới đơn giản nhưng cũng đơn giản không đi nơi nào không được không thể búng tha tần vũ nhắm hai mắt giờ khác này hắn tiến vào một loại huyền tri hiệu huyền trạng thái muốn bằng nhanh gọn phương pháp vào tay bổn nguyên giới châu trước mắt cũng chỉ có một loại phương tần vũ trên người hộ thể hỗn trọc chi khí bắt đầu trở nên mỏng manh đồng thời tần vũ chợt lắp một cái thân đem t i ế t tiết kiệm nữa lực lượng toàn bộ dùng ở phương diện tốc độ hấp lực vẫn tồn tại chẳng qua là đã không cách nào hạn chế lại tần vũ thân hình nhưng bốn phía không gian nhận vẫn như cũ đang không ngừng t ứ n g ư ợ c liên tục ba miếng không gian nhận đồng thời t r ú n g mục tiêu tần vũ phía sau cùng một nơi tần vũ chỉ cảm thấy tự mình sau l ư n g giống như là bị một cây đại truy đập t r ú n g một dạng vô cùng mỏng manh hỗn độn chi lực đã không cách nào để ngự toàn bộ không gian nhận lực lượng cho ta xông lên a tần vũ sử dụng da bú sữa mẹ tinh thần sức lực hướng phía dưới bay vút ba miếng bổn nguyên giới châu ở tần vũ d ư ớ i m í mắt đi vào đến thế giới trong kết giới về phần đi nơi nào tần vũ đã không có cái kia thời gian rảnh rỗi đi bận tâm ngược lại ở thế giới này trừ phi lại có cường giả rảnh rỗi không việc gì tự bạo đem thế giới bình t h ư ờ n g đánh vỡ nếu không chính mình tất nhiên có thể ở trong thế giới này tìm tìm tới bổn nguyên giới châu nếu so với trước kia dễ dàng nhiều 5 0 0 m 4 0 0 m 3 0 0 m tần vũ cảm giác mình tác dụng chậm có chút chưa đủ mà trên người hôn đồn chi lực đã không đủ để lại chống đỡ dù là ba phút không gian nhận công kích mẹ liêu mạng tần vũ cắn răng một cái đ ộ t ngột đem toàn bộ hộ thể hỗn độn chi lực tàn đi tốc độ kia cũng theo đó bạo p h n g một đoạn sáu bảy mai không gian nhận bay tới tần vũ hít sâu một hơi tách ra vài tia hỗn độn chi lực tiến lên đón những thứ này không gian nhận những thứ này hỗn độn chi lực đem công tới hơn nửa không gian nhận đều thành công chặn lại nhưng vẫn có một đạo lậu lưới chi cá hung hăng trúng mục tiêu tần vũ sau lưng thứ tiếng vang lên đồng thời tần vũ cũng là vọt vào trước mắt mảnh đại lục này không gian bình chướng mạnh đại lục này đều là thủy a như vậy xuống xuống biển mặt tỷ lệ thật là chiếm phần trăm chi chín mươi chín hy vọng không muốn toát ra cái gì hải quái đi ra đem ta cho ăn mơ mờ màng màng、gian. lúc này ngủ ở núi t non đ trùng điệp giữa một cái nhìn g qua một mươi tám một mươi chín rượu linh thiếu nữ chính theo nhang thạch leo trèo lên nàng mặt đẹp bởi vì bị ánh mặt trời thẳng phơi cùng mệt mỏi dâng lên nhiều đói đỏ hừng nhẹ nhàng xoa một chút n h ạ c h trên đầu mồ hôi có thể thấy nàng trên tay nhỏ bé đã vết thương g i n g đầy thổ linh chi hẳn liền ở phụ cận đây hy vọng ta có thể tới kịp miễn cưỡng đứng thẳng người lên thiếu nữ ánh mắt trông về xa xa phía trước ở nàng ngay phía trước tả h ư u có đến một nơi sơn nham ở vào bên trái sơn nham chót đỉnh một gốc chừng vài thước lớn nhỏ linh chi chính theo giữa chưa ánh mặt trời từ từ nở rộ thiếu nữ nhỏ bé không thể nhận ra t h ở phào tính toán thời gian mình tới đạt đến linh chi bên kia lúc thổ linh chi hẳn mới vừa thành thục chỉ cần ở tại thành thục không đương đem khí tức phong tỏa ngăn cản liền sẽ không hấp dẫn đến yêu thú trên gương mặt tươi cười hiện ra vẻ mừng rỡ thiếu nữ bước chuẩn bị đi đang lúc này thiếu nữ lại đột nhiên ngơ ngẩ ở thổ linh chi một bên kia trên sân nham có một cái toàn thân tiên huyết mơ hồ người l ặ n g lặng nằm ở đó bị ánh mặt trời bục phơi cũng không biết còn sống không người nọ là bị yêu thu tập kích sao thiếu nữ hơi b i ế n sắc mặt đưa tay ngăn chở ánh mặt trời định nhìn rõ ràng hơn một ít nàng có thể từ nơi này người gò má bên trên mơ hồ nhìn ra đây là người thanh niên hơn nữa rất trẻ trung d á n g vẻ coi như lớn hơn nàng cũng lớn không hai tuổi hơn nữa chẳng biết tại sao thiếu nữ cảm giác người thật giống như còn cũng chưa chết xuyên tâu qua còn có thể cứu nhưng là thiếu nữ nhìn một chút thổ linh chi lại nhìn một chút thanh niên chô nham bích khẽ cắn môi anh nào thuộc về lựa chọn bên trong thiếu nữ bộ dáng thập phân động lòng người rốt cuộc nàng còn là làm ra lựa chọn hiền lanh nàng lựa chọn cứu người trước bây giờ thiếu nữ chỉ hy vọng thời gian có thể qua chậm một chút linh chi có thể chậm chút thành t h ủ phía bên phải sơn nham cự ly thiếu nữ cũng không tính xa rất nhanh nàng liền tới đến thanh niên trước mặt gần đến giờ phụ cận thiếu nữ mới nhìn thấy thanh niên thương thế khủng bố đến mức nào ở thanh niên phía sau một đạo t r ư ờ n g dài hơn một thước to lớn vết thương hiện ra vết thương này phảng phất là bị cái gì lưỡ dao sắc bén xuyên mở một dạng ở thiếu nữ trong mắt đây cũng là bị manh thú gây thương tích còn có hô hấp. trên mặt cô gái hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ sau đó từ bên hông mang theo người ba bố nhỏ bên trong lấy ra một quả bình ngọc nhìn trong bình ngọc chỉ chỉ còn hai quả h á n h thuốc màu trắng thiếu nữ trên gương mặt tươi cởi thoáng qua một vệ đau lòng nhưng vẫn là đổ ra một viên uy thiếu niên ăn hết ngay sau đó thiếu nữ lại lấy ra một ít không biết tên thảo dược ở nơi này trên vách núi mài thành b ộ t chậm nhẹ nhàng sức ở thanh niên trên vết thương rồi sau đó lại dùng chính mình khăn lụa đem vết thương của lấy làm hết t h ầ các thứ này cũng sau khi hoàn thành thiếu nữ nhẹ nhàng thở thảo ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện sơn nam ngắn ủi mất một lúc cái thổ thấy như vậy một màn thiếu nữ hơi biến sắc mặt tệ hại không kịp theo thiếu nữ tiếng nói rơi xuống cái kia thổ linh chi bên trên rộng rãi có một cổ cực độ linh khí nồng nặc hướng t đi lên cuối cùng hóa thành một đạo màu xanh nhạt q u a n trụ lóa mắt mà trói mắt chẳng qua là cái kia linh khí k h u y ế t tán giữa núi rừng bốn phía bên trong rõ ràng có chút không an phận đồ vật táo động từ n g tiếng trầm thấp thu hống từ phía dưới vang lên cảm nhận được phía dưới mơ hồ chuyển tới vang động nham thạch thiếu nữ mặt đẹp trở nên trắng bệnh đứng lên t ả nguy m á hiểm thật thiếu chút nữa sẽ không mệnh tần vũ là bị đau tình mơ mơ màng màng mở mắt tầm mắt còn có chút mơ hồ tần vũ chỉ có thể mơ hồ thấy hai cái khả ái ma hoa biện ở trước mắt mình lúc cần lúc hiện tần vũ trong lúc nhất thời còn cho là mình xuất hiện ảo giác dùng một chút đầu đồng thời thủ trưởng cũng ở đây sờ t ắ t đến kiểm tra đến ký chủ trước mắt thương thế hơi nặng phải cần một khoảng thời gian tới tiến hành nghỉ hơi thở hệ thống thanh âm để cho tần vũ t ỉ n h h ồ i lại hắn ý thức được dường như thật không phải làm động ta bây giờ đang ở thì sao thị lực khôi phục khoảng thời gian này tần vũ chính mình phải nhanh một chút thăm dò chính mình vị trí hiện thời trước mắt ký chủ ở vào trung đẳng thế giới thủy lam giới vô hiện tại chi hải bên bờ một hòn đảo nhỏ bên trên đảo nhỏ tên là thiên sơn cái đảo nói như vậy ta lại không có rơi vào trong nước mà là rất tại trên đảo cảm nhận được cả người một trận đau nhức tần vũ nghĩ tương động lại phát hiện nhất thời còn không có năng lực hành động từ cao như vậy địa phương đ ắ p xuống lấy thần đế cường giả trí tôn khí lực thân thể tự nhiên sẽ không sẽ ra trạm ứng gì bất quá tần vũ lại biết rõ mình sau l ư n g thương thế rất nghiêm trọng gắng g ư ợ n g tiếp tục một cái không gian nhận cũng coi là tần vũ đi tới cái thế giới này sau khi sở thụ đến bị thương nặng nhất thế bất quá cũng còn khá thái nguyên hôn độn quyết sẽ tự động tiến hành vận chuyển rất nhanh tần vũ trong cơ thể hao hết lăn lộn độn lực lượng sẽ lần nữa trở nên dồi dào đứng lên thương thế này mặc dù nghiêm trọng nhưng đối với hôn độn chi lực mà nói tu bổ đứng lên cũng không có vấn đề gì để cho tần vũ so sánh để ý là mình trước mắt tình cảnh có thanh thúy như hoàng nha như vậy ông thanh âm thanh â m vang lên chẳng qua là tần vũ có thể nghe được trong thanh â m này mang theo nhiều chút rất vội vàng thân t h o mềm mại vào ngực tần vũ toàn thân không khỏi có chút cứng đờ ngay sau đó hắn liền cảm giác mình bị ôm đứng lên thật là nặng cũng còn khá thực lực của ta đã đột phá đến vũ sư nếu không thật đúng là ôm bất động ngươi nghe được thiếu nữ lời nói sau tần vũ không khỏi không còn gì để nói hắn bây giờ rất hoài nghi hệ thống chức nói chuyện đây thật là một cái trung đẳng thế giới sao trung đẳng thế giới lại sẽ có thực lực yếu như vậy người vũ sư tần vũ mặc dù không cách nào hành động nhưng không nên quên hắn còn có vô cùng thần hồn mạnh、mẽ. tại t h ầ n hồn rõ xét trước thiếu nữ tu vi không chỗ có thể ẩn giấu đúng là vũ sư hơn nữa thiếu nữ tư chất s á c thực cũng tương đối kém tại t h ầ n hồn bao trùm xuống phương viên mười mấy dặm phạm vi thu hết vào mắt để cho tần vũ rất là ngạc như là tại hắn trong cảm giác lúc này đang có vô số yêu thú hướng hắn chỗ phương hướng chạy như bay đến những thứ này yêu thú bên trong thực lực mạnh nhất cũng bất quá mới vũ thánh tần thứ đối với tần vũ mà nói thậm chí ngay cả con kiến cũng k h ô n g bằng nhưng là đối với thiếu nữ trước mắt mà nói rất nhanh tần vũ liền đem sự chú ý đặt ở cách đó không xa trên sân nham đây là thổ linh chi có thể hối đoại mười nghìn điểm điểm tích lũy nghe được hệ thống lời nói tần vũ hơi có chút ngạc nhiên mười nghìn điểm điểm tích lũy đối với ở hiện tại tần vũ mà nói không coi vào đâu nhưng đặt ở thiên vực đại lục có thể duy nhất hối đoại ra nhất vạn điểm điểm tích lũy vật phẩm cũng không nhiều nhìn dáng dấp những thứ này yêu thú cũng là hướng về phía thổ linh chi mà tới hệ thống trước phát sinh cái gì tần vũ bén n h ậ y cảm giác trong này thật giống như có mờ ám rất nhanh tần vũ trong đầu liền xuất hiện trước hình ảnh mắt thấy thiếu nữ bỏ qua cái kia sắp thành thục thổ linh chi lại ngược lại trước c ứ mình tần vũ ở ngạc nhiên đồng thời không khỏi có chút làm rung động thiếu nữ ô n tần vũ có chút tập tễnh đi tới bên bờ một cái sơn nham trong ránh lóng nhìn qua vừa vặn dễ dàng chứa hai người dán g vẻ đem tần vũ nhẹ k h ẽ đặt ở trong ránh nhìn ngủ mê man bên trong thanh niên thiếu nữ k h ẽ cắn xạ cụ ra môi ở tần vũ có chút ngạc nhiên trong ánh mắt nhẹ nhàng nhảy xuống hai nhân khẩu chặt dính chặt vào nhau tần vũ có thể vô cùng rõ ràng cảm giác một lau mềm m ạ i cô nàng này tần vũ cả người cũng không bình tĩnh thiếu nữ mặt đẹp đỏ ửng lông mi thật dài nhẹ nhàng chất động vừa ý có một phen đặc biệt bị lực chỉ là thiếu nữ lại nhắm chặt hai mắt lộ ra rất không được tự nhiên bên ngoài tiếng bước chân c tần vũ thị lực đã khôi phục bình thường liền như vậy có chút hăng hái nhìn thiếu nữ có lúc tần vũ đều cảm giác thượng thiên vô thời vô khắc đều tại chiếu cố chính mình thiếu nữ dung mạo tuyệt đối coi như là thượng cấp chọn đạm nhã trang phục mặc dù nhìn một cái cũng biết thiếu nữ gia đình cũng không giàu có lại làm nổi bật lên một loại con gái rượu khí chất v ớ i hạ xuống đất liền nhặt cô em còn là một cô em xinh đẹp là trời cao chăm sóc vậy là cái gì nhận ra được vô số yêu thú từ bên người mình chạy đi c h ậ t tiếng giống giận này tiếng giết bên thai không dứt thiếu nữ nhẹ nhàng thở pháo hoàn hảo là không có yêu thú chú ý tới tự nói g a thiếu nữ mở mắt b bầu không khí trong nháy mắt trở nên đông đặc đi xuống a quý nha thiếu nữ theo bản năng kinh hô thành tiếng nàng vốn cho là tần vũ thụ trọng thương như vậy thế tỉnh lại ít nhất còn cần mười ngày nửa tháng thời gian lại không ao ước tần vũ lại mở mắt ra con n g ư ơ i bên ngoài tiếng đánh nhau bởi vì thiếu nữ kêu lên mà dừng lại như vậy bốn ba một cái trước mắt đang kinh ngạc âm thanh đi qua thiếu nữ mới ý thức tới không ổn vạn một yêu thú muốn nghe được nàng thanh â m ngược lại hướng bên này dựa vào nên làm cái gì bốn phía tiếng bước chân càng ngày càng dày đặc thiếu nữ trái tim cũng cơ hồm mấn mẹ ra mộ nhân gian Toàn bộ tiếng bộ b ư ớ chương c â n một trăm bốn mươi chín thủy lam tinh chẳng qua là trên người cô gái mềm mại lửa nóng chính là để cho tần vũ một trận sao động một ít bộ vị rõ ràng có phản ứng tần vũ có thể cảm nhận được thiếu nữ tiểu thân thể có chút cứng ngắc xuống không việc gì đã tần vũ vô nhẹ nhẹ chụp thiếu nữ sau lưng mở miệng nói à thiếu nữ ngẩng đầu lên trên gương mặt tươi cười đã kinh biến đến mức đỏ bừng một mảnh nàng nháy máy mắt hỏi làm sao n g ư ơ i biết n g ư ơ i nghe bên ngoài cũng không âm thanh hẳn là những yêu thú kia cũng rời đi tần vũ giống vậy n h á y mắt mấy cái trả lời thật giống như thật không có n g ư ơ i ở nơi này thật tốt nằm ta đi ra xem một chút thiếu nữ ngưng thần nghe rất lâu chắc chắn không có gì khác thường động tính sau mới cẩn thận từng ly từng tí đứng đứng lên đợi thiếu nữ xoay người một khắc kia tần vũ đột nhiên hỏi người có thể hay không nói cho ta biết người gọi tên gì thiếu nữ như đầu khẽ mỉ không có chút nào phòng bị nói ta gọi là phương ngọc người gọi ta tiểu ngọc liền có thể đúng rồi người thì sao phương ngọc tần vũ lẩm bẩm một câu tiếp theo ngần đầu ta gọi là tần vũ người thì sao có thể gọi ta tần vũ ca ca thiếu nữ cắn một cái không nói gì xoay người rời đi cái này vách núi khe hở n h a bên ngoài truyền tới phương ngọc tiếng kinh hô lúc này phương ngọc đang đứng ở sơn ngai biên mặt đầy kinh hãi nhìn trước mắt tình hình yêu thú cũng không có như cùng tần vũ lời muốn nói như vậy rời đi chẳng qua là những thứ này yêu thú và rời đi cũng đều không sai lắm bởi vì bọn họ đều chết nguyên nhân cái chết không biết toàn bộ yêu thú ánh mắt đều là trợn tròn còn mơ hồ có thể thấy đáy mắt sâu nơi ẩn giấu một v ẻ sợ hãi bọn họ phảng phất trước khi chết thấy cái gì có thể lo sự tình như thế thế nào tần vũ biết rõ còn hỏi đầu lộ ra k h ẽ hở những thứ này yêu thú nguyên nhân cái chết dĩ nhiên cùng hắn có liên quan bằng vào tần vũ thần hồn mạnh mẽ muốn giết chết những thứ này yêu thú chẳng qua là đơn giản để lộ ra một điểm uy ép mà thôi người thế nào đi ra nhanh thật tốt nằm phương ngọc thấy tần vũ sau nhất thời nữ đôi mi thanh tú lại hướng tần vũ đi tới nhưng mà một khối trước bị yêu thú đạp lên thạch đầu đột nhiên hoạt động phương ngọc một cái sơ sẩy đột nhiên đã hụt đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng ngã hạ xuống nhà đầu này tần vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái đưa tay thều một cái liền đem sắp ngã xuống vách núi phương ngọc cho cứu trở về bất quá lần này cũng vì vậy làm động tới vết thương như tê liệt đau đ ớ n để cho tần vũ chân mày hơi nhữu lại tạ c ả m ơn ngươi cứu ta làm động tới vết thương đi ngươi nhanh nằm xuống phương ngọc nhìn phía dưới rốt đồi mặt đầy chưa tình hồn chậm chú ý tới tần vũ thân sắc mặt đẹp khẽ biến ủy khuất gần như sắp muốn khóc lên ta không sao tần vũ hướng về phía thổ linh chi phương hướng nô b i ể u môi nhưng là ngươi thật không có chuyện gì sao phương ngọc lúc này mới chú ý tới thổ linh chi lại không có bị những yêu thú kia phân chia đồ ăn hủy diệt trên gương mặt tươi cười không khỏi được hiện ra một vẻ vui mừng bất quá trong nhấp nháy nàng nghĩ đến cái gì một đôi mắt đẹp t r ứ n g lưu viên trinh sợ run nhìn tần vũ tần vũ trước vết thương nàng là nhìn ở trong mắt nhưng này mới bao lâu tần vũ lại có thể thẳng tiếp nhận công việc động đây là người sao như là nhìn ra phương ngọc tâm tư tần vũ cười cười ta là một gã võ giả khôi phục có thể lực cường một ít cũng nói được chứ ngươi quả nhiên là võ giả tần vũ các a ngươi là tầm thứ gì võ giả. Có thể t h ân nghiêm thấy tần vũ quả thật không có chuyện gì phương ngọc nhu thuận gật đầu một cái đi hái thổ linh chi tần vũ tựa vào trên vách đá chậm dai nhắm hai mắt lại hệ thống ta cần phải có thủy làm giới tin tức ký chủ yêu cầu thanh toán một trăm ngàn điểm tích lũy không có vấn đề tần vũ khoe miệng giật một cái cũng may đối với hệ thống vắt cổ c h ả y ra nước trình độ đã coi nhất định biết hắn trên người bây giờ còn có vài tỷ điểm tích lũy chính là một trăm n g à n nhiều lắm là chỉ có thể coi là tiếp tục cú lét rất nhanh tần vũ trong đầu liền hiện ra một cổ vô cùng to lớn tin tức tin tức này bên trong toàn bộ đều là giới thiệu thủy lam giới cơ bản tình hình chung dựa theo hạng thủy lam giới ở trung đẳng trên thế giới ít nhất có thể xếp hạng trung thượng tầm thứ bất quá có chút ra tần vũ dự liệu là thủy lam tinh cương vực là tất cả trung thiên thế giới bên trong mà lớn nhất không ai sánh bằng nhưng thủy lam tinh lục địa diện tích lại là tất cả trung thiên thế giới bên trong nhỏ nhất. ủy dị nhất là thủy lam tinh đứng đầu sức chiến đấu chỉ có thần đế ba tầng t cùng thâm viên ma giới kém không nhiều đó cũng không phải một cái hoàn toàn lệ thuộc vào võ lực vị diện chính xác mà nói có những vật k h á c muốn siêu thoát với võ lực giá trị ra đan đạo trận đạo cùng với khí đạo ba đạo mới thật sự là chúa tể thủy lam tinh lực lượng còn có một chút đặc thù tin tức tần vũ lại xem không hiểu hỏi hệ thống hệ thống lại nói chờ đến tần vũ đi đến tầng thứ cao hơn đại thiên thế giới lúc mới có thể biết được cái này làm cho tần vũ không khỏi hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ thủy lam giới vị diện này vẫn cùng thượng tầng đại thiên thế giới có quan hệ hay sao trước h t n g vực l n nhất, ó c mắt tần vũ thật sự ở nơi này cái đảo coi là, là toàn bộ đại lục bên trong tinh thần một loại tồn tại thật ở là cái này cái đảo quá nhỏ yếu nhỏ yếu đến liên thông hướng còn lại cái đảo truyền tống trận cũng hư hại xuống bởi vì không cách nào tu bổ cho nên trên đ ả o có liên quan ngoại giới tin tức liền buộc phát thiếu thốn hơn cả kẽ tần vũ cũng không biết yêu cầu hắn ở trên phiến đại lục này một chút xíu tìm tòi nghiên cứu c h u y ề n tống trận chẳng qua là hư hại lời nói ngược lại tương đối dễ dàng giải quyết trước ở chỗ này chữa khỏi vết thương trước tần vũ đại khái lý thanh chính mình tiếp theo hành trình cùng ý nghĩ đạo kia không gian nhận ở tần vũ trên người lưu lại không đơn thuần là vết thương đơn giản như vậy còn có một tia không gian chi lực xâm nhập vào tần vũ trong cơ thể c h ư một trăm năm mươi sơ cấp đan đạo một tia không gian chi lực thập phân bá đạo coi như là tần vũ không có mười ngày nửa tháng thời gian cũng rất khó đem dọn dẹp s muốn ở chung thế giới tứ vô kỵ đạn hay là trước đem khôi phục thực lực đến trạng thái tột cùng nhất ổn thỏa tần vũ đang cân nhắc phương ngọc đã thành công gỡ xuống thổ linh chi hơn nữa dùng theo tần vũ mười phân kỳ lạ phương pháp đem thổ linh chi đổi lại xuất phát chuẩn bị trước ba lô đ e o ở sau lưng hệ thống thương thành chắc có cùng luyện đan có liên quan đồ vật chứ tần vũ hỏi nếu đây là một cái luyện đan luyện k h í trận đạo thế giới cái kia tần vũ chính mình còn là có cần phải học tập một phen ngược lại trên người bây giờ điểm tích lũy đủ chính sở vị kỹ năng liền không đệ người mặc dù tần vũ bản thân căn bản chưa từng dùng tới n ă n dược cũng cơ bản không dùng được nhưng loại vật này, luận chế ra tới ngược lại là có thể cho bạn tốt mình người nhà sử dụng tổng kết mà nói là t r ă m lợi mà không có một hại có ký chủ rất nhanh cửa hàng phơi bày tần vũ đại khái đảo qua chính là thấy không ít có quan đan đạo sách、t、Sơ Sơ Sơ so phương, cấp cả tích cấp cả tích cấp cả tích chính đan đạo, điểm điểm đan điểm Đây hỏa vừa năm tiền này. Tần vũ khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Đây chính là nếu、so、với trận kéo. giá giữ, giá giá Giá triệu diễm triệu triệu với khỏe lũy. lũy. lũy. là Vũ Tần một chút thiệu nhìn vốn vũ đại khái nhìn một chút ba vốn giới thiệu bộ ba sau á c cấp h đầu đ tiên là sơ n liền tần nắm thần cảnh toàn đạo, đại để đạo, đạo đại cho khái giữ hai giới toàn bộ thủ pháp là l vũ võ bộ y ệ liệu n đan, cộng thêm đối với toàn chủng vân vân, ngược lại tương đối đối bao Sau dược dược bộ gồm thêm mặt tương với loại, lại lý rộng. khi hai quyển sách đan nắm giữ giảng thuật là như thế nào ngưng luyện luyện đan hỏa diễm thông qua không cùng thủ pháp ngưng luyện đi ra hỏa diễm cường độ cũng không giống nhau từ nói rõ bên trong tần vũ thậm chí có thể thấy cách không n h ế p diễm vân vân nghe liền n g ư bức rất cao thượng pháp môn tần h vũ ngược c lại là có thể bằng vào thực lực bản thân mỗi lần đường qua một cái cái đảo phải đi đánh cướp một ba đa phương nhưng cứ như vậy quá phiền thoái giống như là trước mắt hắn chỗ tay núi cái đảo mặc dù sẽ luyện đan không ít nhưng những người này có thể t r ư ở n g khống mạnh nhất đan phương cũng liền có thể dùng cho võ đạo cường giả trên người thôi loại đan phương này tần vũ thật sự là không để được một chút hứng thú tần vũ ca ta đã thải được rồi chúng ta đi nhanh lên đi vừa nói phương ngọc liền xoay người đưa lưng về phía tần vũ tần vũ ngạc nhiên ngươi làm gì vậy con lấy sau lưng ngươi nha tần vũ ca tiếp theo chúng ta phải đi thật là xa thật là xa đường núi mới có thể trở về đến núi thành những thứ này đường cũng không tốt đi ta con lấy sau lưng ngươi để tránh sẽ gặp nguy hiểm nhìn phương ngọc cái tia tinh khiết hai trong mắt tần vũ g i khóc dở cười đứng dậy ta không sao ta mình có thể đi mặc dù phương ngọc trên người mùi thơm cùng mềm mại người thật hấp dẫn nhưng tần vũ một người đàn ông thật ở là không có thói quen để cho nữ nhân vác nhất là giống như phương ngọc như vậy làm cho người yêu thương nữ nhân à vậy cũng tốt bất quá tần vũ ca nếu như ngươi quả thực không n ú c đ í c h nhất định phải nói cho ta nha phương ngọc gật đầu một cái hai người liền như vậy sóng vai xuống núi phía sau ngoại thương đã tại hỗn độn chi lực ân cần săn sóc xuống c h ữ a hơn nữa chỉ chỉ còn lại không đến một tồn dài vết thương vẫn còn ở ra bên ngoài g i ư ờ n máu tần vũ cũng không có đi chữa trị vết thương này là bởi vì tiếp theo thời gian hắn yêu cầu đem trong thân thể vẹ này dễ không gian chi lực thông qua vết thương này tống ra đi không ngừng chạy máu để cho tần vũ sắc mặt hơi có vẻ tái nhuận bất quá trên mắt phương ngọc nhịp bước vẫn là rất đơn giản nhìn phía dưới như thế dốc s ơ n nham tần vũ không khỏi than thở quả nhiên là dạng gì hoàn cảnh tạo nên cái gì dạng năng lực phương ngọc chỉ là một nữ hải hơn nữa chỉ có vũ sư tu vi nhưng đi núi giữa đường nhưng không thấy chút nào chậm chạp tần vũ liếc mắt là có thể nhìn ra trong ngày thường phương ngọc tất nhiên thường xuyên đi loại này đường núi tạo liền đã thành thói quen theo dọc đường phương ngọc t ỉ n h t h ả n g sẽ lượn quanh một vòng đ ụ phải một ít giá trị rẻ tiền thảo dược cũng sẽ tất cả đều nh tại hạ núi trong khoảng thời gian này tần vũ đã dùng điểm tích lũy đem ba quyển điện tịch mua lại một trăm sáu mươi triệu điểm tích lũy trong nháy mắt thanh linh để cho tần vũ không khỏi có chút đau lòng bất quá không bỏ được hải t ử không bắt được lang đạo lý tần vũ cũng minh bạch mua lại sau khi trực tiếp sử dụng khổng lồ bác tạp tin tức tràn vào trong đầu một cổ căng đau cảm giác để cho tần vũ khẽ cau mày cùng lúc trong bụng cũng là sinh ra mấy phần hoảng sợ nay cổ tin tức đo xác thực quá to lớn muốn vượt qua xa trận đạo kiến thức số lượng tần vũ ca ngươi có phải hay không khó chịu chỗ nào hay là ta tới có ngươi đi phương ngọc tình cờ gian quay đầu Phát h i ệ những tần vũ, vũ, vũ c thứ này đan phương bên trong không thiếu có sống chắc cô tịch thậm chí là không có hoàn thành bây giờ phơi bày ở tần vũ trong đầu đan phương lại toàn bộ bị hệ thống hoàn thiện cấp thấp thủ pháp luyện đan bảy mươi một loại trung cấp thủ pháp luyện đan bốn mươi tám loại cộng lại tổng cộng một hơn trăm loại toàn bộ là luyện chế cảnh giới võ đạo đăng dược ngoài ra còn có cao hơn một t ầ n g thứ thủ pháp l u y ệ n đan tổng cộng chỉ có mười tám loại là dùng để luyện chế thần đạo cảnh giới đăng dược trong này càng là có năm loại mình trải qua hoàn toàn thất truyền lấy được khổng lồ như thế kiến thức tần vũ vẫn tương đối hài lòng xoa xoa h u y ệ t thái dương sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường thấy tần vũ xác thực không có chuyện gì phương ngọc thở phào tiểu ngọc tại sao ngươi chỉ có thể đi hái những hạ đẳng đó cấp dự thảo tần vũ ca cũng nhận biết những cỏ này thuốc sao phương ngọc nha nhưng nhìn tần vũ l i ế mắt trong nhấp nháy nghĩ đến cái gì cười nói, Ta ngược lại quên. tần vũ ca tuổi còn trẻ cũng đã là vũ vương tầng thứ c ư n g giả thiên phú rất lợi hại có thiên phú luyện đàn cũng rất bình thường nha bất quá tần vũ ca ca ngươi không có thải qua thuốc sao chương một trăm năm mươi mốt không phải là vũ vương á c h tần vũ sờ mũi một cái còn thật không có hắn mặc dù là trung thế giới thần đế tri tôn có thể nói cái thế giới này tột cùng nhất tồn tại nhưng đối với về mặt đan dược chính là một chữ cũng không biết lúc trước ngược lại ở các cái thế lực bên trong vơ vét không ít đan dược bất quá những đan dược kia tần vũ dùng không bên trên cũng ở lại thiên ngự lại lục cũng may phương ngọc cũng không có trong vấn đề này tra cứu mà là rất kiên nhẫn mở miệng giải thích những thuốc kia thảo mặc dù có giá trị nhưng càng có giá trị d ư ợ c thảo chung quanh đều có y ê u thú thủ hộ ta mới vũ sư thực lực đối phó không á bất quá ta thải những thứ này y ê u thú bắt được trong thành đi bán cũng có thể bán mấy cái l à m tiền bạc hả như vậy à? tần vũ liếc một cái những thứ kia hơi chút có một chút xịu giá trị linh dược xung quanh quả nhiên là phát hiện bên trong có chút nhỏ động vật chẳng qua là những thứ này tiểu động vật thực lực quá yếu có yếu trước tần vũ căn bản không có chú ý tới thẳng tiếp tục đưa bọn họ xem nhẹ xuống Về p h ầ ngay lam tiền t n bạc, ở hệ h ố cho r có liên quan t h ủ lam giới cơ bản tại r o n tin g ghi tức có l là tần h thông dụng, tiền bạc thấp nhất, tinh, nhau hối ủ y Ngay lam lam là lam lam lam lệ là kim kim màu giới đồng dụng, cưng tiền tiền tiền, với đoài tại đó trên tệ, tỷ bạc vũ suy nghĩ có muốn hay không đem dọc theo con đường này tiểu động vật cũng giết chết sau đó sẽ để cho phương ngọc đi hái thuốc lúc phía trước đột nhiên chuyển ra một trận hí ngược thanh nhâm Long nha này Ít, tiểu thật giống như hái đầu không u c dù nàng thủ pháp so tần vũ n g n g đầu nhìn lại trong tầm mắt trên sườn núi đang có ba người thanh niên đi xuống cầm đầu là một gã hoa phục thanh niên cũng là trong ba người thực lực cao nhất đã đ ạ t tới vũ vương nhất giai hơn hai người nhìn qua giống như là thanh niên này chân chó thực lực đều tại vũ linh tám chín giai dáng vẻ thấy ba người này phương ngọc mặt đẹp nhất thời trở nên hoàn toàn trắng bệnh so với trên vách đá sắc mặt càng khó coi hơn theo bản năng phương ngọc hướng tần vũ sau lưng c o rút c o rút ngược lại lại nghĩ đến tần vũ thương thế không khỏi khẩn yếu hẳn rằng lại đứng ở trước mặt tới người các người muốn làm gì phương ngọc cố gắng làm cho mình thanh em cường thế một điểm nhưng mà tính cách gây nên nói ra lời nói lại mang cho người ta một loại ôn nhu cảm giác làm gì ha ha thiểu thư chẳng lẽ ngươi không nhận biết b ả n thiếu ra sao ở giữa hoa phục thanh niên cười ha ha một tiếng một đôi gian rào ánh mắt không che giấu chút nào ở phương ngọc trên người q u á t nhìn nhận biết phương ngọc c ó rút r ụ t cổ trước mắt thanh niên này roi mắt toàn bộ sơn thành cũng chưa có nhận biết bởi vì hắn là sơn thành con trai của thành chủ long hiên trong ngày thường ở trong thành cơ hồ là không chuyện ác nào không làm chủ ỉ vào tự có một cái bên trong thành đệ nhất cao thủ cha cả ngày tác u y tác phúc muốn không nổi danh đều là thật khó lúc đầu ngươi biết ta nói sớm đi vậy thì tốt nói tiểu thư ta xem ngươi cũng có chút tư sắc như vậy đi đem phía sau ngươi dược liệu giao ra buổi tối lại theo thiếu gia ta ăn một chút rượu chờ ngày mai buổi sáng ngươi lúc đi thiếu gia cho ngươi một khoản làm tiền bạc như thế nào đây long hiên mặt đầy thô bỉ cười h í p mắt nói ha ha thiếu gia của chúng ta vừa ý ngươi là ngươi có phúc còn đáp ứng dùng làm tiền bạc mua ngươi thuốc tốt như vậy mua bán bên trên đi nơi nào tìm đúng vậy ta nói tiểu thư thức thời cũng nhanh chút từ thiếu gia của chúng ta đi hai cái chân cho tứ vô kỵ đạn cười lớn phương ngọc bực nào gặp qua loại tràng diện này nhất thời gấp sắp khóc đi ra Ta ngay ó i mấy n ư ngươi, được người ờ i các còn có không sống thấy một s o n g a tại phương ngọc tay chân luống cùng lúc đột nhiên cảm giác có một con ấm áp bàn tay dựng tại chính mình trên bả vai ngay sau đó một cổ không cách nào kháng cự lực lượng kéo tới làm phương ngọc phục hồi tinh thần lại có thể thấy chẳng qua là dính đầy vết máu sau lưng phương ngọc kinh ngạc nhìn cái này tin gầy lại rộng lớn sau lưng một cổ ghen tung sông lên hơi thở lại là thiếu chút nữa không khóc lên từ khi bắt đầu biết chuyện phương ngọc liền chưa từng có loại cảm giác này loại này bị người bảo vệ cảm giác suy nghĩ một chút trên giường bệnh bị ốm đau hành hạ mẫu thần lại suy nghĩ một chút trong gia tộc những người còn lại nhìn chính mình những thứ kia sắp mặt cuối cùng tần vũ mặt chiếm cứ phương ngọc đầu toàn bộ ô n g ư ờ i khoan hay nói trước thật không có chú ý lúc đầu còn có một người a một cái chân chó khinh miệt quan sát liếc mắt tần vũ đặc biệt là thấy tần vũ trên người mơ hồ hướng xuống thấm vào vết máu lúc tiếng cười càng lớn hơn ta nói một mình ngươi bị thương liền ngoan ngoan tìm địa phương chờ chết là được là không phải mình ngược lại sắp chết muốn ở trước khi chết xính một lần anh hùng nơi nào đến tiểu tử cút qua một bên long hiên càng là mũi sắp lật tới thiên thượng không cho các ngươi nói như vậy tần vũ ca tần vũ ca chẳng qua là bị thương chứ h ắ nhưng n là v một một một một một. Nhạt nhạt bây giờ tần vũ tâm cảnh cùng ban đầu đã hoàn toàn bất đồng thân là đã trở thành trung tiên thế giới tột cùng nhất tồn tại tần vũ nhìn về phía cảnh giới võ đạo người nội tâm đã sớm không hề bận tâm trước mắt ba người mặc dù nhảy lợi hại nhưng ở trong mắt tần vũ Cùng một hạt cắt trưởng, một cái cùng mình không chút cậu có khác nhau chút、nào. Cho trần, mình không liên nào không nhau nào. nên, hắn liền một một hạt hệ được ứ n nơi này, g ở t r ớ bước. c Chờ chó cũng chết. lẳng lặng nhìn ba người trăng bước. Chờ sửa xong, thì cũng nên đánh thì ba sửa ư đ à nếu như ngươi thật là vũ vương lời nói liền quỳ xuống cho b ả n thiếu ra dập đầu ba cái sau đó cút qua một bên quỳ chờ chúng ta trở về thời điểm sẽ đem ngươi mang đến phủ làm một ít chuyện vặt long hiên vênh váo nên ngăn nói ha tiểu tử nghĩ gì vậy còn không mau quỳ xuống dập đầu quỳ tạ long thiếu bên cạnh chân cho liên tục thúc giục ta không phải là vũ vương tần vũ đột nhiên mở miệng nói lời này lần ạ lại i người sở. Sau một khắc, ba trên mặt người liền là có lửa dẫn hiện ra tới, tiểu thư, ngươi vừa ba sau ba lửa ra ta. là là l để cho sức khắc, có thư, trên dẫn sở, một mặt dám đặt ta. Lần này đến phiên phương ngọc tay chân luôn cuống nàng trong con ngươi ngậm không hiểu nhìn về phía tần vũ nàng không hiểu là tần vũ trước chính miệng nói với hắn sao chẳng lẽ tần vũ là đang dối gạt hắn Trước 152, yêu giáo dục. Hào tiểu tử, trước tưởng rằng ngươi là tên hắn tử, không nghĩ tới thậm chí ngay cả nữ nhân đều lửa gạt, rằng ngươi Ngươi, dục. còn chí cả cặ yêu ngay đều qua, giáo không nghĩ hối. đi Hào hoa hắn nhân hắn là lửa nữ đem long hiên chỉ một cái tần vũ đối với bên người chân chó sai s ử đạo tốt chào long thiếu ngại cứ nhìn đi cái kia chân chó một bên nắm quả đấm vừa hướng p h ư ơ n g ngọc nháy nháy mắt cô em ngươi chờ a các cái này thì cho ngươi hả rợn phương ngọc không ngừng lắc đầu trong lúc bất c h ợ t nhẹ lay động n g ô i anh đào d ơ lên hai cánh tay mở ra ngăn ở tần vũ trước mặt n g ư ơ i các ngươi không nên thương tổn hắn ta đáp ứng các ngươi đi với các ngươi yêu cầu cầu các ngươi không muốn thương hại hẳn có được hay không đơn thuần nhà đầu a tần vũ đưa tay sờ một cái phương ngọc đầu chợt đặt tới phương ngọc bên hai nhẹ nói đạo nhà đầu đốc ta xác thực không phải là vũ vương nhưng ta là ngay trước thiếu ra ta mặt dám trêu đùa thiếu ra nữ n h â n ta nhanh phế hắn long hiên thấy như vậy một màn nhất thời liền giận mở miệng hét lớn vị cái k i a chân chó nghe vậy không do dự nữa thân hình trong nháy mắt tăng nhanh giống như một v ệ c nhanh như tia chớp chạy đến tần vũ trước người trên nắm tay loay ánh sáng nhàn nhạt hướng tần vũ đầu hung h ă n g vung đi nhưng mà hắn quả đấm vừa vặn huy động đến một nửa liền quỷ dị dừng lại tiểu ngọc chờ tần vũ ca trước giải quyết xong bên này chuyện tần vũ vỗ nhẹ nhẹ chụp phương ngọc bà vai xoay người lại tựa như cười mà không phải cười nhìn cứng quòng tại chỗ giống như bị thi định thân pháp một loại không n ú c n í c h chân chó ngu xuẩn ngươi nhanh lên một chút đánh a đánh hắn a long hiên giận dữ nói long ít ta cũng muốn a nhưng là thân thể ta hắn hắn không nghe sai khiến chân chó sắc khóc hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra chẳng qua là đột nhiên cảm giác mình xung quanh không gian thật giống như bị động lại như thế toàn thân cao thấp cho dù là một ngón tay út cũng rất khó nhúc đích phế vật long hiên hùng hùng hổ hổ nói một câu bước liền muốn vọt qua đến chỉ là vừa d ơ chân lên hắn cũng kinh hoàng phát hiện chính mình không cách nào nhúc đích không riêng gì long hiên ngay cả bên cạnh hắn một cái khác chân chó cũng là như vậy Quỷ dị như vậy một màn để cho ba trong lòng người đồng loạt sinh ra một hơi khí lạnh tần vũ đi tới trước giống như bắt con gà con một loại bắt trước mặt chân chó cổ áo dễ dàng đem cả người hắn nhấc lên hướng long hiên đi tới người người muốn làm gì chẳng lẽ là người dợ trò quỷ cái kia chân chó thấy tần vũ khỏe miệng cái kia một nụ cười nhớ tới cái gì sắp mặt đại chờ một lát ngươi cũng biết tần vũ ung dung nói phương ngọc thí điên thí điên theo ở phía sau trước mắt một màn này nàng đã hoàn toàn nhìn ngây n ô tần vũ như thế dễ dàng liền đem ba người năng lực hành động hạn chế lại đây thật là vũ vương cường giả thực lực sao nhớ tới trước tần vũ lời nói p h ư ơ ngọc n g bần ấ y n ấ y nảy lên không phải là vũ vương chẳng lẽ tần vũ ca là vũ tông phải biết toàn bộ sơn thành người mạnh nhất cũng bất quá mới là tôn giả mà thôi nói cách khác tần vũ thực lực đã đầy đủ ở sơn thành chỗ này đặt chân nghĩ tới đây phương ngọc trong bụng có một cổ từ trong thâm tâm vui sướng dâng lên dễ như chở bàn tay đem cái k i a chân chó nhặt được long hiên trước mặt c h ậ t tần vũ lại đem một cái khác chân chó tử điều chỉnh một chút góc độ hai cái chân chó một tả một hữu đem long hiên kẹp ở giữa ngươi mau thả ta ta nhưng là sơn thành long gia thiếu gia cha ta là tôn giả long hiên s ỉ sỉ s á c h s á c h nói hắn đột nhiên ý thức được chính mình hôm nay khả năng đá trúng t h i ế t bản có thể dễ như t r ở bàn tay đem chính mình ba người trói buộc tại đây sợ là vũ vương đình phong cũng không có sao bản l ã n h lớn vũ tông cường giả coi như đặt ở trong thành chủ phụ cũng có thể thân kiêm chức vụ trọng yếu bị cha hắn thật sự coi trọng đắc tội như vậy một cái vũ tông đúng là bất t r í sơn thành long ra ông kiêm chưa có nghe nói qua bất quá ngươi nói tôn giả thử là thần tôn sao tần vũ thiêu thiêu mi cái gì ngổn ngang thần tôn cha ta là thứ thiệt vũ tôn cường giả hơn nữa còn là chúng ta sơn thành người mạnh nhất ngươi thực lực không tệ chỉ cần cho bản thiếu nói lời xin lỗi bản thiếu bảo đảm ngươi có thể đi vào trong thành chủ phủ hơn nữa có thể làm một làm tổng quản cái gì gia nhập thành chủ phủ ở toàn bộ sơn thành bảo đảm không người nào dám chọn ngươi long hiên trong lòng tính toán đánh rất tốt hiện tại hắn thuộc về thế yếu như vậy thì thỏa hiệp trước t h o á n g cái chờ đến tần vũ chân chính vào bọn họ thành chủ phủ sau khi đến hắn trên địa bàn hắn còn chưa phải là nghị thế nào b ó p liền b ó p thế nào chẳng qua là hắn điểm nhỏ này tâm tư làm sao có thể thoát khỏi tần vũ ánh mắt sơn thành người mạnh nhất là tôn giả tần vũ như có điều suy nghĩ lầm lầu bầu một câu cứ tính toán như thế đến thủy lam giới ngược lại cũng không h ô n là trung thiên thế giới tên toàn này thiên sơn cái đảo chỉ có thể cũng coi là xa xôi cực kỳ biên thủy đảo nhỏ khoảng cách chân chính phồn hoa vùng trăm lẻ tám ngàn dặm nhưng chính là như vậy một cái tầm thường đảo nhỏ thực lực mạnh nhất đều có tôn cấp thần vũ còn nhớ ban đầu ở cả quốc gia bên trong bốn phía tông môn cùng với đế vương cũng bởi vì chính mình tôn giả thân phận tới triều bái trên l ệ c h đúng là tồn tại hơn nữa còn không phải là một điểm nửa điểm chỉ bất quá đối với thần vũ mà nói vũ tôn cùng thần tôn cũng không có gì khác nhau thần tôn chỉ bất quá coi là, là hơi chút cường như vậy ném một cái ném con kiến a nghe không tệ b ấ thanh quá có c u y ệ n t c à g c ả thúy thanh ú t nhâm t t vang lên cái kia chân chó vẫn còn ở bề ngoài trung thành đột nhiên kinh hoàng phát hiện tay mình không chịu khống chế lang lang dùng được đi vừa vặn dùng ở long hiên tấm tia trắng l o a n trên mặt một tắc này chi lang ngay cả tần vũ mình cũng dọa cho giật mình chỉ thấy long hiên mặt lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng sưng lên ngươi đặc biệt dám đánh ta long hiên bị quất có chút mơ hồ tế chỉ cảm thấy trong lỗ thai v ò vẹ dùng một cái l o ạ n hưởng tốt như cái gì đều nghe không thấy long thiếu ta không phải cố ý a ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ba lại vừa là thanh thúy một cái tát lần này là trở tay rút ra long hiên bên kia chương một trăm năm mươi ba treo trăm cân cái đó ai ngươi cũng đừng nhàn rỗi bắt đầu không không được một cái khác chân cho thấy tần vũ đem mũi r ù i chỉ hướng mình trong thần sắc nhất thời tràn ngập sợ hãi nhưng mà không ra hắn vẫn là bàn tay mình cũng tương tự không bị khống chế hai người một trái một bên phải ba, ba. Đánh niềm vui tần vũ vừa nói một bên từ chính mình bên trong không gian chữ vật lục soát cái gì trước mắt tần vũ chữ vật không gian bên trong tất cả đều là từ thâm viên ma giới tìm kiếm tới đại đa số đều là huyện ma vực bên trong bảo khố vơ vét tới còn có tương đương liền một bộ phận là tần vũ khi đi ngang qua thiên ma cung bảo khố lúc tùy ý thu nạp một ít gì đó cầm bao nhiêu tần vũ không biết bất quá tần vũ nhớ từ huyễn ma cung trong bảo khố chính mình phát hiện mấy thứ so s á n h có ý tứ đồ v ậ n cái này từ phẩm trăm cân tên h không tệ dùng đưa cho bọn hắn hai dùng rất tốt cái này d ư ợ c tính quá mạnh không được không được đều là cho thần cảnh cường giả dùng bọn họ ăn sợ là sẽ phải trực tiếp bạo thể mà chết a cái này rất tốt nam nữ cũng so sánh thích hợp rất nhanh tần vũ tìm ra hoàn mỹ nhất phối hợp đây là hắn thông qua vừa mới học tập sơ cấp luyện đan thuốc đông y lý bộ phận đi ra kết luận không nghĩ đến vừa vạn hoa điểm tích lũy hối đoài nhanh như vậy sẽ dùng bên trên nếu như bị đương thời thần cấp bậc thầy luyện đan biết tần vũ lại sẽ đem thần thánh luyện đan thuật dùng ở nơi này phía trên sợ rằng sẽ trực tiếp t ứ c chết đến đút cho các ngươi ăn kẹo tần vũ cười mị mị đi lên phía trước cầm trong tay màu hồng đan dược phân biệt đút cho hai cái cầu theo tử ngay sau đó lại đem một quả màu đen đan dược đút cho long hiên màu hồng đan dược dược lý rất đơn giản chính là đơn giản trăm cân nhưng màu đen kia đan dược danh tiếng có thể to lắm đây chính là một quả thần cấp đan dược chỉ bất quá coi như người bình thường cũng thích hợp mà thôi bên trên hiệu quả cũng không hỗ là thần cấp đan dược danh tiếng đối với nữ tử công hiệu tốt nhất đối với nam tử lời nói. có cưỡng cho dược lúc Cái dược thể trong một thì tại tình như nhân. hại. Hai loại đan dược dùng với hiện tại ở loại tình huống hoàn để giống nữ này đan dùng này, đơn giản là hoàn mỹ đến ép loại loại ở ở lợi liệu là với mỹ không thể hoàn mỹ đến đâu phối hợp. h đến n mỹ đâu k ô gian g phong tỏa tần vũ huy bên trong quan g mang trật lóe khổng lồ t h ầ n hồn trong nháy mắt liền đem ba người phụ cận không gian khó a lại như vậy không gian phong tỏa sẽ kéo dài mười hai canh giờ tại đây trong mười hai thời thần mảnh không gian này liền tương đương với tường đồng vách sát bên trong ba người căn bản khác muốn đi ra ngoài làm xong hết thể các thứ này tần vũ nhẹ nhõm go ngón tay ha ha ha ta có thể động ta có thể động một người trong đó chân chó đột nhiên phát hiện tự phát luôn muốn run run lại run run không đứng lên chân thành công có cảm giác cái này rất giống ở trong tuyệt vọng đột nhiên bắt một cái phao cứu mạng một dạng làm hắn cả người đều trở nên hưng phấn chẳng qua là bạn thai này rút ra thói quen đột nhiên này khôi phục quyền khống chế thân thể sau khi chân chó này từ nhất thời còn không có t h í chứng lại một cái tắt rút ra ngoài ba ba một cái khác chân chó cũng là như vậy làm cái bạn thai này rút ra s o n g s o n g hai người mới ý thức tới cái gì lại cũng không để ý cười thông một tiếng chính là quỳ dưới đất hai người các ngươi vương bát đản Long Hiên không biết mình răng đánh xuống nhiều biết bị ít vũ i lại bây giờ cái miệng nói chuyện liền bắt đầu miệng đầy lọt gió, nói ra lời ê n ngược chuyện c lọt bây bắt đầy đầu ra n không rõ. Bị chính mình hai người thủ hạ phiến nhiều như g mơ hồ hai thủ hạ rõ. Bị vương ậ y tay, bàn Long Hiên n g cả ờ i khí toàn thân toàn run lấy bấy. Vũ v ư cường giả khí thế trên người bay lên l ử a g i ậ n sen lẫn mánh liệt lực lượng để cho bàn tay hắn từ trên cao đi xuống vô về phía hai người này nhìn tư thế kia tuyệt đối là một bộ phải đem hai người trực tiếp đánh chết dáng vẻ sống chết trước mắt hai cái chân chó cũng không nói hoài nhiều như vậy đứng dậy nhanh chân liền chuẩn bị chạy linh tinh liên tiếp hai tiếng trầm thấp mượn hưởng chuyện lai、like, hai người mắt tôi sầm lại chỉ cảm cưng vách cả cũng... ngược thấy nha, trên tượng, đụng đầu vào kiền cưng rắn trên tượng, cả người vào cũng... kìa l ạ i cái quên chuyện n à y thanh n Vũ kéo p ư ư ơ n Ngọc, còn g c h đi ra hai bước, đột hai ra bước, i ê n nghĩ t ớ i cái gì, n h ẹ nhóm lại vừa là vừa m ộ thanh cái ư n đánh g chỉ r Treo. t Làm h a thúy t h a nhâm vang lên lúc long hiên đột nhiên cảm giác chính mình thật giống như không sử dụng ra được khí l ự c tới vốn là phải giết hai người quả đấm đang rơi xuống lúc cũng biến thành giống như bông vải một loại mềm nhún không có mảy may lực lượng nhìn bộ ráng kia ngược lại giống như an ủi săn xóc sở hơn nữa ngay tại long hiên thể nội lực lượng bị phong ấn sau khi viên tia thần cấp đ a n dược phát huy dược liệu long hiên nhất trương trắng l o á n muộn sưng lên giống như đầu heo trên mặt bay lên nhàn nhạt, nhạt đỏ hửng bị sưng lên chen trúc ở chính giữa ánh mắt cũng là sóng mắt lưu truyền long long ít người đây là làm gì hai cái chân chó vốn cho là long hiên muốn đem bọn họ đánh chết lại không nghĩ rằng long hiên đột nhiên biến hóa thành như vậy hai người các ngươi hôn trướng âu kia hoại t ử á long hiên cái kia đột nhiên trở nên trói thai thanh nhâm làm hai cái chân c h ó trợn mắt hốc mồm sau đó thán một người trong đó h ó i một cái khác cũng h ó i hai cái chân chó liền như vậy đỡ không gian kết giới giống như là v ị tưởng như thế h a h a đại diệm càng là hỏi long hiên một thân nhưng mà đối với trên người dơ bẩn cùng mùi rượu long hiên lại hoảng như không nghe thấy gương mặt ngược lại thì càng thêm mê ly lên thiếu ra điên không được nhất định phải để cho hắn tỉnh h ồ n lại ói xong sau nhìn chính chính mình quần áo không b u n g tay còn đem mặt đụng lên lai、like、long hiên hai người kinh hoàng không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái sau đồng loạt gật đầu mỗi người đưa ra quả đấm bắt long hiên chính là một trận đánh tơi bời long t hiếu thật xin lỗi a chúng ta chỉ có thể r a hạ sách này long ít ngươi cũng đừng hận chúng ta à chúng ta là bị bất đắc dĩ nếu để cho lão gia biết ngươi như vậy hành vi sợ là sẽ phải trực tiếp đem ngươi phế bỏ chúng ta cũng là ở cứu ngươi nhà hai cái chân chó một bên tiếp tục vừa nói quả đ ấm cái gì tất cả đều ở hướng long hiên trên mặt chiêu hô hết lần này tới lần khác trước tần vũ chỉ phong ấn long hiên lực lượng lại không có phong ấn hai cái chân chó lực lượng vũ linh cường giả lực lượng kêu gọi đến đủ long hiên bị chương một trăm năm mươi bốn h ba bá t h ầ n tôn các ngươi cho lão tử dừng tay a a đừng có ngừng đánh ta thật thoải mái điên tất cả đều điên nghe long hiên k ỳ quái ngôn ngữ hai người nhất thời phát điên nhưng vào lúc này hai người đánh động tác đột nhiên cứng n ắ c vốn là thanh minh con mắt trong nháy mắt biến hóa được hoàn toàn bọ ngầu nữ, nữ nhân trước mắt cái này mặc dù mập điểm bất quá cũng còn có thể thích hợp đi ta nói quá không được huynh đệ chúng ta đồng thời chứ đồng thời a ta nát tâm can tiếng kêu thảm thiết còn có tiếng hử thanh â m ở trong rừng cây vang lên thù lâm bên kia phương ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn tần vũ tần vũ ca bọn họ đang làm cái gì nhỉ làm một ít rất chuyện kỳ quái đi ai biết được tần vũ buông tay một cái có lẽ đây mới thực sự là tình yêu đi lại lật qua ba ngọn núi trên đường tần vũ thấy một ít có giá trị dược liệu cũng sẽ để cho phương ngọc kéo dĩ nhiên hắn sẽ trước thời hạn xử lý so ngẩn giấu ở p h ụ cận những y ê u thú kia kết quả là dọc theo con đường này trừ dược liệu ra phương ngọc còn giảm không ít y ê u thú trên người tài đoán đang mở đan dược có liên quan kiến thức sau khi tần vũ thì biết rõ những thứ này y ê u thú chỉ cần là tồn tại y ê u đan cũng sẽ trở thành luyện đan chủ yếu như tài luyện chế đan dược bất luận là cái gì phẩm giai đều cần một quả ít nhất là thấp một cấp y ê u thú y ê u đan không có y ê u đan lời nói đan dược liền không cách nào thành hình bị hỏi đến tại sao không xử lý trên vách đá những yếu thú kia lúc phương ngọc chẳng qua là thuận theo cười cười nói là ban đầu lo lắng tần vũ thương thế mà xử lý xong những y ê u thú kia lời nói cần thời gian phải rất lâu cho nên liền bông tha xuống tần vũ đối với lần này chẳng qua là yên lặng gật đầu một cái b ấ t quá trong lòng lại âm thầm ghi nhớ nếu như nói tần vũ thích nhất a i cái kia không nghi ngờ chút nào là làm thấm nhi nhưng nếu là nói kia cô gái cho tần vũ lưu lại ấn tượng sâu nhất tất lại chính là trước mắt phương ngọc phương ngọc chất phát hiện lành khả ái tính cách là tần vũ gặp qua toàn bộ nữ h à i bên trong thuần t ú nhất cái kia một đôi trong suốt đôi mắt đẹp phản p h t trên thế giới đẹp nhất cửa sổ chỉ cần tản ra xấu nữa tâm tình cũng sẽ sau đó chuyển biến tốt đối với tiểu ngọc nhà ngươi là ở tại sơn thành sao t ầ n vũ hỏi hắn nhìn ra được phương ngọc đối với dù là chất chỉ trị giá một điểm tiền đồ vật cũng sẽ cẩn thận con thông qua một điểm này có thể thấy được phương ngọc gia cảnh hẳn cũng không thế nào tốt đối với đâu rồi nhà ta ở tại sơn thành phương ngọc cười cười ngay cả ánh mắt cũng cong thành hình t r ă n g lưới đ i ể m nhìn ra được nàng rất vui vẻ hôm nay thu hoạch vượt xa phương ngọc d ự liệu phương ngọc trong lòng suy nghĩ đem các loại yêu thú trên người nhân tài cùng dược thảo toàn bộ bán đi lời nói ít nhất có thể thay ngàn làm tiền vào đây đến lúc đó mua một bàn lớn đồ ăn ngon ăn ngon mời tân vũ ăn lại đem một linh chi người cho mẫu thân uống mẫu thân bệnh rất nhanh thì tốt lúc nói những lời này phương ngọc một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khao khát nếu như tiểu ngọc không ngại ta đó là đương nhiên nguyện ý đi hai người vừa nói vừa thời gian lại xa xôi đường xá trở nên rất gần lại bay qua nhất t ò a sơn s ơ n núi sau tần vũ đã có thể thấy cách đó không xa dưới chân núi cửa thành cửa thành trên hai cái do cường giả điêu khắc chữ to sinh động bi danh sơn thành rốt cuộc đến nhìn cửa thành phương ngọc trên gương mặt tươi cười thoáng qua một chút mệt mỏi ừ chúng ta đi thôi tần vũ dùng thần hồn đại khái tào tạo phát hiện sơn thành còn thật không nhỏ bốn b ề toàn núi một tòa thành thì có thiên ngự đại lục bên trên một cái quốc gia lớn như vậy đi theo phương ngọc vào thành chỉ thấy phương ngọc quen việc dễ làm đi tới một nơi tối tăm trong nó hẻm tại đây đường hẻm hai bên có không ít lái buôn ở bãi sạp tần vũ đại khái liếc một cái phần lớn đều là một nhiều chút yêu thú cấp thấp trên người linh kiện thậm chí ngay cả khó khăn loại vật này đều có tần vũ chẳng qua là liếc mắt nhìn liền không có hứng thú chẳng qua là đi theo phương ngọc phía sau sung mãn làm hộ vệ thân phận thấy phương ngọc những thứ này lái buôn hai mắt tỏa sáng trực tiếp mở miệng nói n h a đầu lần này có không có vật gì tốt ta cho ngươi tối giá ưu đãi sao ngươi một cái lòng dạ đen tối đồ chơi mỗi lần cũng lắc lư tiểu ngọc tiểu ngọc à hay nghe ta nói ngươi tới ta có cái gì dược thảo tuyệt đối bảo đảm lợi ích thiết thực đối với cái này những người này nhiệt tình phương ngọc đã thành thói quen nghe vậy yếu ớt nói khí cái đó thật xin lỗi ta sáng sớm hôm nay thấy hắc bá bà đến cho nên ta hiện thiên đông tây đô muốn bán cho hắn như vậy a cắt l ã o đầu kia có cái gì tốt còn đem cửa các lái buôn nghe vậy nhất thời biểu m ô i một cái mất tiếp tục cùng phương ngọc nói chuyện với nhau hứng thú hắc bá bá là ai tần vũ hiếu kỳ hỏi ngay tại ngõ hẻm chỗ sâu nhất đá bên trong bắc rất thần bí mỗi qua một đoạn thời gian mới có thể tới nơi này một lần hắn đã cứu ta hơn nữa rất chiếu cô ta cho ra giá cả cũng rất công đạo cho nên một như vậy hắc bá bá lúc tới sau khi cũng sẽ ra khỏi thành một này bây giờ lúc này mới sẽ trở về phương ngọc chỉ chỉ không c h u n g lúc này đã là lúc hoàng hôn Á. tần vũ đáp một tiếng có chút hiếu k ỳ dụng thần hồn vào bên trong quét tới một tạo tần vũ chính là chấn động toàn thân hắn lại phát hiện một tên tôn cấp cường giả hơn nữa không phải là vũ tôn là thần tôn tần vũ gặp qua thần tôn cũng không ít ở thâm viên ma giới thiên ma thành lúc thần tôn loại thực lực này coi như không có đến khắp nơi đều có trình độ lại cũng không kém thần tôn không kỳ quái vấn đề là thần tôn lại xuất hiện ở nơi này liền rất kỳ quái cái này rất giống một đống lớn ô nha bên trong phát hiện một cái khổng tức như thế ly kỳ chẳng qua là theo tần vũ thần tôn cường giả thật giống như thụ không nhẹ t h ư ơ n g như vậy thương thế đang ở từng bước tiêu khiển hắn thực lực bản thân rất khó tưởng tượng người này ở thời kỳ toàn thịnh lúc mạnh bao nhiêu nếu đối với tiểu ngọc chiếu cố có thử ừ a t ặ n g ngươi một trận tạo hóa cũng không sao tần vũ âm thầm gật đầu ở trong lòng nói chương một trăm năm mươi lăm t ặ n g đan dược rất nhanh hai người liền đi tới một nơi gian hàng trước mặt ngồi ở đây trước gian hàng là một cái râu ria s ồ m xoàm người đàn ông trung niên mặt mũi kiên nghị thần xác lại có vẻ hơi chán nản phương ngọc sở dĩ gọi hắn hát ba -bá, bá có thể là bởi vì người này lâu dài mặc một thân nam tử liền như vậy ngồi ngay ngắn ở đó phản phất một người tượng đá một loại làng lạ bất động h á c ba bá phương ngọc ngọt ngào la lên người đàn ông trung niên toàn thân khẽ r u lên c h ậ n ngẩng đầu lên nhìn thấy là phương ngọc đến thần sắc gian nhất thời có một vệ nhu hòa thoáng qua tiểu ngọc là ngươi à hôm nay lại vào núi ân ân buổi sáng thấy h á c ba bá từ tường viện trước đi qua ta cũng biết thánh bắc hôm nay tới cho nên liền vào núi phương ngọc gật đầu một cái bắt đầu cầm trong tay một đống lớn đồ vật hướng trong gian hàng bày có hay không gặp phải nguy hiểm người đàn ông trung niên tùy ý đủa bỡn trong gian hàng đủ loại nhân tài dược liệu nhìn ra được hắn thật giống như đối với mấy cái này cũng không thế nào ưa chuộng hỏi câu này lúc người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn tần vũ l ư ớ c mắt bất quá hắn cũng không có ở tần vũ trước mặt nhìn ra cái gì thậm chí ngay cả tần vũ bị thương đều không có thể nhìn đến đi ra trong mắt hắn tần vũ chẳng qua là một người bình thường đương nhiên là có á hát bá ba ta đã nói với ngươi phương ngọc đem trước gặp phải long hiên đám người chuyện lớn đến mức nói một phen tần vũ có thể quan sát được ở phương ngọc nói đối phương nghĩ tưởng cưỡng bách chính mình đi bồi tự lúc trước mắt trung niên nam tử này trong nháy mắt thoáng qua một vệt lanh châu sắc cơ bất quá nhờ có tần vũ ca ở tần vũ ca là một cái vũ tông c ư ơ người Ngọc Tần cánh c bắt tay, lại Vũ nói. con trẻ, liền này vi, không Người có tuổi vi, Ồ, trẻ, tu bực à. dễ đàn ông trung niên nghe ngẩn lên, nghi nhìn Tần Hắn ràng. chút hổ h vậy Vũ đầu liếm có mắt. rõ k ôm n hiện khen. Tần g gì hề phát thứ khép quá cười à. À à, Vũ ộ t t i ế nghi Người đàn ông trung niên n g ôm nghi ngờ bất quá đ á y lòng lại đối với tần vũ sinh ra chút cảnh giác nhìn một mắt trên đất nhân tài sau khi từ trong ngực móc ra hai mươi mai kim sán sán tiền tệ những tiền này bên trên điêu khắc lam sắc quan văn phi đây là tần vũ lần đầu tiên thấy cái thế giới này tiền Nha đầu. trở về cho ngươi nương mua thêm một chút đồ ăn ngon ăn ngon bồi bổ mẹ ngươi thân thể hư yêu cầu nhiều chút ta xem ngươi lần này còn có khác thu hoạch chứ dùng món đồ kia thời điểm cho ta biết thoáng cái ta sẽ đi nhà ngươi một chuyến người đàn ông trung niên quét miệng cười một tiếng hắc ba bá cái này quá liền ta không thể nhận ta trước tính toán một chút ta đây nhiều chút đông tây nhiều nhất chỉ trị giá m ư ờ i lăm kim tệ đây là bác cho ngươi nám người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm một chút làm bộ tức giận nói vậy cũng tốt phương ngọc biển biển miệng như là đối với người đàn ông trung niên cường thế rất không hài lòng ha, ha. người đàn ông trung niên cũng không ở ý đưa tay cưng chiều sờ một cái phương n g ọ c đầu vị đại thúc này ngươi trong gian hàng đồ vật ta có thể nhìn một chút không tần vũ đột nhiên mở miệng nói người đàn ông trung niên xứng sở chật gật đầu một cái dĩ nhiên có thể tần vũ ca thích gì tiểu ngọc mua cho ngươi chỗ này của ta có tiền minh thấy phương ngọc đối với tần vũ thái độ người đàn ông trung niên nhìn về phía tần vũ ánh mắt càng nổi lên nghi ngờ đồng thời còn mang theo chút nhìn kỹ a a ngươi tần vũ ca có tiền tần vũ cười cười chật ngồi s ù n xuống đưa tay từ trong gian hàng lựa chọn một quả q u ầ c h ụ Thấy t ầ người Vũ lựa sau, chọn n đàn ông trung niên s ắ rỗi tay h nắm chặt quần trục vẻ mặt thành thật nói hai người trong lúc nhất thời rằng có ở giữa không trung đại thúc vật này đối với người rất trọng yếu sao tần vũ ca ca nếu không ngơi ư đổi một kiện đồ vật đi phương ngọc bị trước mắt đột nhiên này xuất hiện cục diện làm cho tay chân luôn cuống nàng mặc dù đơn thuần nhưng lại không giống nàng có thể cảm giác được h ba ba cùng tần vũ ca giữa mùi thuốc đang trở nên dần dần đậm đà nghe được phương ngọc lời nói sau tần vũ chẳng qua là mỉm cười sơ một cái nàng đầu xem xét lại trung niên kia nam tử lại trợ giật mình một cái tỉnh hồn lại trên người dần dần bốc lên khí thế cũng là sau đó chìm xuống càng làm cho tần vũ nghi ngờ trong tay một quả này quyển trục hiển nhiên đối với người đàn ông trung niên thập phân trong lớn hơn nữa loại tầng thứ này đ ồ vật cũng quả thật bất phả người đàn ông trung niên hẳn là ngược lại tự mình là đang ở sơn thành loại địa phương nhỏ này hẳn là không người nắm giữ ánh mắt như thế có thể ra quyển trục này chất quý hơn nữa coi như nhận ra bằng vào thực lực của hắn cũng có thể đem quyển trục bảo vệ được mà ở nghe được phương ngọc lời nói sau người đàn ông trung niên nắm chặt quyển trục thủ trưởng chính là có chút b u n g lòng một chút đại thúc người có tâm sự tần vũ thiêu thiêu m i chính là lần nữa đem quyển trục thả lại đến trong gian hàng không có nếu như ngươi muốn lời nói ta có thể xem ở tiểu ngọc nha đầu mặt m ũ i ngươi cầm đi thôi người đàn ông trung niên hiển nhiên không nghĩ ở cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa túi đầu xuống lạnh lùng nói hắc b á bá tiểu ngọc ngồi s ù n xuống đưa tay nhẹ nhàng kéo kéo người đàn ông trung niên ống tay á o người đàn ông trung niên thân thể cứng đờ ngẩng đầu lên nhìn phương ngọc đ á y mắt lần nữa hiện ra từ á i vẻ chẳng qua là sau một khắc người đàn ông trung niên đột nhiên phát hiện một quả hình dáng phong cách cổ xưa chai thuốc xuất hiện ở trước mắt hắn kế tiếp tần vũ nói chuyện càng làm cho người đàn ông trung niên toàn thân r u n g mạnh gân mạch tan cảnh thân hồn cũng bị thương nặng lựa chọn sát xúc tại đây dạng một cái đảo nhỏ bên trên cả ngày vô c h i vô giác ngươi đây là người thần đạo cường giả hẳn làm sự tình sao ngươi ngươi đến cùng xem ở tiểu ngọc mặt mũi đan rừng này coi như là tặng cho ngươi ở sau đó một đoạn thời gian ta sẽ một mực ở tại tiểu ngọc trong nhà ngươi có thể tới tìm ta để lại một câu nói sau tần vũ vô nhẹ nhẹ chụp phương ngọc b ả vai tỏ ý phương ngọc rời đi cái kia hắc b á bá ta đi chứ cá phương ngọc đối với người đàn ông trung niên lên tiếng chào hỏi vậy mà lúc này người đàn ông trung niên lại giống như là mất hồn một dạng cứng ngắc ngồi tại chỗ không để ý đến phương ngọc chương một trăm năm mươi sáu sơn thành phương r a phương ngọc b i ể n b i ể n miệng đuổi theo tần vũ bước chân tần vũ ca trước người nói là hắc b á b á sao hắc b á bá bị thương trên đường phương ngọc hiếu kỳ hỏi ừ hơn nữa rất nghiêm trọng nhưng mà trước ta cho hắn viên thuốc đó đủ chữa khỏi thương thế hắn tần vũ cười cười nói đan dược kia đồng dạng là từ thâm u y ê n ma dưới bên trong vơ vét tới biết được dược lý sau khi tần vũ phát hiện tại trên người mình đan dược số lượng dự trữ cũng không tệ lắm bên trong có không ít t ầ n g thứ khá cao đan dược tự giống với t r ư ớ c cái kia một quả đã có thể được xem là huyễn ma cung cấp dấu vật quý giá bà bối nếu như huyễn ma đế biết tần vũ như thế dễ dàng liền đem hắn năm đó phí hết tâm huyết mới tìm người luyện chế được đan thuốc tặng người sợ là sẽ phải khí lần nữa sống lại thực vậy những đan dược này rất c h â t quý nhưng đối với tần vũ mà nói lại không coi là cái gì lấy trước mắt tần vũ cũng tiêu chuẩn chỉ cần có thể tìm đủ dược liệu muốn luyện chế ra như vậy một phần đan dược nhẹ nhàng thoải mái thiên đạo cảnh xuống toàn bộ đan dược đối với tần vũ mà nói đều là bắt vào tay chuyện đưa cho người đàn ông trung niên chẳng qua là tần vũ tùy tính làm tần vũ có thể nhìn ra người đàn ông trung niên trên người chắc có một đoạn cố sự không muốn người biết cố sự tần vũ tin tưởng ở phát hiện mình thương thế tốt chuyển sau khi người đàn ông trung niên sẽ qua tìm đến mình a hệ thống nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện thanh âm để cho tần vũ g ẩ n ra chợt nhĩ mày lúc này hệ thống phát bố cái gì quỳ nhiệm vụ bởi vì b u ồ n nguyên giới châu r ơ i mất trước mắt thâm viên ma giới vị diện bắt đầu hỗn loạn ký chủ yêu cầu ở trong vòng một năm tìm được toàn bộ b u ồ n nguyên giới châu hơn nữa mang về thâm viên ma giới lần nữa đem nhất giới ổn định thành công sẽ được thâm viên ma giới toàn thể b u ồ n nguyên nguyện lực thất bại sẽ đem ký chủ trước mắt nắm giữ b u ồ n nguyên nguyện lực chóc ra thuộc về thâm viên ma giới một bộ phận kia chóc thích, h c b u ồ n nguyên nguyện lực đối với ký chủ tổn thương cực lớn mời ký chủ t ậ n sắp hoàn thành nhiệm vụ ở trong thời gian này thâm viên ma giới tát ký chủ nếu là tùy tiện tín bảo ở không cách nào lần nữa vững chắc không gian giới tình huống ký chủ sẽ cùng thâm viên ma giới cùng h nghe được hệ thống hiếm thấy hào hào nửa ngày tần vũ không nhịn được bạo nổ một câu trời bậy tần vũ ca ngươi thế nào phương ngọc bị tần vũ đột nhiên cử động dọa cho giật mình không có gì không cần lo lắng tần vũ ho nhẹ một tiếng trong bụng lại nổ nước b ọ p m ở đặc biệt cũng là cái gì với cái gì bồn u nguyên giới châu là bị cái kia mười hai cái thần đế cường giả cho làm đi quay đầu lại tính thế nào đến ta trên đ ầ u mình tần vũ có chút không nói gì hơn nữa hệ thống này căn bản không giảng đạo lý cũng không nói thành thật nói tốt mười năm đây làm sao lại biến thành một năm tối bậc người là hệ thống lại đưa hắn quyền hạn cho chóc vốn là tần vũ đã làm ra xấu nhất dự định cùng làm chính mình dùng trước hệ thống c ũ n g hướng thâm n g u y ê n ma giới đem tiểu hồng mang theo chi sau trở lại nơi này nữa nhưng này b ấ y cha hệ thống lại đứt rời hắn toàn bộ đường lui tần vũ hít sâu một hơi trên trán gân xanh một trận mẹ lên đặc biệt không phải là một năm s a u một năm hoặc một năm l ã o tử thời gian đủ tần vũ cố gắng an ủi chính mình tính được muốn làm mình thật hoàn thành vẫn có thể đạt được toàn bộ t r u n g thế giới bổn nguyên nguyện lực dựa theo trước hệ thống cách nói một cổ bổn nguyên nguyện lực ít nhất có thể đủ để cho hệ thống độ tiến triển tăng lên năm mươi phần trăm nhiều đến lúc đó khoảng cách chân chính viên mãn cũng, cũng chỉ còn lại có bốn mươi phần trăm mà thôi có bỏ nhất định có hô xem ra phải nhanh một chút đi tìm t ầ n vũ hít sâu một hơi chậm rãi nhảy mở mắt cùng、ừ. lúc đó ở ngoài thành nơi nào đó trên sườn núi cao nơi này có một nơi tạm thời dựng xây nhà gỗ đơn sơ trong nhà gỗ cũng chỉ có một giường lớn một cái b à n thiết thi đơn sơ cực kỳ trước trong lúc này n ằ m nam t ử lúc này đang ngồi ở đầu giường hai tay dân bình ngọc không biết có phải hay không là bởi vì kích động duyên cố bà vai hắn chính nhẹ nhàng run dậy thiên chu lại là thiên đan không nghĩ tới ta lôi minh cuộc đời này vẫn còn có báo thù cơ hội người đàn ông trung niên một đôi mắt hổ bên trong có c u ầ n c u ộ n nước mắt vọ xuống tới trong đầu hiện ra tần vũ bộ dáng người đàn ông trung niên cẩn thận nghĩ đến mới ý thức tới cái k i a người tuổi trẻ coi là thật không đơn giản ánh sáng là có thể liếc mắt nhìn ra bản thân là thần đạo cảnh giới cường giả như vậy bản l ã n h liền không phải bình thường người có thể làm đến hán bây giờ cảnh giới nhưng là thần tôn ở chỗ này ngây ngô lâu như vậy người đàn ông trung niên đối với nho nhỏ này sơn thành ngược lại cũng coi là có nhất định biết sơn thành bên trong trừ số ít cái tia một hai vũ tôn cường giả ra thậm chí biết thần cảnh người cũng thiếu đáng thương mà đột nhiên này nô ra thanh niên mặc dù nhìn qua cả người vết máu rất là chật vật nhưng lại có thể một lời nói ra bản thân là thần cảnh cường giả thân phận chỉ bằng vào một phần kiến thức liền đủ để chứng minh ngươi cũng là một gã người ngoại lai sao chẳng lẽ là ta cũng như thế bị cựu da đuổi giết lôi minh tự lẩm bẩm c h ắ t hắn nhìn mình trong tay nắm chặt đan dược mặt mũi bên trong tránh qua một vệ đ ạ t đến tuyệt v ẻ sau một khắc đã là cầm trong tay đan dược một cái n ố t vào sơn thành trung tâm thành t i ể u ngọc nhà ngươi ở bên này sao t â n vũ nhìn một chút phồn hoa bột phía rất là nghi ngờ hỏi trung tâm thành phố càng phồn hoa khu vực nhà ở giá cả lại càng cao đây là thông thường vấn đề vốn là tần vũ cho là phương ngọc nhà hẳn sẽ ở sơn thành bên bờ giải đất thậm chí trước ở thành bên ngoài tần vũ còn từng thấy qua trên sườn núi có một ít linh linh t á n t á n lùi bại nhà dựa theo phương ngọc lời muốn nói tình trạng gia đình chắc là ở những chỗ này mà thôi có thể phương ngọc lại tự ý hướng trung tâm thành đi không có rồi tần vũ ca ta là người phương g i a chỉ bất quá phương ngọc khẽ cắn môi anh đào nhìn qua rõ ràng có chút nỗi niềm khó nói không sao dẫn đường đi tần vũ lăng lăng trận đội chủ đề đây là phương ngọc chuyện nhà nếu nàng không muốn nói tần vũ tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi tần vũ ca người chờ chút cũng biết phương ngọc thần sắc có chút cô đơn xoay người đi tới trước mặt cũng không lâu lắm hai người t i ể u xuất hiện ở một nơi sân trước sân phía trên cửa chính có một nơi bảng hiệu tần vũ ngẩng đầu liếc một cái trên tấm bảng viết thật to hai chữ phương ra chương một trăm năm mươi bảy phương ngọc mẫu thân phương ra cửa mở ra cửa có lượng danh nô b ộ bộ dáng người khi nhìn đến phương ngọc sau khi nhất thời khinh miệt cười cười minh là tam tiểu thư mà tam tiểu thư chẳng lẽ là quên q u ý củ lại dám còn chạy đến cửa chính tới xin lỗi ta lập tức đi ngay vừa nói phương ngọc nhẹ nhàng kéo kéo tần vũ một góc hướng sân phía sau đi tới Mà cũng có thể đi vào. các kia ngươi danh im miệng tần vũ ca cứu mạng ta ta không cho phép các ngươi nói hắn như vậy phương ngọc tức giận nói cái kia hai cái nô bục lần đầu tiên thấy phương ngọc tức giận dáng vẻ mắt đôi mắt một mắt sau cười lạnh một tiếng được ra vậy đợi lát nữa chúng ta trở về nhóm lao ra xem hắn là thế nào định đoạt tần vũ chẳng qua là hờ hững nhìn một màn này ở hai người xoay người một khắc kia tần vũ ngón tay nhỏ vẽ không thể nhận ra động động ngay sau đó tần vũ liền xoay đầu lại hướng phương ngọc cười cười tiểu ngọc mang ta đi nhà ngươi đi không cần để ý tới bọn họ có lỗi với tần vũ ca không sao ta đại khái biết chạm h ư n g gì tần vũ có chút n g ạ c thủ rất nhanh hai người tới một cánh cửa nhỏ trước nhìn qua giống như là phương già cửa sau phương ngọc đẩy cửa vào tiến vào sân sau bên trái là một nơi đơn sơ nhà lá nhà lá nhìn đi lên đã một đoạn thời gian tần vũ ca đây chính là ta nhà mẹ ta ngụ ở bên này chính là địa phương tiểu nhiều chút phương ngọc có chút ngượng ngùng nói lúc này tần vũ cũng là nghe bên trong căn phòng chuyển tới hò khan thanh âm nương phương ngọc trước vào phòng tần vũ chính là đại khái quan sát một phen trong tốp lều thiết thi cũng đơn sơ d ấ t dưới đất là do tấm ván tùy ý trải còn có đơn sơ bản ghế v â n v â n ở treo trên vách tường một bức họa giống như bức họa ngược lại hấp dẫn tần vũ chú ý bức họa bên trong là một cô gái ngón tay hư lập ở không trùng ở phía trước mơ hồ có lam sắc quang mang phát họa mà ra lấy tần vũ kiến thức liếc mắt chính là nhìn ra tranh này giống như bên trong nữ tử hẳn là đang ở bệ t r ư n nữ tử mặt mũi dáng đẹp nhìn qua cuối cùng cùng phương ngọc có chút tương tự cái này làm cho tần vũ trong lòng không khỏi sinh ra chút thanh chắc bên ngoài có phải là có người hay không đến ho khan một cái một cái suy yếu bên trong mang theo chút thanh âm ôn nhu từ bên trong chuyền tới là nương hôm nay ta vào núi thời điểm gặp phải tần vũ ca hắn còn cứu ta ta xem hắn bị thương liền dẫn hắn trở lại nương ngài sẽ không trách ta chứ người tại sao lại vào núi ta không phải đã nói không cho phép ngươi vào núi lấy ư ngươi chỉ có vũ sư ho khan một cái ho khan một cái nữ tử âm điệu trợt đề cao theo tới chính là tiếng ho khan dữ dội nương ngươi thế nào nhưng ta biết cái nào lợi hại yêu thú đại khái giải rác ta cũng biết thuốc gì có thể thải thuốc gì không thể ta chỉ là muốn đổi một điểm tiền phương ngọc trong thanh âm lộ ra hủy khuất mà đúng lúc này ngồi ở ngoài nhà tần vũ ý niệm đột nhiên động một cái chính là cảm giác mấy cái người tuổi trẻ chính c ậ n nhà hướng phương hướng này đi tới lấy tần vũ thần hồn cường đại có thể dễ như trở bàn tay nghe được bọn họ đang nói gì ta cái đó ta muội hôm nay thật giống như vào núi a hơn nữa có người nhìn thấy nàng mang rất nhiều đông tây trở lại một cái khinh bạc âm thanh âm vang lên nói chuyện là một gã thanh niên Trong tay khép các quả giấy, t h người h n đỉnh ráng n o đây sẽ không biết như vậy nếu như lần này chúng ta thu lại không đủ tiền ngũ mai làm kim tệ chứ thực lực cũng kém có thể hết lần này tới lần khác mấy lần vào núi tối đa cũng chính là thụ một chút vết thương nhỏ vận khí này cũng không a i không có chết còn không tốt sao nếu là chết lời nói chúng ta đi nơi nào làm tiền xài v ậ t can dỡ tiếng cười lớn từ xa đến gần tần vũ chân mày lại mặt nhăn thành chữ xuyên hắn đi tới cái thế giới này còn chưa làm qua cái gì văn theo đệ tử bây giờ nhìn lại những thứ này cái gọi là con em gia tộc cùng ẩn giấu ở phế tích bên dưới vòi cũng không có gì khác biệt không nói ra chẳng ghét nữ có nam có không tệ tần vũ có ngón tay khẽ búng ba miếng màu hồng viên thuốc chính là trên không trung vỡ ra hóa thành bột bất ở tần vũ dưới thao túng nhanh trong hướng xa xa phiêu tán cuối cùng những thứ này đ u ổ i bẩm toàn bộ dừng lại ở khoảng cách nhà lá đại khái mấy trăm mét ra ngoài trước cửa đây là mấy người kia đường phải đi qua làm xong hết thệ các thứ này sau tần vũ đứng dậy lúc này phương ngọc đã từ trong phòng đi ra tần vũ ca ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một hồi ta ra đi mua một ít đồ vật phương ngọc nhẹ nói đạo không cần làm phiền ta trước cho mẫu thân t r ị thường sau đó ngay tại nhà tùy tiện làm một ít ăn đi h phương ngọc đầu tiên là xứng sở tiếp theo trên gương mặt tươi cười nhất thể hiện ra một vện ồ n g nặc vẻ vui mừng tần vũ ca ngươi ngươi nói cái gì mẹ ta bệnh có thể trị dĩ nhiên có thể tân vũ cười nhạt đứng lại ở cửa trần chờ thong cái nghiêng đầu hỏi ta có thể lấy đi vào sao ân nhân vào đi bên trong truyền tới thanh â m kéo ra đơn giản thảo tịch rèm tần vũ đi vào ánh sáng hơi tối tăm gian phòng gian phòng rất nhỏ nhỏ như trừ một giường lớn ra cũng chỉ còn lại có một cái lò bên trong căn phòng di tràn đầy đến nhàn nhạt dược thảo hơn hương từ trước phương ngọc biểu hiện đến xem đối với luyện đăng cơ sở phương ngọc là biết có thể làm đơn giản một chút dược liệu tinh luyện có phải là vì cho mình trước mắt chữa trị thương thế trên giường một tên sắc mặt t r ắ n g bệnh nhìn qua hơn ba mươi tuổi nữ tử nghiêng dựa vào trên giường mặc làm áo vải áo lót nhìn qua giống như là đang chuẩn bị cố gắng đứng dậy dám vẻ ngươi nằm xong là được rồi tần vũ tiến lên nhẹ nhàng đem đỡ đồng thời quay đầu nói tiểu ngọc tới đây một chút chương một trăm năm mươi tám kéo ngâm cướp tốt tần vũ ca phương ngọc đi tới trước giường đỡ nữ tử tần vũ thần hồn đại khái đ ọ o qua đại khái cũng biết là c h g muốn gì nếu như ta suy đoán không thể ngươi nên là hồn thể bị thương đi tương tự với cắn trả một loại tần vũ nhìn ra được cô gái này đã từng tất nhiên là có tu vi hơn nữa tu vi cũng không tính là quá thấp ít nhất ở vũ tông t à h ư u ánh sáng mặc dù tối tăm nhưng nữ tử dung mạo chính là có thể thấy rõ dưới so sánh cùng ngoài nhà trên vách tường bích họa nữ tử giống nhau như đúc có lẽ hai người này là cùng một người nữ tử nghe vậy hai mắt tỏa sáng chật như là nhớ tới cái gì chuyện cũ ánh mắt lại vừa là dần dần thầm nhặt đi khe gật đầu ân nhân nói không tệ ta đúng là hồn thể bị thương hơn nữa mười phân nghiêm trọng nghĩ đến sống không bao lâu nương ngươi không nên nói lung tung tiểu ngọc nghe lời này một cái nhất thời liền gấp một đôi mắt sáng cũng biến thành rưng rưng nước mắt đứng lên nữ tử chẳng qua là mỉm cười an đ u ổ i săn sóc một cái sở tiểu ngọc mái tóc không nói gì ngươi cũng không cần gọi ta ân nhân ta gọi là tần vũ ngươi liền kêu ta tiểu vũ cho giỏi tần vũ cười cười cô gái trước mắt này để cho hắn nhớ tới m â u thân mình dựa theo tuổi tác tới nói m â u thân mình cùng tiểu ngọc m â u thân tuổi tác cần phải là tư ơ n g phản vậy cũng tốt ta họ chắc ngươi có thể gọi ta chắc gì nữ tử có chút hầu nghi quan sát tần vũ một phen theo như trước tiểu ngọc từng nói người trẻ tuổi này thực lực hẳn không thấp có thể tuổi tác nhìn qua so với tiểu ngọc đại không bao nhiêu dáng vẻ hơn nữa thân bên trên khí chết tần vũ mặc đem dù tự lời này khí h tức tuyệt à n i không phải nói bựa trong đầu hắn chỉ là ghi chép thần hồn bị thương đan dược thì có không xuống trên trăm loại càng không cần phải nói là võ giả phổ thông hồn thể muốn chữa hồn thể đối với hắn mà nói rất đơn giản ngay tại tần vũ suy nghĩ chuẩn bị dùng một loại phương pháp nào tới tiến hành chữa trị lúc phương gia nội bộ lại sinh ra nhiều chút chắc trở hôm nay vừa lúc là phương gia gia chủ phương hồng tiệp mời khách quý thời gian tại đây núi trong thành phương gia cũng coi là nhất phương cự kình phương vũ bản thân càng là một gã vũ tôn một tầng cừng giả có thể được phương gia đợi là đắc khách toàn bộ sơn thành một cái tay cũng đếm rõ ràng mà hôm nay phương gia gia chủ t i ệ c mời chính là núi này thành thành chủ phủ phụ chủ một thân thực lực đạt đến vũ tôn ba tầng long khánh phòng khách chính bên trong ca múa nổi lên một phía hai người cũng là nâng cốc môn hoan không biết ở thương nghị cái gì đang lúc này thủ môn lưỡng danh người làm cầu kiến trùng hợp một khúc ca múa vừa vào rừng phương hồng suy nghĩ khả năng có cái gì khẩn cấp chuyện liền để cho bọn họ vào tới hai người vừa đến tân yến đầu tiên là hướng phương hồng cùng long khánh cung kính thi lễ kế mà đối phương hồng cung kính thanh âm lao ra mới vừa tam tỷ trở lại còn mang theo một cái khả nghi thanh niên cái kia xanh năm máu me khắp người hẳn là bị thương nặng thuộc hạ nhắc nhở tam tiểu thư nhưng tam tiểu thư đối với lần này lại phất lờ không để ý tới ai phương hồng nhớn ư g mày một cái n h à đầu này càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi phương lão đệ nhà ngươi tam tiểu thư nên không phải là chắc trận sư con gái chứ long khánh ở bên t i ê u tiêu mi không để lại dấu vết hỏi Ai, xác thực là như thế phương hồng than nhẹ một tiếng bất kể như thế nào ta thiên sơn cái đ ả o sở dĩ sẽ cùng liên lạc với bên ngoài bên trong đoạn toàn bộ là kẻ gian nội tu phục trận pháp bất lợi gây nên một điểm này mong rằng long huynh nhiều tha thứ tha thứ được rồi được rồi long khánh tựa như cười mà không phải cười nói chẳng qua là đáy mắt sâu bên trong một màn kia cười trên nỗi đau của người khác chính là phương hoành không thể phát hiện nếu như phương hồng biết chuyện này đó là bởi vì long khánh ở tu bộ trận pháp trong tài liệu lấy ra chân chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ hai người các ngươi lui ra đi phương hồng nhìn qua rất là nhức đầu hắn xoa xoa chính mình h u y ệ t thái dương đối với hai cái nô b ộ c vung vây tay dạ lao r a hai người cung kính đều, chật đứng dậy chẳng qua là thân thể còn chưa hoàn toàn t h ẳ n g lên lúc hai người lại đột nhiên cảm ứng được cái gì toàn thân còn như si khang một loại run dày t h o á n g cái tiếp theo sắc mặt ta đùi đỏ lên phương hồng đang muốn mở miệng nói gì lại phát hiện hai người khác thường nhất thời những mày hai người các ngươi còn không mau đi xuống lao lao r a hai người nhìn qua sắc khóc mộ nhân gian một cổ âm thanh kỳ quái đột nhiên văng lên phản vất khí cầu bị đâm thủng một dạng đồng thời hai người vô lực nhảy đến nữa một cổ làm người ta phát chỉ hôi thối ở tiệc mời cân tràn ngập ra long khánh chính kẹp một khối thượng hạng núi tâm thú nhục hướng trong hiện tạng trong giây lát kéo tới vị đạo để cho cả người hắn cũng trở nên bắt đua tay cứng ngắc ở giữa không trung long khánh s ắ c mặt một trận t h ấ n khiết mà cân bên trong vốn chuẩn bị ca múa những cô gái kia càng là từng cái hoa rung t h ấ t sắc không nhịn được kinh hô thành tiếng về p h â n phương hồng gương mặt đã hoàn toàn biến thành xanh mét sắc chính mình hôm nay mời long k h á n h đến là vì thương nghị một chuyện làm ăn mắt thấy liền muốn thành thủ hạ mình đột nhiên chạy đến trong đại sành mặt ngay trước nhiều người như vậy mặt kéo đi tiểu nga hai người hẳn là hai â m đ phương hồng phải liền g vội n mặt p h và nói g Hồng cảm trận h không đã một mũi. cái tắc không chút lưu tình hủ ở hải ra đi kèm theo kinh khủng kính phong trực tiếp đem hai người đưa ra đại sảnh tần vũ vạn vạn không nghĩ tới chính mình chẳng qua là tùy ý vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ liền đưa tới sao náo độc lớn lúc này tần vũ đang ở là tiểu ngọc mẫu thân chắc vẫn c h ữ a thương trên người hắn mang theo mang đan dược bên trong cũng không thích hợp chắc vân như vậy thương thế chữa thương đan dược cho nên tần vũ không thể không cần đần nhất phương pháp trực tiếp vận dụng chính mình thần hồn tới tu bổ chắc loại hồn thể chứ một trăm năm mươi chín lao ra không tốt loại phương pháp này tương đối nguy hiểm yêu cầu tần vũ đối với chính mình thần hồn một trăm phần trăm năng lực thao túng hợp tác một sai lầm thì có thể đưa đến chắc lan thương thế tăng thêm tới thẳng không nổi tần vũ không bao giờ làm không có năm chắc chuyện đối với chính mình thần hồn trưởng khống lực thần vũ có tuyệt đối tự tin mà bên kia phương ra sóng gió còn chưa ngừng nghỉ phương hồng hao hết miệng lưỡi cuối cùng đem long khánh d ư ớ i sự trấn ă n đến vì thế phương hồng lại bỏ ra một thành lợi nhuận đau lòng không thôi chẳng qua là cơm này lại cũng ăn không t r ô i rút lui ư bàn mang lên hương mính theo mùi trà từ bên trong đại s ả n h bay tản ra đến không trung lưu lại mơ hồ y dân cũng theo đó nhàn nhạt tiêu tan đây là tòng vân sơn vân vụ trà long khánh nhẹ ngửi qua sau trước mắt nhất thời sáng lên chính là long minh thế nào ta đủ thành ý chứ phương hồng tiếp tục tiếp lấy bên trong nhưng lòng ở nhỏ máu vân vũ trà ở toàn bộ trên đảo cũng chỉ có cao nhất vân sơn đỉnh núi mới có mà vân sơn đỉnh núi xung quanh có thể là có cân nhắc tôn cấp y ê u thú thậm chí còn có một cái thánh cấp y ê u thú ở phụ cận xoay quanh hạng người bình thường lên núi đơn thuần tìm chết phương hồng lấy được điểm này cũng là mình một tên thủ hạng cầu cức vận n ộ n nhịp dọc theo đường đi lại không có đụng phải mấy cái y ê u thú trực tiếp cầm trở về một điểm đại tổng thể không đến một lượng dán vẻ vân vũ trà không những có thật tốt khẩu vị hơn nữa còn đối với võ giả tu luyện có to lớn thân ích là hiếm có thứ tốt nhìn long k á n h vẻ mặt là có thể nhìn ra được đã như vậy cái tia chuyện này tá liền ở phương hồng mong đợi trong ánh mắt long khánh bưng ly trà c h ậ m dãi nói nhưng mà đúng vào lúc này ngoài cửa lại là có một trận r ồ n dập vô cùng tiếng bước chân vang lên lại không có bất kỳ thông báo liền như vậy lảo đảo xông vào c ú t cho l á o tử phương hồng trên trán gân xanh hẳn lên trước hắn liền đã phân phó qua bất cứ chuyện gì đều không được đánh nhiều cho hắn trừ phi long khánh đem chuyện này đáp ứng mắt thấy vắt cổ chảy ra nước cuối cùng nhà chuyện tình lập tức v á n đã đóng thuyền nhưng lại có không có mắt người xông vào là đánh hắn mặt có là cái gì phương hồng càng nghĩ càng giận cho tới căn bản không nhìn vào tới là ai liền trực tiếp u n g hăng một ba trưởng đánh ra đi thành chủ đại nhân người đến kia chỉ kịp nói ra một câu nói liền cảm giác tôn cấp cường giả khí thế kinh khủng nên đón ngay sau đó cả người hắn liền k é bay mà ra dọc đường còn đụng gậy bên trong đại sành một cây cột long h i n h người mới vừa nói phương hồng nghiêng đầu qua lần nữa mong đợi nhìn về phía long khánh nhưng mà hắn lại phát hiện long khánh vẻ mặt thật giống như có cái gì không đúng vừa mới cái kia t h a n h â m long khánh cẩn thận nhớ lại một câu kia thành chủ đại nhân thật sự là quá quen thuộc quen thuộc đến phản phất mỗi ngày đều nghe qua m ộ i nhân gian long khánh con người phóng đại thân hình chợt lóe đã tại chỗ biến mất phương an toàn nhưng không biết phát sinh cái gì thì điên thí điên đuổi theo nhưng mà còn không chờ hắn chạy ra đại sảnh liền nghe phía ngoài chuyển tới long khánh vô cùng phẫn nộ giống giận phương hồng nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt long khánh trong thần s ắ c tràn đầy l ử a giận tháo cấp tam gia i khí thế để cho trong sân phương ra hộ vệ môn một trận người ngã ngựa đ ổ phương hồng cũng là ý thức được không ổn ngầm đầu nhìn lại khi hắn thấy rõ tê liệt ngã xuống đất miệng mùi bốc lên huyết n h â n sau suy nghĩ một ngộng thiếu chút nữa bất tỉnh đi người này thân phận không cao lắm chẳng qua là thành chủ phủ quản gia mà thôi nhưng phương pháp lại biết người quản gia này cũng không phải là người làm đơn giản như vậy đối với thành chủ p h ủ quen thuộc người đều biết thành chủ p h ủ từ trên xuống dưới bất luận lớn nhỏ chuyện quản gia kia cũng có thể nhúng tay một hai trừ nắm giữ tuyệt đối đầu náo ra khó khăn nhất là quản gia kia đối với thành chủ p h ủ đó là tuyệt đối trung thành toàn bộ sơn thành gia tộc cũng nghĩ tưởng nắm giữ một cái như vậy quản gia kết quả bây giờ ngược lại tốt hắn nén giận một cái tắt trực tiếp đem quản gia kia chụp cái nửa chết nửa sống phía trước xương sườn gậy hết trên người gân mạch không biết vỡ vụn n h ít, quản gia kia bản thân còn là một cái tông cấp từng i ả ở nơi này làm việc yêu cầu thực lực niên đại không có thực lực, quản gia kia năng lực cũng liền phế hơn phân nửa nói cách khác hắn trong lúc vô tình phế bỏ long khánh một tên tay trái tay phải long khánh kiểm tra một chút tự mình quản gia thương thế càng l à giận không kèm được liền vội vàng từ chữ vật khoảng không trong phòng lấy ra một viên thuốc uy ăn b ả o thật lâu sau quản gia kia cuối cùng là t h ở phào được một hơi tối thiểu là giữ được chuyện gì như thế kinh hoàng long khánh liền vội vàng hỏi hắn đối với mình nhà quản gia quen thuộc rất không có gì trọng đại sự kiện t h ậ n cấp là tuyệt đối sẽ không chạy đến khác gia t ộ c tới thông báo lâu thiếu thiếu ra hắn quản gia chật vật chỉ ngoài cửa nói mấy câu long khánh vừa nghe đến con mình xảy ra vấn đề chỉ cảm thấy đại nào ông một tiếng cũng không để ý đuổi theo cứu phương hồng nắm lên khó khăn ngã xuống đất quản gia bay vút đi chỉ để lại mặt đầy m ộ ép không biết phát sinh cái gì phương hồng đến cùng cái gì cùng chuyện gì à? phương hồng liên tục c ư ờ i khổ than nhẹ một tiếng sau chuẩn bị trở về phòng còn chưa đi hai bước lại đột nhiên nghĩ tới trước chính mình hai người thủ hạ thông báo nội dung lại vừa là k h ẽ than thở một tiếng hướng nhà l á phương hướng đi tới cái kia khắp người mang h u y ế t nhân đúng là vẫn còn tra rõ cho thỏa đáng dù sao bây giờ sơn thành cũng coi như là đi tới thời buổi rối loạn a lao ra không được lại vừa là liên tiếp vội vã tiếng bước chân chuyển tới làm sao phương hồng hơi không k i ê n nhẫn hỏi hôm nay chuyện phát sinh rất nhiều triệu lý triệu nhiều đến hắn vị nhất gia chi chủ này đại nao đều bắt đầu chạm điện trên phương diện làm ăn chuyện còn không có sao định phương hồng bây giờ rất phiền cái kêu bôn u tẩu tới nô b ộ c thấy phương vũ cái này tư thế nhất thời dọa cho giật mình t i ự u liên thanh thanh âm cũng trở nên cả lam lao ra thiếu ra cùng tiểu thư bọn họ bọn họ thế nào một cổ cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên nghĩ tới mới vừa rồi long khánh bộ g á n g phương hồng thì có nhiều chút sợ người đi qua nhìn một chút cũng biết tôi tớ kêu nhìn qua sắc h ó c phương hồng không do dự nữa bóng người chợt lóe đến nô bục chỉ phương hướng lao đi rất nhanh hắn liền tới đến tiểu ngoài cửa viện chẳng qua là phơi bày ở trước mắt một màn lại để cho phương hồng mặc dù tì sắp nước chính mình ba con trai bốn cô con gái lúc này liền giữa ban ngày người trần trùng lộ thể lẫn nhau ôm nhau làm không cách nào hình dung chuyện chương một trăm sáu mươi bi thảm hai nhà người các ngươi phương hồng chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại cố nén hộp máu xung động xông lên chính là ba ba ba mấy miệng d ọ n tử đ ồ khốn còn thể thống gì sau một hồi lâu phương hồng hơn chưa ngôi giận ngồi ở trên đế ở trước người hắn ba nam bốn nữ trợn lõe lam lầu quỷ thành một hàng nam cũng còn khá n chúng cái m ta mùi m cũng, cũng không đ、so、biết phương ra nhị thiếu vừa vặn cái miệng liền lại đổi một chùy ba tử không biết đó chính là ngôi môn giữa hai bên là tự nguyện phương pháp con ngươi trợn phóng đại Mà đang khi hắn giáo hơn giáo khi còn h h mình mấy cái nhì nữa lúc, long Khánh đã chạy như bay đến trong thành chủ phủ. Thành chủ phủ trên chính điện, đi theo không í n nữa Long đến trong trên điện, người mấy một bay cái lúc, cái cả c đi đã của ta đây long khánh vọt vào đại sảnh liếp mắt liền thấy trên mặt nằm thanh niên cái kia khó coi thậm chí đang dỉ máu phương để cho long khánh một trận c h ắ n ghét hơn nữa cái kia sưng lên đến như bánh bao mặt để cho long khánh có một loại trước đó chưa từng có c h ắ n ghét ở bên trong đại sảnh vô số người trận mắt hốc mồm bên trong long khánh bay lên một c ư ớ c trực tiếp đem trên mặt đất long hiên đá bay ra ngoài sau đó long khánh bắt lại một người thị vệ cổ áo mặt đầy bổ b ũ a hỏi con của ta đây thị vệ kia thật lâu mới từ mặt đầy mậu ép trạng thái tình h ồ n lại nhất thời giật mình thoát cái xì xì x á c h xách chỉ hướng bị đá phi long hiên trong thanh em thậm chí mang theo tiếng khóc n ư c nở lao ra cả người cũng cứng n gắc hắn không thể tin được cái này lớn lên giống đầu heo hoa cúc còn không người lại sẽ là mình cái đó phong lưu cái phạt anh tuấn tiêu sái nhi tử bất quá long khánh đã không kịp suy nghĩ nhiều hắn liền vội vàng đi lên cho thể sắc và tinh thần bị cực lớn bị thương con trai bảo bối ăn vào tốt mấy viên thuốc sau đó dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn về phía cái kia hai cái vũ linh đỉnh phong chân chó nói đi ta muốn biết là chuyện gì xảy ra long khánh trong thanh âm nghe không ra buồn vui một lát sau long khánh lần nữa l ư ớ t đi thành chủ phủ bàn tay hắn vẫn còn ở nhỏ xuống dưới huyết khi nghe người con mình chính là bị tự mình thành chủ phụ người cho biến thành như vậy lúc long khánh quá mức tới không dám tin tưởng lỗ t a i mình sau đó kết cục rất đơn giản hán kiên quyết không cho phép chuyện này lưu truyền ra đi cho nên trong thành chủ phụ vén lên một trận huyết vũ tinh phong phàm là biết được chuyện này bất luận là thị vệ còn là còn lại đ ề u chết bao gồm đối với thành chủ phụ vị kia trung thành cảnh cảnh quả r a bởi vì thương thế quá nặng coi như là c h ư a khỏi cũng không có giá quá cao giá trị cho nên long khánh quyết định thập phân quả quyết tàn nhẫn về phần một món nợ huyết y thanh niên cộng thêm một cô bé a a phương da rất tốt long khánh ở phương ra giữa không trung hư không mà đứng cười lạnh một tiếng sau trong nháy mắt phong tỏa phương hồng vị trí thân hình cấp tốc hạ xuống chuyện này cấm chỉ nói ra các ngươi không biết xấu hổ lão tử còn phải mặt đây phương hồng nổi g i ậ n độ tiến triển đã đến gần bài hồi cối bây giờ ván đã đóng thuyền coi như hắn phát lớn hơn nữa tính khí cũng không có ý nghĩa đối với cái này sự kiện phương hồng cũng chỉ có thể n h ậ t t à i dạ cha ba nam bốn nữ từng cái câm như hến đến bọn hắn bây giờ vẫn không rõ rõ ràng đi bộ thật tốt đột nhiên liền táo động hơn nữa còn là không áp chế được cái loại này、Đua. thần cảnh cường giả cũng sẽ trung chiêu thuốc mạnh bọn họ làm sao có thể áp chế ở đang lúc này phía trên truyền tới một lạnh lùng thanh â m phương hồng chuyện này ngươi có phải hay không nên cho ta một câu trả lời phương hồng ngẩng đầu lên nhìn từ bên trên từ từ tung tích long khánh không khỏi nữ mày long huynh đã thương ngươi quản gia là ta không đúng ta nguyện ý đối với lần này làm ra bồi thường nhưng là là cái quản nhà liền hương sư động chúng như vậy khó tránh khỏi có chút tiểu để đại tổ c h ứ ta ngươi giữa giao tình chẳng lẽ thứ lắm ta nói không là chuyện này long khánh có chút thô bạo đem phương hồng cắt đứt không là chuyện này lần này đến p i ê n phương hồng ngạc nhiên đó là long khánh đang muốn mở miệng đột nhiên chú ý tới áo quần lam lầu mấy cái phương ra con gái không khỏi nhữ lại chân mày phương hồng không phải là ta nói bản thân ngươi thực lực tạm được nhưng là quản lý con gái năng lực không miễn cũng quá kém chứ n g ư ơ i xem một chút trước mặt mọi người bọn họ mặc quần áo gì nói đến đây long khánh mộ nhiên g i a ngơ n ngẩn hắn đột nhiên nghĩ tới con mình cùng cái kia hai người thủ hạ quần áo tình trạng dường như cùng mắt trước mấy người kia giống nhau như lúc thân là một tên tôn giả cấp bậc c ư ờ n giả g hắn quan sát có thể nói là đã đạt tới nhập vi cấp khác trong nhà này trước phát sinh cái gì chỉ cần có chút cảm giác thoáng cái liền một mục nhưng ở n g ư ờ i được vẻ này không giống tầm thường mùi vị sau khi long khánh sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái đứng lên ta nói phương hồng nhà ngươi con em trẻ tuổi cũng long thành chủ mắt thấy long khánh muốn bóc vết xẻo dáng vẻ phương hồng ngồi không yên nê bồ t ắ t còn có ba phần tức giận ngươi đặc biệt chạy tới nói lời nói mát là ý gì h ả nói chính sự đem các ngươi nhà kêu phương ngọc cái đó nữ hoa còn có nàng giấu cái đó huyết y thanh niên cho ta gọi ra ta có lời muốn hỏi bọn họ nói tới huyết y thanh niên long khánh đáy mắt có sát khí nồng nặc lan tràn ra thấy long khánh như vậy tư thế phương hồng nội tâm sĩ toa xuống quả nhiên vấn đề này xuất hiện ở huyết ý thanh niên bên trên long h i n h ta lần này cũng là muốn đến tìm máu này y thanh niên hỏi cho rõ ngươi đã đến ta đây tuyệt đối sẽ không dung túng bao hứng chúng ta cùng nhau đi vào như thế nào phương thái độ làm cho long khánh thần sắp thoáng h ò a hoãn một bộ coi như ngươi thức thời giáng vẻ gật đầu một cái chương một trăm sáu mươi một lại là thần đế hai người bước đi vào sân nhỏ liếc mắt chính là thấy đứng hàng xó xỉnh nhà lá trong nhà lá khói bếp phương ngọc chính đứng ở trước lò bếp nóng lửa đang lúc này tần vũ thanh em rơi vào nàng trong lỗ thai tiểu ngọc có con rồi đến ra ngoài để cho bọn họ cút liền có thể phương ngọc xưng sở ngẩng đầu lên liếc mắt liền thấy xa xa chính hướng đi tới bên này hai cái thân ảnh khi thấy rõ một người trong đó lúc phương ngọc vẻ mặt cứng đờ tiếu trên mặt có hiếm thấy oán hận phù hệ ra chẳng qua là rất nhanh oán hận liền hóa thành sợ hãi tần vũ ca người kia là phương gia gia chủ tôn cấp thực lực không sao ngươi tin tưởng tần vũ ca lời nói tự i ể ra đi theo chân bọn họ nói như vậy phương ngọc một đôi mắt đẹp trong nháy mắt t r ợ to hơi trần trừ sau liền gật đầu một cái lao ra ngoài cửa khẽ kêu âm thanh ở trong sân vang dội nơi nào đến hai cái vương bát cúc nhanh lên tính khí tốt người không có nghĩa là không còn cách nào khác mà càng tính khí tốt người khi nàng chân chính lúc bộc u phát sau khi cũng liền càng khủng bố hơn phương ngọc k h é p têu trong tiếng mặc dù có như vậy một tia nhút nhát nhưng càng nhiều chính là vô cùng vô tận hận ý nàng còn nhớ giờ sau một đám người ở sau lưng mình thí điên thí điên đi theo cho dù là bây giờ trong gia tộc trẻ tuổi thực lực mạnh nhất lão đại cũng lấy lòng têu tang vội nhưng kể từ ngày đó cái gì cũng biến hóa vốn đang cười vẻ mặt đối với chính mình quan tâm có thừa phụ thân phản phất biến hóa một người một dạng thẳng tiếp tục đưa bọn họ mẹ con chạy tới nho nhỏ này nhà lá bên trong lực đi nhớ đó là một cái gió tác mưa xa ban đêm mẫu thân mình bị thương nặng thẳng đều tại ho ra máu khi đó nàng mới bất quá năm tuổi mà thôi hiện nay mười mấy năm trôi qua nàng nhìn qua sống rất tốt nhưng trong lúc này ngọt bụi c a y đắng lại có ai có thể biết một cái hồn thể bị trọng thương người ở nàng chiếu cô cho gắng gượng gắng gượng qua vài chục năm cái này ở vô số người xem ra đơn giản là một cái kỳ tích phương ngọc tâm địa thiện lương không sai lại không có nghĩa là nàng sẽ tha thứ hoặc là quên mất mười mấy năm qua mưa gió tương hội kèm theo phương ngọc trải qua cả đời nàng mãi mãi cũng sẽ không quên tần vũ cho lòng tin nàng c ộ n thêm trong lòng chất chứa hồi lâu hận ý vào giờ khắp này toàn bộ bùng nổ đi ra Hai cái trong ngày thường phương hồng thỉnh thoảng có lương chi thời điểm vẫn sẽ đối với bọn họ mẹ còn sinh lòng ngày náy nhưng mà hôm nay có long khánh ở dưới tình huống phương ngọc lại không có cho hắn chút nào mặt mũi hơn nữa lên tiếng như thế càng nấy. Nhưng rỡ Cái này à l một, một câu đơn giản hỏi ngược lại lại để cho phương hồng sợ run tại chỗ chẳng qua là phương ngọc hai mẹ con ở trong lòng hắn phân lượng đã giảm mạnh xa còn lâu mới có được cái kia thật sự vị mặt mũi tới càng quả thực quay lại lại tính sổ với ngươi bây giờ để cho máu kia y thanh niên c u ố c gia đây vô duyên vô cơ hướng trong nhà mang nửa người nửa ngầm người hôm nay ta cần phải dùng g i a pháp xử trí ngươi phương hồng vẫn nộ quát g i a pháp a khẩu khí thật là lớn đột như kỳ lai thanh âm từ giữa không trung vang dội phương hồng cùng long khánh trong lòng giật mình bọn họ cẩn thận cảm giác sau càng không có cách nào phán đoán thanh âm này chuyển vị trí cùng lúc đó sơn thành ra l ù i bại trong phòng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất lôi mình đột nhiên mở hai mắt ra nguyên vốn có chút chán nản ánh mắt đã không còn tồn tại cướp lấy tràn đầy tinh t h ư c khí thế kinh khủng ở tại quanh thân bay lên ngay tiếp theo dưới người cả ngọn núi cũng run dày run dày ha, ha ha ta thương thế linh nhi cha sẽ báo thủ cho ngươi t u y ý tiếng cười ở giữa núi rừng n a n dọc thật lâu không ngừng mà khi tiếng cười biến mất lúc bên trong căn phòng trên giường chỉ, chỉ còn h ỉ c lại một đạo tàn ảnh chậm rãi tiêu t á n ai người nào hạng người giấu đầu lòi đôi lan ra đây cho ta phương hồng nghiêm nghị nói hắn cảm giác hôm nay mất mặt ném đã đủ nhiều nếu như tiếp tục nữa sợ rằng sau này đều không mặt ở sơn thành xuất hiện phương hồng mình là thời điểm ở long khanh trước mặt biểu hiện một phen để tránh để cho đối phương cho là mình chính là quả hồng mềm tốt hơn theo liền nắn bóp cái loại này ta không phải là ngay tại trước mặt ngươi sao thanh âm quen thuộc văng lên phương hồng m ậ ra t i hát h bà bá thấy đột nhiên ra hiện tại chính mình trước người trong h á c bà năm phương ngọc có chút kinh hỷ la lên lôi mình nghiêng đầu lại trong mắt tràn đầy nhu hòa vẽ nhẹ nhàng xoa xoa phương ngọc đầu có h ắ t bà ba ở không người thương ngươi nhưng là tần vũ ca nói ngươi bị thương phương ngọc cũng nhìn ra cho tới nay đối với chính mình chiếu cố có thừa h á c bà ba thập phần thần bí hơn nữa hẳn là có thực lực bất quá nhớ tới tần vũ lời nói sau phương ngọc trong thần sắc lại vừa là mặt đầy đánh b u ồ n n g ư ơ i tới nhìn dáng dấp khôi phục không tệ n g ư ơ i thời kỳ toàn thị n h thực lực ngược lại khiến ta kinh nga hơn nữa n g ư ơ i thiên phú tu luyện rất tốt theo như theo tốc độ này tin tưởng nếu không một năm nửa năm là có thể trọng trở về đ ỉ n h phong tần vũ trong mắt lộ ra một v i ệ khác trước lôi minh bị thương so sánh nghiêm trọng mà tần vũ trong cơ thể mình lực lượng vẫn không thể vận dụng vô pháp cảm giác lôi minh đình phong lúc thực lực bây giờ lôi minh thương thế đã khôi phục xong từ trong cơ thể hắn một ít lực lượng sở tình trạng tần vũ đã có thể thấy rõ thanh minh lai lịch thần đế lôi minh thực lực quả thực để cho tần vũ cả kinh bây giờ đầu năm nay ở trung thế giới thần đế cường giả đã đầy đất đi sao mới vừa tới đây liền đụng đến một cái hơn nữa lôi minh thương thế hẳn là bị đổi g i ế t tạo thành như vậy đổi g i ế t hắn người cũng là một danh hoặc là nhiều tên thần đế c h ư một trăm sáu mươi hai thần đế n h ậ n chủ riêng lớn thủy lam giới rốt cuộc là có bao nhiêu thần đế lôi minh ngay vậy cơ thể hơi rung một cái tiếp theo trong thần sắp toát ra một vệ cực độ khiếp sợ hắn xoay người lại trần chơ thoáng cái sau chính là trực tiếp phịch một tiếng quỳ xuống đất thật nhiều bởi vì công tử dược văn bối vô cùng cảm kích lôi minh lời này vừa nói ra trừ tần vũ ra tất cả mọi người đều đốc nhất là phương hồng cùng long khánh hai người đã lâm vào hoàn toàn trạng thái đờ đẫn một màn này mang cho bọn hắn mãnh liệt trúng kích không thua kém một chút nào bọn họ đang phát sinh nữ nhi mình ở chỗ nào đó một cái chuyện gì lúc dẫn bọn hắn bọn họ trúng kích đ ạ i lôi minh thực lực mạnh bao nhiêu hai người không biết nhưng hai người lại cơ hồ có thể khẳng định trước mắt nhìn như lôi thôi lết thiết người đàn ông trung niên tuyệt không phải người bình thường nhóm cường giả bây giờ lại đột nhiên hướng trong tốp lều quỳ xuống mà trong nhà lá trừ bệnh nặng ở giường chắc vân ra cũng chỉ còn lại có máu kia y thanh niên máu này y thanh niên rốt cuộc là lai、like、lịch gì long khánh ngạc nhiên mở miệng ta còn muốn hỏi ngươi đ â u rồi từ truyền thống trận xảy ra vấn đề sau chúng ta sơn thành cơ hồ không có người ngoại lai tế i n bảo máu này y phản phất c h ố n g rông xuất hiện một dạng không có truyền thống trận chẳng lẽ hắn là từ còn lại trên đảo bày tới hay sao phương hồng cũng là trận mắt bên trong căn phòng theo ngắn ngủi sau khi trầm mặc lần nữa có âm thanh âm vang lên ta chỉ là theo tay một bang không cần nhớ nung không bởi vì công ơ n tái tạo v ạ n bối không cần báo đáp nguyện ở chỗ này thề cuộc đời này nhận thức ngài là chủ đao sơn hòa hải chết vạn lần không chối tử tĩnh theo lôi minh tiếng nói rơi xuống hiện trường tự ái một lần lâm vào giống như chết tiến tĩnh người này điên phương hồng cùng long khánh hai mắt nhìn nhau một cái trong đầu đều là đồng loạt hiện ra một cái ý niệm pham l à cơn ư giả g đều có mỗi người tôn nghiêm phương hồng cùng long khánh tại sơn thành bên trong vốn là ngồi ở vị trí cao bởi vì mà đối với võ giả tôn nghiêm mười phân coi trọng cũng vì vậy đối với lôi minh cử động tương đối bất xỉ n g ư ờ i không cần như vậy bên trong căn phòng tần vũ nhẹ nhàng thở dài tương thần hồn từ chắc vân trên người chịu ly đi ra lúc này chắc vân mặt mũi đã không còn chức tái nhợt tình hình tí ti đỏ thám leo lên mà lên ở tần vũ trị liệu xong chắc vân hồn thể đã khôi phục thất thất bát bát chẳng qua là hơi có chút suy yếu mà thôi tiếp theo chắc vân chỉ cần cẩn thận ân cần săn sóc như vậy muốn không bao lâu nàng liền có thể lần nữa ổn định ở chính mình hồn thể sau này đem thuốc này ăn vào tần vũ nhẹ nhàng đem một quả bình ngọc đặt ở mép giường chắc vân chặt nhắm mắt khé động ý bảo hiểu rõ nàng còn cần phải tiến hành cuối cùng củng cố cho nên trước mắt mới chỉ vẫn không thể động bước ra ngoài cửa nhìn quỷ ở trước mắt mình người đàn ông trung niên tần vũ ánh mắt có chút nheo lên đây là phương hồng cùng long khánh lần đầu tiên thấy tần vũ dán vẻ trên người mang theo vết máu áo quần còn, còn không có thay thế lúc này tần vũ nhìn qua giống như là hai mươi tuổi tay trói gà không chặt thanh niên phương hồng cùng long khánh dĩ nhiên sẽ không cho là tần vũ thực lực sẽ mạnh hơn bọn họ cho nên khi nhìn đến tần vũ sau khi hai người nhất thời không nhịn được cất tiếng cười to ta nói vị này người coi như bai sư cũng tìm một cái ra dáng mặt h à n g chứ l i ê n hôi sữa không với tiểu tử ngươi hướng hắn bai sư thật là cười chết người phương hồng không nhận ra d ễ cần nói về phần long khánh chính là không có quá nhiều tâm tư khi nhìn đến tần vũ sau khi hắn nhất thời nhớ tới con mình thảm trạng trong cặp mắt cũng là có tí ti sát ý leo lên, lên. ta i ể u t nghĩ ra rồi ngươi chính là núi này thành thành chủ đúng không long khánh lời nói bị cắt đứt lại phun thoáng cái chợ sừng sộ lên sắc không sai nói cách khác cái đó bị chính mình hai người thủ hạ bể mất hoa cúc là còn của ngươi phúc thông thân vũ gọn gàng làm một câu nói thiếu chút nữa để cho long khánh mới ngã xuống đất mà phương hồng nghe trước tiên sau đó là kinh ngạc c h ậ n nhìn về phía long khánh ánh mắt cũng biến thành quỷ dị lên bị bạo cúc m ì n h như vậy tương đối lời nói con trai của chính mình nữ môn vẫn tính là tương đối khá a mà ở phương hồng cười trên n ổ i đau của người k h á c gian long khánh gương mặt cũng đã là n g ẹ n đến đỏ bừng Tiểu tử, người tìm chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, thể một liệt sát người Nổi giận liền mới giác muốn sung lên Long Khánh lên. chân hắn vừa mới bước ra, cũng gầm bước bước được một cổ liệt sát tới, giá cảm lẫm Có cổ vừa ra, tử vong nguy cơ để cho long khánh gắng gượng ngừng chân mình bước long khánh xuất hiện một tia kinh hãi hắn có thể cảm giác được nếu như mình khư khư cố chấp tiếp tục hướng phía trước đi lời nói sợ rằng sẽ trực tiếp đánh chết trước mắt trung niên nam tử này thực lực mạnh như thế nào chẳng lẽ hắn là cường g i ả cấp thánh long khánh nhìn về phía lôi minh trong ánh mắt mang theo một tia nồng nặc kiên kỵ tiến thêm một bước về phía trước chết lôi minh ánh mắt lạnh lùng không mang theo một chút tình cảm cũng được tần vũ trong lúc bất trợn thở dài một tiếng đối với thủy làm giới ngươi nên biết không ít lấy sau ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi nghe vậy lôi minh nhất thời hỷ thượng mi sao hắn bây giờ cơ bản có thể khẳng định chính hắn một nhìn như chừng hai mươi tuổi chủ nhân tuyệt đối không khả năng còn trẻ như vậy hơn nữa thực lực muốn so với chính mình thời kỳ toàn thị còn mạnh hơn nghĩ đến cũng đúng có thể tiện tay xuất ra như vậy lịch thiên đang dược tới tặng người hơn nữa tại chính mình thương thế sau khi khôi phục vẫn có thể một lời nói ra bản thân thực lực chỉ là phần này nhãn lực liền không phải bình thường cường giả có thể làm đến thân là t h ầ n đế cường giả lôi minh dĩ nhiên cũng có chính hắn tôn nghiêm nhưng lần này đối mặt tần vũ lúc lôi minh lại mơ hồ cảm giác chuyện này với hắn mà nói sẽ là một phần cơ duy lớn nếu như lần này không có bắt được lời nói sau này sợ là sẽ phải hối hận cả đời 163, xử lý tôn cấp yêu thú thi thể. cho nên lôi minh quả quyết vô cùng làm ra lựa chọn hắn tin tưởng đi theo tần vũ không có sai lôi minh không biết là hắn cử động như vậy lại vừa là để cho phương hồng cùng long khánh hai người mê mội cực kỳ nhất là long khánh hắn bây giờ có thể khẳng định lôi minh thực lực so với hắn mạnh hơn hơn nữa không phải là một điểm lửa điểm c ư ơ n g g i ả như vậy như cũng lựa chọn hướng không có một người bất luận cái gì thực lực tiểu tử thần phục chắc chắn không phải là đang diễn trò long khánh rất là hoài nghi thân tôn hai người bọn họ nên xử lý như thế nào lôi minh lạnh như băng liếc mắt nhìn phương hồng cùng long khánh như vậy ánh mắt giống như là đang nhìn tử thi phương hồng cùng long khánh nghe những lời này sau nhất thời khắp cả người phát rét mặc dù bọn họ xem thường tần vũ nhưng dưới mắt loại trạng hướng này hai người lại nhận biết rất rõ chỉ muốn tần vũ mở miệng như vậy hai người mình tình cảnh liền trở nên thập phân nguy hiểm đây cũng không phải là trong lòng bọn họ muốn thấy được trong lúc nhất thời hai người cũng đ ộ i vã cuốn cùng nhìn về phía tần vũ giết bọn hắn sẽ bẩn tay ngươi chuyện này không cần để ý tới chờ l á t nữa tự nhiên sẽ có người xử lý tần vũ nghe hai người lên mắt hoàn toàn không có nửa điểm xuất thủ ý tứ giết gà sao lại dùng đao mổ trâu húng chi tần vũ biết cùng giữa hai người ân o á n tự nhiên sẽ có người tới xuất thủ đoạn dạ thần tôn tần vũ trong giọng nói đối với hai người không che giấu chút nào khinh miệt để cho phương hồng cùng long khánh giận mà không dám nói gì tần vũ ca mẹ ta nàng phương ngọc tiến tới góp mặt thiếu trên mặt có vẻ khẩn trương tần vũ khẽ mỉm cười yên tâm đi mẹ ngươi đã không việc gì hơn nữa một lát nữa nàng sẽ xử lý hai người kia ân ân phương ngọc một đôi mắt đẹp chớp chớp đối với tần vũ nàng rất tin không nghi ngờ a phương hồng cùng long khánh chính là không nhịn được nói cười một tiếng phương lão đệ ngươi vị kia chắc đi người nếu như ta nhớ không lầm lời nói nàng thực lực dù là ở đỉnh đỉnh thời kỳ cũng chỉ có vũ tông tầm thứ chứ long khánh ung dung cười nói không sai phương hồng gật đầu một cái vũ tông thất giai ồ vậy ngươi nàng có thể nơi để ý đến chúng ta sao long khánh trên mặt hài ý sâu hơn nhưng mà lời còn chưa nói hết hắn biến hóa cảm giác trong hư không có một cổ lực lượng khổng lồ hướng hắn dùng đến theo ba nhất thanh thúy hưởng long khánh mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên ông sòm im lặng biết điều người mốc lỗi minh lạnh như băng ánh mắt quét qua hai người hai người nhất thời câm như hến si nhiều long khánh mặt đầy bị khuất hắn một cái đường đường thanh chủ bây giờ lại bị người dùng bắt h a y dùng sẽ dùng đi có thể đặc biệt dựa vào cái gì chỉ đánh một mình tang ư ờ i chờ đợi trong khoảng thời gian này tần vũ cũng không nhàn rỗi v â y tay một cái liền là có một cái không nổi danh hung thú thi thể xuất hiện ở trên mặt hung thú thể tích cũng không lớn nhưng ở xuất hiện lúc lôi minh con ngươi chính là có chút co r ụ t lại mặc dù hung thú đã chết vậy do mượn một ít đặc thù cùng với thi mặt ngoài thân thể bên trên hung sát chi khí lôi minh có thể đại khái đoán được hung thú thực lực hung thú khi còn sống lại là tôn cấp tôn cấp hung thú đem ra ăn nhìn tần vũ thuần thục đ ư ợ ra lại để cho phương ngọc đem chiếc nấu nước nóng bưng tới bắt đầu thanh lý lôi minh nhất thời có chút không nói gì pham là trở thành thần cảnh cường giả coi như vạn tái không ăn không uống cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì cho nên thần cảnh cường giả đối với ham muốn ăn uống đại đều không phải là rất cảm bạo lôi mình đã là như vậy cho nên một màn này để cho lôi mình có chút không quá thích ứng tần vũ đem một khối chân thú nhục dọn dẹp sạch sẽ hai l ò n g gật đầu một cái chợt lại đi đến mặt lao bên trên gia vị cái gì nhìn một chút cách đó không xa ngẩn người lôi mình tần vũ cờ nhạt trực tiếp đem thu thịt đuổi ném qua đi xử lý một chút để cho bên trong gia vị toàn bộ thấm vào đến thú trong thịt、à. lôi minh luống cuống tay chân nhận lấy nhìn trong tay chừng nửa người đại c h â n thú trong lúc nhất thời có chút một ép hắn một cái đế cấp cường giả làm loại sự tình này đương nhiên như vậy trần trờ cũng chỉ là kéo dài một cái trước mắt mà thôi như là đã quyết định nhận thức tần vũ làm chủ lôi minh cũng liền không hỏi thêm nữa nghiêm túc cẩn thận xử lý đứng lên chẳng qua là chỗ này lý lôi minh liền ý thức được có cái gì không đúng trước mắt hắn thực lực chưa khôi phục chỉ có thể nói vừa mới miễn cưỡng khôi phục lại thần thánh tần thứ mà lại bởi vì gân mạch vừa mới tu bổ không lâu r i ê n cớ lôi minh trước mắt tối đa chỉ có thể phát huy ra thần tôn đỉnh đỉnh tả hữ thực、lực. Vị này yêu cấp thú phải phải lôi minh nhất thời liền khổ ép ngay từ đầu hắn cho là hạ bút thành văn chuyện tại chính thức bắt đầu áp dụng lúc lại trở nên vô cùng gian khó khăn đứng lên cái t i a giống như phụ cốt chi thư một loại ma khí ở lôi minh lực lượng bên dưới lại giống như nước cấm đuổi theo xanh con ít một loại bất ổn bất hỏa không tiêu không n ổ i thử đối với lực lượng trường khống như vậy ngươi mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục tới đ ỉ n h phong tân vũ vừa nói con ngón tay tại một cái so với lôi minh trong tay chân thú còn lớn hơn thú nhục bên trên nhẹ nhàng đàn m ấ y cái chẳng qua là đơn giản vô cùng động tác đang hoàn thành sau thú trên thịt lại có một cổ mắt trần có thể thấy đen nhánh ma khí dạo rực mà ra nay cổ ma khí phương hồng cùng long khánh nhìn ở trong mắt chỉ cảm thấy toàn thân không rét mà run phán phất bị cái gì mánh thú nhìn chăm chú mà ở trong mắt bọn h bị bọn họ thật sự xem thường thanh niên lại nhẹ nhõm với tay đem những thứ này ma khí thu nạp ở trong bàn tay t r ở tần vũ trong bàn tay có một tia v á n h ánh sáng màu trắng r ạ o rực mà ra ở tia sáng này bên dưới ma khí huyện như băng tuyết gặp phải nước sôi một loại nhanh chóng bị tan giã lôi minh thấy như vậy một màn trực tiếp nhìn ngây ngô tự tay áp dụng sau khi hắn mới có thể cảm giác được ma khí có bao nhiêu khó đối phó nhưng chính là chủ n g ma này khí rơi vào tần vũ trong tay lại yếu đớt giống như hài đồng tần vũ chưa bao giờ ở lôi minh trước mặt biểu diễn cái gì thực lực cường đại nhưng một ít nhỏ chi tiết nhỏ lại để cho lôi minh đối với tần vũ vui lòng phục tùng sau đó lôi minh nội tâm không có mảy may tha thiền hắn nghiêm túc dựa theo tần vũ phương pháp khu xử thú nhục bên trong ma khí Trước 164, sáng suốt Long Khánh. như g Long suốt á n n h h vậy cẩn thận tỉ mỉ trạng thái rơi ở trong mắt tần vũ tần vũ vẫn có chút hài lòng không phải là người nào cũng có thể nhận thức hắn làm chủ đối với tần vũ mà nói thực lực đều là thứ yếu bởi vì tại hắn dưới sự giúp đỡ coi như là cái phế rượu cũng có thể biến thành thiên tài tuyệt thế tần vũ coi trọng nhất là tâm tính người này có hay không dựa được liền trước mắt mà nói lôi minh biểu hiện hay là để cho tần vũ tương đối hài lòng đang lúc này tiếng bước chân chuyển tới mọi người ngẩng đầu nhìn lại phát hiện mặc một thân áo tơ trắng quần áo chắc vân vẫn từ nhà lá bên trong đi ra ngoài mẹ phương ngọc nhất thời kinh hỉ v ạ n phần trực tiếp nào qua ở nàng trong ấn tượng chắc vân đã không biết bao lâu không cách nào tự đi đứng dậy hành động nhà đồng đốc mấy năm nay cho ngươi chịu khổ chắc vân ôm phương ngọc nước mắt theo khỏe mắt c h ả y xuống chỉ cần nương có thể thật tốt tiểu ngọc liền không khổ cực phương ngọc cũng làm ừ n g đến c h ả y nước mắt giờ khác này nàng không có ở bên ngoài kiến tưởng mà là giống như một cái tiểu cô nương một dạng khát cầu tình thương của mẹ thương, thương thế lại tất cả đều được ở cách đó không xa phương pháp cùng long khánh hai mắt nhìn nhau một cái đều là có thể thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ nhất là long khánh trận pháp cắn trả mạnh bao nhiêu long khánh thập phân biết lúc đó chắc vân nếu không phải dựa vào một quả thập phân hiếm đ a n g dược miễn cưỡng bảo vệ được chính mình hồn thể nếu không lời nói hồn thể đã sớm phá toái mới được coi như miễn cưỡng giữ được chắc vân vẫn là ngày càng xa suốt nàng hồn thể tan vỡ chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề muốn khôi phục trừ phi là có thể tìm được mấy loại lịch thiên đ a n g dược nếu không tuyệt không có thể có thể có thể nhìn dưới mắt chắc vân tình trạng nơi nào có một chút hồn thể bị thương ý tứ tấn công thiết thân quả thực không biết nên như thế nào báo đáp ngài xin nhận ta xá một cái. nhẹ n n đối đối tiếp theo i gật đầu một cái tấn công đã như vậy lại kêu tấn công được rồi tiểu vũ bất kể như thế nào lần này chắc gì thật là cảm ơn ngươi chắc vân than nhẹ một tiếng ánh mắt chính là ở tần vũ cùng tiểu ngọc trên người rừng rừng một cái mặt m lên, lên ũ gật gật vừa nói c một không khỏi chắc gì, người không đúng hai Tần kia, ta tay. sẽ vân thành thực tiến lên ở hướng cách nhau mấy t h ụ c thức địa phương đứng lại cùng hai người xa xa tương đối tiểu mỹ thương thế của ngươi hoàn toàn tốt nói như vậy ngươi lại có thể phương hồng nói được nửa câu l i ê n chú ý đến chắc vân cái kia dần dần chuyển lạnh ánh mắt tiếp theo đến miệng bên lời nói lại bị hắn miễn cưỡng n mất xuống a a đệm hội năm đó sự thật hướng vào bên ngoài nếu như ngươi khôi phục lời nói ta thành chủ phủ nguyện ý cung cấp nhân tài sẽ đi tu bổ truyền thống trận pháp hơn nữa ở tu bổ xong sau ta sẽ truyền đạt mệnh lệnh đem truyền thống trận năm mươi năm quyền khống chế đặt ở phương g i a các ngươi trong tay như thế nào long khánh ở bên nhìn qua mặt đầy chân thành nói có thể trở thành thành chủ long khánh tuyệt đối là một cái sự sự khéo đưa lệ người hắn rất có thể nhận định tình hình tần vũ thực lực kết quả như thế nào long khánh tạm thời không nhìn ra nhưng hắn có thể nhất định là có một cái so với thực lực của chính mình cường cường người sẽ nghe theo tần vũ phái đi chỉ bằng một điểm này long khánh liền biết con mình cái kia t h ủ nghĩ t ư ở n g báo chỉ sợ là khó khăn đáng được ăn mừng là con của hắn còn sống chính sở vị người miễn là còn sống cũng chưa có cái gì biến hóa không giải được cựu hận về phần hoa cốc ếch chỉ có thể coi là một món lời đồn xấu mà thôi chỉ cần để cho biết chuyện này người ý miệng như vậy đây cũng không phải là vấn đề cho nên long khánh phi thường sáng suốt lựa chọn nội bộ mà nghe được long khánh điều kiện sau khi phương hồng ánh mắt trước tiên sáng lên hắn còn nhớ Ở trăm năm trước, năm bây ọ họ n Sơn Thành so với b giờ phồn hoa hơn nhiều, hơn nữa có trăm u Duyên truyền y ngày, Bây ề n tống trận cùng cũng không ít. Cho nên khi đó Sơn Thành hẳn phồn nhất thời điểm. Có thể có một ngày, tống trận trao ít. thời thể một t giờ r ở Cứ, khắc cái cơ Cho Có có với đổi hội khi điểm. lại hoại. hoa phá đảo đó là năm trôi qua thiên sơn trên đảo tất cả mọi người cùng ngoại giới mất đi liên lạc tới vương độ hải đi còn lại cái đảo cái này căn bản không thực tế toàn bộ thủy lam giới kinh khủng nhất chính là đại dương ở mênh mông vô hiện tại trong đại dương có không biết bao nhiêu đáng sợ hứng thú thiên sơn trên đảo phạm là ra biển người cho tới bây giờ còn không có một sống lại một giáo h ấ n liền đủ để khiến vô số người đối với đại dương trùn bước không có bên ngoài tài nguyên thiên sơn trên đảo v õ giả tốc độ tu luyện cũng bắt đầu đi xuống dốc cho đến trận pháp thiên tài c h ắ c vân xuất hiện lúc đó c h ắ c vân tiến hành vô số trên trận pháp rèn luyện hơn nữa ở đã hư mất truyền tống trận trước mặt nghiên cứu mấy năm dài cuối cùng cuối cùng là tìm ra tu bổ phương pháp mà ở tu bổ trong quá trình vốn là tiến triển toàn bộ thuận lợi c h ắ c vân lại xuất hiện bất chắc đưa đến lúc ấy toàn bộ dùng cho tu bổ nhân tài đều bị hủy hơn nữa trác vân tự mình cũng bị thương nặng phương hồng rất rõ truyền tống trận này ý nghĩa có bao nhiêu triệu cường đại mỗi một lần khởi động truyền tống trận đều cần nhất định chi phí mà thôi sơn thành tình huống trước mắt một ngày truyền tống trận mở ra không biết có bao nhiêu người tễ phá đầu cũng muốn đi ra cái này cái đảo như vậy có thể thấy ai có thể đạt được truyền tống trận thúc đẩy quyền sẽ cùng với đạt được một tòa ổn định cực kỳ tài sản có tài sản coi như đi còn lại cái đảo cũng có thể đứng vững được bước chân phương pháp làm sao có thể không động tâm lâu tiểu mạch mấy năm nay khổ ngươi phương hồng tiến lên mấy bước chuẩn bị đánh cảm tình bài tiến lên nữa một bước chết lạnh như băng lời nói để cho phương hồng cước bộ nhất cương lời này trước lôi minh cũng đã nói mà lần này là từ chắc vân trong miệng nói ra không để ý đến phương hồng chắc vân ánh mắt trực tiếp là rơi vào lòng khánh trên người ngày đó tài đoán long thành chủ là có nên hay không cho ta một cái giải thích chương một trăm sáu mươi lăm long khánh âm mưu đơn giản trực tiếp một câu nói để cho long khánh thần sắc cứng đờ hắn hoàn toàn không nghĩ tới chắc vân thật không nở thẳng t h ư ờ n g hơn nữa long khánh cũng căn bản chưa bao giờ nghĩ tới chắc vân lại có thể phát hiện lúc ấy hắn tiểu cử động có chút cứng ngắc cười cười long khánh ánh mắt nhìn chăm chú chắc vân đệ muội lời này của ngươi là cái gì ý tứ có ý gì chẳng lẽ ngươi không biết sao những năm gần đây ta lặp đi lặp lại suy nghĩ ngày đó tình hình cuối cùng ta phát hiện ta bất luận cái gì bước không có mảy may sai lầm nhưng xuất hiện trí mạng sai lầm cái k i a một vòng t i ế t bên trên n g ư ơ i đưa cho ta nhân tài căn bản không có lên đến bất kỳ xây dựng trận pháp có thể lực chẳng lẽ ngươi bây giờ còn muốn chống chế sao chắc vân sắc m ặ t hoàn toàn lạnh xuống thanh âm cũng là giống như tháng chạp hàn phong không chút lưu tình nghĩ tưởng long khánh quận s ạ c đi long khánh yên lặng phương hồng chính là những mày nhìn về phía long khánh long thành chủ ta đi người ta nói nhưng là thật chú ý ngươi lời nói ngươi không có tư cách không đợi long khánh nói chuyện Chắc vân đã là cắt đứt phương hồng lời nói phương hồng vẻ mặt cứng đờ tiếp theo thần sắc gian hiện ra một tia xấu hổ hắn cảm giác mình đã quá b u ô n g xuống dáng vẻ có thể chắc vân lại chút nào không để mặt hắn cái này làm cho hắn có chút khó chịu đồng thời trong bụng cũng là rất là tức giận phương l ã o đệ ngươi là tin nàng còn là tin ta long khánh tựa như cười mà không phải cười nói ta chỉ muốn biết một cái đáp án phương hồng mở mắt a long khánh nghe vậy khét cười một tiếng trong nụ cười mang theo một chút khinh miệt không sai n ă m đó ta xác thực ở trong tài liệu tay máy tay chân không thể không nói chắc p u nhân trận pháp thiên phú quả thật ta bình sinh thật sự thấy tối cao ngươi tại sao phải làm như vậy phương hồng tức giận nói ngày đó bởi vì chắc vân tu bổ truyền tống trận thất bại chẳng những hủy diệt dùng cho tu bổ toàn bộ nhân tài hơn nữa còn đem truyền tống trận hoàn toàn phá hư mất nói cách khác liên căn cơ đều bị phá hư xuống truyền tống trận cho dù có đủ nhân tài cũng rất khó tu bổ cho nên lúc đó các đại gia tộc liên thủ đối phương nhà làm áp lực chỉ trích phương ra đứt rời bọn họ sơn thành tất cả người hy vọng phương hồng cũng vì vậy tức giận và phần lúc này mới có hậu tiếp theo đối với chắc chi hai mẹ con thái độ bây giờ long khánh lại nói cho hắn biết những chuyện này đều là hắn ban đầu một tay trở nên nói cách khác những năm gần đây hắn giống như là một giống như con khỉ bị long khánh muốn tới phải đi hơn nữa còn ngược lại cho người ta đếm tiền điều này có thể để cho phương không tức giận giận tại sao đương nhiên là bởi vì long khánh dừng dừng một cái trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười quỳ dị như là đã v ạ c h mặt ta đây cũng không có cái gì tốt t ậ n nút vừa nói long khánh g o ngón tay long thành chủ nhanh như vậy ngươi liền không nhịn được muốn động thủ sao một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm để cho phương hồng trong lòng giật mình theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại mê mê meo mấy đạo tiếng xe gió từ giữa không trung văng lên ngay sau đó phương ra khu nhà nhỏ này bên trong liền là có năm người từ không trung đáp xuống phương hồng quan sát chung quanh một phen lại kinh hãi phát hiện đột nhiên này xuất hiện năm người mình cũng không nhận biết hơn nữa năm người này thực lực cũng còn mạnh hơn chính mình bên hông bốn người còn có thể để cho hắn mơ hồ nhìn ra thực lực mặc dù mạnh hơn chính mình nhưng tối thiểu còn thuộc về tôn cấp t ầ n g thứ nhưng là ở giữa tên kia người đàn ông trung niên mặc đồ đông người này lại là vũ thánh phương hồng không nhịn được trước hoảng sợ lên tiếng người nói không sai ban đầu sở dĩ ở trong tài liệu tay máy tay chân là bởi vì ta trong thành chủ phủ cũng xây cất một nơi truyền thống trận vừa vặn yêu cầu nhân tài cho nên ngợt ngùng long khánh giơ lên hai cánh tay ô m g phong một bộ tẫn đang nắm trong tay thần thái đồng thời long khánh ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng tần vũ phương hướng nhìn lại hắn muốn thấy được tần vũ chờ người sợ hai vẻ mặt nhưng mà đúng như long khánh dự liệu là tần vũ vẫn ở chỗ cũ y ê u hai du hai thịt nướng phản phất năm người đến với hắn không có bất cứ quan hệ nào lôi mình cũng là như vậy chính nghiêm túc cẩn thận chành trong tay chân thú hoàn toàn không để ý đến bọn họ ý tứ bọn họ không phải là thiên sơn cái đảo người phương hồng hơi biên sắc kinh ngạc nói dĩ nhiên không phải chúng ta đây chẳng qua là tới thiên sơn đ ả o và long thành chủ làm một cuộc làm ăn mà thôi cái kia vũ thánh mặt đầy nghiền ngâm nói vun b á n gì phương hồng theo bản năng hỏi một câu cái này ngươi thì cứ hỏi long thành chủ cái kia vũ thánh cường giả k h é p cười một tiếng chợ ánh mắt rơi vào chắc vân trên người tuy là một thân áo tơ trắng nhưng chắc vân vốn chính là một cái tuyệt sắc mỹ nhân thường xuyên bị bệnh để cho nàng thiếu mặt có chút tái nhuận nhưng cũng vì vậy ngộ không vì nàng tăng thêm mấy phần nhu nhược cảm giác vũ thánh cường giả hết lần này tới lần khác liền thích này c h ủ loại hình nữ tử mỹ nhân nhi sơn thành không lâu sau nữa sẽ phải hủy thế nào có cơm muốn một đảm tu luyện không lên ngươi không không như thế nào? hay theo háo ta gia thế bảo lo, lo, đi. Đại vũ thánh cường giả nháy máy mắt trong thần s ắ c tràn đầy thèm thuồng phương hồng trong lòng tức giận đặc biệt ngay trước hắn mặt trêu đùa lao bà hắn là vô nghĩa sao nhưng coi như hắn tức chết thì có thể như thế nào chứ hắn một cái vũ tôn sơ kỳ cùng người ta vũ thánh cường người đi nghĩ tới đây phương hồng cũng chỉ có thể đem một cơn giận n ẹ n ở trong lòng đồng thời quay đầu chỗ khác làm hết sức không nhìn tới cái hướng kia ngươi nói sơn thành muốn hủy diện là ý gì chắc vân lông mày kẻ đen nhũ chặn mở miệng hỏi đối với cái này sinh nàng n u ô i nàng sơn thành nàng vẫn là rất có cảm tình chẳng lẽ những người này muốn đối với sơn thành động thủ có thể coi là động thủ cũng phải có một cái lý do chứ ngươi hỏi ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết chẳng lẽ các ngươi không biết sơn thành bên dưới có đến một cái địa ngục sao vũ thánh người tội nhẹ khét cười một tiếng nói tới địa mạch hắn ấ y mắt thoáng qua một t i a n ó n g bỏng địa ngục mọi người tại đây thậm chí bao gồm tần vũ ở bên trong cũng ngẩng đầu lên tần vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút khổng lồ thân hồn trong nháy mắt xâm nhập vào cái đảo nội bộ đối với địa ngục tần vũ cũng không xa là gì lúc trước hắn đã từng chịu ly qua địa mạch biết địa mạch tác dụng địa ngục trừ đại biểu tài nguyên tu lượt ra còn đại biểu một thế lực khí vận tần vũ chi cho nên bây giờ mới biết địa mạch tồn tại cũng là bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới giống như là thiên sơn cái đảo loại này cần tôi đến đáng thương địa phương lại sẽ có địa mạch loại này khí vận tồn tại chương một trăm sáu mươi sáu vũ thánh rất không lên sao ý vị này coi như dựa theo sơn thành vốn là quy tắc phát triển tiếp cuối cùng có một ngày sơn thành sẽ bởi vì địa ngục mà cuộc thời từ có thể thấy được địa mạch tầm quan trọng không cần nói cũng biết long khánh người khác không biết chắc vân nhưng là trận pháp sư cái gọi là trận pháp sư bày trận cũng không chỉ là yêu cầu nhân tài đơn giản như vậy hơn nữa có toàn bộ pháp đều là do thiên địa ngũ hành diện hóa mà tới cho nên tu hành trận pháp lúc chắc vân cho mượn g á m liền là cả cái đảo địa mạo cùng với ngũ hành vì vậy do thám biết xuất địa mạch tồn tại là chuyện đương nhiên chuyện chỉ bất quá chắc vân cũng không có cùng người khác nói tới qua mà thôi chắc vân không nghĩ tới là long khánh lại cũng biết hơn nữa còn công bố tin tức này đưa tới người ngoài thấy chắc vân cái kia cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt long khánh chính là bông tay một cái không cần như vậy xem ta thiên sơn cái đảo chẳng qua là toàn bộ đại lục bên trên lại hẻo lánh bất quái đảo ta cũng không dự định cả đời cũng lưu lại nơi này địa ngục này thả hồn ư g phí hết còn không bằng thay một ít tu luyện chi phí nguyên sau đó rời đi chẳng phải đẹp thay người ý tưởng này không khỏi quá ích kỷ m ộ t ít phương hồng sắc mặt t á i xanh hắn mặc dù không hiểu được thiên sơn cái đảo có địa mạch nhưng lại biết địa mạch tầm quan trọng ngay địa mạch bị quất c á c h như vậy thiên sơn cái đảo liền hoàn toàn p h ế tin tưởng trăm năm sau biến hóa sẽ trở thành hoang đảo đến lúc đó coi như hắn trở thành đảo chụt thì có ích lợi gì í c kỷ a a phương lao đệ người lời này của người hỏi quá mức ngu si sao làm kiếp này giới cá lớn nuốt cá bé không nói h c h k ỷ chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta nói một chút vô tư long khánh trên mặt có không che giấu được các đạo chi ý được long thành chủ ít một chút nói nhảm nếu lần này ngươi gọi chúng ta xuất thủ như vậy hứa hẹn ngươi lợi nhuận chúng ta muốn lấy lại hai thành cái kia cường giả cấp thánh tử tồn nói cái gì long khánh hơi biên sắc mặt hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới những người này tâm như thế này mà hắc nhưng mà long khánh lại quên chính mình tâm muốn so với bọn hắn hắc nhiều vì lợi ích một người lại đem cái đảo địa mạch tiết lộ địa ngục này là khắp cả cái đảo mà không phải thuộc về một mình hắn bây giờ lại bị hắn mượn hoa hiến p ậ t được hai thành liền hai thành long khánh khẽ cắn răng hắn hiểu được chính mình không có lựa chọn nào khác sau khi nói xong long khánh đưa tay chỉ hướng tần vũ đ ắ m người cắn răng nghiến lợi nói đem bọn họ toàn bộ cũng làm xuống không thành vấn đề cái tia cường giả cấp thánh có chút n g ạ c thủ đáp ứng thập phân thông khoái chuyên tâm nhiều chút không cần để ý tới mắt thấy lôi minh một bộ nhao nhao muốn thử muốn xuất thủ dáng vẻ tần vũ n h ấ c chân mắt l á n h đ ạ m l á n h đ ạ m nói dạ thần tôn lôi minh tiếp tục chuyên chú đối trận trong tay trấn thú hắn phát hiện theo thời gian đưa đầy chính mình đối với lực lượng nắm giữ bộ phát nhàn t h ụ mà lại loại phương pháp này lại có thể biến hình rèn luyện dân ạ c h tiểu tử c ù n g vọng hoàn toàn bị không nhìn cái này làm cho cái kia cường giả cấp thánh bên người mấy cái tôn cấp đỉnh phong trong nháy mắt liền giận không đợi cái kia cường giả cấp thánh lên tiếng bốn người này liền đồng loạt động thủ các ngươi không khỏi quá không đem ta coi vào đâu đi chắc vân thanh em lạnh lùng sau một khắc một cổ nhàn nhạt, nhạt khí thế chính là từ trên người nàng bay lên mới đầu khí thế kia chỉ có vũ tông thất t ầ n g trình độ nhưng sau đó một khắc thì trở thành vũ tôn nhưng mà khí thế tăng lên còn xa xa không có chấm dứt chắc vẫn mỗi bước ra một bước khí thế sẽ tăng lên một đoạn làm loại khí thế này tăng vọn đến tôn cấp đỉnh phong lúc phương hồng cùng long khánh rốt cuộc tốt h nhiên biến s á c cái này không thể nào làm sao có thể sẽ là tôn cấp đ ỉ n h phong long khánh ngại nào phương hồng đồng dạng là một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ coi như là tôn cấp đ ỉ n h phong nàng cũng chỉ có một người mà thôi không nên hốt hoảng chúng ta còn có đại nhân ở cùng nhau liên thủ bên trên vương xuống nàng cái kia xông lên bốn cái tôn cấp cường giả ở ngắn ngủi n g ạ c thần sau đó mới thứ lấn người tiến lên nữ nhân các ngươi vũ thánh sao chắc vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn của bọn hắn nhàn nhạt, nhạt nhưng không mất ngang ngược lời nói thở khẽ mà ra võ thánh rất không lên sau một khắc ở mấy người hoảng sợ cực kỳ dưới ánh mắt chắc vân trên người khí thế giống như lên cao khinh khí cầu lần nữa bùng nổ ẩm tôn cấp đỉnh phong bình t r ư ớ n g còn như giấy mỏng một loại bị dễ dàng xông phá mà chắc vân trên người khí thế cũng vẫn nhảy lên tới thánh giả t ầ n thứ khí thế kinh khủng dũng đ ộ n gian g chắc vân một thân áo tơ trắng quần dài không gió mà bay trên người nàng khí thế ba động cũng không ổn định nhưng nguyên nhân chính là như thế mới có thể làm cho người chân chân thiết thiết cảm ứng được vẻ này từ người huy áp huy áp tứ vô kị đạn không giữ lại chút nào áp chế phương hồng cùng lòng khánh đám người trừ trung n i ê n nam tử kia ra những người còn lại đang đối mặt cổ u y áp này lúc ngay tiếp theo hô hấp cũng trở nên khó khăn đi xuống không có khả năng điều này sao có thể tại sao ngươi sẽ đột phá đến thánh giả trước phương hồng vẫn chỉ là thất hồn là phách nhưng bây giờ đã lâm vào cơ hồ muốn tan vỡ trạng thái hắn hung hăng bóp chính mình một cái tựa như là mình là đang nằm mơ một cái trọng thương lâm n với người ở ngắn ngủi trong vòng một canh giờ thương thế hoàn toàn khôi phục xong vẫn không tính là ngay cả thực lực cũng là vượt qua hai cái đại cấp bậc từ tông cấp cường giả đột phá đến thánh giả đây thật là người có thể làm được không có thể dưới mắt sự thật liền đặt ở trước mắt hắn cũng không do hắn không tin phương pháp không thừa nhận cũng không được một điểm đã từng cao cao tại thượng hắn bây giờ tu vi đã bị xa xa dùng mở nhìn kỹ một vòng ở tràng trong mọi người dường như chính mình biến thành tu vi thấp nhất cái đó đây là phương hồng khó mà tiếp nhận lại không thể không tiếp nhận sự thật lại đột phá đến thánh giả một tầng cái kêu g o ạ i lai、like、thánh giả nha nhưng lên tiếng nhưng rất nhanh hắn gáy mắt liền hiện ra nồng nặc nóng bỏng liếm liếm môi người đàn ông trung niên lẩm bẩm nói ngươi rốt cuộc là bằng vào gì tăng lên tới như thế tình cảnh giao ra ta có thể tha cho ngươi một cái mạng trung niên nam tử này thực lực ở thánh giả hai tầng hơn nữa hắn thấy chắc vân mặc dù đột phá đến thánh giả t ầ n g thứ nhưng vẫn không thể hoàn toàn trường không thánh giả lực lượng bây giờ kém tối đa chỉ là so với bình thường tôn cấp đ ỉ n h phong mạnh hơn một ít mà thôi chắc vân không nói gì chẳng qua là lẳng lặng đứng tại chỗ có thể thấy được bả vai nàng đang ở rung động nhẹ nhẹ đến người đàn ông trung niên khẽ nhữ mày chẳng biết tại sao hắn t chúc uy chắc vân trong cơ thể thật giống như có một cổ hùng hồn cực kỳ lực lượng lúc nào cũng có thể b u ộ phát ra c h ư n một trăm sáu mươi bảy tam trọng đan không nói lời nào sao người đàn ông trung niên meo mắt lại tiếp theo cười lạnh một tiếng vậy cũng chớ quái ta hạ thủ vô tình dứt lời người đàn ông trung niên đã lấn người mà lên thuộc về thánh giả tầm thứ lực lượng hoàn toàn bộ phát ra đến chỉ thấy con ngón tay thành trào vô cùng nhanh chóng xẹt qua giữa không trùng như vậy thanh thế cuối cùng để cho không khí chuyển tới bị xé nước thanh âm mẹ thấy như vậy một màn phương ngọc nhất thời trở nên khẩn trương không sao tần vũ trụ phương ngọc tay cảm nhận được trong bàn tay ấm áp phương ngọc trái tim dần dần bình tĩnh nhưng ánh mắt lại như cũng tràn đầy vẻ khẩn trương nhìn trong sân um, um. lúc này chắc vân đang đứng ở một loại huyền rượu trạng thái toàn bộ đều cùng chức tần vũ tặng cho hắn đan dược có liên quan chắc vân đối với đan dược một đạo cũng có nhất định biết nếu không vương ngọc cũng không cách nào ở còn nhỏ tuổi làm được đối với dược lý thập phân tinh thông những thứ này c ũ n g chắc vân dạy dỗ mật thiết liên quan nhưng mà đối với đan dược kiến thức tương đối tương đối phong phú chắc vân khi nhìn đến tần vũ cho ra cái k i a m ộ t viên thuốc lúc lại phát hiện mình lại không cách nào nhận ra đan dược này là cái gì mà trên thực tế đây là một loại thần đạo cảnh giới đan dược danh xưng là tam trọng đan tam trọng đan dược l ự c coi như là thần đạo cảnh giới bên trong nhất ôn hòa một loại cũng là hiếm thấy có thể đủ tăng thực lực lên một loại bất quá loại đan dược này lại không thế nào thụ thần đạo cường giả thích bởi vì nó mặc dù có thể tăng lên ba lần thực lực hơn nữa sẽ không đối với thân thể tạo thành bất luận cái gì tác dụng phụ lại đối với thần đạo cảnh giới cường giả không có hiệu quả rõ ràng là dụng thần đạo tầng thứ dược thảo luyện chế được thuốc nhưng chỉ là đối với cảnh giới v õ đạo cường người có hiệu quả sợ là không có so với cái này lại g ầ n gà đan dược bên trong tổng cộng ba mai đang xác định dược liệu không có vấn đề sau khi tần vũ liền định cho chắc vân dùng tới thứ tông cấp tăng lên tới thanh cấp là lần đầu tiên tăng lên bởi vì chắc vân thực lực bản thân tương đối kém cho nên đan dược này cũng không cách nào phát huy toàn bộ dược liệu nếu là một gã cường giả cấp thánh dùng lời nói nhất cổ tác khí tăng lên tới đế cấp thậm chí đế cấp đ ỉ n h phong cũng không có bất cứ vấn đề gì về phần c h ắ c vân mình có thể tăng lên tới t ầ n g thứ gì vậy phải xem nàng tự thân thiên phú tương trảo đã gần trong găng tấc nhưng mà đúng vào lúc này một cổ giống như hãn h ả i như vậy lực lượng từ trên người c h ắ c vân b ộ phát ra một cổ vô hình khí lãng ở c h ắ c vân trước người c h ố n g giông hình thành c ổ khí thế này không ngừng tiến hành co rút mà ở áp xúc đến một cái điểm giới h ạ t lúc rốt cuộc bạo nổ phát ẩm giống như sơn hồng một dạng kinh khủng khí lãng ở giữa không trung hóa thành một quả quả đấm to mang theo đến không thể địch nổi uy năng rơi ẩm ẩm trung niên nam tử kia trên người phốc suy ở mấy người hoảng sợ dưới ánh mắt người đàn ông trung niên giống như phá ba o b ố một loại bay rớt ra ngoài nặng nề té ngã trên đất phun một ngụm máu tươi hói mà ra, ngay tiếp theo bản thân khí tức chính là một lần nữa bắt đầu kéo lên ào ào ào từ lúc ban đầu thánh giả một tầng trong t r ớ c mắt liền tới đến thánh giả năm tầng cuối cùng cho đến đột phá thánh giả thất tầng sau khi mới dừng lại cái kia còn tựa như là núi bi áp để cho phương hồng l o n g khánh b ự c này tôn cấp cường giả cảm giác sự khó thở tới thực vậy chắc vân ở không có thời gian rèn luyện dưới tình huống xác thực không cách nào hoàn mỹ trưởng không thánh giả t ầ n g thứ lực lượng nhưng nàng bây giờ lực lượng mạnh mẽ quá đáng cường đại đến dù là chỉ có thể trưởng không mảy may cũng vẫn có thể làm được đối với một cái thánh giả hai t ầ n g cường giả dễ dàng nhiệt g ép đây chính là to lớn thực lực sai biệt mang đến hiệu quả làm sao biết người đàn ông trung niên đứng lên theo trong thần sắc phủ đầy hoảng sợ mỗi một cảnh giới lớn vượt qua lúc võ giả đều sẽ có đến mỗi người bình cảnh muốn đột phá bình cảnh cũng không dễ dàng có người thậm chí sẽ kẹt ở bình cảnh vài chục năm thậm chí còn bên trên trăm năm đều khó tiến hành đột phá mà cảnh giới nhỏ mỗi qua ba cái cũng sẽ có bình cảnh xuất hiện cũng tỉ như nói thánh giả ba tầng đột phá đến bốn tầng đây coi như là từ thánh giả sơ kỳ đột phá đến thánh giả bên trong kỳ lịch trình cái này cảnh giới nhỏ cũng không nhưng vì cái gì ở cô gái trước mắt này trên người lại giống như là không có bất kỳ bình cảnh một dạng có thể tiếp tục nhị liên ba tiến hành đột phá người đàn ông trung niên rất không thể hiểu được bất quá c u c thế trước mắt hắn nhưng nhìn ra tới chạy làm trong miệng khí dần dần điều chỉnh xong lúc người đàn ông trung niên không có chút nào còn dự thậm chí trực tiếp vứt chính mình bốn tên thủ hạ quay đầu liền hướng thành chủ phụ phương hướng chạy trốn hắn biết chỉ cần có thể chạy trốn tới thành chủ phụ liền có thể thông qua truyền tống trận rời đi chờ trở lại tông môn thế lực sau khi hắn trở lên báo tìm tới mạnh hơn chấp sự trưởng lao tới thu phục địa mạch nghĩ tới đây người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng coi như ngươi là cường giả cấp thánh thì như thế nào ở bên trong tông môn đế cấp cường giả nơi nơi thậm chí ngay cả thần cảnh trưởng lao đều có chính là một cái thiên về góc đảo vừa có thể vén lên cái gì là sóng có câu nói là lý tưởng rất đầy đ ạ n thực tế rất cất cảm phương g i a khoảng cách thành chủ phủ cũng không tính xa lấy hắn cường giả cấp thánh thực lực nhiều nhất chỉ cần hai cái hô hấp thời gian là có thể đến nhưng mà hai cái này hô hấp đối với hắn mà nói lại có vẻ phá lệ rất dài nhất là chạm được một nơi quỷ dị không gian sau khi tói. Trâm thấp trầm tiếng vang âm thanh tới, đồng thời trên bầu trời, có một vệ sáng sủa máu vang tung tué.、Cấp、tốc tiến tới người đàn ông trung niên cảm giác mình mặt đụng vào thứ người niên giác âm máu cảm mình chuyển Cấp bầu đục đồng đàn đụng có vang sáng vang ông gì, vệ vào sủa gương mặt thậm chí trực tiếp biến hình tiếp theo cả người từ giữa không trung thẳng đứng rơi xuống bản tôn có từng cho phép ngươi rời đi một cái thanh âm từ bên thai văng lên người đàn ông trung niên vô cùng gian nan ngẩng đầu lên mở mắt nhìn xuống dưới lại chỉ thấy đang ở thịt nướng bên trong huyết y thanh niên thần sắc bình thản trong tay thú nhục chính thả ra mùi hương nghĩ mất là hắn ừ m trong đầu toát ra cái ý niệm này đồng thời người đàn ông trung niên đã giống như vải rách bao bố một dạng nặng nề té xuống đất bụi mù cũng là sau đó phiêu t h n lên nhìn người đàn ông trung niên dưới chân hình người hố to bất luận là phương hồng còn là lòng khánh cũng chật vật nuất phun ra nuốt vào、bọn. t r ư ớ chắc 168, p i tói giải liền bại, đối với Hai người mà nói không khác với ề n Bọn lớn nhất trượng, như như bàn đánh không đánh năng quyết trở tay set vậy đây bị họ khác hai ý Dễ mà m t thấy h ắ c vân mặt mũi long ạ n hướng bọn họ đi tới. Hai người nhất h họ Hai thởi h giá đi tới ả lọt lên chắc. Long Chắc, khánh còn muốn nói điều gì nhưng mà vừa vặn cái miệng hắn liền cảm giác cổ họng mình bị một cổ vô hình to tay nắm chặt ngay tiếp theo hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn long khánh con người dần dần n ư ra hắn định phản kháng lại phát hiện ở cường giả cấp thánh hơn nữa còn là thánh cấp thất giai cường giả trước mặt hắn lực lượng bạo nổ yếu cực kỳ ta thụ nhiều chút khổ không có vấn đề nhưng là ngươi sai liền sai ở ngay tiếp theo nữ nhi của ta cũng theo ta cùng chịu khổ chắc vân tự lẩm bẩm đồng thời trong tay ầm ầm nắm chặt vị a thanh thúy thanh thanh âm từ long khánh cổ v ă n g lên không có đầy trời tiên huyết có chẳng qua là một cụ băng lánh thi thể ngay sau đó chắc vân ánh mắt nhìn về phía phương pháp tiểu tiểu vân ta ngươi giữa sau ngày hôm nay lại không dây dưa dễ má chắc vân lạnh lùng nhìn phương hồng liếc mắt chẳng biết tại sao phương hồng cuối cùng không khỏi thở phào bất quá rất nhanh hắn trái tim liền lại lần nữa nhắc tới thần tôn ta thành công lỗi minh đột nhiên kinh hỷ vạn phần nói chỉ thấy trước người hắn từng luồng hát sắc ma khí chính trôi phủ mà ra ở giữa không trung h u y ệ n hóa ra giữ tợn ác ma hình dáng mặc dù lôi minh còn không cách nào làm được giống như tần vũ như vậy trong lúc d ở tay nhấc chân đem ma khí ngưng luyện thành một cái quả cầu nhỏ lại tương kỳ luyện hóa nhưng có thể ở cực trong thời gian ngắn làm được dưới mắt loại trình độ này đã rất không tồi tần vũ gật đầu một cái chật không để lại dấu vết nhìn phương hồng lên mắt lôi minh hiển nhiên là một cái vô cùng người khốc khéo tần vũ chỉ là một ánh mắt hắn liền minh bạch tứ lôi minh điều khiển ma khí chậm rãi hướng phương hồng phương h ư ớ n g phiêu tán đi phương hồng thấy như vậy một màn cũng không dám tránh bất luận là, lôi minh còn là tần vũ. mới vừa rồi sự kiện đi qua đều đã hóa thân làm sâu không lường được đại danh tử chắc vân có thể ở như thế trong thời gian ngắn hoàn thành giai đoạn tính đột phá phương hồng mặc dù không có s á c thực cắt tay cầm cầm nhưng hắn vẫn có tám nghìn chín mươi phần trăm khẳng định chắc vân tăng lên tất nhiên là cùng tần vũ hoặc là lôi minh có quan hệ có thể dễ dàng đem một tên tông cấp cường giả tăng lên tới thánh giả t ầ n g thứ thực lực bản thân vừa có thể yếu đi nơi nào phương hồng mặc cho ma khí xâm nhập vào thân thể của mình ngay sau đó hắn con ngươi trợt co g ú p lại chỉ thấy một cổ khó mà chịu đựng đau nhói cảm giác từ trong cơ thể truyền tới đây coi như là chắc vân từng nhặt nếu chắc vân không có tính toán đem phương hồng giết chết cái kia tần vũ cũng không có hứng thú vượt qua chức phận nhưng vượt nhưng là để cho phương ngọc chịu đựng như thế tai nạn như vậy t ộ i thơ cái kia tần vũ sẽ không để ý cho phương hồng tìm một chút chịu tội thấy nằm trên đất thống khổ gào t h é t phương hồng chắc vân thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lên mắt nàng nói được là làm được cái kia bốn gã ngoại lai tôn cấp c ư ờ n g giả tối đỉnh giờ phút này nơi nào còn có một chút v i n h váo n g h ê n ngang tư thế lần này người dẫn đầu cũng nửa chết nửa sống bọn họ những thứ này còn chốt thí lại nơi nào có phản kháng gì đường sống lội minh tiêu diệt bọn h c h ắ c mang cũng không phải là cái gì người thích giết chóc hơn nữa muốn ở mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ dị trạng tình huống xuống đưa bọn họ giải quyết chắc vân chính mình còn không làm được dạ thần tôn lôi m i n h gật đầu một cái chật hơi chuyển động ý nghĩ một chút bốn người bao gồm tên kiếp cái gọi là thánh giả liền mềm n h ú n tê liệt ngã xuống đất bọn họ trong con người tràn đầy mê mội cùng không hiểu không biết mình vì sao lại chết thử vong tới quá đột ngột khiến cho bọn họ không kịp đề phòng đẩy trên mặt đ ấ t cả người có các phương hồng thấy như vậy một màn càng là hối ruộn cũng xanh chỉ là một ý niệm liền để cho năm người toàn bộ tử vong muốn tưởng đại g ư ờ n g nào thực lực mới có thể làm được chính mình một cái tôn cấp sơ kỳ có lẽ ở người ta trước mặt ngay cả con kiến cũng không tính chứ nghĩ tới đây một cổ nồng nặc hối hận từ đáy lòng dâng lên chẳng qua là trên thế giới này cũng không có gì thuốc hối hận có thể bán được chuẩn bị ăn đồ ăn tần vũ r ố i người một cái trong tay chân thú đã biến thành m à u vàng kim mùi thơm khí tức phiêu tán mà ra ngay cả lôi minh loại này đối với ham muốn ăn uống không có bất kỳ dục v ọ n g người ở người được cổ mùi thơm sau cũng không nhịn được nuốt nước miếng đem sân dọn dẹp một chút phương hồng bị tùy ý ném đi ra bên ngoài nay cổ ma khí tương hội kèm theo hắn đi qua cả đời trừ phi phương hồng có thể một ngày nào đó đột phá đến thần đạo cảnh giới mới có thể đem ma khí dần dần chữa trị bất quá khả năng này từ trước mắt xem ra cơ hồ có thể không cần tính bốn người ở trong sân vui vẻ hòa thuận thỉnh thoảng phương ngọc sẽ còn tuân ra một trận như chôn g bạc nụ cười cảm giác này rất tốt tần vũ nghiêng dựa vào trên ghế nằm nhìn chân trời còn sót lại ánh chiều t à tự lẩm bẩm thần tôn đã thỏa đáng lôi minh đột một xuất hiện ở trong sân cung kính nói ừ n tần vũ gật đầu một cái chậm nhìn về phía lôi minh một đôi còn như ngôi sao con ngươi để cho lôi minh hồn thân du lên thật ra thì ta một mực có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi tần vũ trầm ngâm xuống từ tồn nói dĩ nhiên nếu như ngươi không muốn nói lời nói ta cũng sẽ không biết cưỡng dù sao những thứ này đều thuộc về trong lòng ngươi bí mật lôi minh thân thể cứng đờ tiếp theo trên mặt hiện ra một vện t ồ n g nặc vẽ phức tạp sau một hồi lâu lôi minh đột ngột thở dài tần tôn không nói dối ngài ta là dự định lúc rời nơi đây sau khi liền hướng ngươi từ giả tần vũ không nói gì chẳng qua là nhắm hai mắt lại lẳng lặng chờ đợi lôi minh nói một chút lôi minh từ bên trong không gian chữ vật lấy ra một quả quần trục quần trục này nhìn qua phong cách cổ xưa cực kỳ phía trên có tí ti màu xanh nhạt đường vân những văn lộ này không hề giống là nhân lực điêu khắc lên đi ngược lại giống như một cổ không khỏi lực lượng cùng quyển trục này hồn nhiên thiên thành cuối cùng ngừng kết ra sản phẩm đây cũng là t r ư ớ c tần vũ ở đầy vị nhìn lên đến quyển trục quả nhiên cùng vật này có liên quan sao tần vũ như có điều suy nghĩ nhìn về phía cái kia quyển trục chỉ thấy lôi minh trong thần sắt tràn đầy đau buồn ta vốn là một gã tán tu thần đế cực giả tu vi tại thần đế nhị giai tả hữu một lần ra biển bên trong ta tìm tìm được một mảnh di tích quyển t r ụ này bắt đầu từ cái kia trong di tích phát hiện chẳng qua là không nghĩ tới đạo sa đảo lại cũng để mắt tới quyển trục、này. tiêu diêu đảo Tần Tiêu Thiêu, thiêu mi. Trước 169, Tiểu Thiên Thần Thủy Vũ Mi. Diễm Chi thủy diễm. Tiêu diêu đảo là a m Diễm. Diêu Tiêu Đảo l thủy lam giới bên trong tương đối chứ danh thế lực cái đảo một trong bọn họ tông môn vị trí cái đảo diện tích thập phân rộng dài ý đại khái tương đương với năm mươi thiên sơn đảo lớn như vậy cái thế lực này coi là được là thủy lam giới cao cấp nhất mấy cái tông môn một trong thực lực tổng hợp đại khái có thể hạng tại tiền t a m nhóm bọn họ tông chủ nghe nói là một tên thần đế bắt tầm cừng giả lôi minh mở miệng giải thích há như vậy thế lực thực lực xác thực là không tệ tần vũ bừng tỉnh gật gật đầu nói lúc ấy đúng là ta sơ sót không nghĩ tới trong di tích lại có kính tượng trận pháp ta lấy đi quyển trục toàn bộ quá trình bao gồm ta mặt mũi ta khí t ứ c toàn bộ bị kính tượng trận pháp bắt đi vào sau đó ở ta rời đi không bao lâu tiêu diêu đạo cường giả liền tìm được chỗ này di tích cuối cùng từ kính tượng trong trận pháp phát hiện ta lỗi minh trong thanh âm tràn đầy khổ sở bản thân hắn đối với trận pháp cũng coi là một chữ cũng không biết chỉ có thể coi là một cái thuần túy thần đạo cường giả ở thủy lam giới thần đế cường giả số lượng cũng không tính ít tối thiểu thần đế một hai giai cường người vẫn là rất nhiều dù sao diện tích lớn người cũng nhiều so với thâm viên ma giới mà nói thủy lam giới diện tích còn rộng lớn hơn rất nhiều sau đó bọn họ liền phái người theo đuổi giết người tần vũ bừng tỉnh hắn rốt cuộc minh bạch lôi minh tại sao lại người bị như vậy bị thương nghiêm trọng một cái thần đế hai t ầ n g c ư ờ n g giả đ ụ n g phải thủy lam giới thế lực mạnh nhất một trong lôi minh có thể sống đến bây giờ đã coi như là kỳ tích không sai nữ nhi của ta cũng ở đó một trận đuổi g i ế t bên trong nói đến đây lôi minh hổ trong mắt đột nhiên có quần c u ộ n thủy tràn ra hắn mãi mãi cũng không thể quên được ngày ấy theo lý thuyết bảo vật loại vật này khí vận người có được nhưng đối với lôi minh mà nói toàn bộ hết thệ đều không bằng chính mình cái kia còn chưa đầy hai mươi tuổi con gái trọng yếu nếu như tiêu diêu đảo phái người tới cùng hắn thương lượng hoặc là đàm phán lời nói ở thực lực sai biệt quá lớn dưới tình huống coi như g i a o g i a này n cái quyển trục lại có thể thế nào đối với lôi minh mà nói quyển trục này thật ra thì cũng không có trọng yếu bao nhiêu thậm chí chính hắn căn bản nhưng không dùng được lôi minh vạn vạn không nghĩ tới là tiêu diêu đảo đối phó chính mình một cái thần đế hai tầng cường giả lại nhưng sẽ chọn đánh lén loại này h è n hạ vô s ỉ thủ đoạn l à ba cái thần đế ba tầng tầng cường giả cùng trong bóng tối ra tay với hắn lúc lôi minh ngay cả phản ứng hơn nữa lôi minh trơ mắt nhìn chính mình cái kia mới tu luyện đến vũ vương giai tầng con gái ở tam đại thần đế cường giả dưới sự công kích trong nháy mắt mất mạng lúc đó lôi minh suy nghĩ đều làm mộng cho đến ba đại cường giả đánh tới lúc hắn mới phản ứng được ở thời khắc nguy cấp bóp vỡ từ cái kia trong di tích đạt được một quả không gian truyền t ố n g lệ n h bài mới có thể thành công chạy thoát nhưng thân thể trọng thương lại để cho lôi minh tu vi ngày càng xa suốt loại đau khổ này để cho hắn một lần có nhẹ sinh dự định chỉ là muốn lên nữ như mình lôi minh lại không thể không lên tinh thần tìm kiếm có thể báo thù ngày hôm đó quyền trục này bên trong rốt cuộc là cái gì tần vũ trầm n g â m thoáng cái mở miệng hỏi cụ thể ta cũng xem không rõ vật này với ta mà nói không hề có tác dụng hơn nữa đã sớm hẳn giao cho ngươi tần vũ nhận lấy q u y ể n trục trước ở bài vị bên trên hắn sở dĩ sẽ chọn q u y ể n trục này cũng là bởi vì gợi ý của hệ thống nói thị q u y ể n trục này chi trên có một tia thiên đạo cảnh khí t ứ c cái này làm cho tần vũ rất là nghi ngờ thủy lam giới bất kể dù lớn đến mức nào cũng chỉ là một trung đẳng t ầ n g thứ thế giới mà thôi theo lý thuyết là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thiên đạo cảnh đồ vật có thể quyền t r ụ này ô n nghi ngờ tần vũ từ từ mở ra quyền trục một cổ hôn đ ộ n chi khí đang không có tần vũ không chế dưới tình huống tiêu tán mà ra ở tần vũ trước người ngưng kết thành một lớp bình phong ở bình chướng ngưng kết một khắc kia quần trục bên trong đột nhiên có một k i a lam sắc tiểu hỏa miêu vọt đi ra nhanh chóng lại quỷ dị chúng mục tiêu đến hôn đ ộ n bình chướng trên tí tách ở tần vũ có chút kinh hãi dưới ánh mắt chính mình hôn đ ộ n chi lực lại bị cháy xuống chút đây rốt cuộc là ngọn lửa gì tần vũ trong bụng hoảng sợ tại đây một tia hỏa diễm sau khi biến mất phơi bày ở tần vũ trước mắt là một bộ bản đồ nhìn qua cùng bình thường đồ độc nhất vô nhị phía trên thiên đạo cảnh khí tức cũng biến mất tân、tôn. Quyền trong ụ nhưng cơ thể hắn hỗn độn chi lực vốn là thuộc về căn nguyên nhất lực lượng thậm chí là siêu thoát thiên đạo lực lượng lực lượng chẳng qua là bây giờ tần vũ có thể trưởng khống so với thiên đạo cảnh giới mà nói còn là quá yếu một ít nhưng hỗn độn chi lực khí tức dẫn động này của hỏa miêu vẫn là không có vấn đề lúc này tần vũ đang ở hướng hệ thống hỏi quỷ dị này hỏa miêu rốt cuộc là cái gì kiểm tra đến cựu thiên thần diễm bảng xếp hạng thứ mười hai thủy lam diễm kích động mới hệ thống nhiệm vụ ký chủ ở thủy lam giới tìm hơn nữa thu phục thủy lam diễm sau khi hoàn thành có thể được thiên đạo cảnh giới tùy chọn công pháp một bộ cũng lại đạt được đi đại thiên thế giới tư cách nghe được cái này nhiệm vụ sau tần vũ hai mắt tỏa sáng tiền thủy lam diễm cựu thiên thần diễm hai cái này xa lạ danh từ để cho tần vũ có chút không hiểu bất quá nghe chính là thập phân rất cao thượng dáng vẻ thủy lam diễm là mười hai cựu thiên thần diễm bên trong uy lực yếu nhất một loại bất quá có thể được xưng là cựu thiên thần diễm đều là chư thiên vạn giới bên trong uy lực cường đại nhất hòa diễm thủy lam diễm bởi vì sinh trưởng cái cái so sánh hà ạ k h á c mà đại thiên thế giới cùng cựu thiên huyền giới bên trong cũng không thích hợp thủy lam diễm sinh trưởng hoàn cảnh cho nên sống sót tại đây thủy lam giới đối với tần vũ nghi ngờ hệ thống cho ra tương đối giải thích hợp lý thì ra là như vậy tần vũ hít sâu một hơi chớ không khỏi trở nên kích động mặc dù tần vũ đã tới thần đế dài nhất đỉnh cảnh giới hồi lâu nhưng như cũng không cách nào kích động cho dù vụ tiến vào đại thiên thế giới mà đại thiên thế giới bên trong mới thật sự là cường giả tụ tập địa phương Trước 170, tu truyền tống trận. Thiên đạo cảnh, ý nghĩa cảm ngộ thiên đạo, trong lúc tay chân cũng có thể điều động trong thiên trò thiên thăm thế, thiên đạo cảnh cường giả trong lúc tay chân, liền có thể tùy tiện lượng, như như cường với cảnh, cảm lúc chân cũng có lực cảnh cháu cảnh lúc chân, có 170, điều bổ này. điền hề liền nghĩa nộ nhấp động sơn nói giống ông nội nhấp Đối giả hải h di đi đạo đạo, địa đạo đạo ý mà dở dở l i ề ngày có thứ a o túng hai lộ trên này sân thượng ở vào núi trung tâm thành trên quảng trường phương ước chừng cao đến vài trăm thước sân thượng là đã từng sơn thành đối ngoại truyền thống địa phương cũng chính là truyền thống chật chỗ bất quá bởi vì vài chục năm truyền tống trận chưa từng cởi mở qua duyên cớ lộ trên đài đã cỏ dại từ sinh nhìn qua có chút không hoa phế chỉ có chính giữa truyền tống trận vẫn tính là so sánh lộ vẻ mắt tần vũ đại khái nhìn một chút truyền tống trận này căn cơ cũng chưa hoàn toàn h ư mất hơn nữa kỳ nội bộ tọa độ vẫn còn tương đối hoàn hảo nói cách khác chỉ cần đem truyền tống trận tu bổ bọn họ là có thể trực tiếp đi đã từng nơi đây liên tiếp cái đảo chắc gì tiểu ngọc các ngươi theo ta cùng rời đi nơi này đi tần vũ thiêu thiêu mi nhìn về phía hai người hai mẹ con hai mắt nhìn nhau một cái sau chất vân khẽ gật đầu đáp ứng đối với bọn họ mà nói s ơ n thành mặc dù là quê hương nhưng nơi này lại tràn đầy khổ sở thống khổ nhớ lại thà như vậy còn không bằng đổi một cái hoàn cảnh sinh hoạt bắt đầu lại truyền t ố n g trận này chỉ cần có đầy đủ nhân tài ta còn có thể thử một chút chắc đi vây quanh truyền t ố n g trận đi một vòng quan sát tỉ mỉ một phen sau nghiêm túc nói không cần tần vũ khép cười một tiếng c h ậ t vung tay lên trước để cho lôi mình chuẩn bị đi ra nhân tài khiến cho cả đủ bày ra sau một khắc tần vũ đ ộ n g trong tay ấn giống như phi hoa như vậy múa đậu chậm những tài liệu kia ở chắc vân kinh ngạc mục đích dưới ánh sáng toàn bộ vỡ ra xây dựng truyền thống trận đối với tần vũ mà nói thật sự là quá đơn giản húng chi nơi này truyền thống trận căn cơ cũng chưa hoàn toàn phá hoại hắn phải làm chẳng qua là một lần đại kích thước tu bổ công trình mà thôi đối với chắc di trước liên thông cái kia một cái đảo đại khái tình trạng như thế nào biết sao tần vũ một bên điều khiển những tài liệu kia dung nhập vào trong trận pháp một vừa mở miệng nói loại này nhất tâm nhị dụng tùy ý thái độ càng làm cho chắc vân khiếp sợ tột đ ỉ n h xây dựng trận pháp dị thường dườm g i nói thí dụ như dưới mắt cái truyền thống trận này ít nhất yêu cầu bảy mươi hai loại bất đồng nhân tài dựa theo có quy luật thứ tự trước sau phân biệt dung nhập vào bên trong trận pháp ở dung nhập vào trận pháp trong quá trình còn nhất định phải bảo đảm những tài liệu này sẽ không xung đột lẫn nhau ở trận pháp luyện đan luyện ký ba loại nghề chính giữa trận pháp mặc dù không là khó khăn nhất nhưng chính là phức tạp nhất chắc vân xem ra trận pháp sư ở xây dựng hoặc là tu bộ trận pháp lúc nên cẩn thận tỉ mỉ toàn bộ thần trang t ú có thể nhìn tần vũ giống như là ở xây dựng trận pháp hết lần này tới lần khác truyền thống trận dưới tình h u ố n này vô cùng ổn định đ ợ đẫn một lát sau chắc vân mới phục hồi tinh thần lại cười khổ một tiếng nói ta chỉ biết là truyền thống trận trước xây dựng cái đảo kêu trời đảo cũng coi là bắt vực một cái so sánh nổi danh cái đảo tới liên quan thực lực lời nói cũng sẽ không yếu thiên thôi đảo là đầu mối then chốt cái đảo chứ đứng lại ở một bên lôi minh đột nhiên nói không sai chắc vân gật đầu một cái đầu mối then chốt cái đảo tần vũ ở trong trí nhớ bay v ụ n v ụ n liên quan tới hệ thống t r ư ớ c cho ra rất nhiều trong tin tức chính là có đến đầu mối then chốt cái đảo tồn tại đơn giản nói đầu mối then chốt cái đảo là tương tự với buôn bán trung tâm thương mại cái đảo nơi này là bắc vực dựa theo hệ thống cho cung cấp tin tức tứ đại vực bên trong bắc vực thực lực yếu nhất coi như như thế một cái đường đường đầu mối then chốt cái đảo thực lực tổng hợp hẳn là hơn xa với thiên sơn đảo đại khái hiểu một chút tình trạng sau tần vũ liền gật đầu một cái chuyên tâm bố trí truyền thống trận ngắn ngủi bất quá thời gian đốt hết một nén hương tần vũ tu bổ đã chuẩn bị kết thúc dung theo quát khẽ một tiếng tần vũ vung tay lên chỉ còn lại toàn bộ nhân tài trong nháy mắt đi vào đến trong truyền tống trận ở ngắn ngủi dừng lại sau khi trên truyền tống trận đột ngột có m ờ mị sáng bóng hiện ra đến cũng ngày một tia sáng này còn lộ ra thập phân ổn định được chắc đi không nhịn được kinh hô thành tiếng nàng đột nhiên ý thức được tần vũ là không gì làm không được lần trước nàng bắt tay tu bổ truyền tống trận thời điểm nhưng là tiêu phí ước chừng hai ngày hai đêm lúc gian mới tiến hành được bước cuối cùng này loại chất liệu gì bên trên xảy ra vấn đề nếu không chắc vân cảm giác mình quả thật có thể hoàn thành tu bổ có thể suy nghĩ một chút nghĩ tưởng chính mình tiêu chuẩn nhìn thêm chút nữa tần vũ tiêu chuẩn chắc quan tâm đột nhiên sinh ra một cổ nồng nặc cảm giác bị thất bại lộ thai thượng truyền tống trận quang mang xông thẳng tới chân trời dĩ nhiên là hấp dẫn bên trong thành vô số người chú ý một tên mặt mũi giàn mua láo giả khi nhìn đến cái k i a quen thuộc mà lại xa lạ quang mang sau đục ngầu nghiêm trọng xuất hiện tại chút mê mang chẳng qua là rất nhanh mê mang liền bị kích động thay thế truyền tống trận lại chữa trị h ỏ i như vậy cũng tốt so với đặt mình trong ở lồng giam bên trong sinh hoạt không biết bao lâu chìm. đột nhiên có một ngày lần nữa tìm về tự do mà ở trong thành các thế lực lớn gia tộc tộc t r ư ở n g cũng dối dít hành động truyền thống trận tu bổ xong bọn họ trước tiên nghĩ đến chính là đi thành chủ p h ủ dùng đủ loại thủ đoạn tranh đoạt truyền thống trận bà k h n g quyền mà ở bọn họ đi tới thành chủ p h ủ sau khi mới hiểu hôm qua phát sinh chuyện trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ô m thấp phỏng tâm tình hướng sân thượng phương hướng vào tới bọn họ mục đích rất đơn giản chính là trước tiên định hót tắt thành chủ p h ủ tần vũ tranh thủ cùng tần vũ làm quan hệ tốt 171, thiên đảo. nhưng mà tần vũ đối với mấy cái này vặt vanh công việc lại không nói nổi một chút hứng thú ở truyền thống trận tu bổ s o n g sau mấy người liền chuẩn bị lên đường tần vũ dẫn đầu đi vào đến bên trong truyền thống trận chắc v â n mẹ con cùng với lôi minh chính là đứng ở lộ thái thượng nhìn vòng quanh thoáng cái bọn họ sinh hoạt hồi lâu địa phương một trang này cuối cùng muốn mở ra thiên hồn đảo điểm truyền t ố n g thân là tiếng tăm lừng lấy đầu mối then chốt cái đảo thiên hồn đảo điểm truyền t ố n g tuyệt đối là người nhiều nhất địa phương sắp hàng chỉnh tề hai mươi mấy trong truyền thống trận không ngừng có người ra ra vào, vào mà phụ cận những thứ kia phụ trách thủ vệ truyền thống trận người chính là mặc thống một t h a mặc bọn họ thực lực mặc dù không mạnh nhưng từng cái lại v ê n váoáng n g không ít người xuất hiện lúc cũng sẽ lặng lẽ cho những thứ này người nhét hơn mấy cái lam tiền bạc hoặc là lam kim tệ ai trưởng k h ố n g đầu mối then chốt đảo truyền thống trận liền ý nghĩa trở thành trên đảo tối cường đại gia tộc đây là tuyên cổ bất biến chân lý mà những thủ vệ này mặc trên người quần áo trang sức đối với mấy cái này thường xuyên đi ngang qua đầu mối then chốt đảo cường giảm mà nói cũng không xa lạ gì Viên vì thiên đại cái gia nói bởi thiên hồn đảo bên trên trên hồn cường nhất trong những trong, cũng hồn ra, một tộc. một cách đảo đảo cụ mấy Sở dĩ là là mà dựa theo tứ đại gia tộc lúc ban đầu hiệp định từng cái gia tộc cũng sắp có được năm năm đối với truyền tống trận nắm quyền trong tay mỗi khi lúc này còn lại ba gia tộc liền sẽ phi thường ăn ý liên hợp lại mà trưởng khống khu n ự truyền tống trận gia tộc kia gia tộc kia thực lực sẽ ở trong vòng năm năm phát triển dị thường nhanh chóng lại bởi vì hơn tam đại gia tộc liên thủ coi như nghĩ tưởng có chút gì tiểu tâm tư cũng phải cân nhắc một chút lâu này tứ đại gia tộc thực lực như c ũ không sai bị lắm đạt tới một cái phi thường hoàn mỹ bình hành điểm nhưng không thể không nói đang nắm trong tay truyền tống trận trong năm năm gia tộc kia nhất định là k i ề cắm nhất tránh ra cũng đặc biệt tranh thủ thời gian để cho mợ không thấy viên già thiếu ra tới sao một người thị vệ có chút thô lỗ đem một tên dược liệu thương nhân đẩy qua một bên thuốc kia tài thương người bên cạnh có hai cái vũ đế cường giả h ộ vệ thực lực là nếu so với thủ vệ mạnh nhưng hai người này nhưng ngay cả một tí cũng không dám đổi những người còn lại cũng dối dít chủ động tránh ra một con đường trận mọi người chính là thấy cách đó không xa có một danh hoa phục thanh niên chính ưu thai du thai theo thềm đá đi lên tới viên thiếu ngươi tới viên thiếu gần đây có mạnh khỏe viên thiếu hôm nay ngươi lại soái bốn phía tân q u c gầm thanh i ê n tiếp tuyệt đại đa số đều là cưỡng ép tân q u c hết lần này tới lần khác thanh niên này còn m ờ i phân hưởng thụ ở thanh niên này bên cạnh lưỡng danh mặc thống trường v à o người đàn ông trung niên theo sát phía sau trên người tản mát ra khí thế còn giống như núi cao khiến cho phụ cận say mọi người câm như hến viên thông mặc dù có chút không thích nhưng dù sao cũng là con mình cũng liền tùy ý hắn đi cái này không hôm nay mọi người vừa nhìn thấy viên phi đến liền ý thức được lần này sợ rằng lại có viên phi thích hàng đến đúng như dự đoán ngay tại viên phi mới vừa tới điểm c h u y ể n tống lúc một đạo c h u y ể n tống trận quang mang chấp thức đứng lên làm xuất hiện t r ư ớ c là một gã thần vương t ầ n g thứ thanh niên nam tử ở thanh niên bên người còn có lượng danh thần tôn t ầ n g thứ cường giả so sánh mà nói viên phi sau lưng hai người khí thế liền muốn yếu một ít khi nhìn đến thanh niên sau viên p i lại thay đổi chức năng ngược càn dỡ vẻ mặt vẻ mặt tươi cười nên đi lên âu dương thiếu ra ta đây nhìn sao nhìn trăng sáng cuối cùng là đem người trông a thanh niên này đối với viên phi cũng không thế nào quan tâm nghe vậy chẳng qua là cười nhạt ta đây là không phải là hẳn cảm giác rất vinh hạnh còn là nói chính sự đi lần này mang đến hàng thật không đơn giản viên thiếu tiền có thể mang đủ đấy bị người như vậy nghi ngờ viên phi nhất thời liền không vui vẫy tay một cái ở tại bên hông cái kia danh thần vương tầng thứ thị vệ liền cung cung kính kính đưa tới một cái túi đây là mười miếng lang tinh hẳn đủ chứ đủ dĩ nhiên đủ ta tin tưởng lần này hàng viên thiếu chắc cũng là sẽ hài lòng nhận lấy túi thanh niên đại kháiết một cái gật đầu một cái một quả lam tinh đủ một tên thần vương t ầ n g thứ cường giả tu luyện nửa tháng mười miếng lam tinh trình độ chân quý có thể tưởng tượng được suốt mười miếng lam tinh lại bị tên phá của này dùng để mua một cái thần vương t ầ n g thứ yêu thú trên mặt lộ ra một vệ cười c h à o phúng cho thanh niên vây tay một cái nhất thời truyền tống trận quang mang lại một lần loại lên sau một khắc tất cả mọi người tại chỗ cũng mặt lộ kinh hãi lần này xuất hiện là một cái to lồng lớn chỉ là cái lồng liền trừng phương viên cân nhắc to khoảng mười triệu cơ hồ có thể cùng một cái truyền tống trận đại tiểu so sánh ma tối làm người ta kinh hãi là trong lồng một con yêu thú đây là một cái dáng to lớn đại vô bị loài rắn y ê u thú toàn thân đen nhánh trên trán còn có hai cái đỡ thịt nước sơn đen như mực tim tỉnh thoảng phun ra n u ố t vào bị y ê u thú này ánh mắt quét qua người đều cảm giác khắp thể phát rét vũ vương t ầ n g thứ y ê u thú hắc lân rắn có kích động hơn nữa thể xác năng lực mạnh thế nào bề ngoài ít có từng hài lòng thanh niên mỉm cười nói hài lòng hài lòng viên phi hai mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m trong lồng đại xả trên mặt vẻ hưng phấn có thể thấy rõ ràng nếu như không phải mình thực lực có yếu viên phi thậm chí muốn lên đi xúc một cái sở cái này tuyệt cao chiến đấu yếu thú thân thể hắn đã bị hoàn toàn trói buộc ở trong l viên thiếu hai cái thị vệ mới có thể đưa nó kiếm về đi đã như vậy ta sẽ không phục hồi thanh niên nhàn nhạt sau khi nói xong liền phải rời khỏi chờ một chút viên phi gọi lại thanh niên c h í thiếu còn có chuyện gì thanh niên trong thần sắc lộ ra một tia không nhịn được nếu không phải ngốc cầu tự thường cách một đoạn thời gian sẽ cho hắn đưa tiền hắn mới lười để ý h ắ hắc, c là như vậy gia tộc chúng ta gần nhất mới mở một nhà túy hương lâu hơn nữa tiến cử tới một nhóm ử người biết c h ư một trăm bảy mươi hai đến thiên hồn đảo viên phi nháy mắt như thế nào đây âu dương đại thiếu có muốn đi chung hay không vui vừa một chút bất kể là thực lực y ế u cái đảo hay là thực lực cường cái đảo nữ nhân đều là không có gì khác nhau đúng như dự đoán ở viên phi tiếng nói rơi xuống sau thanh niên trên mặt cũng là hiện ra một vệ có nhiều hương thịnh đến mức t h ầ n sắc phẩm chất như thế nào đây tuyệt đối là tốt nhất c h ọ n viên phi tràn đầy tự tin nói được cái t i ê u ta hôm nay liền cho ngươi bề ngoài thiếu một bộ mặt thanh niên khẽ b ấ t cảm mấy người chưa từng lúc rời đi thanh niên đột nhiên dừng dừng một cái nghiêng đầu nhìn về phía bị đặt ở một nơi truyền tống trận trước mặt hắc lân r ă n cái lồng hầu nghi nói thế nào viên tiểu không đem lồng tre này nước trước mỡ sao đây chính là ngăn ở điểm truyền tống trước mặt chờ một hồi nếu là có người đi ra không tốt viên phi liếc mắt nhìn chợt k h o á t khoác tay mặt đây không có vấn đề nói không sao cái kia truyền tống trận là từ xa xôi địa phương một cái đảo nhỏ thành lập hòn đảo nhỏ kêu bên trên truyền tống trận đã hủy xuống sẽ không có người tới nguyên lai、like、là hủy diện truyền tống trận âu dương gia tộc thanh niên âu dương bạch gật đầu một cái cũng không nghĩ nhiều liền mở miệng nói vậy thì đi đi ta ngược lại muốn nhìn một chút viên thiếu châu ấy có hàng tốt gì b a ngươi hài lòng viên p i mặt đầy nụ cười tự tin đồng thời đáy mắt sâu bên trong còn thoáng qua một v ệ nhỏ bẽ không thể nhận ra vui vẻ người khác chỉ biết là hắn chí bay bất học vô thuật cả ngày chỉ biết là đầu thú nào ngờ hắn có một bộ lung lạc con em đại gia tộc phương pháp chính là chỗ này đại giới có chút lớn viên gia ẩm thân là gia chủ bề ngoài thông thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ đích thân kiểm tra một chút chương mục hai năm qua từ tiếp quản truyền t ố n g trận sau khi viên thông càng là gió mặc gió mưa mặc mưa mỗi một lần kiểm tra chương mục cũng sẽ tươi cười rặng rỡ chỉ là truyền t ố n g trận thu nhập cũng đã có thể bù đắp được viên gia hiện nay đang tiến hành thật sự có làm ăn đại bút đại bút lam tinh tràn vào túi ngay cả đi ra khỏi nhà bề ngoài thông đô trở nên xa hoa rất nhiều vậy mà hôm nay đang điều tra xong t r ư ơ n g n g ụ c sau khi viên thông thiếu chút nữa khí ra bệnh tới nói đến cùng là chuyện gì xảy ra thế nào nhiều như vậy làm tinh xuất hiện t r o n g chỗ viên thông trận mắt nhìn một đôi mắt c h â u khí thế hung hăng nhìn chằm chằm phụ trách t r ư ơ n g n g ụ c tổng quản một thân ước t r ư ờ n g này thần học đỉnh cường giả uy áp quận sạch mà ra cái kia tổng quản một thời gian cũng là thỏa thỏa bước đứng lên nhà gia chủ bây giờ thiên thiếu gia đã tới phòng kế toán lấy đi m ộ mươi năm mai làm tinh quản gia kia thật sự là không chịu nổi viên thông u y áp không nhịn được sắt sắt phát d u n đạo m ư ơ i năm mai làm tinh nghe lời này ý thông con mắt tốt thiếu chút nữa lời ra một quả lam tinh đủ một tên thần sư cảnh giới cường giả tăng lên ba cảnh giới thần linh cảnh giới bên trên cường giả cũng có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ đối với bọn họ loại gia tộc này mà nói mỗi một mai lam tinh đều cần dùng ở trên lưới đao nhưng bây giờ đ ả o được chính mình cái kia bất học vô thuật con trai bảo bối lại trực tiếp lấy đi mười lăm mai hắn bây giờ đang ở nơi nào c h í thông lạnh lùng nói nhị thiếu gia bây giờ hẳn ở tùy hương lâu quản gia dứt khoát liền bán đứng viên phi mặc dù như vậy có thể đắc tội viên phi nhưng lại không đến nỗi vứt bỏ chén cơm a Sau một khắc, Viên người thông bóng đương ã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại không nữa, còn n mất thấy chỉ gì g cả ờ i hôi lạnh thấm ướt gia tê liệt đã đất. Cùng lúc đó, điểm ngã bị mồ thấm lạnh lúc quản xuống Cùng truyền tống n ướt tê i tối tăm hồi Một tăm tòa t lâu u r y ề t ố n m ô nhiên bên trên n đột cũng quang truyền nhiều, mang chấp thức mà ra, tia ra sáng này lộ ra hơi tối tăm, điểm tống nơi người mà tăm, điểm mặc chấp thước c hơi khá tối lộ dù không người có h nhiên ú ý tới bên này. Đương nhiên cũng c thể là bởi vì cái này truyền tống môn t r ư ớ c có một cái to lớn lồng sắt duyên cớ cũng cẩn thận một chút chớ tới quá gần cũng đừng để cho người khác gáp quá gần súc sinh này nhưng là rất cái lồng hai bên có bốn gã viên g i a hộ vệ đang cùng lồng sắt giữ một khoảng cách có hiếu kỳ người muốn tiếp cận nhìn lên lúc rối rít bị bọn họ xua đổi rời đi trong lồng đại xà có chút không được tự nhiên thoáng qua động một cái thân thể hắn bị kẹt quá khó khăn thụ một đôi đỏ thắm trong ánh mắt tràn đầy nóng ngày ý mộ nhân gian đại xà phát hiện mình trước mắt quang môn phát sáng bên trong thật giống như có vật gì ra đến nhất thời hai mắt tỏa sáng khạt lưỡi rắn liền đụng lên đi cũng còn khá truyền tống trận này không gian cũng be bẹ có nguyên nhân là vài chục năm thời gian trôi qua mà trở nên yếu kém tần vũ nhìn chung quanh một chút quang hoa không gian vách tường mà cách đó không xa cử bước ra một bước tần vũ chân mày chính là n h ữ một cái hắn cảm giác một cổ tinh phong chính hướng mình kéo tới khôi phục tầm mắt lúc thấy là một cái to lớn lồng sắt mà trong lồng sắt có một con đại xà cách mình bộ mặt cũng chỉ có không tới một thước ngoa tạo cho dù tần vũ thân là thần đế cường giả tối đỉnh cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại sự tình này theo bản năng chửi một câu sau một cước liền bưng ra đi hát lân d á n thấy xuất hiện là nhân loại hơn nữa vừa vặn ở vào hắn phạm vi công kích bên trong chính chuẩn bị đập thủ lại thấy người kia trước một cước hướng mình bộ mặt bay tới một cước này thế đại lực trầm trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh triệt lúc này tất cả mọi người đều đưa mắt bàn tới ngay sau đó mọi người chính là hoảng sợ phát hiện lồng sắt lại trực tiếp lom xuống đi xuống giống như bị thứ gì đánh trúng trong nháy mắt ta vỡ mà đặt mình trong ở lồng sắt bên trong đại xà chính là ở một cước này bên dưới bị b ư n g tiên huyết chảy r ò n g ngay cả mang theo tầng kia h ắ c lân đều là nước bắp ra h ắ c mang rắn cái kia to lớn dáng ở bốn phía vô số người tiếng kinh hô bên trong tê liệt ngã xuống đất co có cóp hai cái sau liền không âm thanh hơi thở mắt rắn trợt tròn cho đến chết hắn đều không hiểu rõ người kia một cước lực lượng tại sao lớn như vậy hù chết lao tử tần vũ vô vỗ trên bả vai mình cho bụi Sau、mày nhìn cái kia đại xà một cước này hắn chỉ là thuần túy vận dụng lực lượng thân thể có hôn độn chi lực thời khắc cường hóa tần vũ thể xác điều này cũng làm cho đưa đến tần vũ tự thân nhục thể lực đo cũng biến thành cường đại dị thường coi như là cùng một loại thần đế cường giả chính diện va chạm cũng sẽ không bị thương mặc dù tần vũ không dùng toàn lực nhưng cũng không phải một cái nhỏ tiểu thần vương t ầ n g thứ yêu thú có thể để ngăn trở quan g môn lần nữa sáng lên lần này xuất hiện là lôi minh lôi minh đối với mùi máu tanh thập phân nhạy cảm cho nên mới vừa xuất hiện liền cảnh giác bất quá khi hắn thấy tê liệt ngã xuống ở cách đó không xa cự xả lúc cũng liền bừng tình c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba bà đánh nhi tử ngay sau đó là chắc vân mẹ con nha đây là yêu thú gì ta thế nào cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy phương ngọc vừa xuất hiện đầu tiên là xoa xoa con mắt đợi đến thích đứng ánh sáng sau khi đầu tiên nhìn nhìn đến chính là cách đó không xa cự xá thi thể một đôi mắt đẹp lúc này tròn hơi phương ngọc mặc dù thường xuyên vào núi t h á i dược cũng đụng phải không ít cường đại yêu thú nhưng chưa từng thấy qua dáng khổng lồ như vậy vật này kêu hắc lần rắn cũng không biết là nhà ai nuôi cựu phóng ra tới tần vũ khẽ mỉm cười mở miệng giải thích vậy nó là thế nào chết phương ngọc không hiểu dưới cái nhìn của nàng khổng l ộ như thế giáng cự xà hẳn thực lực rất mạnh mới đúng không biết đoán chừng là bị sợ chết tần vũ nhàn nhạt sau khi nói xong liền nói sang chuyện khác chúng ta đi thôi trước tiên tìm một nơi rơi chân còn lại c h ờ một hồi rồi nói nhìn một nhóm bốn người thản nhiên rời đi đ i ể m truyền t ố n g bên trên những thứ kia đã lâm vào ngây nô g trệ mọi người phương mới phục hồi tinh thần lại cô đông có người thôn thôn phun nước miếng xa này rốt cuộc là chết như thế nào chẳng lẽ đúng như trước thanh niên kia từng nói là hủ chết chứ đùa gì thế nó nhưng là thần vương tầng thứ yêu thú a làm sao có thể bị sợ chết một tên viên ra dưới sự hộ vệ ý thức phản bác một câu bất quá rất nhanh sắc mặt hắn thì trở nên được tái nhuận là bọn hắn nhà viên phi viên hai mất đồ trước dặn dò bọn họ trồng trừng có thể là bây giờ cũng đã biến thành một c ỗ t h i thể như vậy chờ một lát bọn họ nên như thế nào giao phó t h ú y hưng ơ lâu viên thông khí thế hung hăng đi tới trước cửa hơi chuyển động ý nghĩ một chút chính là cảm giác được con mình thật sự tại vị đưa lạnh lên một tiếng sau sãi bước bước vào trong đó ẩm thế đại lực trầm một c ư ớ c trực tiếp bưng mở cửa phòng bên trong căn phòng viên phi cùng âu dương mạch trò chuyện với nhau thật vui cho dù âu dương bạch cũng không thế nào coi trọng bề ngoài bay khả nhân chính là như vậy một ngày đến trên bàn rượu có rượu thức ăn có nữ nhân theo coi như là tướng hô thời gian có thủ án cũng có thể trong khoảng thời gian này dùng biện pháp hòa bình để giải quyết âu dương bạch trái ôm phải ấp nhất trương tuấn giật khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng đỏ hứng hết lần này tới lần khác vào lúc này cửa phòng bị đá đa văng đang ở uy âu dương bạch uống rượu một cô gái dọa cho giật mình tay run một cái trong ly rượu mặt rượu tất cả đều tung ra đến rơi vào âu dương bạch trên quần tạo thành một vũng lớn dọc nước nhìn qua liền giống như là tẻ da quần như thế ai đặc biệt viên phi đã có mấy phần say. theo bản năng liền muốn mắng lên nhưng này miệng còn không có mở ra một cái miệng rộng t ử liền hung h ă n g quất vào trên mặt hắn một tát này trực tiếp đem viên phi rút ra n g ậ u g i ậ t mình một cái tỉnh rượu hơn nữa lúc này mới thấy rõ một mặt vẻ giận d ữ bề ngoài thông đối với minh c h a viên phi vẫn tương đối sợ hãi nhất thời có rút ruột cổ về phần bề ngoài thông ở một tát này dùng sau khi rời khỏi đây l ử a giận cũng tiêu tan một ít con mình đức hạnh gì hắn vẫn rõ ràng hơn nữa trí thông chức bởi vì nộ khí trùng thiên còn chưa cảm giác được bây giờ một vào phòng mới phát hiện cùng con mình cùng uống rượu tên thanh niên kia sau lưng lại có đến lượng danh tông cấp từng giả d u n g tông cấp cường giả tới làm làm hộ vệ bề ngoài thông tự hỏi bọn hắn viên ra còn không sẽ xa xỉ như vậy các hạ là người nào âu dương bạch tâm t ì n h rất trên quần rượu rất nhanh liền bị hắn dùng nguyên khí bốc hơi nhưng hắn nha hứng lại bị làm dối lên âu dương thiếu gia cái đó vị này là giả phụ viên phi lúng túng cười cười liền vội vàng giải thích phụ thân đây là âu dương gia tộc thiếu nhà chủ âu dương bạch lần này ta chính là cùng hắn làm một cuộc làm ăn nguyên lai、like、là âu dương thiếu gia ta ngược lại thật ra nghe nói qua ngư danh thiên tài anh hùng xuất thiếu niên bây giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền viên phi giới thiệu để cho viên thông trong lòng cả kinh trong h ầ m lòng thầm mắng đồng thời viên thông không thể không lựa chọn mặt mỉm cười hảo ngôn hảo ngữ nguyên lai là viên gia chủ chuyện hôm nay liền như vậy coi vậy đi âu dương bạch xứng sở chất cao mày mở miệng nói dù nói thế nào bây giờ là ở viên gia trên địa bàn hơn nữa bề ngoài thông tự mình âu dương bạch cũng có biết ở gia tộc của chính mình bên trong mặc dù chỉ có thể làm cái trường lão nhưng cũng là tôn cấp cường giả tối đỉnh h ú n g chi t r ư ớ c còn cùng viên phi nâng cốc luôn hoan ngày sau không đúng còn có lớn hơn đơn làm ăn nếu là bây giờ sẽ rách ra mặt s á c thực không tốt lắm được t ố t coi là liền có thể hôm nay âu dương thiếu gia ở nơi này chơi đùa vui vẻ toàn bộ phí dùng ta toàn bao viên thông trong lòng âm thầm thợ phảo chợ đối với viên phi khiến cho cái màu sắc lui ra khỏi phòng âu dương thiếu gia ta trước đi ra ngoài một chút đi đi cha của ngươi không tệ âu dương bạch có chút ngạch thủ đối với viên thông thái độ hết sức hài lòng bên trong căn phòng hoa thiên tự địa bên ngoài phòng bầu không khí chính là một mảnh đông lạnh ngươi lần này lại mua cái gì viên thông gương mặt lạnh lùng mặc dù âu dương ra quả thật c ư ờ n g đại nhưng hắn thân là nhất gia chi chủ lại đi đòi tốt một tên tuyệt đối để cho viên thông vốn là khó chịu nội tâm c à n g là buộc phát khó chịu đấy cha lần này có thể không có chút nào thua thiệt ta chỉ dùng mười miếng lam tinh liền đổi lấy một chỉ vương cấp đỉnh phong hát lân rắn viên phi dương dương đắc ý nói ngươi rất kiếm viên thông chính là giận quá mà cười hắc mãng xả cái gì tính tình người không hiểu loại này yêu thú đính thiên cũng liền có thể đột phá đến tông cấp còn không biết phải hao phí bao nhiêu tài nguyên mấu chốt là muốn để cho yêu thú nhận chủ phi thường khó khăn thậm chí có thể nói căn bản không khả năng ta nói cha ngươi nên thật không sẽ cho là ta là nghĩ tưởng thuần phục hằng chứ viên phi trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười thần bí ai ngờ viên thông nghe lời này sau càng giận trở tay chính là một cái tắt dùng ở viên phi một cái khác bên trên mặt hai bên mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên viên phi cả người cũng đ ồ khốn ngươi là muốn cho hắc lân rắn cùng ngươi mua được những yêu thú khác chém giết dùng l à mua vui ta đánh chết ngươi dứt lời viên thông trên người khí thế rúng động hiển nhiên hắn lần này thật tức giận người đi theo ta viên phi cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn một phía chậm tiến vào bên hông bên trong bào xương thân thân bị bí ngươi đến cùng muốn nói cái gì viên thông cũng có nhiều chút hầu nghi đã biết con thứ hai mặc dù không ứa t r ộ g tu luyện còn phá của nhưng viên thông lại không khỏi không thừa nhận Ở có chút ý đồ nếu như nói thủy lam giới không đáng giá tiền nhất là cái gì đó chính là bản đồ thủy lam giới diện tích nhiều đến bao nhiêu không có ai biết nhưng có cường giả phòng chừng coi như là thần đế cường giả tối đỉnh không ngủ không nghỉ bay thẳng đến c ư ớ p nghĩ tưởng muốn vây quanh toàn bộ thủy lam giới đi loanh quanh một vòng đều cần ít nhất ba tháng mà ở thủy lam giới bên trên giống như tinh điểm như vậy cái đảo không có mấy triệu cũng có mấy trăm ngàn cái trước mắt truyền lưu ở thủy lam giới bên trong lợi hại nhất bản đồ ở một cái đại đảo đảo bên trong nghe nói cái đó cái đảo thế lực phái ra thần đế cường giả ước chừng tiền điện thoại thời gian mấy chục năm mới hội chế ra nhất trương đại khái tương đương với một phần năm năm v ư ợ mặt cấp bản đồ giống như viên phi trong tay tấm này ở thủy lam giới bên trong rất nhiều coi như phía trên có bảo tàng, nhưng nếu là không tìm được cái đảo lời nói thì có ích lợi gì chẳng lẽ là mạc tu hữu bảo tàng một chút xíu dọc theo thủy lam giới đi mầy mò sao đâu góc có bệnh người mới sẽ như vậy đi làm viên phi nhìn ra cha mình thật giống như muốn nổi giận dáng vẻ liền vội vàng đẩy mở bản đồ chỉ chỉ trên bản đồ một cái địa phương nào đó cha ngươi nhìn một chút cái này đảo tên cứ gọi là gì viên thông đệ nén lửa giận tiến lên trước liếc mắt nhìn có khả năng cùng đảo chờ một chút phong thủy đảo cái kia không ngay viên thông con ngươi trợt co g ú p lại không sai cha ngay tại chúng ta thiên hồn đảo bên cạnh hơn nữa ngươi có thể nhìn một chút nơi này viên phi tự tin cười một tiếng lại rối thân chỉ chỉ thiên hồn đảo bên hông cái đảo ba hoàng đảo xem ra ngươi bản đồ này hẳn là thật viên thông thở ra một hơi dài đ á y mắt khó tránh khỏi lộ ra vẻ kích động thủy lam giới trên cái đảo hy hữu tới năm xuất hiện trùng tên cũng không ly kỳ nhưng nếu là lân cận hai cái cái đảo cũng xuất hiện trùng tên xác suất này cũng quá thấp ba hoàng đảo ở vào thiên hồn đảo phía tây vừa vặn cùng với lân cận hơn nữa từ trên bản đ ồ cái đảo đại khái hình dáng đến xem xác thực là bọn hắn nơi này vị trí chẳng qua là nhìn nhìn viên thông cũng cảm giác có cái gì không đúng trên bản đồ này có so sánh tươi sáng đầu mũi tên đánh dấu nhưng là đánh dấu đến bản đồ tàn phá bên một lúc mũi tên này đầu liền biến mất nói cách khác có bảo vật địa điểm rất có thể xuất hiện ở một nửa kia trên bản đồ họ như vậy để tới một nửa kia bản đồ đây cha trước giao dịch với ta một người bạn trước mắt ở trên trời hồn thiên hồn phòng đấu giá làm việc trước đây không lâu hắn cho ta chuyển một tin tức tấm bản đồ này một nửa kia sẽ ở lần này t r ụ b u i đấu giá bên trong xuất hiện từ nơi này đường đi nhìn lên ánh sáng có bất kỳ một nửa bản đồ cũng không đủ cho nên chúng ta yêu cầu đem một nửa kia bản đồ đấu giá đi viên phi lãnh đạm cười nói n g ư ơ i bằng hữu hắn là làm thế nào biết bản đồ này tồn tại viên thông nghĩ tưởng lại càng chu đáo một ít c a o mày nói đạo há trước ta tình cờ gian cho hắn thăm một lần để cho hắn hỗ trợ lưu ý thoáng cái không nghĩ tới thật xuất hiện về phần gai hạm bảo tàng vấn đề cha ngươi không cần phải lo lắng tên kia không có nửa chút thực lực hơn nữa trên người của ta có hắn một điểm lần trước hắn ở kim tiền trong sòng bài dừng một chút dừng lại viên thông cảm giác suy nghĩ có chút hỗn loạn đúng viên thông đột nhiên nghĩ đến cái gì c a o mày nói cái này cùng ngươi nói hát mãng xả có quan hệ thế nào cha ngươi đây liền không hiểu sao viên phi c ư ờ i n h ạ t ngươi ngẫm lại xem chúng ta thiên hồn đ ả o cánh bắt trong hải vực chủ lưu yêu bảy thú tộc là cái gì kinh hồn văn a đó cũng không phải bí mật gì là một người đều biết đi bây ngoài thông theo bản năng nói khí như vậy nếu như bảo tàng liền ở trong biển chúng ta là hay không phải ra khỏi biển một khi ra biển sẽ không hội nộ đến kinh hồn lần giao viên phi hỏi lần nữa nhất định sẽ hơn nữa sẽ rất phiền thoái nói đến đây viên thông trong lúc bất trợ không nói được kinh hồn văn bộ tộc này bày rất cường đại cũng coi là phụ cận trong vùng biển bá chủ tộc quần nay chủng loại yêu thú bên trong người thực lực mạnh nhất đã đạt tới thần thánh t ầ n g thứ nếu như bảo tàng thật ở trong h ả i vượt lời nói bọn họ nhất định phải đối mặt kinh hồn văn một yêu thú t ộ c quần mà một khi dẫn lai thần thánh t ầ n g thứ yêu thú viên thông nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng kinh hồn văn lại có một nơi tương đối nhược điểm trí mạng đó chính là khíu giác đang đối mặt loài rắn huyết mạch khí tức lúc càng u ám khí tức nồng đậm loài rắn thì càng để cho khó có thể cảm giác được mà hắc mãng x à chính là loài rắn u ám tầng diện bên trong thực lực yếu nhất nhưng âm ám thuộc tính mạnh nhất triệu lý triệu c h ủ loại dưới tình huống này nếu như có thể rút ra hắc lân máu rắn dịch đem sức khi theo đi mọi người trên người lời nói cho dù là đụng phải thánh cấp kinh hồn rắn cũng có thể bình yên vô sự tránh không mưa mà trù n h u nhìn viên phi hắn phảng phất là ngày thứ nhất nhận biết mình n h ĩ tử không thể không nói viên phi hôm nay mang cho hắn kinh hỉ hơi nhiều bất luận là như vậy chấn mật suy nghĩ hay là đối với sự t ì n h phán đoán tinh chuẩn trình độ cũng viện viễn siêu bình b ề ngoài thông tưởng tượng viên thông thậm chí trong đầu thay đổi đối với viên phi cái nhìn gia tộc này nếu để cho viên phi loại này đam h u túc trí người đến gánh vác lời nói thật giống như thích hợp hơn một ít lúc hoàng hôn viên phi cùng âu dương bạch mắt say tỉnh táo từ thúy hương lâu bên trong đi ra âu dương huynh thế nào lúc này đi không ở nơi này nghỉ ngơi một đêm sao thúy hương lâu đ ê m sinh sống nhưng là tốt đẹp hơn c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm không có tiền lung túng viên phi đ ỉ n h đạc ôm âu dương bạch b ả vai một trận tây đi xuống hai người nghiễm nhiên giống như hôn huynh đệ một loại thân mật trong nhà đột nhiên có chuyện cho nên nhất định phải trở về lần này cảm t ạ viên lao đệ k còn đãi ngươi người, người huynh đệ này ta nhận định hai người mơ mơ màng màng ở thị vệ dưới sự bảo vệ đi tới điểm truyền t ố n g điểm truyền t ố n g bên trên có đặc thù bố trí chất pháp cho dù là ban đêm cũng tựa như mặt trời ban trưa dù sao nơi này tốt xấu lẫn lộn đề phòng rừng có người ở nơi đây rơi mất đồ vật ngay từ lúc rất lâu trước phụ cận chiếu sáng trận pháp liền tạo dựng lên hai người vừa vặn vừa bước lên dai t h ề đầu tiên nhìn thấy chính là tê liệt ngã xuống đất chết không thể chết lại hắc lân phụ cận cũng không thiếu người nghỉ chân b â y xem mà viên gia bọn thị vệ phân chia hai đội mỗi một đội năm người chính đang bảo vệ hắc lân sắp gián thể Kết! Giám Dương đấy, Âu ta ta cũng uống nhiều ta nhìn thấy với ngươi như thế âu dương bạch cũng cười ha hả hai người liền như vậy ở bốn phía người vô cùng quỷ dị mục đích dưới ánh sáng câu kiên đáp bối đi tới truyền tổng trận trước mặt đem âu dương bạch cùng thủ hạ của hắn tặng sau khi đi viên phi vung tay lên đối với sau lưng theo sát hai cái thị vệ nói hai người các người phụ trách đem cái lồng cho ta chiếc trở về sau đó sẽ phái xe tới tiếp tục thiếu ra ta ta có chút uống nhiều hai cường giả hai mắt nhìn nhau một cái c h ố mắt nhìn nhau trong đó có một người rốt cuộc không nhịn được tiến lên yếu đ t nói thiếu ra cái đó cái điều hắc mãng xả chết thật đúng vậy thiếu ra Ngài một ngày có thể thành công bắt được bảo tàng lại ở nút tin tức từ từ tăng lên gia tộc thế lực là một lần nữa đến phiên bọn họ bề ngoại bẹn nhà trường khống điểm chuyển tông lúc coi như còn lại ba gia tộc liên thủ tới cũng đem không phải là viên g i a đối thủ yêu thú loại vật này chỉ có còn sống mới có thể rút ra huyết mạch chi lực nếu như chết lời nói huyết mạch lực lượng cũng chuyện đương nhiên sẽ trôi qua với sạch kết quả là viên phi y y y y y nhanh đi m ấ y bước chạy đến hắc lân d ắ n trước mặt dùng sức xoa xoa con mắt một lát sau hắn rốt cuộc chắc chắn mình không phải là đang nằm mơ cũng không phải uống nhiều tức giận bên trong viên phi bắt lại bên hông một người thị vệ giận dữ hết lão tử không phải là nói qua để cho các ngươi cố gắng trông chừng sao tại sao nó chết viên phi phản ứng chi quá hủ dọa tại chỗ toàn bộ thị vệ giật mình theo bản năng những thị vệ này cũng đưa mắt về phía cái kia truyền thống trận phương hướng viên phi ở điểm truyền t ố n g điên cuồng kêu to thời điểm tần vũ đoàn người đã tới cái đảo bên trong nội thành nội thành trình độ sâm bất so với ngoại thành không thể nghi ngờ cao hơn bên trên một cấp bậc hai bên đường phố lầu cắt mọc như rừng đi ngang qua võ giả đều là mặc hoa phục nhìn qua hơi có mấy phần con em đại gia tộc bộ g á n g so sánh mà nói lôi minh trang phục liền có chút không nhìn nổi lôi minh trên người của ngươi đại khái có bao nhiêu tiền đi dạo hai vòng sau tần vũ đột nhiên ý thức được một món hết sức khó x ử chuyện hắn không có thủy lam giới tiền tiền không nhiều đại khái một ngàn mai tả hữu hạ phẩm làm tinh còn có mấy ngàn mai làm kim tệ vốn tới ta chính là cái tà tu tiền quá cũng giao cho nữ nhi của ta nền móng lôi minh ho nhẹ một tiếng nét mặt giả n u a cũng là hơi đỏ lên đường đường thần đế cường giả trên người cũng chỉ có chút tiền như vậy nói ra xác thực đủ mất mặt hạ phẩm lam tinh lam tinh còn phân phẩm cấp tần vũ chính là kinh ngạc ngạc nhiên nói cách thần tôn cái này ngươi không biết sao lần này đến phiên lôi minh s ử n g sờ tần vũ mặt giả đỏ lên bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường ho nhẹ một tiếng từ t ô n nói ta t h ở nhỏ liền ở cô đảo bên trên tu luyện tần vũ đột nhiên không biết được lôi minh ngược lại rất thức thời trả lời là như vậy tần tôn lam tinh chia làm bốn phẩm cấp hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm còn có cực phẩm phẩm cấp càng cao lam tinh đối với tu luyện phụ trợ hiệu quả lại càng cứng giả bên ngoài hối đoài tỷ lệ là mười nhưng trên thực tế coi như so với mười một không đều có người không muốn hối đoài h ả như vậy vậy là ngươi thật là nghèo tần vũ bừng tỉnh không để lại dấu vết bổ nhất đ a u lôi minh ngươi tìm một chỗ an bài bọn họ mẹ con ở lại ta đi phụ cận làm ít tiền hoa tần vũ dối người một cái hắn chữ vật không gian bên trong đáng tiền đồ vật đi nhiều đây chính là vơ vét thâm liên ma giới hai thế lực lớn mà khố thứ tốt có thể nói là không đếm xuể tùy tiện xuất ra tới một món cũng có thể bán ra một cái giá tiền cao tùy tiện tìm một v õ giả ném cho hắn một quả lam kim tệ tần vũ liền dễ như t r ở bàn tay biết được đến phòng đấu giá địa điểm căn cứ thiên hồn buổi đấu giá nhìn qua kích thước ngược lại không tệ tần vũ có chút n g ạ c thủ tiến vào phòng giám định bên trong căn phòng người tuổi trẻ có cái gì muốn đấu giá hoặc là gửi bán sao cửa sổ nơi là một gã thần tôn tầng thứ tột cùng láo giả thấy tần vũ sau lười b i ế n nói giữa hai người này khác nhau ở chỗ nào tần vũ hỏi khác nhau rất đơn giản giá trị không đạt tới tiêu chuẩn nhất định là không có tư cách tiến vào buổi đấu giá chúng ta mặc dù đ ê u trời hồn buổi đấu giá nhưng trên thực tế chính là tím b ầ m thương hội phân hội tím b ầ m thương sẽ trải rộng bắc vực nơi này bởi vì là đầu mối then chốt điểm cho nên mới có một nhà phân hội tồn tại thường cách một đoạn thời gian thương hội sẽ cử hành một lần buổi đấu giá giá trị đủ thương hội bắt được chụp buổi đấu giá thượng tiến hành đấu giá cuối cùng đồng ý sau khi buổi đấu giá đem thu một phần trăm tiền phí tổn lao giả phi thường công thức hóa giải thích n ữ tốc thập phân lưu loát rất hiển nhiên giống nhau như lúc lời nói hắn đã không phải lần thứ nhất nói như vậy mà là đã nói rất nhiều lần、Hả? Lần là l kế buổi đấu giá ú chương nào? Tần t Vũ i ê u t một trăm bảy mươi sáu đan vân đương nhiên lão giả là sẽ không cho là tần vũ mạnh hơn hắn chỉ coi là tần vũ thực lực quá yếu hoặc có lẽ là dùng phương pháp gì đem thực lực của chính mình che giấu người tuổi trẻ n g ư ơ i nhìn qua rất có tự tin m à có thứ tốt gì cầm ra nhìn một chút từ khi chất bên trên lão giả kết luận tần vũ hẳn là thuộc về loại sau có ngược lại có chẳng qua là không biết ngươi có thể hay không giám định Tần đây là đan vân hơn nữa còn là liền sắc đan vân lão giả con người trợt c ó giúp lại nhìn về phía tần vũ trong ánh mắt cũng có vẻ kinh hãi cái gọi là đan vân chỉ có thần cảnh tam đẳng trở lên đan dược mới phải xuất hiện nhất sắc đan vân là tam đẳng nhị sắc đan vân là tứ đẳng tam sắc đan vân là ngũ đẳng cứ thế mà suy ra tam đẳng đối ứng là thần linh cường giả tứ đẳng là thần vương ngũ đẳng thần tông lục đẳng thần tôn mà trước mắt đan vân lại chừng sáu sắc chi liền đây là lão giả bình sinh thấy duy nhất một mai sáu sắc đan vân đan dược bởi vì vô cùng kích động lão giả cuối cùng trực tiếp đứng dậy trong tay siết chặt bình ngọc ngươi coi là thật phải đem đan dược này đấu giá ngươi có thể nhìn ra đan dược này là cái gì tần vũ không trả lời giả lời nói mà là cười hỏi ngược lại nếu như ta không có đoán sai lời nói đây cũng là phá thánh đan lão giả nghe vậy đầu tiên là ngần ra tiếp theo xuyên thấu qua miệng t r a i bằng vào đan dược dung mạo tỉ mỉ ở trong đầu lục loại sau một hồi lâu lão giả sắc mặt trở nên bộc phát nghiêm trọng hít sâu một hơi mở miệng nói nhãn lực không tệ tần vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc xem ra công tử ngươi xuất thân không bình thường à, lại có thể lấy được phá thánh đan loại bảo bối này nhìn tới lần đầu giá này sẽ áp trục vật không hồi hộp chút nào lão giả than nhẹ một tiếng mở miệng nói a còn có mấy dạng này cùng nhau đấu giá xuống đi tần vũ lại từ trong không gian giới chỉ tùy tiện móc ra mấy thứ đồ một món vũ khí một mọc trên người nhuyễn giáp c ò người có một v ngươi mời ngồi ta yêu cầu xin phép hội trưởng lao giả liếc mắt là có thể nhìn ra mấy thứ đồ này bất phẳng nhất là cuối cùng đa phương hắn chỉ nhìn một cái cũng cảm giác đại não mê mọi cực kỳ điều này nói rõ toa thuốc này đã đạt tới tương đối cao sâu tầm thứ về phần vũ khí cùng miễn giáp lao giả thậm chí không nhìn ra là tài liệu gì luyện chế mã thành không sao tần vũ k h o á t k h o á t tay cái kia hai món vũ khí s á t thực rất không tồi coi như là thần đế cường giả dùng cũng có thể dùng tới một đoạn thời gian rất dài lần này sở dĩ lấy ra đấu giá cũng là bởi vì tần vũ muốn nhất lao vĩnh g i ậ t tỉnh chạy đến nơi nào cũng phải đi một chuyến phòng đấu giá hắn thời gian vốn là rất quý giá làm sao có thể tiêu hao tại đây bên trong về phần vũ khí này cùng nhẫn giáp chất liệu đều là do thâm viên ma giới đặc biệt vượt sâu ma thiết chế tạo đi ra loại tài liệu này chế tạo đứng lên độ khó cực cao nếu là không có đặc thù hỏa diễm sợ rằng yêu cầu ít nhất một tháng mới có thể để luyện ra to bằng nắm tay một khối có thể ngưng luyện ra một thanh vũ khí một thân nhuyễn r p đến có thể tưởng tượng được hai món bảo bối ban đầu rèn tạo là gian nan đến mức nào bất quá đối với tần vũ mà nói đem hai món vũ khí cùng hệ thống cửa hàng hối đoài đi ra đồ vật so sánh so với đó chính là ra dưới ước chừng một khắc đồng hồ thời gian trôi qua sau lão giả vội vã chạy về phía sau hắn còn đi theo một người đàn ông tuổi trung niên trung niên nam tử này trên người khí tức thập phân hùng hậu tần vũ chẳng qua là đại khái đ ả o qua liền biết được trung niên nam tử này xác thực, thực lực hẳn ở vào thần thánh đình phong giá vẽ mặc dù là đầu nối then chốt điểm nhưng thiên hồn đảo cũng coi là đầu nối then chốt điểm chúng vắng vẻ nhất cái đảo. ngay cả loại này trên đạo phân hội cũng p h ả i thần thánh cường giả tối đỉnh tới c h ấ n ấn dữ như vậy có thể thấy tím bầm thương hội thực lực xác thực rất cường đại vị công tử này xưng ơ hô như thế nào người đàn ông trung niên trên giới quan sát một phen tần vũ sau trầm giọng nói tần vũ tần vũ tử tồn nói không biết công tử ta không có nhiều thời gian cho nên không cần lãng phí quá nhiều miệng l ư ỡ i tần vũ khen nhữ mày hắn không thích có người ở trước mặt hắn hỏi l u n g t u n g n à y kia mà như vậy cao mày một s á t na một tiêu bị áp chế khí thế từ trên người tần vũ lưu mà ra cổ khí thế này không mạnh đại khái chỉ có thần đế nhất tầng giám vẻ nhưng chính là loại khí thế này lại để cho người đàn ông trung niên lông tơ đạo thụ kinh hai quay ngược lại hai bước nhìn hướng tần vũ trong ánh mắt cũng là mang theo nồng nặc rung động ngươi lại nhưng là ta muốn biết ta đồ vật có thể hay không mau sớm bán đấu giá ra tần vũ tử tồn nói có thể có thể tuyệt đối không thành vấn đề người đàn ông trung niên không ngừng bận rộn bảo đảm nói đồng thời từ trong ngực móc ra nhất trương tím bẩm s ắ c đường vân thẻ mà nhỏ cung kính đưa cho tần vũ thần đế đại nhân thật sự là xin lỗi trước là van bối đường đột đây là chúng ta tím bẩm thương hội đẳng cấp cao nhất thẻ khách quý ngài bằng vào tấm thẻ này ở thương hội bên trong bất luận cái gì tiêu phí đều có thể giảm năm mươi phần trăm hơn nữa ngươi nếu là bán đấu giá các thứ lời nói sẽ không thu ngài bất luận cái gì tiền phí tổn tần vũ thần s ắ c thoáng h ò a hoãn nhận lấy thẻ sau đạo vật này không tệ có thể hay không liền tới mấy tờ ho khan một cái người đàn ông trung niên một cái khoảnh khắc thiếu chút nữa mới ngã xuống đất cười khổ một tiếng nói không dối gạt ngài nói đẳng cấp cao nhất thẻ bằng vào ta quyền hạn chỉ có thể đủ đưa ra nhất trương được ta biết ngày mai buổi sáng ta sẽ tới nữa tần vũ gật đầu đứng dậy giơ giơ trong tay thẻ hào hào, hào ngài đi thong thả đem tần vũ tặng sau khi đi người đàn ông trung niên cùng tên lão giả kia hai mắt nhìn nhau một cái đều là trầm m ặ t xuống hội trưởng người chắc chắn hắn là thần đế cờ ư giả g sau một hồi lão giả mới phục hồi tinh thần lại trước tần vũ bộc lộ ra ngoài khí thế chỉ nhằm vào bên trong năm nam t ử một người cho nên hắn cũng không có cảm ứ n g được t r ư ớ c 177, hội trưởng tự mình nên đón không có sai tuyệt đối là thần đế cờ ư giả g hơn nữa căn cứ ta kinh nghiệm hắn còn áp chế chính mình khí thức nói cách khác cái này mới nhìn qua rất trẻ trung người không chỉ thần đế nhất tầng như vậy đơn giản hít sâu một hơi người đàn ông trung niên trầm giọng nói nói như vậy nghiên kỷ của hắn hẳn rất lớn lão giả hỏi ra lời này lúc liền ý thức được chính mình hỏi một cái thập phân ngu xuẩn vấn đề đây không phải là rõ ràng à nơi nào có tuổi còn trẻ hơn hai mươi tuổi đã đột phá đáo thần đế tầng thứ yêu nghiệt coi như là nổi danh toàn bộ thủy lam giới mấy cái thế lực chỉ sợ cũng không có đệ tử thiên tài làm được một điểm chứ lần này áp chụp vật phẩm sẽ dùng bốn kiện đồ vật đi giá quy định là số không mỗi lần tăng giá không được ít hơn so với một ngàn m a i hạ phẩm thủy lam tinh bốn cái mỗi một cái lấy ra cũng đều là giới giá trị liên thành đồ vật đã ai ngoài ra ngày mai buổi sáng trước phái thêm t r ư ớ c người hướng bốn phía có thể đi đến toàn bộ cái đảo đi tiết lộ một ít mấy món vật phẩm tin tức làm hết sức hấp dẫn đại lượng t r ư ớ c người tới người đàn ông trung niên trầm giọng an bài đạo dạ hội trưởng ta đây liền tuyên truyền xuống chẳng qua là thời gian này quá vời lao giả thở dài bọn họ coi như phụ cận một nhà duy nhất tím b ầ m thương hội phân hội mỗi lần buổi đấu giá đều có không ít cường giả mộ danh m à tới nhưng chính là bởi vì nơi đây tương đối vắng vẻ duyên c ớ bọn họ nhà này phân hội bán đấu giá ra đồ vật cùng tím bẩm thương hội danh tiếng có chút sai lệ lâu này người vừa tới cũng liền thiếu lần này đột nhiên tới bốn cái nặng ký cấp người đàn ông trung niên dĩ nhiên sẽ nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này dành thời gian tuyên truyền xuống một đêm yên lặng sáng sớm ngày thứ hai làm điểm truyền tống mở ra lúc liền là có lục tục người trào hiện ra theo lý thuyết điểm truyền tống coi như nhiều hơn nữa lượng người đi cũng cung sẽ không người ly kỳ có thể ly kỳ là bây giờ n h ậ t xuất hiện không có chỗ nào mà không phải là mỗi cái cái đảo thanh danh hiển hách gia tộc c ự n giả những đại nhân vật này ngày thường không có chuyện trọng yếu ít tỏi sẽ tới thiên h ồ n đ ả o nhưng hôm nay lại một cỗ nào tất cả đều tới lớn như vậy động tĩnh dĩ nhiên là hấp dẫn viên ra sự chú ý sáng sớm viên thông không thể không đổi tới điểm truyền thống cùng một vài đại nhân vật chào hỏi những cường giả này ở đến sau khi trực tiếp hướng thiên hồn buổi đấu giá phương hướng đi tới tần vũ đám người sáng sớm ở tiểu lầu ăn ít thứ sau cũng là theo dòng người hướng buổi đấu giá phương hướng đi tới hôm nay tới những người này thực lực không tệ a lôi minh dùng cảm giác đại khái đ ả o qua sắc mặt hơi đổi trước mắt hắn thực lực miễn cưỡng khôi phục lại thần thánh sơ kỳ vẫn tính là s o sánh nhanh bất quá lôi minh biết vẫn như c ũ dừng lại ở thần đế tầm thứ cho nên bốn phía những người này tu vi trong mắt hắn căn bản không chỗ có thể g n giấu đều là cho chúng ta tới đưa tiền Tần Vũ cùng ở lúc đó đường phố bên kia viên phi mang theo hai cái thị vệ mặt đầy âm trầm đi về phía trụ mại hành phát sinh ngày hôm qua chuyện để cho tâm tình của hắn một đêm đều hết sức tệ hại hát lân rắn loại này yêu thú có thể gặp mà không thể cầu ngay tại sáng nay hắn cho âu dương bạch đi tin tức lại được cho biết trước mắt đã không tìm được loại này yêu thú thật vất và tỉnh táo lại viên phi trước tiên chạy tới phòng đấu giá rất sợ tàn đồ cũng bị người chụp đi yêu thú không sau này còn có cơ hội bắt nữa đến nhưng là tàn đồ nếu như bị người chụp đi lời nói vậy thì thật bi thảm mẹ ngàn vạn lần chớ để cho thiếu gia ta biết là ai tay hô nước miếng viên phi đi về phía một bên số người hơi ít khách quý lối đi từ trong ngực móc ra một quả ngân tấm thẻ màu trắng đưa cho thủ vệ chỗ cũ ngươi tới tôn kính ngân bài khách quý thị vệ cung kính vô cùng đáp một tiếng chật viên phi đi vào viên phi sắc mặt thoáng h ò a hoãn tím bầm thương hội nhận thức thẻ không nhận người hắn tiêu phi ra rất lớn mới lấy được như vậy nhất trương thẻ bạn bây giờ nhìn lại ngược lại thập phân tính toán tiến vào trước viên vi khỏe mắt liếc qua trong lúc vô tình liếc thấy tần vụ đám người ánh mắt rơi vào chắc đi trên người trước mắt nhất thời sáng lên đi tới thiên hồn đ ả o sau chắc vân liền mua sắm một thân hơi chút khá hơn một chút quần áo thay đổi xuống trước mặt trên người hồi lâu vài thô áo quần chính sở vị người dựa vào ăn mặc chắc vân dung mạo vốn là tương đối n h ạ trí hơn nữa tự thân có đặc biệt khí chất ở phối hợp cùng khá hơn một chút quần áo sau cả người giống như thiếu nữ một dạng ở tuổi tắc bên trên càng nhìn không ra có một chút hơn ba mươi tuổi vết tích về phần phương ngọc thì càng ư ờ i nhìn chăm chú t ự c phẩm tuyệt đối là t ự c phẩm viên vi liếm liếm môi hai mắt sáng lên. có thể sử dụng trong gia tộc tiền đặc biệt đi mở một nhà thúy hương lâu lấy thỏa mãn chính mình hưởng thụ viên phi là như thế nào người như vậy có thể thấy bất qua dưới mắt buổi đấu giá bắt đầu ở tức viên phi thoáng trầm ngầm sau liền đối với bên người một cái tay xuống phân phó nói ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm đợi một hồi bọn họ ngồi ở nơi nào nói cho ta biết một tiếng dạ thiếu gia thị vệ kia cung kính ê t â n vũ một nhóm bốn người rất nhanh liền tới đến khách quý lối đi phụ trách nên tấn công chức đang muốn tiến lên lại đột nhiên cảm giác một trận gió từ phía sau phất qua chắc tiếp hắn chính là ngạc nhiên phát hiện tự mình công hội hội dài chẳng biết lúc nào lại đã đến hắn đang muốn cung kính thăm hỏi sức khỏe trước mắt xuất hiện một màn chính là làm hắn mở rộng tầm mắt đế ách ngươi tới gọi ta tần tôn liền có thể tần vũ nhìn người đàn ông trung niên lên mắt để cho hắn đem đến miệng bên đế tôn đại nhân gắng gượng nuốt đi xuống thiên hồn thương hội hội trưởng cũng chính là chu viêm có thể lên làm hội trưởng đủ để chứng minh hắn là cái vô cùng người khôn khéo cho nên tần vũ chỉ là một ánh mắt hắn liền trong nháy mắt lĩnh hội không có lại thi đại lễ mà là có chút k o n người hướng dẫn tần vũ đắm người tiến vào nội đường đã lâu cái t i ê nên tấn công chức phương mới phục hồi tinh thần lại thôn thôn vung nơ miếng trong lòng âm thầm rốt cuộc là cần gì phải các đại nhân vật lại do hội trưởng tự mình nên đón bên kia vừa mới đem viên phi đưa đến bên trong thị vệ đúng lúc trở lại vừa vặn thấy tần vũ mấy người hướng nội đường đi tới bóng lưng không chậm trễ chút nào liền theo sau khách quý lối đi rất ít người thời gian này hoặc là còn chưa tới hoặc là đã toàn bộ tiến vào bên trong bao xương chu viêm lúc này mới thoáng tởi mở một ít chẳng qua là nói tới nói lui nhưng có chút muốn nói muốn ứng dừng chương một trăm bảy mươi tám thần tôn tử sĩ cái đó tần tôn có lời nói thẳng tần vũ khen nhữ mày hắn cũng không thích ma ma tức tức người là như vậy tần tôn chúng ta thiên hồn b ồ i đấu giá chẳng qua là từ kim thương hội tiểu tiểu phân hội ở tổng hội bên trong cũng không bị người thích thật sự bằng vào chúng ta b ồ i đấu giá bên trong chỉ an bài màu đồng cấp bạch ngân cấp lô ghế riêng đi lên nữa lô ghế riêng cách thức cũng chưa có bởi vì bạch ngân lô ghế riêng hôm nay đã đầy đủ nhân viên cho nên xin tấu tôn thông cảm di chuyển đến tại hạ ngày thường thật sự ở trong ghế lô ta bảo đảm cách thức tuyệt đối với không thể so với bạch ngân cấp kém chu viêm có chút lúng túng đồng thời cũng là vỗ phong bô bảo đảm nói không cần phiền t h i như vậy màu đồng cấp lô ghế riêng còn có chứ an bài cho ta một cái chính là muốn tầm mắt khá hơn một chú đối với cái này loại chuyện hắn cũng không hề quá nhiều coi trọng địa phương quá lớn sẽ không bị người quái dày là được t h ú n g chi chu viêm đã thái độ thật tốt cùng hắn giải thích rõ tần vũ đương nhiên sẽ không làm khó cùng hắn rất cảm tạ ngài ta đây phải đi sắp xếp cho ngài hơn nữa ta bảo đảm sẽ không có người quái dày đến chu viêm đầu tiên là xứ sở chật mừng rỡ sáng sớm hắn vẫn đang vì chuyện này nhức đầu bạch ngân cấp lô ghế riêng đầy đủ nhân viên mặc dù hắn có thể lấy tùy tiện tìm tới một người để cho rút lui ra khỏi nhưng nếu là không cách nào tìm được một lý do tốt lời nói cứ có thể đang đấu giá sẽ đem sự thái làm lớn chuyện hắn nguyên tưởng rằng tần vũ hẳn là xuất thân từ đại gia tộc tự thân có cái loại này coi trời bằng vùng nạo khí bây giờ nhìn lại cùng hắn tưởng tượng bên trong xuất nhập khá lớn lô ghế riêng rất nhanh liền an bài xong làm h u đồng cấp lô ghế riêng chính giữa từ nơi này cũng là có thể liếc nhìn chính giữa bàn đấu giá lô ghế riêng bên trong đều là lấy một loại đặc thù tài liệu luyện khí cổ đồng trang sức mà thành loại này cổ đồng có thể không đơn thuần có thể coi làm trang sức đơn giản như vậy đồng thời còn có rất là cường đại năng lực phòng ngự nếu như không phải là số lượng tương đối nhiều dễ dàng khai thác lời nói tin tưởng cổ đồng sẽ là vô cùng hiếm hoi tài đoán một trong không sai lô ghế riêng bố trí tương đối n h ạ trí hơn nữa diện tích quá lớn tần vũ hài lòng gật đầu một cái lần đầu tiên tới loại địa phương này phương ngọc ngược lại rất là mới mẻ sờ một cái sờ một cái vậy càng hơn là ngay chính giữa dùng trận pháp ngưng tụ ra hình chiếu mặc dù là vách t ư ờ n g nhưng lại có thể xuyên thấu qua vách t ư ờ n g nhìn thấy bên ngoài tình huống mà bên ngoài người l ạ t thì không cách nào thấy bên trong người hài lòng liền có thể chờ chút ta sẽ phái người đưa tới một ít rượu có nhu cầu gì lời nói ngại tùy thời tìm ta chu viêm trong lòng một viên đá lớn ầm ầm rơi xuống đất ở tần vũ khoác tay sau chu viêm lui ra ngoài cửa đồng thời đối với buổi đấu giá lượng danh tôn cấp cường giả trầm giọng nói hai người các ngươi liền canh giữ ở cửa bao xương tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đến gần quáy dày đến tần tôn d ạ hội trưởng hai người mặc nhất trí thanh â m nhất trí thậm chí trong thanh â m cũng không có mang chút nào cảm tình ba đậu hai người này đều là nhiều chút toàn bộ thương hội thật sự bồi dưỡng ra chết tại tuy nói bọn họ đều chỉ có tôn cấp tối đỉnh tiêu chuẩn thế nhưng loại không sợ chết đấu pháp đạo đưa bọn họ chỉ cần liên thủ lại ngay cả thánh cấp cường giả cũng có thể vì đó đánh một trận lại nói đi theo viên bay vào tên thị vệ kia khi nhìn đến tần vũ đoàn người vào lô ghế riêng sau liền lui về về phần chu viêm đám người hắn căn bản không tư cách thấy tự nhiên cũng sẽ không nhận biết người chắc chắn bọn họ đến màu đồng cấp lô ghế riêng s a hoa bạch ngân bên trong bao xương viên phi t r ư ớ n g ý rửa và o ở trên ghế salon muốn trở thành t ử kim thương hội bạch ngân khách quý điều kiện tất yếu là đang ở t ử kim thương hội hoàn thành một mươi ngàn mai kim cương màu làm tiền tiêu phí cũng chính là tương đương với một trăm mai l à m t ì n h hạng người bình thường nắm giữ lam kim tệ cũng đã rất không tồi kim cương màu làm tiền chỉ có những đại gia tộc kêu bên trong mới có thể nắm giữ có thể tưởng tượng được bạch ngân khách quý có bao nhiều nhìn thấy mà mà u đồng cấp lô ghế riêng yêu cầu liền mu chỉ cần tiêu phí mười ngàn mai làm kim tệ liền có thể cho nên ở nghe thủ hạ báo cáo sau khi viên phi mặc dù có chút khác đối phương lại cũng có nhiều chút tài lực bất quá cũng không có qua để ý nhiều ta chắc chắn thiếu g i a vậy thì tốt viên phi có chút mạch thủ tiếp theo đứng dậy thừa dịp buổi đấu giá còn chưa bắt đầu với thiếu g i a ta đi một chuyến ba người nên ngang từ bạch ngân khu khách quý đi ra đi tới thanh đồng khu khách quý dọc theo con đường này viên phi thấy không ít người đối với chính mình q u ă n g tới hâm mộ cùng với sùng kính ánh mắt không khỏi được càng đáp ý hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này chính là cái túi sách kia xương thiếu ra trước theo dõi tên thị vệ kia chỉ trung ương nhất lô ghế riêng nói viên phi gật đầu một cái t r ợ xài bước đi tới đứng lại lại tiến lên một bước sắt vô xá hai cái bị chu viêm phái tới thủ vệ tử sĩ hờ hưng quay đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú viên phi sắt vô xá lạnh như băng lời nói trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cổ gần như như thực chất sắc ý ở viên phi trước người tàn phá viên phi hô hấp hơi chậm lại sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt hai người này cũng đều là tôn cấp cường giả cho dù là thoáng thả ra một điểm bị áp cũng tuyệt không phải hắn một cái thần cảnh cũng không đạt tới yếu kê có thể chịu đựng cũng may hai cái tử sĩ như vậy sát cơ chẳng qua là chín trăm tám mươi bảy trợt lõe rồi biến mất làm ép tại chính mình thân bên trên cổ khí thế kia biến mất lúc viên phi từng ngụm từng ngụm chú là nhiều đến khí thô chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới cũng ư ớt mồ hôi đ ồ khốn lại dám đối với thiếu da của chúng ta bất kính mộ nhân gian sau lưng có thanh âm quen thuộc chuyển tới viên phi nội tâm s ỉ toa thoàn cái thầm nói một mực đi theo viên phi hai cái thị vệ như là phát hiện thiếu da nhà mình dị trạng hai người đang lúc liền giận tiến lên liền muốn động thủ bọn họ trong ngày thường phi quán đi theo viên phi doi mắt toàn bộ thiên hồn đảo cũng không có mấy người có thể bị bọn họ kiên kị người cũng chính là loại trạng hướng này đưa đến hai người vô pháp vô thiên coi trời bằng vung hơn nữa l ư ợ n g danh tử sĩ đối với chính mình sát khí nắm trong tay quá mức vi d i ệ u ở nhằm vào viên phi đồng thời lại không có chút nào tiết lộ ra ngoài nói cách khác hai người này cũng không có cảm giác được bất luận cái gì khí thế tử sĩ lạnh giá ánh mắt quét nhìn tới lần này bọn họ không có nói nhầm nữa mà là nhanh như nhanh như k i a chớp đậu thủ thần vương cường giả tại thần tôn cường giả trước mặt nhiều lắm là coi như là một cái hơi lớn một điểm kiến hôi ẩm g i n g g i c chầm đục tiếng vang trong tiếng sen lẫn tiếng sương nước âm vang lên một tên trong đó thị vệ phong trướng trong nháy mắt sụp đ ở giữa không t r u n g t i ê nhìn u y ế t viên khác. Trước phi Mà như vậy, như vậy đơn giản vậy vậy liếp c va càng à l mắt đơn giản trực tiếp nói viên phi giật mình một cái đang chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên hai mắt tỏa sáng hắn thấy cuối hành lang chính có một cái hắn nhận biết người hướng đi tới bên này trong tay bưng mâm trái cây rượu n g o n loại hội trưởng đại nhân viên phi hưng p h ấ n phất tay một cái tử kim thương hội phân hội có thể đạt tới bạch ngân khách quý người cuối cùng không có nhiều cho nên viên phi cùng chu viêm cũng có nhất định đồng thời xuất hiện mặc dù đồng thời xuất hiện không nhiều nhưng viên phi cảm giác chính mình khách quý thân phận ít nhất có thể nói lên hai câu cho mình hai người thủ hạ t r ừ n g cầu một câu trả lời hợp lý nghe động tĩnh chu viêm hướng bên này nhìn tới hơi nhũ mày nguyên lai、like、là viên phi công tử ta nhớ được n g ư ơ i n ê n là bạch ngân khách quý đi tại sao lại tới nơi này hội trường đại nhân n g ư ơ i có chỗ không biết ta trước ta tại lộ thượng gặp phải hai cái thực phẩm cái kia cái n g ư ơ i biết sau đó ta phái thủ hạ quan sát được các nàng ở nơi này màu đồng cấp khu khách quý liền muốn mời các nàng tới uống một ly ai ngờ hai người này lại không nói một lời trực tiếp đ ộ n g thủ còn đem ta hai người thủ hạ đánh trọng thương viên phi càng nói càng tức phẫn tựa như cùng đứa bé kia bên ngoài bị người khi dễ sau khi về nhà hướng ra dài cáo trạng một dạng nếu như có thể n h ả lên chân đến lại mang một ít nước mắt thì càng hình tượng chu viêm khẽ to mày trong thần sắc có chút không thích hắn đối với viên phi hành động như vậy rất là xem thường bất quá ngại vì đối phương là bạch ngân khách quý chu viêm không thể không không cho hắn một bộ mặt không biết viên phi công tử vừa ý cái bao xương nào bên trong cô nương ta ngược lại là có thể thả ngươi đi vào nói một chút bất quá ở ta buổi đấu giá bên trong cấm chỉ dụng sự hh ắ c ắ c được rồi được rồi viên phi hai mắt tỏa sáng rằm rằm cười chỉ hướng viên phi sau lưng cũng chính là tần vũ chỗ lô ghê riêng chính là cái này ngươi là không biết này một đôi cực phẩm hình như là hoa tỷ bội còn là cái gì ố k i ệ nghĩ tới ta thật là lòng ngứa ngáy khó nhịt làm trí bay vừa mở miệng lúc chu viêm cũng cảm giác có cái gì không đúng n g h i ê n g đầu nhìn một chút sau lưng lô ghế riêng một cổ vô danh hỏa diễm trong nháy mắt ở chu viêm đáy lòng bốc cháy ngươi đặc biệt đánh ai chú ý không được lại dám động đế tôn đại nhân nữ nhân có phải hay không không có chết qua chu viêm cả khuôn mặt cũng đen xuống mà viên phi lại hoàn toàn không có chú ý tới điểm này mặt mày hớn hở đi lên phía trước còn muốn vừa nói cái gì sau một khắc thế đại lực trầm bàn tay hung hăng lắp tại viên phi trên mặt ba thanh thúy thanh â m vang lên đồng thời ngu dốt cả người bị một tắt này trụ bay rớt ra ngoài một cái tắt nhưng là phải so với hôm qua viên phi cha của hắn tắt hắn cái k i a hai bàn tay ác nhiều giữa không trung một bên gò má nhanh chóng sưng lên từ bay trên không trung ba trăm sáu mươi độ chuyển thể đến rơi xuống đất viên phi mặt có thể nói là sưng thành bánh bao hình dáng、Thông. thật n g t h vừa đúng lúc là viên phi rơi vị trí vừa lúc là một nơi n ư ớ c thang hét thảm vang lên đến viên phi hoa một tiếng phun ra một cái t á i răng còn có tươi mới huyết trong đôi mắt tràn đầy sợ h ã i cùng tức giận người đặc biệt đánh ta lao tử muốn khiếu nại khiếu nại ngươi người hội trưởng này lại dám đối thoại ngân đất tân độc thủ viên phi nói tới nói lui miệm đầy lọc g ô lạp ô lạp nói nhiều nói nhiều cái gì đó trù viêm cũng không có nghe rõ người chẳng qua là k h o á t k h o á t tay phân phó hai cái tử sĩ lạnh lùng nói đem hắn đưa đến cha hắn vậy n h ư n ế u cha hắn có cái gì bất mãn chỉ để ý để cho hắn tới tìm ta dạ hội trưởng đại nhân hai cái thị vệ giống như kéo như chó chết một người trong đó một tay một cái lôi kéo viên phi hai cái thủ hạ một người khác chính là bắt viên phi cổ á o giống như linh con gà con mắc tử như thế đi ra ngoài trên đường có không ít vừa mới đi vào người thấy viên phi cùng thủ hạ của hắn thảm trạng nhất thời sửng suốt một chút người này còn có thể bị đánh thảm như vậy nhất thời có không ít người đồng tình bất quá bởi vì viên phi mặt xưng ơ phủ t r ư ớ n g quá mức khen nhất thời lại không người nào có thể nhận ra hắn mậu đồng cấp lô ghế riêng khu vực lại lần nữa lâm vào yên lặng chu viêm đem rượu tự mình tặng sau khi tiến vào mới vừa lui ra ngoài bên kia bạch ngân bên trong bao xương nhìn trước mắt bị đánh thành như vậy có thể dạng như tử còn có hai cái nửa chết nửa sống thủ hạ viên thông sắc mặt một hồi âm tình bất định nếu như là người bên cạnh hắn tất nhiên sẽ vọt thẳng đi qua muốn một câu trả lời hợp lý nhưng này đại nhân hết lần này tới lần khác là buổi đấu giá này hội trưởng thân là cái đảo trên số một số hai gia tộc viên thông cùng chu viêm có trên phương diện làm ăn lui tới đối với chu viêm thực lực viên thông lại quá là rõ ràng đây chính là thần thánh tầng thứ cường giả có thể ép nhóm cường giả nén giận xuất thủ con mình đến cùng làm gì người người oán trách chuyện đem chữa thương đan dược cho viên phi cùng hai cái thần vương tầng thứ thủ hạ ăn vào mặc dù bị người đánh thành chết c h ó chết nhưng đối với bọn hắn gia tộc mà nói bồi dưỡng hai cái trung thành cảnh cảnh thần vương cường giả cũng không cho dịch、Tịch. cha ngài nhất định phải cho hải nhi làm chủ a viên phi một cái nước mũi một cái lệ mơ hồ không do nói im miệng nghe lời này một cái b ậ y ngoài thông khí sẽ không đánh vừa ra tới đem trong tay mấy viên thuốc một cái nhét được dạng đến viên phi trong miệng thiếu chút nữa đem người sau nghe chết lần này ngươi đắc tội không nên đắc tội với người coi như là vi phụ cũng không có biện pháp b ậ y ngoài thông lạnh rên một tiếng nói cái t i ê u chu viêm nhưng là thần thánh cường giả tối đỉnh hơn nữa rửa lưng vào tử kim thương hội tử kim thương hội ngươi hiểu không đây chính là có thần đế cường giả chấn giữ thế lực cường đại ngươi chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác đi chọc g i ậ n hắn ta không chọc giật hắn viên phi mặt đầy bị khuất không nếu hắn biết đánh ngươi ta viên phi còn muốn nói điều gì bên ngoài bao xương chuyển tới một thanh âm lao ra ngươi để cho ta điều tra chuyện có tin tức viên thông hung hăng chừng viên phi l ư ớ c mắt tiếp theo thần sắc khôi phục bình thản t ử tốn nói vào đi cửa bao xương mở ra đi vào là hôm qua với sau l ư n g viên phi cái kia hai cái thị vệ bên trong một cái chương một trăm tám mươi buổi đấu giá bắt đầu thấy viên phi t h ả g trạng người thị vệ này không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn cái gì vậy nhìn lại lao tử ta móc hai t r ò n g mắt của ngươi ra viên phi trận mắt vốn là hắn sẽ không thoải mái bây giờ ngược lại tốt một người thị vệ lại cũng dám cười nhạo hắn không cần để ý đến hắn nói ngươi kết quả điều tra viên thông từ tốn nói、dạ. lao ra căn cứ ngày đó ở điểm truyền t ố n g những người đó mục đích chứng đem yêu thú kia giết chết chắc có bốn người sau khi tại hạ liền lần điều tra lúc này mới t r a ra bọn họ vị trí chỗ ở hơn nữa một đường đi theo đến bây giờ bây giờ bốn người kia đang đứng ở phòng đấu giá màu đồng cấp bên trong b a o xương ở số m ộ ư ơ i một lô ghế riêng viên ra ở thiên hồn đảo đặt chân nhiều năm cái đảo trên trải rộng viên ra thay mắt điều tra chung một chỗ vài người vẫn tương đối dễ dàng ở màu đồng cấp lô ghế riêng số m ộ ư ơ i một viên thông như có điều suy nghĩ gật đầu một cái chật phất tay một cái ngươi đi xuống đi ừ đợi đến thị vệ sau khi đi、Cha. cái kia giết chết hắc lân xả nhân tìm tới chúng ta bây giờ phải đi tìm hắn như thế nào viên phi tản ra một cỗ h ỏ a không chỗ phát tiết nghe lời này ngừng lúc hưng phấn mọi việc không thể lỗ mãng trong ngày thường ta là thế nào dạy ngươi viên thông l ệ n h rên một tiếng dựa theo ngày đó những thị vệ kia môn cách nói bốn người kia chi bên trong một người trong đó chỉ dùng một chiêu liền đem hắc lân rắn đánh chết hắc lân rắn coi như thần vương đ ỉ n h phong t ầ n g thứ yêu thú sinh mạng lực cùng lực phòng ngự coi như tầm thường thần t ô n cường giả cũng đừng nghĩ một cách phá mở cái kia người có thể làm được điểm này thực lực tất n h ư n đã tiếp cận thần tôn thứ, thậm chí nói không chừng đã đạt tới thần tôn、à. vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ hưởng công bỏ qua cho bọn họ viên phi mặt đầy không cam lòng nói bỏ qua cho dĩ nhiên không có khả năng viên thông trên mặt hiện ra một vệ sắc khí đây chính là m ộ mươi miếng hạ phẩm làm tinh a tương đương với suốt một ngàn mai kim cương màu làm tiền kim cương màu làm tiền bởi vì tương đối khó lấy khai thác hơn nữa thể tích rất nặng duyên cớ cũng không có qua với lưu thông nhưng nhưng không cách nào che giấu kim cương màu làm tiền giá trị một loại mới vừa tiến vào thần cảnh cương giả đều là dùng kim cương màu làm tiền tới tiến hành tu luyện kim cương màu làm tiền bên trong ẩ n chứa cùng làm tinh bên trong như thế lực lượng chẳng qua là mỏng manh rất nhiều mà thôi cho nên thần cảnh cường giả chủ yếu phương thức tu luyện chính là kim cương màu lam tiền cho nên loại số tiền này có rất ít người sẽ lấy ra hoa đều là dùng cho mình và người trong gia tộc tu luyện dùng lam tinh quá xa xỉ vì vậy lùi lại mà cầu việc khác cái kê h ắ c lân rắn sau khi chết liền không đáng giá một đồng viên thông làm sao có thể đủ minh xuống khẩu khí này buổi đấu giá lập tức phải bắt đầu chúng ta lưu ý thoáng cái số mười một lô ghế riêng cũng vô xuống cái gì đến lúc đó viên thông thanh âm chấm thấp đáy mắt cũng là xẹt qua một tia vẽ tàn nhẫn ta minh bạch tý ngươi viên phi hai mắt tỏa sáng giết người cướp của đây là hắn thích đi nữa bất quá sự tỉnh x u ấ t một chút ra theo buổi đấu giá trước đài bốn phía pháp trận quang mang toàn bộ t h i ề m thước hơi huyên náo bên trong đại sảnh này thời giã là trong nháy mắt đã an tính lại một người đàn ông tuổi trung niên đột ngột xuất hiện ở trên đài đương nhiên đó là chu viêm à à cảm tạ chư vị đến lần đấu giá này sẽ tương đối đặc thù cho nên do chu mỗi hôn từ trước đến nay đảm đương đấu giá sư chu viêm lên đài sau vui tươi hớn hở nói ngay vậy phía dưới hơn yên tĩnh ngay tiếp theo ở trên ghế riêng một đám đại nhân vật đều là ngồi thẳng thân tử từng cái đỏ mắt ngay tiếp theo hô hấp cũng trở nên rộn rộn bọn họ dĩ nhiên nhận được tuyên truyền tin tức trước khi tới còn ôm nửa tin nửa ngờ thái độ bất quá khi nhìn đến cuối cùng chu viêm chủ trì buổi đấu giá sau nhất thời yên lòng buổi đấu giá có thể coi trọng như vậy hiển nhiên tin tức này cũng không giả không nói nhiều nói lần này buổi đấu giá nửa đoạn trước chủ yếu lưu thông tiền là lam kim tệ nửa đoạn sau chính là lấy lam tinh làm chủ kim cương màu làm tiền cái gì coi như ừ bây giờ ta tuyên bại buổi đấu giá chính thức bắt đầu bên trong đại s ả n h bắt đầu vang lên liên tiếp đấu giá âm thanh thiên hồn đảo xác thực rất căn cối nửa đoạn trước bán ra vẫn còn có võ giả khiến cho dùng cái gì bất quá trong lúc này nhưng cũng có năng lực quá hấp dẫn tần vũ hương thịnh c h ắ c loại cùng phương ngọc cũng vẫn chỉ là võ giả cảnh giới người trước thiên phú tu luyện không tệ trận pháp thiên phú cực tốt đẹp mà phương ngọc thiên phú tu luyện mặc dù không quá tốt nhưng có thể bằng vào hậu thiên một ít thiên tài địa b ả o vào đi cải thiện hơn nữa phương ngọc ở phương diện luyện đan tương đối có thư chất mà muốn đang luyện đan trên c ó rất cao thành liền lời nói tự thân tu vi cũng là á t không thể thiếu chuẩn ô n chi mọi người chắc hẳn không xa lạ gì đây là chuẩn âm cây nhanh cây cây này chi l à dùng chủ yếu là là nữ tử đánh tốt căn cơ tu vi càng thấp nữ tử đang sử dụng hoài âm chi sau khi căn cơ sẽ càng vững chắc hơn nữa kéo dài đáo thần cảnh cũng hưu hiệu quả nếu như các vị trong nhà có thiên phú không phải là rất tốt nữ quyến liền có thể đem vật này vô xuống nói đến đây chu viêm dừng lại một chút thoáng cái giá khởi đầu cách một n g h n mai làm kim tệ mỗi thứ tăng giá không thể ít hơn năm mươi mai làm kim tệ cao như vậy ngang giá cả để ở tràng cả đám chở hô hấp cũng chậm chạp xuống đã lâu mới có người ra giá một nghìn năm mươi mai làm kim tệ một n g h n một trăm a i một n g h n hai trăm mai cu giá cả lấy một loại hơi chậm tốc độ kéo lên cao ở thủy lam giới bên trong nữ tử địa vị mặc dù không có rất thấp nhưng chỉ có, có cực ó c cao tu luyện thiên phú nữ tử mới có đ ị a vị cho nên có rất ít người sẽ nguyện ý tiêu phí tương đương với hơn m ộ mươi mai kim cương màu làm tiền giá cả đi là trong gia tộc nữ tử tới nền móng tần vũ liếc mắt nhìn phương ngọc tiếp theo thiêu thiêu mi nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói hai n g h n mai làm kim từ trước một n g h n năm trăm l i a m kim tệ giá cả trực tiếp chạy đến hai n g h n loại này to lớn khoảng cách để cho mọi người tại đây không có phản ứng kịp chu viêm cũng là hơi sừng sờ chật bừng tỉnh hãn đột nhiên nghĩ tới trước tần vũ bên người còn có hai người đàn bà một người trong đó tu vi rất kém cỏi coi như là ở cảnh giới võ đạo bên trong cũng chỉ có thể coi là vừa mới nhập môn cái loại này nghĩ tới đây chu viêm hận không được cho mình một cái v à n miệng tử đồ chơi này giá trị cũng không cao lắm chỉ là có chút khó mà tìm nếu là hắn sớm có thể nghĩ tới đây điểm trực tiếp đem món đồ này làm thuận nước dòng thuyền đưa cho tần h vũ chẳng phải đẹp thay t h a n nhẹ một tiếng chu viêm mở miệng nói số mười một lô ghế riêng khách quý giá giá đến hai ngàn làm kim tiền hai ngàn làm kim tệ một lần hai ngàn làm kim tệ hai lần hai ngàn làm kim tệ ba chứ một trăm tám mươi mốt muốn chết viêm da chu viêm ngữ tốc rất nhanh rất sợ còn có người đấu giá trọc cho tần vũ không vui có thể hết lần này tới lần khác đang lúc này một cái thanh â m trầm thấp vang lên hai nghìn một trăm l a m kim tệ chu viêm đến miệng bên lời nói bị bất thình lính thanh â m gắng gượng tán trở về những mày chu viêm nhìn hướng lên phía trên nơi đó là bạch ngân lô ghế riêng vị trí chỗ ở rất nhanh chu viêm chính là phong tỏa ra giá lô ghế riêng bạch ngân sáu phòng vim cái này lô ghế riêng là viên da hơi chuyển động ý nghĩ một chút chu viêm mày nhữ lại chặt hơn đồng thời đối với viên da sinh ra nồng nặc không trước viên phi liền muốn đi khiêu khích tần vũ bây giờ tiểu bị đánh lão lại nhô ra ta đặc biệt làm sao lại chưa từng nghe qua ngươi viên ra có thiên phú hơi kém n ư quyến ngươi đặc biệt mua tới cho ngươi lão bà dùng sao chu viêm thật rất muốn chạy tới chất hỏi bọn hắn một phen tần vũ nghe được ra giá sau cũng là hơi sừng sờ hắn nguyên cho là mình để cao nhiều như vậy giá cả sẽ không có người sẽ xuất thủ tranh đoạt mới là ai có thể nghĩ tới vẫn còn có bất quá tần vũ cũng không suy nghĩ nhiều tiếp tục nhàn nhạt mở miệng nói hai nghìn năm trăm cái này ra giá để cho hội trường vang lên từng trận tiếng xôn s a o r ồ i rít suy đoán mười trong một gian phòng rốt cuộc là ai lại có như thế tài lực theo lý thuyết hoài âm chi chết no cũng liền giá trị một sáu bảy trăm l a m kim tệ bây giờ cũng đã ra giá đến hai năm trăm linh hai sáu trăm viên thông theo sát phía sau ra giá hắn nhìn ra được đối phương đối với hoài âm chi tình thế bắt buộc cho nên ý thông đấu giá có chút không chút kiên kỵ ba nghìn năm tần vũ thanh em vẫn bình thản để cho người chút nào nghe không ra hắn tâm tình ba nghìn sáu viên thông yêu thai du thai tiếp tục cùng vào tần vũ n h a o mắt lại người quen biết đều biết hắn tức giận trước ngoài phòng khách phát sinh tiểu nhạc đ ệ dĩ nhiên không cách nào chạy thoát tần vũ ánh mắt người này liên tiếp đấu giá để cho tần vũ sinh lòng hiếu kỳ đồng thời toát ra một k i a ý thức đối với cái kia bạch ngân sáu phòng vip dò xét một phen tìm tòi t r a nhất thời phát hiện trước bị chu viên một cái tắt rút ra dụng hết răng răng viết vi tần vũ trong nháy mắt liền biết thì ra như vậy hàng này là tới đ ố i móc ca mười n g à n khoe miệng thượng dương tần vũ từ tốn ó i mười n g à n lẻ một trăm viên thông trên mặt đã lộ ra một nụ cười trầm biếm ngược lại hắn đã quyết định chủ ý chỉ cần ngươi với vào ta là hơn thêm một trăm làm như vậy liền là thuần tí l à ác tâm ngươi một cái tiểu tiểu người ngoại lai hay là đến từ với nghèo hẻo lánh xa thành phố n h ư n g địa phương dựa vào cái gì cùng chúng ta ra tộc đấu viên thông làm như vậy coi như là nói cho tần vũ đi ra khỏi nhà tốt nhất vẫn là đàng hoàng một chút nhưng mà bề ngoài thông không biết là lúc này hắn đã bị chu viêm ghi nhớ cũng sẽ nhớ ở chu viêm danh sách đen bên trong vì chính mình cái k i a bất hảo đắc tội tần vũ ngượng ngùng ta cũng phải cả ngươi chẳng qua là chu viêm cùng tần vũ cũng hiểu lầm viên thông loại thông gây nên là yêu thú bị đạp chết chuyện con mình cùng tần vũ giữa phát sinh cái gì viên thông căn bản không biết bất quá hết hệ đều không trọng yếu bởi vì sau một khắc viên thông nụ cười trên mặt đã hoàn toàn đông đặc đi xuống thuộc về ngươi bình thản thanh âm thanh em vang lên ý thông thoáng cái không tốt một m ư lẻ một trăm l a m kim tệ đây chính là tương đương với một quả lam tinh một quả lam tinh lại t r ụ trở về tới một đối với hắn thậm chí còn đối với gia tộc của bọn họ mà nói không có chút nào chứng dùng đồ vật điều này có thể không để cho viên thông buồn dầu rất nhanh trong hội trường chính là chuyển tới từng trận cười ấm lên trong tiếng cười hài ý để cho viên thông ấy muốn phát điên chúc mừng bạch ngân sáu phòng bịp khách nhân tiêu phí một m ư lẻ một trăm l a m kim tệ thành công mua được hoài âm hai một quả chu viêm lạnh như băng nói nhưng mà trong lúc miên man suy nghĩ viên thông lại không chút nào chú ý tới chu viêm giọng không đúng đấu giá đều đâu vào đấy tiến hành chu viêm thanh â m lại càng ngày càng lạnh sau khi đấu giá bên trong phàm là có tần vũ ra giá đồ vật viên thông tất nhiên cũng sẽ cùng theo ra giá, giá bất quá lần này ý thông ngược lại học n g o a n n g o ã n mỗi lần cảm giác không sai biệt lắm hay thu tay thường xuyên qua lại tần vũ hưởng công dùng nhiều hơn vạn viên làm kim ế tệ những thứ này đều là cho chắc vân mẹ con đấu giá đi ngược lại hoa không bao nhiêu tiền thân tôn có muốn hay không ta xuất thủ lôi minh hướng về phía cổ đáy mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn không cần phải yên tâm không có người có thể hưởng công chiếm ta tiện n tần vũ thần sắc lạnh nhạt như thường đối mặt hướng mình t ê u giá cầu tần vũ một loại cũng sẽ không nhìn nhưng nếu là một mực t ê u lời nói tần vũ không ngại đem đánh chết sau đó phải đấu giá là một phần tàn đồ chu viêm cầm trong tay không biết tên g i a thú b ả n vẽ mở ra từ tốn nói đây là nhất trương hải đồ hơn nữa đang ở phụ cận hải vực bất quá chỉ có một nửa bây giờ bắt đầu đấu giá giá khởi đầu một ngàn viên làm kim tệ tới sáu phòng việc bên trong viên thông tra con trước mắt đồng loạt sáng lên ai cũng không biết một cái khác trương tàn đồ liền ở trên tay bọn họ cho nên dưới cái nhìn của bọn họ đối với tấm này hải đồ có hứng thú hẳn rất ít quả nhiên ở tuyên bố đấu giá lúc bắt đầu toàn trường lại thật lâu không có người nào đấu giá nếu không có ai đấu giá lời nói chu viêm đang muốn tuyên bố lưu phách cái đó hôm nay bây giờ hắn cực kỳ chán ghét thanh âm liền vang lên một n g à n một trăm l i a m kim tệ viên thông chậm rãi mở miệng nói hắn làm bộ như một bộ không chút nào để ý chỉ là muốn mua được xem một chút dáng vẻ nhưng hai cha con trước hưng phấn trình độ lại bị tần vũ để ở trong mắt a a tần vũ khỏe miệng thượng dương các ngươi có một cái khát trương giấu đồ vậy thì tốt nói ngược lại nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi thăm dò một chút bảo tàng hải coi như là chơi đùa tốt hơn không đúng có thể s ở tới thứ tốt gì cũng khó nói còn có thể hối đ o ạ i điểm tích lũy mười n g à n tấn vũ nhàn nhạt mở miệng hoa、wow. hiện trường trong nháy mắt xôn xao một lần gia tăng một cái gấp đôi giá cả bọn họ còn có thể tỏ ra là đã hiểu nhưng một lần gia tăng mười lần bọn họ đây chưa từng thấy qua nắm chắc phần thắng ý thông chính uống trong ly rượu ngon bất thình lình một cái thanh âm lại để cho hắn đem rượu dịch tất cả đều phun ra ngoài số mười một lô ghế riêng ra giá mười n g à n lam kim tệ có còn hay không cao hơn chu viêm hỏi trong bụng lại âm thầm hư lạnh một cái tiểu tiểu gia tộc lại không biết trời cao đất rộng cùng tần tôn đối n ị c h Số t t m ư ơ i một mẹ dám n h ầ m vào ta chương một trăm tám mươi hai đế bảo khí linh viên thông chửi một câu sau không chậm trễ chút nào trực tiếp tăng giá một mươi nghìn một trăm một trăm linh nhàn nhạ tâm thanh â m vang lên lúc hiện trường tất cả mọi người trong nháy mắt hoa đá một trăm l i n làm cái thanh â m này vang lên lúc hiện trường mọi người thậm chí không tin tưởng lỗ thai mình bọn họ dĩ nhiên sẽ không cho là số m ộ ư ơ i một lô ghế riêng người nắm giữ một cái k h á c trường tàn đồ chỉ coi là hai cái lô ghế riêng lại một lần nữa mới vừa d ậ y chẳng qua là lần này hình như là số m ư ơ i một lô ghế riêng người chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động ngược lại thì số sáu trước khi thế bên trên bị đánh thắng ngươi không l ạ i ưa thích mỗi lần ở ta đấu giá trên căn bản gia tăng một trăm sao bây giờ lao tử trực tiếp lật mười lần loại này t r ê n l ệ n h thật lớn làm không ít người cũng mong đợi một trăm ngàn nghe được cái này số lượng sau viên thông thiếu chút nữa ngất x ỉ u đây chính là tương đương với mười miếng lam tinh a tuy nói tàn đồ giá trị phải xa xa cao hơn mười miếng lam tinh có thể rõ ràng có thể đủ tiện nghi giới cách mua đến lại gắng phải bay lên mười lần gấp trăm lần cái này làm cho viên thông rất khó chịu hết lần này tới lần khác hắn lại không thể bơm tha tàn đồ căn chặt h à m răng viên thông tiếp tục cùng giới một trăm linh một trăm h i ệ n trường mảng lớn hư tiếng vang lên viên thông mặt đỏ tới mang thai hắn rất muốn đổi cái giá cả kêu lên một cái một triệu nhưng là hắn không thể lần này áp chụp mấy món vật phẩm không tầm thường từ cái nhìn đại cục góc độ bên trên nói là đối với bọn họ b ề ngoài có lợi dù sao hiện tại ở nơi này năm năm là bọn hắn viên ra tới trưởng khống điểm truyền thống ở tài lực bên trên tự nhiên làm theo muốn thắng được những gia tộc khác nhưng nếu là làm cho này tàn đ ổ thương cân động cốt lời nói coi như không đáng i á một triệu vẫn là bình thản không mang theo một chút tình cảm thanh n m nhưng thanh e m này chính là để cho hiện trường s ô i trào ngoa tạo một triệu số m ộ ư ơ i một lô ghế riêng là vị nào hưng đài coi là thật ngư bức lần này ta thật ngươi đủ p h o n g khoáng không giống một ít người chỉ giống như một trích lao thử như thế có bản lĩnh cũng với a đúng vậy liền cái này còn bạch ngân lô ghế riêng đây ngay cả màu đồng cấp lô ghế riêng cũng công bằng hay là chớ tham gia chụp buổi đấu giá đàng hoàng về gia tộc n g h ê n gốc tỉnh đi ra xấu hổ mất mặt phúng không ngừng bên thay trong đó cười nhạo vui mừng nhất là thuộc bạch ngân trong bao xương mấy cái khác thiên hồn đạo gia tộc gia chủ bọn họ chỉ mong viên thông liền tiêu ý tiền như vậy đợi lát nữa ở áp chụp đ ấ u giá bên trên bọn họ cơ hội liền lớn một chút ta đặc biệt viên thông sắp t ứ c đ i ê n hắn hai mắt đỏ như máu xuyên thấu qua lô ghế riêng hung hăng tìm kiếm sĩ nhất hảo bao xương vị trí bị nhiều người như vậy d i ễ u cận hắn rốt cuộc là làm cái n h u n đ à n còn lá tiếp tục tiếp một triệu lam kim tệ chờ với một trăm mai lam tinh mà một trăm mai lam tinh đại khái tương đương với điểm truyền thống hơn một tháng thu nhập hơn một tháng thu nhập nện ở nên chủ trương tàn đồ bên trên mặc dù còn là k ế m nhưng trời mới biết đối phương sẽ sẽ tiếp tục tăng giá cha ta trước tạm thời bưng tha chỉ cần chúng ta nhìn chăm chú sĩ một phòng viên người chờ chụp buổi đấu giá vừa kết thúc chúng ta trực tiếp phái người hạ thủ đến lúc đó bất kể là cái kia tàn đồ còn là mấy người kia tài sản phú liền cũng là chúng ta viên phi đột nhiên ở bên nói cái chủ ý này viên thông hai mắt tỏa sáng thơm mắng mình trước làm sao lại không muốn đây đây chính là thiên hồ n đạo là tứ đại gia tộc địa bàn nói cách khác cũng là hắn địa bàn ở chỗ này đắc tội người khác có thể dâng lên cái gì lắm tới được rất tốt ta ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là nơi nào đến tiểu tạp thoái lại dám để cho ta bể ngoài nhà ăn vết viên thông cười lạnh một tiếng chật bỏ đ ầ u giá một triệu lam kim tệ a tần vũ ca chúng ta không có nhiều tiền như vậy phương ngọc cũng sắp lên ô nàng bất chấp nguy hiểm ở trong núi thải dược ngay cái vận khí tốt mới có thể đổi sĩ cái lam kim tệ có thể tần vũ tùy tùy tiện tiện vừa mở miệng liền hoa một triệu lam kim tệ mua nhất trương dưới cái nhìn của nàng không có bất kỳ tác dụng b ả n v ẽ cái này làm cho phương ngọc đầu nhỏ nhất thời không có biện pháp hiểu yên tâm chờ một lát sẽ có người cấp cho chúng ta đưa tiền tần vũ cười xoa xoa phương ngọc đầu nương nói luôn thải đầu sẽ bị thải đần phương ngọc biển biển miệng ta lúc nào nói qua không cho nói vậy chắc vân đôi mắt đẹp chừng một cái nương rõ ràng cũng đã nói phương ngọc mặt đầy ủy khuất nói thấy kẻ dở hơi như thế hai mẹ con tần vũ hiểu ý cười cười rất nhanh buổi đấu giá khiến cho là tiến vào cuối cùng áp t r ụ c k â u theo b à n đấu giá mất vào tay giặc như thế toàn thân bị hồng sắt bố bạch bao quanh đồ vật bị chỉnh lên bố bạch cũng không phải là một loại bố bạch bất luận kẻ nào linh thức đều sẽ bị ngăn trở hiện trường a n tính lại nhưng bầu không khí rõ ràng so với trước kia càng căng thẳng hơn a a chắc hẳn mọi người chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu chu viêm k h é cười một tiếng đến t i ê n áp c h ụ vật phẩm đấu giá lúc tâm tình của hắn mới vừa so với trước kia tốt một ít Nhanh bên ắ t trưởng. đầu đi hội chú b trong bao xương nhất thời có người kinh hô thành tiếng đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới chu viêm nhẹ nhàng cầm lên trường kiếm trong tay vật này được đặt tên là đồ ma kiếm dựa theo đánh giá hạn thuộc về đế bảo đế bảo làm chu viêm tiếng nói rơi xuống hiện trường mọi người chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn đế bảo là khái niệm gì ý nghĩa đối với thần đế cường g i ả tăng lên đều hết sức to đại bà bối mà đế bảo tầm thứ vũ khí năm chín h càng là quý trọng và phần nhất là trường kiếm chu hội trưởng chứng minh như thế nào đây là một cái thanh âm g i à n mua mặc dù chấm thấp lại khó mà che giấu trong đó kích động quý trọng như vậy đồ vật dĩ nhiên muốn chứng minh một phen chu viêm mặt không đổi sắc chật vây tay một cái phía dưới nhất thời có người đem trước đó chuẩn bị xong một thanh trường kiếm trình lên trường kiếm vẫn còn chế tiêu bên trong bị chu viêm rút ra sau nhất thời phát ra một tiếng thanh thúy miệ minh hơn nữa t h â n kiếm cũng là sau đó r u n dậy đây là khí linh thần khí có linh bất luận cái gì cường đại thần khí cũng có chính mình linh hồn chẳng qua là những thứ này khí linh ngưng luyện phi thường chật vật có thể có biểu hiện như thế khí linh ít nhất là thánh giả tầng thứ thần khí chương một trăm tám mươi ba điên cuồng đấu giá các người đ o á n không sai đúng là một cái thánh giả tầng thứ thần minh bây giờ ta tới là mọi người làm một thí nghiệm chu viêm đem trường kiếm trong tay cầm ngang trên không t r ú n g một cái tay khác nắm lên đ ổ ma kiếm sau một khắc chu viêm trong tay đồ ma kiếm ầm ầm tung tích h u mọi người chỉ cảm thấy trước mắt huyết quang trận lóe cái kia đồ ma kiếm chính là mang theo một trận tiếng rít tầm ẩm tung tích ông hai cây kiếm cũng không đụng vào nhau đồ ma kiếm ở cách theo như thánh giả thần binh còn có đại khái ở cho phép t ả hữu cự ly lúc liền dừng lại mọi người ở đây không hiểu lúc đột nhiên có người phát hiện dị thường chuyện này làm sao có thể cái kia thánh giả thần binh khí linh chết lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao khí linh chính là thần khí căn bản đồng thời cũng là thần khí cứng rắn nhất địa phương làm sao biết tùy tiện chết đi một màn này không phải là trong hội trường người đấu giá ngần ra ngay cả thao tác chu viêm tự mình cũng s ư n g sốt trong tay hắn nắm thanh tia thành phẩm trường kiếm thoáng qua động một cái trường kiếm ảm đạm vô quang giống như một thanh thiết kiếm bình thường một loại không có chút nào tiến thở trước lúc này chu viêm đã từng thử dùng tôn cấp phẩm giai trường kiếm đi dò xét trong tay đồ ma kiếm kết quả giống như hắn đoán như vậy đồ ma kiếm dễ như t r ở bàn tay liền đem vị này cấp tầng thứ giải kiếm khí linh hù dọa run l y bẫy dựa theo chu viêm kinh nghiệm phán đoán cuối cùng phán định đồ ma kiếm thuộc về đế bảo cấp vũ khí lần này đổi thành thành cấp phẩm giai trường kiếm chu viêm cũng là vì để cho các khán giả hơn tin phục chỉ cần thành cấp phẩm giai trường kiếm khí linh bị á có thể kết quả này lại vượt xa khỏi chu viêm d ự liệu nay hắn mẹ nó khí linh trực tiếp liền treo có muốn hay không yếu ớt như vậy đại huynh đệ đừng nói cho ta ngươi liền một cái tôn cấp khí linh cũng không bằng đối với loại kết quả này bên trong bao xương tần vũ lại không cảm thấy chút nào ngoài ý mớn sản xuất tự thâm viên ma giới vũ khí khí linh tự nhiên làm theo mang theo một cổ ma tính hung lệ nhóm vũ khí nói là hung vật cũng chút nào không quá đáng một khi trưởng không cường giả tâm trí không đủ kiên định thậm chí sẽ bị vũ khí trực tiếp cắn trả ma mặt đối với những khác khí linh tương tự với đồ ma kiếm loại tầng thứ này vũ khí là có thể trực tiếp đem thốn vệ nhưng t i ể u giống với người cũng sẽ chọn phù hợp chính mình khẩu vị sự vật đồ ma kiếm cũng là như vậy nó lựa chọn thôn vệ khí linh lúc chuyện đương nhiên sẽ chọn cái loại này cường đại khí linh thôn vệ thành cấp bên dưới căn bản không để được nó một chút hứng thú cũng chính là thành cấp thần khí khí linh mới miễn cưỡng có thể nhấc lên nó một tia hứng thú bình mắt không một cái thành cấp vũ khí khí linh chu viêm nội tâm có thể nói là đau lòng không thôi cái thanh này thành cấp vũ khí có thể là tổng bộ ở một lần trong sự kiện khen thưởng hắn một mực bị hắn thật sự cất giấu vật quý giá lần này hắn vốn là nghĩ tưởng ma luyện thoáng cái khí linh nhìn một chút có thể hay không để cho trưởng thành kết quả bây giờ khí linh trực tiếp liền ủng bất quá nhìn phía dưới ánh mắt đỏ bừng một đám người đấu giá chu viêm cũng là hít sâu một hơi hơi hơi bình định một hạ tâm tình bất kể như thế nào chính mình đoán trước hiệu quả coi như là đã tới hơn nữa còn nếu so với theo dự đoán tốt hơn rất nhiều t h a n h thật mà nói ta cũng không nghĩ tới đế bảo khí linh lại hung hãn như vậy ta đây đem thành cấp võ khí coi như là phế chu viêm than nhẹ một tiếng giá khởi đầu cách nhiều ít không nên lãng phí thời gian món vũ khí ta muốn định thuộc về bạch ngân chỗ ngồi một cái bên trong bao xương một cái nhiều tiền lắm của âm thanh âm vang lên tới muốn định âu dương gia chủ nói đến đây không khỏi quá ngông còn một ít lão phu ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là ngươi âu dương gia tộc tài lực càng hơn hay là ta bắc vực mạc gia càng hơn một bậc trước chất vấn chu viêm tên l ã o giả kia lạnh lùng nói đấy s o một lần chẳng phải sẽ biết ai người đó chính là những đản ta âu dương thiên phong sẽ còn sợ ngươi một cái l ã o giả k h ỏ n g hay sao còn chưa bắt đầu đấu giá v u ổ i đấu giá bên trên liền đã c ó dậy đặt mùi thuốc súng tràn ngập lên tới đã như vậy ta đây cũng sẽ không dài dòng mọi người hẳn cũng đều biết tầm thứ này bảo vật thật sự là rất khó tới định giá quy định cho nên lần này dứt khoát không có chắc giới các vị toàn bằng bản lĩnh giá khởi đầu là số không mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm mai hạ phẩm lam tinh các vị nghe cho k ỹ mình là lam tinh hoa、wow. chu viêm tiếng nói vừa dứt hiện trường nhất thời yên lặng lại một trăm mai lam tinh tương đương với một triệu lam kim tệ ở thiên hồn đạo loại này trên đạo một triệu mai lam kim tệ ngang hàng với một đại gia tộc suốt một tháng thu nhập coi là ngày thường chi tiêu vân vân một đại gia tộc mỗi tháng có thể còn lại mấy trăm ngàn lam kim tệ mình trải qua coi như là tương đối hiếm thấy mà chỉ chẳng qua là đấu giá một lần giá cả năm trăm mai lam tinh lên tiếng trước lão giả k i ê ngừng dẫn đầu ra giá ánh sáng là lần đầu tiên ra giá đánh liền tiêu trong hội trường chín mươi chín phần trăm tâm tư người a sáu trăm hai bảy trăm chín trăm một n g à n liên tiếp đấu giá âm thanh liên tiếp vang lên mặc dù chỉ có vẹn vẹn vài người tham dự đấu giá nhưng đấu giá trong quá trình mũi thuốc súng không chút nào không so với vài trăm người chung nhau mạnh mẽ chương sáu trăm ba mươi bảy giới tới quả thực m ộ ư ơ i n g à n đột như kỳ lai thanh âm khiến cho hơn mấy cái đấu giá người hô hấp hơi chậm lại m ộ ư ơ i n g à n mai hạ phẩm lam tinh tương đương với một trăm mai trung phẩm lam tinh ở tương đối mà nói so sánh cằn cỗi bắc vực trung phẩm lam tinh thưa thất trình độ cùng thần thánh tầng thứ cường giả không sai bị lắm lên lam nhạc tinh thưa thất trình độ càng là có thể so với thần đế l i ê n càng không cần phải nói là tầng cao nhất c ự c phẩm lam tinh thanh â m này giống như là một gã lao yêu mấu chốt nhất là lao yêu xuất thân từ thanh đồng lô ghế riêng số mười ba lô ghế riêng ra giá mười n g à n có còn hay không cao hơn trên đài đấu giá chu viêm thần sắc không nhìn ra buồn vui giá tiền này cũng không tệ lắm chứ sao tần vũ khẽ b ấ t cảm mười n g à n mai lam tinh ước chừng là lôi minh cái này thần đế cường giả trên người tổng tư sản mười lần ho khan một cái tần tôn theo ta thời đế vừa mới bắt đầu có thể dễ như chở bàn tay nghiền chết thánh cấp vũ khí khí linh đế bảo d o i mắt toàn bộ thủy lam giới đều hết sức hiếm thấy cũng chính là tại đây cần tôi bắc vực nếu là đặt ở còn lại tam đại địa vực lời nói sợ rằng đều là dùng trung phẩm làm tinh giá bắt đầu lôi minh ở bên bên mở miệng nói ồ khác biệt như thế này mà đại tần vũ hơi có chút khác chương một trăm tám mươi bốn đầu ra t h a n h phẩm đan dược bất quá đối với ta loại vật này tần vũ vốn cũng không phải là quá mức để ý tiếp theo ở thủy lam giới bên trong hắn chỉ cần làm hai chuyện, chuyện thứ nhất đem bùn nguyên giới châu thu thập đủ chuyện thứ hai tìm được thiên đạo t ầ n t ứ thủy lâm diễm tìm tới hai m Tần t Vũ sẽ gặp r ư ớ c tiên r ờ i đi. h ơ nghìn nữa Tần、vũ、tin n t Vũ ư ở bất nhiều. Ngàn lẻ ú năm n trăm linh g đẳng t ế giới, thanh c âm này nghe vào có chút rung dậy hiện trường cũng là hơi có chút ngạc nhiên bởi vì nguồn thanh âm lại là thiên hồn đạo bên trên vốn thổ gia tộc viên thông lau chặt quả đấm đây là hắn có thể cầm ra tất cả tài sản Ở tham t dự buổi đấu giá r ư ớ cũng v i đúng như lôi minh lợi muốn nói như vậy trước tham dự đấu giá đều là tôn tép nhỏ bé bây giờ bắt đầu mới là đại lão ba m làm t i n h Cái g i tiền á này vừa ra, h i ệ n t r ư ờ n g nhất thời l â m vào đã lâu chậm chạp bên t r o Cho n đến g tru v i ê m bắt đầu báo đầu ra linh ầ n thứ h a lúc, mới có mới g ư ờ i kịp ả n ứng. 0, 500. cái thanh em này đã như đường như vậy run dậy ba mươi n g h n lẻ năm trăm bạch ngân hai phòng víp i khách quý đã ra giá đến ba mươi n g h n lẻ năm trăm có còn hay không cao hơn khí chu viêm trong thần sắc cũng có một vệ kích động mặc dù hắn biết nếu là thả vào tử kim thương hội trụ sở chính đồ ma kiếm tuyệt đối không chỉ cái này giá cả nhưng thiên hồn đảo dù sao chẳng qua là bắc vực vắng vẻ nhất một cái đầu nối then chốt điểm phụ cận có thể thông báo đến đảo đảo hắn đều thông báo qua trên đảo đại lão cũng đều không ngoại lệ toàn bộ trình diện chẳng qua là so với tài nguyên khoáng sản cùng với tài nguyên tu luyện phong phú hơn bắc vực trung bộ mà nói thiên hồn đảo phụ cận những thứ này cái đảo thật sự là quá cằn cỗi một ít cho dù là có tiền nhất gia tộc lam tinh nắm giữ mấy vạn viên cũng đã đến với bạch ngân sáu phòng việc bên trong mắt thấy giá cả đã nhảy lên tới mức độ này viên thông thậm chí không nữa đối lần đấu giá này sẽ ôm bất luận cái gì kỳ vọng ba chục ngàn số không năm trăm lượng thứ ba chúc mừng bạch ngân hai phòng việc khách quý đồ ma kiếm là ngươi chu viêm nhẹ nhàng thờ phảo nếu như có người nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện chu viêm một cái đường đường thần thánh cường giả nằm ở đồ ma kiếm trôi kiếm lúc thủ trưởng lại có nhiều chút nhẹ nhàng phát r u n năm đó chu viêm vốn là tử kim thương hội trụ sở chính tinh anh bất đắc dĩ đắc tội một tên cao tầng con em không có bất kỳ bối cảnh hắn liền bị phái xuống đến loại này chim không địa phân địa phương bất quá bởi vì ban đầu hắn ở trụ sở chính bất luận là buôn bán thiên phú còn là tự thân thiên phú tu luyện cũng so sánh xuất sắc cho nên lấy được một vị đại lao xem trọng cái kia đại lao đã từng hướng hắn hứa hẹn chỉ cần là tử kim thương hội chế lợi nhuận đạt đến tới trình độ nhất định lời nói hắn liền có thể chĩa vào áp lực cứng rắn đem hắn tiếp tục trở về trụ sở chính chu viêm cũng một mực ở là cái mục tiêu này mà phân đấu có thể ở sau khi đi tới nơi này chu viêm mới vừa ý thức được muốn làm đến một điểm này rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn trước lúc này thiên hồn phòng đấu giá đắt tiền nhất một món vật đấu giá đấu giá giá tiền là ba nghìn lăm tinh cự ly ban đầu vị t i ê u đại lao yêu cầu kém suốt mười lần mà bây giờ bốn cái áp c h ụ vật phẩm bên trong chuyện thứ nhất liền là vượt qua vị tia đại lao yêu cầu còn thưa lại ba chu viêm cơ bản có thể khẳng định chính mình tất nhiên có thể vì vậy cơ hội chọn mới trở lại trụ sở chính hết thệ các thứ này đều là tần vũ cho hắn khi sâu một hơi chu viêm đã quyết định dù là chính mình trở lại trụ sở chính cũng nhất định sẽ không quên tần vũ mang cho hắn những thứ này ân huệ chỉ cần tần vũ ngày sau có chuyện tìm tới hắn tại hắn lực thật sự có thể đổi kịp trong phạm vi hắn tất nhiên đem hết toàn lực đi làm chuyện thứ nhất đấu giá sau khi kết thúc ngay sau đó là kiện thứ hai chu viêm dựa theo đại khái giá trị xếp hàng ở kiện thứ hai bán ra là cái viên này phá thánh đan phá thánh đan giá cả tất nhiên là không cách nào cùng đồ ma kiếm so sánh nhưng chu viêm lại không nghi ngờ chút nào phá thánh đan tuyệt đối là lần này buổi đấu giá được hoan nghênh nhất như thế đồng thời cũng sắp là đấu giá kịch liệt nhất như thế ho nhẹ một tiếng chu viêm bình phục mình một chút nội tâm kích động tâm tình chậm dãi nói khí sau đó phải tiến hành đấu giá là lần này buổi đấu giá kiện thứ hai áp c h ụ c vật phẩm tin tưởng trước mọi người có chút nghe thấy lần đấu giá này là đang ăn dược hơn nữa đối với tôn cấp cường giả nhất là tôn cấp cường giả tối đỉnh hiệu quả rõ rệt lời này vừa nói ra bên trong sân vốn là bởi vì không có đấu giá được đồ ma kiếm mà trở nên có chút trầm thấp khí phân một lần nữa lửa nóng tham dự lần này buổi đấu giá các gia tộc trong cường giả tôn cấp cường giả tuyệt đối là chiếm cứ chủ lưu ít nhất có năm mươi trở lên đều là tôn cấp cường giả mặc dù chu viêm nói đan dược này đối với tôn cấp đỉnh phong tu vi hiệu quả thật tốt nhưng đan dược loại vật này vừa không có bảo đảm chất lượng kỳ dẫn đầu mua đi xuống chờ đến tôn cấp đỉnh phong lúc lại dùng cũng không m u ộ n cho nên toàn bộ người cũng thiết tâm lần này nhất định phải đem mua tới là đan dược gì a chu hội trưởng khác vòng vo phía dưới có người không nhịn được mở miệng nói đúng vậy nếu như chẳng qua là phụ trợ tu luyện đan dược thật ra thì cũng không giá trị bao nhiêu có người theo sát phụ họa đối với lần này chu viêm chẳng qua là cười nhạt nếu như chẳng qua là phụ trợ tu luyện đan dược lại làm sao có thể giá trị được n g ồ i lên áp trục trục chỗ ngồi dứt lời chu viêm nhẹ nhàng mở ra trong tay bình ngọc sáu màu vân từ miệng chai lơ lửng mà ra cuối cùng ngưng kết ở phía trên căn m i ệ n g thêm vô cường sáu màu đan vân t h á n h phẩm đan dược thấy như vậy một màn mọi người không khỏi lộ vẻ xúc động ở hội trường trong mọi người ít nhất có chín mươi chín chưa thấy qua t h á n h phẩm đan dược nhưng lại không có nghĩa là bọn họ không biết t h á n h phẩm đan dược đ ặ thù chương một trăm tám mươi năm điên cuồng cạnh tranh xích tranh hoàng xanh, xanh lam sáu màu đan vân trải qua hồi lâu không tiêu tan đây cũng là thánh cấp đan dược thật sự có phẩm chất mà chu viêm lại nói thánh cấp đan dược đối với tôn cấp cường giả tối đỉnh hiệu quả tốt nhất chẳng lẽ có người trong lòng có suy đoán đi qua tự mình tự mình giám định đây là phá thánh đan phàm là nắm giữ tôn cấp đỉnh phong tu vi cường giả chỉ cần dùng phá thánh đan sau khi thành công đột phá đến thánh cấp s á t x u ấ t đem sẽ tăng lên b ả y thành vô số người nghe sau hít một hơi lanh khí bất quá cũng có người phát ra nghi ngờ chu hội trưởng chẳng lẽ là cho là chúng ta đối với phá thánh đan không có chút nào biết theo ta được biết phá thánh đan chỉ có thể gia tăng tứ thành tả hữu đột phá tỷ lệ một cái thanh âm khàn khàn vang lên a a xác thực phá thánh đan xác thực chỉ có thể gia tăng tứ thành đột phá tỷ lệ nhưng đây cũng là có tiền đề tầng thấp nhất phá thánh đan tăng lên đột phá tỷ lệ là tứ thành trung đẳng tầng t ứ phá thánh đan là năm phần mười phẩm chất khá cao phá thánh đan có thể đạt tới đến lục thành vậy phần trong tay của ta một quả này chứ sao chính là cực phẩm phá thánh đan ồn ào trong hội trường theo chu viêm ổn định như thường tiếng nói rơi xuống vô số người không nhịn được hoảng sợ đứng dậy những thứ kia không có đứng dậy cũng là một bộ không hiểu rõ lệ dáng vẻ bọn họ không biết được phá thá n h đan có bên trong cao thấp tầng phân chia nhưng lại có thể nghe ra. chu viêm trong tay viên thuốc này phi thường không bình thường chu hội trưởng như thế nào có thể chứng minh thanh âm khàn khàn kia lại một lần nữa vang lên chứng minh chu viêm đầu tiên là khép cười một tiếng trận nụ cười trên mặt t r ợ n thu liễm lạnh lùng nói tự lấy ta t ử kim thương hội uy tín để chứng minh như thế nào lời này vừa nói ra thanh âm khàn khàn kia nhất thời không âm thanh hơi thở rất hiển nhiên t ử kim thương hội danh tiếng ở toàn bộ bắc vực liền làm một khối phi thường nổi danh chữ vàng b ằ n g hiệu mắt nhìn phía rơi không có thanh âm chất vấn chu viêm nghiêm túc thần sắc thoáng chậm lại lại vừa là khôi p h ụ c lúc ban đầu như vậy như một xuân phong trạng thái bây giờ bắt đầu p h á thánh đan đấu giá tất cả mọi người đều có thể lấy tham dự lần này đấu giá không đầy giới mỗi lần tăng giá số lượng không thể ít hơn một trăm mai lam tinh đấu giá bắt đầu so với đấu giá đổ ma kiếm lúc cái kiêng ngưng trọng bầu không khí lúc này tham dự đan dược này người đấu giá vô nghi muốn nóng bỏng rất nhiều cho dù là những thứ kiêng ngồi ở đại sảnh người đấu giá cũng không nhịn được mở miệng ra giá hai tay hạ phẩm lam tinh hai nghìn năm trăm tất cả mọi người đều điên cuồng thật ra thì điên cuồng nhất không ai bằng thiên hồn đảo bên trên tứ đại gia tộc đang nghe lần đấu giá này đan g dược lại là truyền thuyết kia bên trong mới tồn tại phá thánh đan lúc tứ đại gia tộc gia chủ tất cả đều mắt đỏ mẹ không tiếc bất kỳ giá nào coi như là mua bán xuống toàn bộ gia sản cũng phải đem phá thánh đan đấu giá đi xuống viên thông hô nơm miếng mặt đ ầ y âm đọc hung tàn nói mà còn lại tam đại gia tộc tộc trưởng cũng là như thế trước mắt toàn bộ thiên hồn đ à o trừ thiên hồn buổi đấu giá ra còn không có một cường giả cấp thánh mà thiên hồn buổi đấu giá đang không có uy hiếp được chính mình lợi ích dưới tình huống là tuyệt đối sẽ không tham dự đạo đạo bên trên tài nguyên cùng thế lực đấu tranh chính giữa đi cho nên bọn họ tứ đại gia tộc ai có thể bắt được phá thánh đan đột phá thành thánh ai liền có thể thành là trên đảo vương một tên thần thánh cường giả cho dù là đối mặt hơn một trăm thần tôn cường giả cũng sẽ không có chút nào lộ khiếp đây chính là thần thánh cường giả huy năng đồng dạng cũng là đan dược mang đến mị lực phá thánh đan giá cả nhanh chóng kéo lên ở cực trong thời gian ngắn đã đột phá mười ngàn chẳng qua là tăng giá mức độ cũng không lớn các đại gia tộc hiển nhiên muốn lẫn nhau bảo mòn đối phương tính tình cho nên đấu giá đứng lên tối đa cũng chính là gia tăng cái năm trăm mai hạ phẩm làm tinh mười ba n g h n năm trăm mai q viên thông giống giật lên tiếng mười ba n g h n sáu trăm một cái khác bạch ngân lô ghế riêng chủ nhân cũng là cạnh tranh mặt đỏ tới mang thai lao r a chúng ta thật muốn b á n đi im miệng nhanh đi thế chân dùng giá thấp nhất đi thế chân ra ngoài ừ lao r a một mươi sáu viên thông thanh âm có chút run dày cho dù là trong vòng thời gian ngắn dùng giá thấp thế chân không biết nhiều ít nơi sản nghiệp cũng vẫn chẳng qua là tiếp cận hơn mấy ngàn viên hạ phẩm làm tình hơn nữa trước mắt hắn lại một lần nữa đến gần cực hạ nhìn một bên hử khanh khanh nhi tử viên thông lên cơn giận dữ đột nhiên một c ư ớ p liền đá lên đi ngoa tạo cha ngươi làm gì vậy viên phi bị bất thình lình chân to cho ngu dốt sau khi tính hồn lại nổi giận đùng đùng nói làm gì tiểu tử ngươi nếu không phải ngươi ngày ngày như vậy phá của chúng ta là có thể t ồ n hạ càng nhiều tiền viên thông chẳng nó ngàng gì tới nắm viên phi chính là một trận hành hung tiếng kêu thảm thiết ở bạch ngân bên trong bao xương vang dội mà bên ngoài sân giá cả cũng đã nhảy lên tới hai mươi hai mái hạ phẩm làm tinh trình độ không riêng gì viên gia còn lại ba gia tộc cũng dối dít ách h ỏ a ba gia tộc đã từng tư để hạ thương nghị qua nhìn xem có thể hay không đem mỗi cái gia tộc tài sản toàn bộ hiểu ra đem viên thuốc này đấu giá đi sau lại tiến hành phân phối mà ở đan dược chỉ có một quả dưới tình huống lần này đàm phán không nghi ngờ chút nào băng bên kia ở hành hung viên phim ộ t hồi đi qua viên thông tâm tình thoáng bình phục lại hắn mặc dù không bắt được nhưng hơn tam đại gia tộc cũng không bắt được loại trạng hướng này vẫn còn ở viên thông tiếp nhận trong phạm vi nếu như là bị còn lại cái đào thế lực lấy được lời nói đối với bọn họ cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đương nhiên sẽ buồn dầu còn là khẳng định một loại loại này áp chụp vật phẩm đều là càng đi về phía sau càng c h ầ n quý nói cách khác bọn họ viên ra rất có thể ngay cả một món cũng không bắt được tới lần này buổi đấu giá bọn họ duy nhất thu hoạch có lẽ chính là vậy không có bất kỳ chứng dùng chuẩn âm chi nghĩ đến hoài âm chi viên thông chân mày đột nhiên n h ữ n một cái xuyên thấu qua màn sáng nhìn ra phía ngoài chính xác mà nói là nhìn về phía màu đồng cấp lô ghế riêng phương hướng buổi đấu giá đã tiến hành tới mức này mà cái tia trước cùng hắn đối nghịch ở trên ghế riêng người lại vẫn không có mở miệng đấu giá chẳng lẽ chỉ là một ngân thương cây đến đầu trông khá được mà không dùng được nghĩ tới đây viên thông khoe miệng không kìm lòng được t o á t ra một vệ nhà ý âm dương quái mức độ nói số mười một lô ghế riêng bị kia thế nào trước có, có thể dùng bền làm kim tệ theo ta tranh đoạt một xuống bây giờ đến phiên lam tinh chiến đấu xuất liên tục giới đấu giá một lần dũng khí cũng không có sao Trước 186, huyết thạch trụ. trường đấu giá thanh âm theo viên thông tiếng mặt mặt trong mắt trở mét thể, rất thủ trực tiếp thành Tần Tôn cũng đặc biệt chết rất Tần tự rơi ra riêng nhưng như ngươi, ngươi như chậm Chu lúc sắc có chỗ cũng đặc mặc sắc còn cái Chu chịu. cũng Hiện hơi nháy xanh hắn ghế bình không khó nhiên nghe quần đấu xuống vui xuống. Nếu muốn muốn đầy này gây vậy lại. viên nói vốn mừng nên động viên san nói giá Viêm đi điểm. đi Viêm gì. đem âm Mà Vũ lô là là là sự ở tần vũ lời nói giống như ở sâu trong nước đầu phóng một quả lựu đạn tất cả mọi người đều động trận m ả n g lớn m ả n g lớn sóng linh hồn phô thiên cái địa hướng tần vũ trốn lô ghế riêng quét tới bất quá đều không ngoại lệ những linh hồn này ba động toàn bộ bị bắn trở về đi từ kim thương hội buổi đấu giá đối với lô ghế riêng phòng vệ trận pháp vẫn là tương đối đúng chỗ dù là nơi này chỉ là một chim không địa phân phân hội nhưng đế cấp bên dưới cường giả đừng mơ tưởng dùng linh hồn xuyên thấu lô ghế riêng tiến hành dọ xét buổi đấu giá bên trên chu viêm vẻ mặt cũng là có chút kinh ngạc chính sở vị thất phu vô tội có báo vật làm ăn tội ban thân ngực trọng bảo người cũng sẽ chọn che giấu mình giống như tần vũ như vậy cao điệu vô cùng nói những bảo vật này đều là mình bán ra người chu viêm trà trộn từ kim thương hội lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy đến bất quá vừa nghĩ tới tần vũ thực lực chu viêm cũng liền thư thái hỏi do ở bên trong có ai có thể đối với tần vũ tạo thành uy h ở đây ở vô số người hoảng sợ dưới ánh mắt chu viêm khẽ vất cảm a à xem ra chúng ta sĩ một phòng vị khách quý đã thừa nhận nhưng mà dưới mắt đối với phá thánh đan đầu giá đã tiến vào đến hồi cối là không trễ mãi mọi người thời gian nếu như còn có người ra giá xin mau sớm không có lời nói ta muốn bắt đầu tuyên bố 22 ngàn m a i hạ phẩm lam tinh lần đầu tiên 22 ngàn m a i hạ phẩm lam tinh lần thứ hai 25 ngàn mai nếu như có người vượt qua cái giá tiền này lời nói ta sẽ để cho hắn lại vừa là một cái thanh âm vang lên thanh âm này quen tất thêm giàn mua không khỏi do đưa tới chu viêm chú ý đó là một cái toàn thân bao phủ ở hắc bảo bên trong người thanh âm giàn mua ngày khẳng hạn hơn nữa cái kia hắc bảo bên trong như là có một cổ lực lượng thần bí một dạng làm cho không người nào có thể dò cha rõ bên trong người này mặt m ũ i chu viêm nhữ mày lão giả này hắn vẫn là lần đầu tiên thấy bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều dù sao nơi này là đầu mối then chốt điểm mà phía trên đại dương cái dạng gì người đều có xuất hiện một cái hai cái so sánh kỳ quái cũng không có chút nào ly kỳ 2 5 i m ư m ngàn mai lần đầu tiên 2 5 i m ư m ngàn mai lần thứ hai 2 5 i m ư m ngàn mai lần thứ ba được chúc mừng vị tiên sinh này đạt được phá thánh đan chu viêm cười nói người này có gì đó quái là bên trong bao xương tần vũ xuyên thấu qua m ặ t ảnh nhìn hắc bảo lao giả sau lưng trong thần sắc mang theo một tiên nghiền ngẫm buổi đấu giá tiếp tục tiến hành thứ ba cái đấu giá là đồng dạng dùng vực sâu ma thiết chế tạo được đ ấ bảo là một kiện phòng cụ p h ò n g cụ loại bảo vật vĩnh viễn nếu so với công kích loại bảo vật c h ậ t quý có một kiện cường đại công kích bảo vật chỉ có thể nói ở phương diện nào đó tăng lên thực lực của chính mình nhưng ở quỷ dị khó lường trong b i ể n rộng thường xuyên sẽ phát sinh một ít đột như kỳ lai chuyện tỉ như yêu thú đánh lén cùng với tu luyện giả đánh lén một cái sơ s ẩ y sơ s ó t khả năng cũng không có mệnh cho nên có một kiện phòng ngự loại bảo vật sẽ cùng với nắm giữ cái mạng thứ hai hơn nữa phòng ngự loại bảo đ ộ khó luyện chế phải xa xa cao hơn công kích loại vũ khí cho tới một như vậy phòng ngự loại bảo vật giá trị ít nhất có công kích loại bảo vật gấp đôi trở lên cuối cùng giá sau cùng không nghi ngờ chút nào đột phá sáu hơn nữa đạt tới sáu mươi tám phẩy không không không mai phẩm làm tinh trình độ mặc dù không biết khoản tiền này ý vị như thế nào nhưng là tần h vũ chính mình vẫn còn ở thủy lam giới trong cuộc sống có số tiền này hẳn là đủ dùng hô trên đài đấu giá thuộc về thần thánh tầng thứ tột cùng chu viêm bởi vì thời gian dài đấu giá cái chán bên trên lại có từng k i a từng k i a mồ hôi những thứ này đều là kích động mồ hôi chỉ cần đang đấu giá sẽ sau khi kết thúc hắn đem lần này buổi đấu giá toàn bộ hình ảnh truyền đến trụ sở chính đi như vậy tin tưởng nếu không hai ngày vị tia đại lao sẽ thực hiện hứa hẹn chính mình cam kết đến lúc đó tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo trước đem cuộc bán đấu giá này tiến hành xong chu viêm cứ có thể làm cho mình bình tĩnh lại chợt đưa tay triển khai cái kia là một quả q u y ể n chục đây là lần này buổi đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng nếu như nói t r ư ớ c đồ ma kiếm và chế ma giáp đủ để cho các ngươi kinh diễm lời nói như vậy kiện vật phẩm này lại là có thể cho các ngươi hoàn toàn chấn động nhất nhẹ nhàng nâng tay lên chung q u y ể n chục chu viêm mở miệng nói q u y ể n chục nội dung ta chỉ nhìn tối bắt đầu đang không có nhỏ máu nhận chủ dưới tình huống thì không cách nào mở ra quyển c h ụ toàn bộ nội dung huyết thạch quần c h ụ dưới lại đã có người kinh hô thành tiếng không sai chính là huyết thạch quần c h ụ chu viêm có chút ngạch thủ huyết thạch quyền trục là một loại luyện đan giới t r u y ề n lưu một loại dùng tương đối hiếm hoi chất liệu luyện chế mà thành quyền trục mặc dù quyền trục này là tần vũ từ thâm viên ma giới mang đến nhưng huyết thạch loại vật này chính là ở mỗi một cái trung đẳng thế giới cũng có thể xuất hiện hơn nữa số lượng phi thường thưa thớt loại này quyển trục vô cùng bền bỉ bằng vào ngoại lực đừng mơ tưởng đem phá hoại mà duy nhất rõ t h á m biết nội dung của nó phương pháp chính là nhỏ máu nhận chủ cho nên loại này huyết thạch quyền trục mức độ bảo mật cũng là cao nhất cũng đang bởi vì như thế có ở đây không là tuyệt đối chân quý nội dung giới tình huống căn bản sẽ không có người tuyển chọn sử dụng huyết thạch quyền trục bởi vì quá lãng phí chỉ là huyết thạch quyền trục tầng này b ằ n g hiệu cũng đủ để làm người ta rung động đi qua giám định quyền trục này bên trong có một quyền đà phương về phần có bao nhiêu ít nhất cân nhắc mười loại hơn nữa trong đó tuyệt đại đa số đều là thất truyền đã lâu đà phương chu viêm nghiêm túc nói hắn mặc dù không biết nội dung cặn kẽ mà nhiều chút cũng, cũng chẳng qua là khi đó tần vũ lời của một bên nhưng chu viêm đối với tần vũ lại có một trăm phần trăm tín nhiệm theo lý thuyết thân là một cái thương nhân là không phải như vậy qua loa đi tín nhiệm một người nhưng theo chu viêm tần vũ lừa dối hắn căn vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với tần vũ chu viêm đáp lại cảm ơn trong lòng cho nên hắn nguyện ý đánh cuộc chính mình toàn bộ đi tin tưởng tần vũ chương một trăm tám mươi bảy muốn cùng ngươi nói một chuyện làm ăn ngươi chứng minh như thế nào lại là trước kia cái kia thanh em g i à n mua trong lúc nhất thời toàn bộ ánh mắt cũng rơi vào đại chúng chỗ ngồi như vậy toàn thân bao quanh hắc bảo nhân trên người những người này trong ánh mắt không có lời giải có nghi ngờ bọn họ cảm giác rất kỳ quái người này đến cùng cùng chu viêm có thù gì cái gì hoán mỗi một lần đều phải nhảy ra nói một chút nhất định phải chu viêm cho ra một hợp lý chứng minh mặc dù hắn yêu cầu cũng so sánh hợp lý nhưng mỗi một lần tới móc đều là hắn mẹ ra đây không khỏi cũng có chút ý vị sâu xa ta tử kim thương hội danh nghĩa bảo đảm đủ sao chu viêm không phải là cái gì tính khí tốt người hiền lành liên tiếp bị khiêu khích thần s á c hắn cũng là hơi bị lạnh đứng lên đủ ha ha bên trong bảo người đột nhiên cười lên chẳng qua là tiếng cười kia lại không còn trước cái kia giàn mua trạng thái ngược lại tràn đầy sức sống cùng sinh cơ mà nghe được cái này nụ cười sau chu viêm sắc mặt chính là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi quay ngược lại hai bước sau theo bản nàng kinh hô thành tiếng tự phong không nghĩ tới ngươi lại còn nhớ ta hắc bảo trong nháy mắt từ trên người chóc ra một tên mặc lam sắc hoa phục thanh niên xuất hiện ở trong mắt mọi người chật trước mắt mọi người hoa một cái thậm chí không có ai bắt được một chút thanh niên tung tích chính là phát hiện tại thanh niên này đã xuất hiện ở trên đài đấu giá thật là nhanh chóng độ bên trong bao xương mấy cái cường giả cấp thánh hơi biến sắc mặt thần sắc cũng có nhiều chút kinh nghi bất định nhớ coi như ngươi hoa thành cho ta cũng sẽ không quên chu viêm nắm tay chắt che xiết cái c h á n cũng là gân xanh lộ ra hắn mãi mãi cũng không thể quyết được chính mình sở dĩ sẽ hổ xuống đồng bằng chạy đến một cái như vậy chim không sót dân địa phương rốt cuộc là bởi vì a y đừng có dùng như vậy cựu hận ánh mắt nhìn ta chằm chằm thanh niên con ngươi đột nhiên lạnh lẽo sau một khắc một cổ vô hình khí động bắt đầu từ trước người của nó tiến phát chu viêm con ngươi hơi co lại lại chỉ kịp dùng d ơ lên hai cánh tay bảo vệ chính mình mặt ngay sau đó chính là mặn thấy đến một cổ phái nhiên lực lượng kinh khủng hung hăng nện ở trên cánh tay hắn tiếng xương nứt thanh âm rõ ràng có thể cách nhìn mà chu viêm cả người cũng là bay rớt ra ngoài ngươi thế nào giữa không trung chu viêm mặt đầy không tưởng tượng nổi trận nặng nề té ngã trên đất ta thế nào thực lực so với ngươi còn mạnh hơn thật sao nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ta ở trụ sở chính có đại lượng tài nguyên tu luyện cung ứng mà ngươi chẳng qua là một cái tiểu tiểu phân hội hội trưởng thậm chí ngay cả phòng đấu giá này đều là dùng rác dưới trí hồn đảo tới đặt tên thanh niên bước đi tới mặt đầy nghiền ngâm nói ngươi đến cùng muốn làm chu viêm muốn dây r ụ a đứng dậy lại cảm giác một cổ uy áp kinh khủng đáp xuống trên người mình để cho hắn không thể động đậy đó là thuộc về đế cấp cường giả uy áp lãnh chu viêm vạn vạn không nghĩ tới mình ban đầu có thể tùy ý khi dễ n ờ i bây giờ lại lời đầu tiên mình một bước đột phá đến đế cấp nghĩ rõ ràng một điểm này đi qua chu viêm trong lòng tràn đầy khổ sở hắng chính mình cố gắng sợ rằng lại phải trôi theo dòng nước thậm chí sơ ý một chút trực tiếp vứt bỏ mạng nhỏ cũng có khả năng muốn ta làm cái gì à à thật ra thì ta lần này sau khi đột phá tới vốn là chỉ là muốn nhìn một chút lão bằng h ư u bất quá bạn cũ ngơi ngược lại cho ta không ít kinh hỷ à i ê u phong khép cười một tiếng chợt đứng ở trên đài đấu giá nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới bây giờ ta tuyên bại trước tham dự đấu giá hơn nữa thành công đấu giá được áp chục vật phẩm mấy vị toàn bộ đem áp chục vật phẩm trả lại dựa theo quy định ta tử kim thương hội sẽ lấy giá sau cùng gấp đôi giá cả tiến hành bồi trả ngũ đỉnh coi như lại ngu xuẩn cũng không khả năng xuân đến là lợi ích đập chết tử kim thương hội bảng hiệu coi như hắn giống như thế hắn đứng sau l ư n g vị kia cũng không khả năng cho phép hắn làm như thế tử kim thương hội có thể ở bắc vực sừng x ứ n g cân nhắc thời gian ngàn năm không có thành thật l ợ i quyết không thể có thể làm được cho nên cựu phong sẽ dựa theo quy củ đến chẳng qua là về phần bồi thường các ngươi có thể lựa chọn tìm các ngươi đều biết chu viêm hội t r ư ở n g m u ố n bản đế bảo đảm có bản đế ở chu viêm là không dám nói nữa chứ không cựu phong cười nhạt một tiếng nói bản đế bất luận là đại sảnh người đấu giá còn là nói bên trong bao xương người đấu giá nghe được cựu phong tự xưng như vậy sau rối rít chấn động toàn thân. mặc dù bọn họ thấy cựu phong dễ như t r ở bàn tay liền đem thánh cấp đỉnh phong chu viêm chân áp tâm lý đã có chút phỏng đoán nhưng phỏng đoán là một chuyện cựu phong chân chính thừa nhận đi xuống lại vừa làm ộ t chuyện khác trong lúc nhất thời trừ chính hắn đấu giá đi cái viên này phá thánh đan ra còn lại đồ ma kiếm cùng kinh ma giáp đều bị còn nguyên trả lại địa thế còn mạnh hơn người mặc dù cựu phong ngoài mặt cho bọn hắn lựa chọn nhưng hai cái này thế lực người lại rất rõ nếu như chính mình không phải mái giao ra lời nói đừng nói là bồi thường sợ rằng kết quả sẽ giống như chu viêm thảm người này đánh một tay tính toán thật hay a tần vũ lãnh đạm cười nói lôi minh ở bên gật đầu một cái ngay vừa mới rồi ở tần vũ chính miệng thừa nhận là chính mình đấu giá mấy món vật phẩm lúc ở đó vô số bị ngăn cản linh hồn chính giữa có một đạo cường cấp đại đế linh hồn hướng phá phòng ngự t r ậ n pháp tiến vào đến bên trong bạo xương chẳng qua là khi đó tần vũ trước thời hạn phát hiện sau đó dặn dò lôi minh không muốn bại lộ c h ư ớ c ầ n nút hắt cho đến cái kia linh hồn thối lui trước tần vũ liền người này có vấn đề bây giờ nhìn lại thật là có vấn đề nhìn bay ở trước mắt mình vũ khí cùng b ả o thần cựu phong hài lòng vô cùng gật đầu một cái a a bất quá phi thường t h t h ờ i lợi bây giờ ngầm đầu lên p h o n g ánh mắt rơi vào tần vũ chỗ lô ghế riêng bên trên v ị bên trong kia bằng hưu có thể hay không ra gặp một lần tại hạ thân là tử kim thương hội trung quy bộ c h ấ p sự muốn cùng ngươi nói một chuyện làm ăn lần này tất cả mọi người sự chú ý cũng tập trung ở số mười một lô ghế riêng bên trên ha ha tiểu tử cho ngươi cuồng lần này ta xem ngươi làm sao có cuồng sáu số hiệu trong cuồng viên thông mặt đầy mừng rỡ không nhịn được cười to nói hắn nhìn ra cái này đột nhiên nô ra cường cấp đại đế cường giả tuyệt đối không phải tốt như vậy tướng ơi một khi đắc tội người này cơ bản cũng là thập tử vô sinh kết quả bây giờ viên thông chỉ hy vọng người kia sẽ trực tiếp giết người cất của với x u ố n g mười trong một gian phòng cùng tự mình đối nghịch người nếu nghĩ tưởng nói chuyện làm ăn dù sao phải biểu lộ ra một ít thành ý chứ nếu như nguyện ý lời nói ngươi l i ề n q u a đến đi vào ta bên này trong bao xương chúng ta thật tốt nói c h ư n một trăm tám mươi tám tâm lý khó chịu nghe vậy cựu phong nụ cười trên mặt có chút cứng đờ đ á y mắt sâu bên trong có một tia giận khoảng không cẩn h i ệ n hắn chính là đường đường đế cấp cường giả hơn nữa thông qua t r ư ớ c quan sát đỉnh có thể khẳng định thanh niên chẳng qua là một người bình thường thôi mặc dù bên người có một cái thánh cấp sơ kỷ cường giả nhưng cường giả cấp thánh ở bây giờ trước mặt hắn cùng con kiến cũng không khác nhau gì cả không có thực lực dựa vào cái gì bàn điều kiện cựu phong mặc dù rất muốn chọn lựa thủ đoạn cường ngạnh nhưng nghĩ tới chính mình lao sư thời khắc dặn dò chính mình buôn bán chi đạo cựu phong còn là áp chế một cách cưỡng ép xuống trong lòng mình lựa giận nhàn nhạt, nhạt gật đầu một cái được hy vọng vị nhân huynh này có thể làm ta hài lòng dứt lời cựu phong thân hình chật lóe liền là xuất hiện ở ở trên ghế riêng ngươi điều kiện là cái gì tần vũ dựa vào ghế nghiêng đi theo đứng ở trước mặt mình cựu phong từ tốn ó i cựu phong n h i u c h ẳ n mày chẳng biết tại sao tần vũ như vậy thái độ làm hắn có một loại thượng cấp nói chuyện với hạ cấp cảm giác khiến cho hắn thập phân khó chịu hơn nữa cựu phong còn phát hiện mặc dù mời mời mình vào vào đến trong bao xương nhưng tần vũ lại cũng không có liên quan nhắm trận pháp thanh âm che giấu nói cách khác ngày trước hai người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau cho bên ngoài tất cả mọi người đều có thể nghe được hít sâu một hơi cựu phong cảm giác mình điểm nộ khí đang không ngừng dâng trào hắn mơ hồ đối phương là ở muốn chính mình nhưng suy nghĩ kỹ một chút lời nói nếu như người này không phải là kẻ ngu hẳn không có muốn chính mình giút khí có lẽ hắn bình thường cùng người nói chuyện với nhau phương thức đã là như vậy thật để cho người khó chịu thở ra một hơi đến cựu phong từ tồn ó i rất đơn giản các hạ có thể trực tiếp xuất ra bốn cái thứ tốt tin tưởng trên người hẳn còn có còn lại một ít không sai tương tự đồ vật ta cũng không thiếu thế nào tần vũ trực tiếp cắt đứt cựu phong lời nói thiếu chút nữa để cho người sau nghe chết cựu phong thật nhanh điên hắn chưa từng thấy giống như tần vũ người như vậy t a i bất ngoại lộ đạo lý cho dù là hiểu chuyện hải từ đều hiểu nhưng trước mắt này người lại rất sợ người khác không biết trên người hắn có bảo bối như thế mặc dù với hắn mà nói tuyệt đối là một cái tin tốt nhưng cựu phong là thực có chút khó chịu được ta điều kiện chính là các hạ có thể lựa chọn cùng ta tiến hành hợp tác ta sẽ dẫn các hạ đi trụ sở chính tự mình tham dự trụ sở chính buổi đấu giá đến lúc đó ta bảo đảm tương tự loại này phẩm chất bà bối giá cả ít nhất có thể so với tại đây chim không địa phân địa phương bay lên gấp đôi thậm chí nhiều hơn đến lúc đó các hạ chỉ cần trả cho chúng ta từ kim thương hội một phần trăm tiền phí t ổ n là được rồi cựu phong gọn gàng có nên nói hay không đạo hắn cảm giác mình quẹo cua nữa lời nói sẽ bị trước mắt hàng này cho t ứ c chết há nghe thật giống như không tệ tấn vũ một bộ bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ sáu phòng b ị bên trong viên thông khí xanh cả mặt hắn vốn là còn đang mong đợi đế cấp cường giả đối với cái kia ở trên ghế riêng người nổi giận lại không ao ước lại vứt cho to lớn như vậy cơ duyên vực này cơ duyên đừng nói là hắn là một người sẽ đỏ con mắt gấp hai gấp ba giá cả a s dựa theo cái kia bảo giáp để tính lật gấp ba ý nghĩa có một mươi bảy m ư ơ i tám vạn lần lam nhạt tinh món nợ cái này cần chế tạo ra nhiều ít cái tôn cấp cường giả ạ t i ể u nhân vật vĩnh viễn là tiểu nhân vật coi như hắn giã tâm lớn hơn nữa suy nghĩ cũng bất quá làm i ệ n g giếng lớn nhỏ chuyện ngay tại bề ngoài thông hận hàm răng ngứa ngáy lúc mười bên trong một gian phòng thần vũ hữ thai du thai móc ra một quả t nhưng là ta nghe nói có thẻ này mà nhỏ ta liền không cần chi trả cho các người thương hội bất luận cái gì thủ tục phi chứ theo tần h vũ tiếng nói rơi xuống cựu phong cũng là thấy rõ cái kia thẻ bộ dáng sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh xanh mét hãn b ạ n b ạ n không nghĩ tới chu viêm lại nắm giữ ban bố t ử kim quý tân quyền hạn hơn nữa tốc độ nhanh như vậy liền cho tần h vũ mỗi người phân phối tím bầm thẻ số lượng là có giới hạn nhưng chỉ cần phân phối khiến cho toàn quyền giao cho bất luận kẻ nào dĩ nhiên tổng hội sẽ đối với bất kỳ một cái nào từ kim quý tân tiến hành hào hạch nếu như không đạt tiêu chuẩn có thể bị rút lui hết chẳng qua là lấy người trước mắt này có bảo vật số lượng đến xem cựu phong rất rõ nếu quả thật giống như người trước mắt này lợi muốn nói như vậy đặt tiêu chuẩn lá tất nhiên có thể rõ ràng lập tức phải ăn đến trong miệng lợi nhuận cứ như vậy bay đi cái này làm cho cựu phong rất là khó chịu thật là khó chịu một bất quá dù nói thế nào trước mắt vị tài chủ này là nhất định không thể bỏ qua tử kim thương hội đối với chức vị đánh giá bắt nguồn ở chỗ đó nhân chủ cầm vật phẩm bán đấu giá lúc cuối cùng thành đóng giá cả một loại loại này tầng cấp khách quý tử kim thương hội cũng sẽ không thu bất kỳ lệ phí nào có lẽ mặt ngoài nhìn lên Từ thương hội như vậy sẽ rất thua thiệt, nhưng trên thực tế bọn họ kiếm lấy đến chính là danh tiếng. t kim kiếm không hội xem như nhưng họ chính danh h ư bọn đến Ngàn bạn lần không nên vậy lấy sẽ là ở n g thủy lam giới khổng lồ như thế vị diện bên trong một thế lực có thể hay không trở nên cường đại danh tiếng là vô cùng trọng yếu mà thương hội ở danh tiếng đăng lên truyền bá tốc độ tuyệt đối là thế lực khác hâm mộ không được bất kỳ một cái nào võ giả ở trên con đường tu luyện cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít gặp phải một ít hỏi t r ư ờ n g tám trăm để có vấn đề dĩ nhiên phải nghĩ biện pháp đi giải quyết đan dược công pháp vũ kỹ trận pháp vũ khí phòng ngự bảo cụ v v v v, v. mà muốn bằng nhanh nhất tiệp phương thức tìm tới mình muốn đồ vật thương h ộ i là bọn hắn duy nhất con đường như vậy cũng tốt so với muốn đi siêu thị mua một vật tuyệt đại đa số người cũng sẽ chọn đại siêu thị mà không phải quẩy bán đồ là vật muốn đem thương h ộ i làm lớn khó lại càng khó hơn tử kim thương hội coi như b ắ t vực đầu lĩnh hiển nhiên đã làm được một điểm này nhưng cho dù là lại đại thương hội ở diện tích rộng lớn như vậy vị dưới mặt cũng rất khó làm được mặt mặt câu đến cho nên bọn họ còn cần không ngừng mở rộng chính mình danh tiếng nếu như có cơ hội quá mức tới sẽ không chút do dự chấm mút còn lại tăng vực danh tiếng thật rất trọng yếu cho nên cựu phong rõ ràng bất kể như thế nào khách hàng này cũng phải nghĩ biện pháp tranh thủ được tay không t i ế c bất cứ giá nào cựu phong cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại trận lộ ra một cái khóc càng khó coi hơn nụ cười ngươi là tôn quý nhất t ử kim quý tân không cần thanh toán tiền phí tổn đây là chuyện đương nhiên chuyện h ả vậy thì tốt tân vũ đáp một tiếng liền không nói tiếp cựu phong cương tại chỗ trong bụng mười ngàn đầu thảo nê mã lao nhanh qua chương một trăm tám mươi chín tâm tình không tốt có thể giết h ắ n sao rốt cuộc là đáp ứng còn chưa đáp ứng ngươi đặc biệt ngược lại cho một câu nói a cựu phong trong lòng mắm to hết lần này tới lần khác ngoài mặt còn phải làm bộ một bộ mỉm cười hòa ái dáng vẻ như vậy vị huynh đệ tiên là đồng ý giữa chúng ta hợp tác không có hứng thú tân vũ bình thản đáp lại khiến cho hiện trường vô số người hít một hơi lanh khí có triển vọng có triển vọng a sáu phòng bị bên trong viên thông chức như đưa đám vẻ mặt không còn sót lại chút gì cướp lấy là cực độ hưng phấn hắn nhìn ra người này rõ ràng là đang ở mốn u chết a t ử kim thương hội trụ sở chính đại nhân cũng dám mớn người không biết không sợ viên thông trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ở loại thời giờ này đoạn nói ra lời như vậy rất hiển nhiên viên thông mục đích chính là đổ dầu vào lửa hắn thành công có thể hay không cho ta một cái lý do cựu phong l ử a giận đã tăng lên tới cực điểm trên người hắn đế tôn cường giả uy áp không ngừng bên trên xuống d ũ n g động phá ả phất s ắ p phun ra hỏa sơn một dạng tùy thời đều có khả năng buộc phát ra nóng bỏng nhiệt độ tần vũ ánh mắt nhìn về phía cửu phong bình thản cực kỳ nói ta tần vũ làm việc yêu cầu cho một mình ngươi lý do sao ồn ào nếu như nói trước mọi người chẳng qua là sừng sờ lời nói như vậy hiện tại tất cả mọi người đều không nhịn được xôn sao đây cũng không phải là xem thường người ta thân đế cường giả mà là căn bản sẽ không đem đối phương đặt ở mắt bên trong a hắn chết định chết chắc viên thông hưng p h ấ n không thôi ở đáy lòng cồn luận hô thần đế cường giả tự do uy nghiêm khiêu khích thần đế uy nghiêm người chết、Thí、tí h ti sát cơ theo đỉnh đáy mắt leo lên lên. hắn đối với tần vũ đã nổi lên sát cơ hơn nữa hắn thấy đây là tần vũ tự tìm hiện trường nhiều như vậy người đều có thể chứng minh là tần vũ lời nói quá mức của ngạo thậm chí đem hắn cái này thần đế cường giả coi ra gì v ề phần tần vũ ở tử kim thương hội là khách quý một chuyện trước tần vũ chẳng qua là ở, ở trên ghế riêng cho hắn nhìn một chút tấm tử kim tạng bên ngoài người cũng chỉ có chu viêm hoặc là thiên hồn thương hội cao tầm biết chỉ cần hắn đem tất cả mọi người giải quyết đừng tìm kẻ ngu như thế đứng ở nơi đó nơi nào đến cút đi đâu đây là bản tôn một lần tham dự buổi đấu giá không có thời gian cùng ngươi t á n g ấ u tần vũ âm thanh â m v ă n g lên chẳng qua là lần này thanh â m hắn bên trong sen lẫn một tia lạnh lùng vườn sau một khắc k h í tức kinh khủng đem màu đồng cấp lô ghế riêng nóc nhà hất bay ngay tiếp theo phụ cận mấy cái bao xương cũng gặp ảnh hưởng đến tâm bất quá ngay từ lúc vừa mới mấy cái ở trên ghế riêng người liền có điều dự cảm dẫn đầu thoát đi đi ra ngoài lúc này chính sát xúc ở an toàn vị trí mặt đầy sợ hãi nhìn buổi đấu giá ngay chính giữa đây chính là đế cấp cường giả uy thế sao thật là mạnh quá mạnh mẽ viên thông chẳng qua là tôn cấp cường giả cho nên ở cổ uy áp này bên dưới s á t s á t phát r u n bất quá hắn trong thần sắc lại tràn đầy hưng phấn cường đã lấy áp lực hướng khí thế bùng nổ chính giữa nhìn hắn phảng phất đã thấy tần vũ bị uy áp nghiền nát dáng vẻ ra b ở i đ ầ u giá lớn trong sân có lẽ chỉ có một người sẽ không lo lắng tần vũ chút nào đó chính là chu viêm bởi vì viêm rất rõ tần vũ tự mình đồng dạng cũng là đế cấp cường giả bất luận là thần đế mấy tầng nhưng ít nhất là củng cựu phong n g n g hàng uy áp chính giữa có kinh khủ khí lưu tứ tán tán loạn c ử u phong trên người và t á o vụ vụ một cổ không giận tự uy uy nghiêm tự quanh thân từ từ d ũ n g động nhưng rất nhanh đỉnh liền phát hiện trước mặt hắn nên ngang ngồi ở trên ghế s a lon thanh niên chính diện lộ q u ỷ dị nhìn hắn còn lại ba người cũng là như vậy nương tần vũ ca lôi thúc thúc các ngươi mau nhìn người này thật kỳ quái phương ngọc dùng thiếu nữ thanh lệ thanh niên nói đồng thời nhìn về phía c ử u phong ánh mắt bắt t r ư ớ c nếu là ở nhìn một tên b i ế n thái c ử u phong rất không thể hiểu được hắn đã đem chính mình đế tôn uy áp tăng lên tới cực hạc là vì để cho trước mắt thanh niên này quỳ dưới đất yêu cầu hắn sau đó hắn lại đem thanh niên tàn nhận giết chết có thể áp dụng thế nào cảm giác có chút vấn đề thanh niên này mặt đối với chính mình đế cấp uy áp vì sao lại t h ở ơ không động lòng ngay cả đế khí đều không cách nào nắm giữ liền chạy tán loạn khắp nơi sẽ không sợ bị người đánh chết sao tần vũ rốt cuộc mở miệng chẳng qua là bình thản thanh âm lại để cho cựu phong sắc mặt k ỳ biến từng cái đột phá đáo thần đế t ầ n g thứ cường giả đều cần cố gắng trưởng khống chính mình đế khí chỉ có từng bước trưởng khống lại đang tăng lên đế khí t ầ n g thứ thời điểm đem này cổ trưởng khống lực tiến một bước tăng mạnh cuối cùng ngưng tụ thành thần đế có kim thân pháp tướng bên này là thần đạo cảnh giới cực hạn đồng thời cũng là đ nhưng hắn mới chỉ là vừa vừa vặn đột phá mà thôi cho nên đang vận chuyển lực lượng lúc toàn thân đế khí sẽ không quy là sốc xếp tàn phá liền nói ví dụ như bây giờ như vậy có thể nhường cho cựu phong không thể nào hiểu được là tần vũ là làm thế nào thấy được một điểm này m ộ nhân gian tần vũ đột nhiên nâng lên q u a n tới ánh mắt rơi ở trên đài đấu giá ở nơi nào chu viêm mới vừa từ trên mặt đất bỏ dậy khoe miệng của hắn còn có tiên huyết chẳng ra hiện nhiên thụ không nhẹ thương khí chu hội trưởng ta hiện tại tâm tình thật không tốt có thể hay không đưa hắn giết tần vũ ngữ xuất kinh nhân trên đài đấu giá chu viêm cũng hơi giật mình t i ể ở tần vũ trên bàn tay có một đoàn bánh lánh bạch ngọc sáng bóng cuộn sạch mở ra người hầu một tiếng văng nhỏ đây là quả đấm vào thị thanh nhâm ngay sau đó trong hội trường xuất hiện vô số hít một hơi lanh khí thanh âm còn có một chút bởi vì không có đứng vững một cái sơ sẩy tê liệt ngã xuống đất thanh âm toàn bộ ánh mắt tập trung ở trung ương nhất mọi người thấy là cứ ngắc n g bất động đứng nguyên tại chỗ cựu p h ò n g còn có giữ đứng tư thế thần thái y ê u nhã tần vũ cô đông trên đài đấu giá chu viêm n u ố t nước miếng hắn có nghĩ qua tần vũ thực lực mặc dù đột phá đáo thần đế t ầ n g thứ nhưng tối đa cũng chính là thần đế một t ầ n g đến hai tầm giữa nhưng hắn vẫn tử không nghĩ tới qua tần vũ thực lực lại kinh khủng đến loại tầm thứ này c h ư ơ n một trăm chín mươi quỳ xuống nói xin lỗi thần đế nhất tầng cường giả ở tần vũ trước mặt cựu giống với một cái yếu đuối như trẻ con y ế u ớ t chỉ chỉ dùng một cái tay thậm chí ngay cả mảy may năng lượng ba động cũng không từng vận dụng chính là dễ như t r ở bàn tay đem cựu phong toàn lực nhất kích hóa giải coi như là thần đế bốn tầng năm tầng cường giả cũng bất quá cũng như vậy thôi mộ nhân gian chu viêm nghĩ đến cái gì con người có chút co r ú t nhanh ngay cả vội mở miệng đạo tần tôn người này thân phận không bình thường nếu như đưa hắn đánh chết chỉ sợ sẽ có cây gai hôn quá tảng tần vũ con ngón tay khẽ búng một cổ ác liệt động khí vào đến cựu phong trong cổ đỉnh cả người trong nháy mắt cứng ngắt tại ch phần viên thương t i s phi Đến hắn h chú ý tới tần vũ bên người chắc vân mẹ con lúc liền ốc Tần chắc hắn chính là vẫn còn đang đánh mẹ con này hai chủ ý a đồng thời viên phi cũng rốt cuộc minh bạch tại sao chu viêm không nói một lời sẽ tắt hắn một cái lỗ thai to giữa tử chính mình muốn tìm hấn nhưng là rất có thể là vị này thần đế cường giả nữ nhân a tần vũ thân hình trận l õ e đi tới buổi đấu giá bên trên ngồi sổng xuống, xuống từ bên trong không gian chữ a vật lấy ra một viên thuốc đưa cho chu viêm ăn vào đi sau đó buổi đấu giá tiếp tục cuộc bán đấu giá này hẳn có ghi chép thủy tinh đi đem chuyện này đúng sự thật h ố i báo lên nếu như có người hướng vì hắn ra mặt có thể tới tìm ta chu viêm đã lâu mới thẫn thờ gật đầu một cái hắn đột nhiên tần vũ sau lưng thật giống như co sâu không lường được thế lực cho nên mới có thể như thế tứ vô kỳ nếu người ta n h ư u bức vậy hắn còn có thể nói cái gì nhìn trong tay viên thuốc này chu viêm khỏe miệng hung hăng vừa kéo tương tại trụ sở chính ngốc quá hắn dĩ nhiên nhận biết không ít thứ tốt đan dược này gọi là còn thiên đan đồng dạng là thần thánh tầng thứ một viên thuốc tầm thường thần thánh tầng thứ cường giả bất luận người bị biết bao nghiêm trọng tương thế chỉ cần phục thêm một viên tiếp theo như vậy còn thiên đan liền có thể lấy đầy máu sống lại hơn nữa đan dược này đối với thần đế tầng thứ cường giả cũng có nhất định hiệu quả trị liệu cho nên đưa đến ở cao cấp nhất trong vòng cũng rất được n ê n thật ra thì chu viêm rất muốn đem viên thuốc này lưu lại đầu giá h ắ n có tài đ bất quá ở tần vũ cái k i a không nghi ngờ gì nữa dưới ánh mắt chu viêm còn là nhịn đau đem đan dược này ăn hết ăn hết thời điểm chu viêm cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu cũng đều là tiền a hắn lần ăn này đi xuống mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn hạ phẩm làm tinh liền cũng ăn đến trong bụng đi còn thiên đan hiệu quả phi thường rõ rệt chu viêm có thể cảm nhận được một cổ mênh mông cực kỳ dược lực ở trong cơ thể mình nổ bệ ra đến trao vào đến tứ chi bách hải bên trong hơn nữa trên người vốn làm ấy chỗ bế tắc gân m ạ n h cũng là được thành công đạt thông loại này sung sướng cực kỳ cảm giác để cho chu viêm không nhịn được phát ra một tiếng thắt nhẹ sau khi phục hồi tinh thần lại lúc mặt già đỏ lên nhìn có chút bựa bãi đại sảnh chu viêm ho nhẹ một tiếng lần nữa đứng về đến trên đài đấu giá cái đó ngượng ngủng trước phát sinh một điểm nhỏ nhạt đệm hiện tại đang đấu giá sẽ tiếp tục tiến hành mới vừa bị uy hiếp lui về áp chụp vật phẩm bán đấu giá mọi người có thể mỗi người trở về về phần một quả này phá thánh đan đan d ư ợ c kia cho ngươi tùy tiện tìm người nguyện ý cho ai ăn cho ai ăn không đợi phòng đấu giá mọi người mặt lộ kích động tần vũ một câu nói trực tiếp làm tắt đi mọi người nhiệt tình đây chính là phá thánh đan a vô số thần tôn cường giả nội tâm giống như thủy tinh như vậy vỡ vụt ra nhưng bọn hắn vừa có thể nói cái gì ở biết tần vũ thời thần đế cường giả sau khi hiện trường liền không có một người dám nữa đổi u nửa tí h tiện tay giống như là nghiền chết mạng n h ị như thế liền làm chết một người thần đế cường giả đối với t ả bọn họ sợ rằng chỉ cần lỗi thổi khí đơn giản như vậy trong lúc nhất thời mọi người tại đây câm như hến đối với tần vũ phân phối cũng không một người dám có nửa phần bất mãn trước nhất dạy không ai bằng chu giá nhất phương bọn họ trước cùng tần vũ đối nghịch nửa ngày nhưng phàm là ở trong phòng đấu giá người cũng rõ rõ ràng ràng viên thông rất muốn thừa dịp buổi đấu giá tiếp tục thời điểm rời đi nhưng lại sợ mình đã bị tần vũ đinh bên trên cha i miệng m ngươi một cái ngươi tử viên thông trực tiếp đem viên phi đến miệng bên lời nói cho a s i c trở về chợ đứng dậy lạnh lùng nói ngươi ở chỗ này chờ ta đi ra ngoài một chuyến dứt lời viên thông liền cất chức vỗ xuống tới bụi cây kêu hoài âm chi nhét vào trong ngực đi nhanh ra lô ghế riêng đi thẳng tới tần vũ trước mặt viên thông cũng không để ý mất mặt lúc này ở tần vũ trước người quỳ xuống hai tay trình lên hoài ông chi một cái nước mũi một cái lệ ở đó khóc tần tôn đại nhân trước là tiểu nhân có mắt như mủ thật sự là không biết thân phận ngài mong rằng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua bất kể ngài nói lên yêu cầu gì ta đều nguyện ý tiếp nhận ngươi vận khí không tệ nhìn quỵ xuống ở trước mặt mình cái hót cùng có chút tạ đỉnh người đàn ông trung niên tần vũ chân mày nhỏ hơi mặt nhăn nhàn nhạt mở miệng nói à viên thông ngơ ngẩn ngạc nhiên ngầm đầu có chút không hiệu tần vũ ý những lời này lưu lại một nửa kêu bản đồ sau đó ngươi có thể cút tần vũ lời nói để cho viên thông có chút cứng đ ở tiếp theo khổ cười ra tiếng hắn không nghĩ tới tần vũ lại sớm đã biết bất quá nghĩ đến nếu ngoài ra nhất trương tàn đ ồ bị tần vũ được mình coi như là tiêu phí lớn hơn nữa khí lực cũng không khả năng nắm giữ mà lấy hắn thất h ậ n lại không có cùng tần vũ bàn điều kiện tư cách khẽ cắn răng viên thông đem một cái khác t r ư ơ n g tàn đ ồ lấy ra cung cung kính kính để lên bàn tần vũ chẳng qua là hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể cảm giác được tấm này tàn độ t h i t giả gật đầu một cái cút đi dạ thần tôn đại nhân viên thông lui xuống đi c h ư n một trăm chín mươi mốt vô phong hải vực giờ đi có chút lụi bại lô ghế r i ê n g lúc viên thông cảm giác mình sau lưng mồ hôi lạnh cũng xuyên thấu qua tuy nói ném tàn đồ tiêu phí không ít l à m kim tệ cũng đổ xuống sông xuống biển nhưng bất kể như thế nào bọn họ cuối cùng là lấy được tần vũ tha thứ đầu năm nay chỉ cần mạng nhỏ vẫn còn mất đi hết thệ đều còn có thể trở lại bất quá viên thông cảm giác chính mình trở về hẳn thật tốt dạy dỗ một chút viên phi cái này n ị c h tử thiếu điều không có gây thành đại họa một màn này bị tại chỗ đấu giá quần chúng để ở trong mắt lại không người dám mở miệng cười nhạo bọn họ cũng đều biết dưới tình huống này đổi lại là bọn họ cũng giống như vậy thậm chí có thể hay không như viên thông như vậy thành công giữ được mạng nhỏ đều là một tần h số cuối cùng đan phương đấu giá tám trăm n g à n lam tinh giá cao đây cũng là gia tần vũ dự liệu không nghĩ tới đan phương ở thủy lam giới bên trong lại đánh ra như này kinh khủng giá cả được lần này buổi đấu giá đến đây kết thúc cảm tạ các vị tham dự theo chu viêm tiếng nói rơi xuống buổi đấu giá từ từ tấm màn rơi xuống tần vũ táy m á y trong tay hai tờ tàn đồ hơi trầm n g â m sau để cho lôi minh t r ư ớ c mang theo chắc vân mẹ con hai trở về hắn còn cần tìm chu viêm tìm kiếm đến một ít chứng nhận chu viêm tự mình đem tất cả tiền đưa tới tổng cộng hơn một trăm sáu mươi vạn viên lam tinh suốt đồng loạt xếp hàng ở một chiếc nhẫn chữ vật bên trong tần vũ sau khi nhận lấy chẳng qua là hơi bạo qua liền ném vào hệ thống chữ vật không gian chu viêm thấy tần vũ nhận lấy tiền sau hai đầu gối khẽ cong chính là phải quỳ xuống có chuyện gì đừng nói tần vũ n h ớ ố m mày một cái hắn rất không vui có người thấy hắn liền quỳ chu viêm thân hình có chút dừng lại c h ậ t c ư ờ i khổ một tiếng tần tôn lần này ân cứu mạng chu viêm không bao giờ quên người đối với ta đại ân đại đức sợ rằng cả đời này chu viêm đều khó trả hết nợ được ta cũng chỉ là tùy ý làm đối với lam tinh nhiều ít ta cũng không thèm để ý tiền nhiều hơn nữa cũng bất quá chỉ là một con số mà thôi thần tôn có thể có như vậy tâm tính tại hạ bội phục không thôi chu viêm đây cũng không phải là hư tình giả ý tân b ú ố c mà là xuất phát từ nội tâm nói đây chính là lam tinh rốt cuộc là có bao nhiêu lam tinh mới có thể giống như tần vũ như vậy khoác đ ạ t người giúp ta xem một chút trên bản đồ này chỉ là địa phương nào tần vũ đem hai tờ tàn đồ đầy ra cũng không tị hiểm trực tiếp đặt ở chu viêm trước mặt chu viêm ngạc nhiên thần tôn đây chính là một tấm bản đồ bảo tàng ngươi sẽ không sợ ta cũng không biết đây là một tấm bản đồ bảo tàng hơn nữa bằng vào ta trước mắt thực、lực. cũng rất ít có thể có cái gì bảo tàng có thể hấp dẫn đến ta tần vũ lời nói để cho chu viêm chấn động toàn thân lôi tiểu thuyết m ờ i hắn đột nhiên nghĩ tới một người đó là tử kim thương hội bên trong thái thượng trưởng lão trong ngày thường cũng sẽ ở hải ngoại trên đảo nhỏ tiểu tu trừ phi là trụ sở chính phát sinh trọng lâu cái mới sẽ một lần trở về mà lần đó trở về chính là để cho chu viêm may mắn thấy chu viêm rất rõ nhớ đến lúc ấy tử kim thương hội hội trưởng tử thần cung kính dị thường đem một món vô cùng chân q u ý đế bảo giao cho lão giả kia lão giả k i ế nhưng chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc hắn một cái sau đó nói một câu lấy ta tu vi như vậy đế bảo đã không trọng yếu bao nhiêu lao phu cũng không thèm để ý những thứ này hồi tương lại tần vũ mới vừa nói cùng bọn họ tử kim thương hội thái thượng trưởng lao cần gì phải tương tự chu viêm rất do nhớ có vị đại lao đã nói với hắn có quan hệ với bọn họ tử kim thương hội thái thượng trưởng lao thực lực thần đế thất tầng đó là chân chính thần đế cao cấp c ư ờ n g giả mặc dù chu viêm chưa từng đi thủy lam giới tuyệt đại đa số cái đảo vậy do mượn hắn biết lại có thể xác định thủy lam giới bên trong thần đế thất tầng cường giả thật có thể dùng phượng mao lân g i c để hình dung mắt thấy chu viêm phát ngạc tần vũ cao mày thế nào nga nga không có gì thần tôn ta tới giúp ngài nhìn một chút chu viêm phục hồi tinh thần lại không ngừng bận rộn ứ n g một câu sau nhìn về phía bản đồ hai tấm bản đồ ở tần vũ chắp vá xuống đã trình hợp đến đồng thời vốn là đứt gãy không thấy rõ đường đi cũng là trong nháy mắt trở nên rõ ràng nơi này là thiên hồn hạp chu viêm nhìn chăm chú đã lâu mới vừa chắc chắp mở miệng nói đói nói cách khác cái gọi là bảo tàng tồn tại ở thiên hồn hạp bên trong tần vũ trầm ngâm thoáng cái mở miệng nói chu viêm hơi trần trừ hẳn là như vậy bất quá tần tôn có đôi lời không biết làm nói không thích đắm nói cứ nói đừng ngại là như vậy tần tôn ngày này hồn hạp đối với chúng ta tử kim thương hội mà nói thật ra thì cũng không xa lạ gì nhắc tới ngày này hồn hạp vị trí vùng ở thủy lam giới cũng không thấy nhiều bởi vì hắn thuộc về không gió hải vực ai đối với cái này cái tử tần vũ ngược lại không thế nào xa lạ lúc trước hắn cũng đuổi theo qua hoạt hình biết có một bộ hoạt hình bên trong đồng dạng là tương tự với thủy lam giới loại địa phương này bên trong thì có không gió mang nghĩ tưởng tới hẳn là không sai biệt l ắ m y tứ sự thật đúng như tần vũ đoán nghĩ tưởng như vậy vô phong hải vực chính là không có khe vùng nước biển thường xuyên cố định sẽ không lưu động hoặc có lẽ là lưu động mức độ nhỏ vô cùng mà mảnh nhỏ hải vực bên trên q u ỷ dị không có nửa điểm phong tồn tại thuyền b è một khi tiến vào bên trong liền không cách nào bằng vào phong lực lượng tiến tới trước ta vừa vặn vừa đến nơi đây không lâu liền phát hiện mảnh này vô phong hải vực cổ quái bởi vì mà đương thời ta hướng t ử kim thương hội cao tầng báo cáo qua một phen ở đó sau khi cao tầng có phái đế cấp cường người đến qua kết quả ngay cả không gió mang cũng không vào được sau thời gian dài chuyện này cũng sẽ không chi chu viêm giải thích biết là nguyên nhân gì sao tần vũ chân mày cao lại có thể tại loại này phân sẽ an bài một cái thần thánh tầng thứ tột cùng cường giả tới làm phân hội hộ trưởng do này có thể thấy t ử kim thương hội bên trong chắc có không ít cao thủ khác không nói ít nhất thần đế bốn tầng lấy cao hơn tay vẫn có nếu như thần đế bốn tầng trở lên cường giả đều không cách nào tiến vào không gió đáy thoại cái kia nơi đây xác thực cũng có chút cổ quái dựa theo trụ sở chính trận pháp tông sư hồ tú đại nhân nói pháp không gió mang bốn phía hẳn bị một cái to trận pháp lớn bao phủ ở bên trong hơn nữa trận pháp này là ẩn hình nếu như không có đủ thực lực hoặc giả điều kiện khám phá ẩn nút trận pháp huyền bí để cho trận pháp kia hiện ra lời nói coi như là lại lệ hại người cũng không cách nào giải quyết nói cách khác các ngươi tử kim thương hội tên kia trận pháp tông sư cũng không có biện pháp giải quyết thật sao c h u y ệ n này chương một trăm chín mươi hai trận pháp tông sư hồ tú tần vũ dứt khoát trực tiếp lời nói để cho chu viêm lộ ra một tia s ấ u hổ mặc dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra được nhưng lại sẽ không nói toặc ra dù sao hồ tú trưởng lão tử kim thương hội bên trong quyền cao chức trọng bàn về chấm đất vị có ở đây không coi là thái thượng trưởng l ã o dưới tình huống hắn tuyệt đối có thể xếp hạng thứ ba nhóm tìm cái thời gian ngươi dẫn đường ta đi qua nhìn một chút tần vũ suy nghĩ một chút mở miệng nói cái này tần tôn đại nhân hồ tú trưởng lão bây giờ đang ở vô phong man phụ cận hắn đã tại bên kia ở cả ngày đều ở nghiên cứu như thế nào phá mở trận pháp cho nên cùng ta có quan hệ gì tần vũ hỏi ngược lại chu viêm giọng hơi chậm lại trận cơi khổ là như vậy tần tôn hồ tú trưởng lão đang nghiên cứu trận pháp thời điểm rất không thích có người đi quay dày nếu như ngươi đi lời nói ta sợ không việc gì chỉ cần hắn không cho ta ta sẽ không động thủ với hắn chu viêm hoàn toàn bất tỉnh hắn cảm giác mình căn bản không biện pháp cùng tần vũ thật tốt nói chuyện phiếm chu viêm là sợ tần vũ thua thiệt bất kể nói thế nào hồ tú trưởng lão cũng coi là hắn sống chung thời gian dài nhất chẳng những tính tình cổ q á i hơn nữa thực lực bản thân đã đạt tới kinh khủng thần đế năm tầng cộng thêm cái kia một thân quỷ thần khó lường trận pháp thuật cho dù là hội trưởng tử thần trong ngày thường thấy hắn đều là đối với hắn cung cung k i n h kính lấy tần vũ tính khí chu viêm cảm giác chỉ cần hai người gặp mặt một lời không hợp sợ là liền muốn động thủ tần vũ thực lực chu viêm ăn không ra nhưng hắn vẫn một ngày hai người động thủ lời nói tốt nhất kết quả cũng là rơi vào lưỡng bại cầu t h ư ờ n g bất kỳ bên nào bị thương đều không phải là chu viêm muốn thấy được được đừng nói nhiều đối với trận đạo phương diện ta cũng hơi có chút biết chờ đến bên kia sau ta sẽ tìm các ngươi cái đó ngươi tên gì hô tú trưởng lão chu viêm nhanh khóc ừ hô tú ta đi tìm lao đầu kia trò chuyện một chút tiếng nói rơi xuống tần vũ bóng người đã tại chỗ biến mất hắn coi như là nhìn ra chu viêm hàng này chính là một bao b ấ t quá đ ổ i vị trí suy tính một chút tần vũ ngược lại cũng chu viêm cái này phân hội hội trưởng làm có chút một khuất cái này rất giống là đi làm cho người khác làm xong hời hợt cho một một đôi lời khen ngợi nhưng nếu là không làm tốt lúc nào cũng có thể bị cách t r ư ớ c không nói còn gặp phải vứt bỏ mạng nhỏ nguy hiểm nếu lựa chọn trở thành cơn giả vẫn là phải thành là tối cường một khắc kia mới phải a tần vũ tự lẩm đồng thời tự thân bằng đại linh hồn cũng là trong nháy mắt điều động dọc theo bờ biển hướng xa xa phóng s ạ n g không bao lâu tần vũ liền phong tỏa vị trí không cần thiết hai cái hô hấp liền là xuất hiện ở một nơi núi đứng ở đỉnh vách núi bưng tần vũ nhìn về phía trước bởi vì đây là một mảnh cũng không tính đại hải vực bởi vì từ nơi này tần vũ có thể rõ ràng thấy trong vùng biển có hai tòa cao vút trong mây đỉnh núi hai ngọn núi kẹp vào nhau chính là tạo thành một cái sơn cốc hình dáng đây chính là cái kia không có khe vùng a tần vũ lẩm nói sau đó nghiêng đầu lại nhìn mình bên người ở tần vũ bên người có một người mặc vải thô áo quần lôi thôi lết t h t láo gi lao giả này bây giờ đang nằm ở nhất trương mềm mại thư thích trên giường lớn bên hông còn lập một cái to dù lớn đem ánh mặt trời c h e kín lúc này lao đầu này ngủ chính hương như sấm tiếng đ ề u từ hơi thở gian khuyết tán mà ra thật biết hưởng thụ tần vũ lắc đầu một cái hắn có thể cảm giác được lao giả trong cơ thể cái kia m ê n h mông tu vi nghĩ đến trước mắt người liền là trước kia chu viêm thật sự nói tới trận pháp tông sư hồ tú bất quá tần vũ lại không từ lao đầu này trên người thấy một chút trận pháp tông sư bóng dáng đây không phải là một cái thô b ỉ vẫn thích lười biếng lao đầu sao nơi nào giống như là trận pháp tông sư không để ý tới lao đầu này tần vũ nghiêng đầu nhìn về phía vô phong mang dần dần meo mắt lại từng cổ một hùng hồn cực kỳ linh hồn lực trôi lơ lửng tại đây vô phong mang theo khoảng không giống như một hai bàn tay một loại lẳng lặng tìm kiếm nơi đ â y khắc thường ồ một lát sau tần vũ trong thần s ắ c hiện ra vẻ kinh ngạc vô phong mang đúng là bởi vì tạo thành mà phụ cận đây cũng xác thực tồn tại một nơi trận pháp chẳng qua là trận pháp này thuộc về chết trận ở tần vũ thật sự hiểu được toàn bộ trong trận pháp chết trận có không ít mà cường đại chết trận gần vẹn vẹn có ba loại bây giờ phơi bày ở tần vũ trước mắt chính là ba loại chết trận một loại. Mặc dù bị là bởi vì trận pháp này không có phương pháp phá giải đang hoàn thành bảy trận một khắc kia liền đem trong trận pháp hết thể đều phong tỏa đương nhiên thông thường phương pháp phá giải không có lại là có hai loại phi thường quy phương pháp phá giải một trong số đó là chờ đến trận pháp lực lượng nòng cốt toàn bộ sử dụng xong như vậy chết trận sẽ gặp không công tự phá hai ở có đầy đủ lực lượng cường đại lúc dùng cậy mạnh đem phá cho dù là ở tần vũ phạm vi hiểu biết bên trong cũng, cũng chỉ có hai loại phương pháp phá giải thử trước một chút nhìn tần vũ như có điều suy nghĩ nói trận thủ trưởng ở trước mắt trong hư không từ từ nắm chặt tiếp theo giữa không chúng có mắt trần có thể thấy năng lượng ở tần vũ trong bàn tay nhanh chóng hội tụ cổ năng lượng này cuối cùng hội tụ thành làm một trôi quả đấm to thẳng ngục trời thiên đế quyền đệ nhất thức trong lòng mặc niệm tần vũ trong tay quả đấm trận thủ ở hải ra mang theo hoảng sợ vô cùng khí thế rơi vào trong hư không du cả cái hải vực phảng phất vào giờ khắp này run rẩy xuống không riêng gì hải vực ngay cả phụ cận thiên hồn đảo cũng là được ảnh hưởng đến cự đại không gian kẽ hở xuất hiện tùy ý phun ra nuốt vào đến không gian xung quanh như vậy tư thế ngay tiếp theo không khí đều là trở nên có chút hư hảo kinh k h ủ n g động phong để cho trên biển khơi vén lên sóng lớn nặng nề g h v ô và o ở không có khe trên khu vực chẳng qua là những thứ này sóng lớn mỗi lần tiếp xúc t r ư ờ n g một trăm ba mươi hai ba đến một mảnh nhỏ không gian hư v ô lúc sẽ gặp bị một cổ q u ỷ dị lực lượng cho chặn lại như vậy chấn động đã lâu mới vừa bình tức thiên hồn đảo bên trên tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên hoặc là l ư ớ t về phía giữa không chúng kinh hãi vạn phần nhìn hướng phương xa thế nào thế nào đột như kỳ lai chấn động để cho chu viêm cả người cũ hội trường đại nhân trước phát sinh chấn động là vô phong đái phương hướng ngươi nói có đúng hay không hồ tú trưởng lao đối với cái kia vô phong mang trận pháp mẩy mò có tiến triển tạo thành một tên cao tầng trên mặt mơ hồ còn mang theo vẻ mừng rỡ bọn họ thiên hồn đảo ngay tại vô phong mang trong phạm vi một ngày vô phong mang trận pháp bị công phá mà lại bên trong phát hiện thứ tốt gì lời nói như vậy trước nhất có lợi liền là bọn hắn thiên hồn đảo